ơ thật đúng là để ý nữa à? bùi g a i cười nói hay nói giỡn tô thuần phong cười k h o á t khoác tay bùi g a i giải thích nói dựa theo ý nghĩ của ta cả cái kế hoạch theo lúc ban đầu muốn trước thông chi ngươi cũng biết bất quá tại thiên phủ thành phố cùng lệ phi nói đến chuyện này thời điểm lệ phi chủ động yêu cầu phải đối với ngươi giữ bí mật nàng nói ân dù sao t i ể u là muốn cho ngươi một kinh hỷ ý tứ a có thể thật là kinh hỷ đấy tô thuần phong cười khổ lắc đầu ngươi lai、like, từ năm trước mùa đông bắt đầu bùi g a i cầm cổ cũng trực tiếp tham dự đưa vào hoạt động quản lý nhà này thực lực khổng lồ truyền thông công ty đã nhưng tại bùi g a i toàn lực thôi động xuống bắt đầu vi trương lệ phi tổn thương càng sau tái nhậm trước làm tạo thế kế hoạch xin nghiệp nội nhất chuyên nghiệp từ khúc q gia vi hắn lượng thân chế tạo một ca khúc khúc qua hết năm không có ra tháng riêng đã nhưng bắt đầu cùng trương lệ phi nói lý ra tiến hành nhiều lần câu thông thương thuyết các phương diện công việc mà hết thẻ này đều tận lực mà gạt tô thuần phong đang tiến hành thuần phong giang hồ liên minh tổ kiến sự tỉnh hiện tại có thể nói đã cơ bản đánh n h ị định ra rồi bùi g a i khe khẽ thở dài có chút đồng tình mà nhìn xem tô thuần phong nói hôm trước lý toàn h ư u giáo sư tự mình đi chuyến núi biển thành phố khẩn cầu khích lệ sư phụ ta tại giang hồ liên minh tổ kiến thành công sau khi gia nhập liên minh tô thuần phong gật gật đầu á xong một tiếng tại trước mắt thế cục xuống sư phụ ta không có biện pháp chỉ có thể đáp ứng cũng may lý toàn h ư u có ý tứ là lại để cho sư phụ ta đảm nhiệm kỳ môn giang hồ liên minh ban trị sự phó hội trưởng tạm giữ trước mặt thôi không cần quá nhiều tham dự trong đó kỳ thật cựu là lại để cho nàng lão nhân ra một cái thái độ không hơn Tô t h u ân hoành l ĩ n h cửa bị chính thức lôi đình một k í c h nòng cốt lực lượng đều quét dọn đáng chết giết không có giết đại bộ phận hình phạt ngồi sổ n g ụ c giam còn thừa có thể miễn cưỡng khởi động hoành l ĩ n h môn không đến nỗi từ nay về sau biến mất tại kỳ môn giang hồ trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử một ít tuổi trẻ sau đối có thể nói trên cơ bản không hề bị người trong giang hồ để vào mắt hoành l ĩ n h môn phế đi thì ra là theo một khắc này bắt đầu kỳ môn giang hồ liên minh tổ kiến công tác tiến triển tiến nhập rất nhanh giai đoạn chính thức giết gà dọa khỉ hiệu quả đạt đến mạnh như thế thế cao áp tư thái xuống kỳ môn trong giang hồ mà ngay cả thanh loan tông diệu hoàng tông loại thực lực này khổng lồ đạt trình độ cao nhất tông môn mặc dù là lại như thế nào lạnh lùng mà không tình nguyện cũng không khỏi không tỏ thái độ nguyện ý gia nhập dùng chính thức thành chủ đạo kỳ môn giang hồ liên minh nhưng đồng thời cũng thanh minh liên minh nhất định phải bảo đảm kỳ môn giang hồ tất cả tông môn lưu phái thế gia độc lập tự chủ quyền lực bảo đảm tôn trọng bọn hắn đại đại tương truyền thuật pháp tiền mật hơn nữa kỳ môn giang hồ liên minh không được đả đạo kỳ môn giang hồ lịch sử đến nay truyền thống cùng quy tắc đối với loại này nghe cao đoan đại khí cao đẳng lần, Kỳ kỳ thực hoàn toàn chính thức làn điệu tỏ thái hoàn chính làn điệu độ, mấy ô không n người trong giang hồ căn bản tiểu không có quá coi là gì, tiểu coi hồ có b quá vẫn là t thoáng một phát. Dù sao, đổi tông môn khác lưu phái thế ra, trước mắt tỉnh thế thức quá lưu điều khác phái dám vẫn v môn hướng chính thức đưa ra điều kiện như là được đội đổi đưa phục ai hạ sao, Dù ra, ra ậ Kỳ m ô ngày i liên minh tổ kiến, thế tại phải a n g hồ thế l tổ m m ấ ngày trước đây tô thuần phong liên tục nhận được mấy cái điện thoại bình dương thành phố tây sơn huyện t à không ngã cung hổ kim châu huyện thiết quẻ tiên trình m ũ loà trung châu thành phố tướng thuật đại sư thạch lâm hoàn trung châu thành phố tướng thuật đại sư thạch lâm hoàn nhưng cá nhân tu vi thực lực cao thâm thuật sĩ đều đã đáp ứng chính thức phát tới mời không đáp ứng cũng không được a bùi giai đứng dậy đi cho tô thuần phong ngâm vào nước một ly cà phê thần s á c dịu dàng mà hỏi thăm thuần phong hoành lĩnh môn sự tỉnh đi qua thời gian không lâu lắm nhưng cũng không ngắn, ngắn rồi ngươi liền định một mực tiếp tục như vậy còn có thể làm gì tô thuần phong bất đắc dĩ mà lắc đầu tìm cơ hội thích hợp giải thích một chút đi bùi giai an ủi nói dù sao bị mọi người một mực như vậy hoài nghi lấy đối với ngươi sau này tại kỳ môn trên giang hồ danh dự là thật lớn tổn hại tô thuần phong mỉm cười nói không sao cả có một lợi tất có một tệ nha ngươi ngược lại là xua đổi u khỏi ý nghĩ nghĩ không ra cũng không có cách ra tô thuần phong n ú n vai cái gọi là có một lợi tất có một tệ loại này bề ngoài giống như mình an u ổ i ngôn từ kỳ thật tô thuần phong trong nội tâm thật đúng là như thế muốn đấy hoành lĩnh môn sự kiện sau khi trên giang hồ lời đồn đãi nổi lên b ố n phía đối với tô thuần phong danh dự có thể nói đã tạo thành thật lớn tổn thương trong lúc nhất thời vốn trên giang hồ hy vọng rất cao tô thuần phong rất có tiếng xấu lan xa xu thế kỳ môn người trong giang hồ lịch sử đến nay nhất chán ghét ấy không phải cái gì nha làm nhiều việc các thi thuật tổn thương bao nhiêu người bình thường cũng sẽ không đi qua nhiều mà khiển trách m ẫ môn phái đem cái khác thuật sĩ hoặc là môn phái đồ sắt chiếm đoạt vân vân đợi một tí dù sao kỳ môn giang hồ chính là như vậy một cái thực lực vi tôn coi trọng luật d ừ n g tồn tại mà ngay cả rất nhiều bị coi là tà giáo thuật pháp tông môn lưu phái cũng sẽ ở kỳ môn trên giang hồ có cho dù là số rất ít người ủng hộ sao vậy nói đến lấy người ta thực lực cường a mà cùng chính thức cấu kết cũng không coi là bao nhiêu d è m phà dù sao người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu mọi người nguyên một đám cũng đều lòng dạ biết rõ thế nhưng mà cùng chính thức cấu kết ngang nhiên mưu hại kỳ môn giang hồ tông môn lưu phái thế ra hơn nữa là đem một cái tông môn gần như với diện trừ hầu như không còn cái này là tối kỵ nhưng tại loại này tình thế xuống căn bản không có bất kỳ biện pháp nào đi ứng đối tô thuần phong bị lý toàn hữu cho sinh sinh bức tại góc tường hắn chỉ có thể cắn nát hàm răng cùng huyết n ư ớ t nói trắng ra là hoành lĩnh môn sự kiện vẫn thật là là t r ư n g hợp tô thuần phong hết lần này tới lần khác đập lấy họng súng bên trên người ta lý toàn hữu đại biểu chính là chính thức sớm mà bắt đầu bắt tay vào làm điều tra hoành lĩnh môn muốn giết gà dọa khỉ rồi hảo chết không chết đấy tô thuần phong cùng hoành lĩnh môn tầm đó đã xảy ra xung đột kể từ đó đối với tô thuần phong có chút bất mãn lý toàn hữu đương nhiên muốn nhìn có chút hả hê mà hùng hàng trêu đùa tô thuần phong một bà còn lại để cho hắn có cực khổ nói mà ngay cả la cùng hoa đều không có biện pháp đi ngăn cản ai có thể nói lý toàn hữu là tại cố ý quan báo tư thủ chẳng lẽ cũng bởi vì sợ bị tô thuần phong hiểu lầm lo lắng tô thuần phong bị giang hồ hiểu lầm chính thức trước kế hoạch muốn đi sửa đổi sao khai mở cái gì nhà vui đùa tô thuần phong là cái đầu ln gì ạ hết lần này tới lần khác hoành lĩnh môn sự kiện sau tô thuần phong còn không có biện pháp đi công khai giải thích loại này cực đoan sự tình một khi phát sinh lời đồn dĩ nhiên cao hứng dưới tình huống nói được nhiều sai nhiều lắm càng giải thích càng loạn còn phải kiêng kỵ trạng thái rõ ràng không tiếp cường ngạnh chính thức thế là tô thuần phong sự tình sau tưởng tượng đi mẹ hắn đ ấy thích nói gì thì nói a như vậy cũng tốt dù sao lão tử không có ý định tại kỳ môn trên giang hồ hảo hảo hôn lăn lộn đã có như vậy có lẽ có chính thức thân phận sau này cái này kỳ môn trên giang hồ vô luận đại loại nhỏ tiểu nhân Ông môn bùi giai chuyển di chủ đề khẽ nhấp một cái cà phê vậy sao rồi mới đầu đầu cà phê ra hiệu tô thuần phong đường khắc khí nói tiếp ta không rõ chính thức tại sao nếu như vậy làm chẳng lẽ thực cho rằng tổ kiến giang hồ liên minh có thể tránh cho kỳ môn trên giang hồ không tái xuất hiện ân oán gốc m ắ t từ nay về sau hòa bình sao cái này cũng quá trò đùa quá ngây thơ đi à nha theo ta thấy chẳng những không cách nào ngăn cản ngược lại sẽ trở nên gây gắt kỳ môn trên giang hồ mâu thuẫn đến lúc đó toàn bộ trong liên minh huyên náo t r ư ớ n g khí mù mịt loạn thất b ắ t a o chính thức chẳng những sẽ không ngồi thu ngư ông thủ lợi ngược lại sẽ hai tướng khó xử chẳng lẽ lại chính thức thật đúng là dám trăng trận mà đi thiên vị một phương ả tô thuần phong nhấp một hớp cà phê trầm mặc trong chốc lát nói những lời này c ân a đúng rồi lệ bay ra viện này g đó ta t i ể u không đi ngươi mang hải phỉ cùng đi tô thuần phong cười nói ta cũng không muốn bị các ngươi cố ý an bài phóng viên cho đập đến đến lúc đó toàn thân làm miệng đều nói không rõ r à n g bùi giai cười nói ngươi khoan hay nói chúng ta thật đúng là cân nhắc qua cố ý đem ngươi đập lên nhưng tận lực lại để cho hình tượng mơ hồ chút ít vậy sao rồi mới lại để cho m ộ t ít truyền t h ô n g cho hấp thụ ánh sáng nói vị này có thể là trương lệ phi bạn trai lang xê nha lăng xê điểm càng nhiều càng có thể làm cho lệ phi nhanh chóng hỏa mà bắt đầu xào đi lên lại công khai làm sáng tỏ là tốt rồi đ ừ n g giới hay vẫn là chủ đánh thanh thuần lộ tuyến a ân chúng ta cũng hoàn toàn làm không được chủ bùi dai bất đắc dĩ mà lắc đầu lại có chút nhìn có chút hạ hê giống như nói ra đ ừ n g trách ta không có nhắc nhở người đã hiểu được đến chúng ta thông chi truyền thông sớm bắt đầu làm tường quan công tác hơn nữa có phóng viên phỏng vấn trương lệ phi đồng học hơn nữa biết được n à n g có một vị quan hệ vô cùng tốt bạn nam giới tô thuần phong kinh ngạc nói không phải đâu ta chỉ có thể nói tôi ậ lực k h n thuần phong tên chính là muốn nói sau chút ít cái gì nha chung điện thoại di động vang lên hắn móc ra nhìn nhìn không khỏi mày nhịu lại nhanh dĩ nhiên là lý toàn hưu đánh tới đấy tôi a ế p cái điện thuần phong bất đắc dĩ đáp ứng liền gặp lại đều không nói liền tắt đường dây những mày suy nghĩ đúng lúc này chết tiệt lý toàn hữu tìm hắn làm gì sao h o à n h lĩnh môn sự t ì n h các ngươi đã làm kỳ môn giang hồ liên minh đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì c h ư n g ngại cũng còn kém cuối cùng nhất một bước tổ chức toàn bộ kỳ môn giang hồ đại hội rồi còn muốn như thế nào nữa bùi g a i dâm phải d à y cao góp đắt đắt đắt mà đi đến tô thuần phong bên cạnh nói ra cái gì nhà sự t ì n h rồi hả lý toàn h ư u gọi điện thoại tới lại để cho ta buổi tối đi xem đi la giáo sư văn phòng nói là có chuyện muốn cùng ta nói chuyện tô thuần phong thần sắc bình tĩnh bùi g a i nghĩ nghĩ nói thuần phong ta nói chừng lý giáo sư làm ớn muốn, muốn ngươi thỉnh sư phụ rời núi rồi t ô thuần phong sợ run lên lắc đầu nói ai thỉnh đều vô dụ có thể tình thế bây giờ bùi g a i cười khổ khuyên nhủ ngươi cũng biết lý giáo sư diệt trừ hoành lĩnh môn một chuyện sau khi hy vọng quyền thế càng ngày càng cao chỉ sợ lần này thái độ của hắn sẽ rất cường ngạnh ngẫm lại xem mà ngay cả sư phụ ta cái loại này tính tình người đều đối với hắn làm ra nhượng bộ ai cảm ơn nhắc nhở của ngươi tô thuần phong cười cười nói buổi tối rồi nói sau xem lý toàn h ư u sẽ cùng ta đ à m cái gì nha ngươi hay vẫn là sớm cân nhắc xuống chuẩn bị sẵn sàng ân tô thuần phong từ trước đến nay là người làm việc rộng lượng càng sẽ không tại việc nhỏ b ê n trên tính toán chi ly nhưng tối hôm đó hắn hay vẫn là cố ý đến muộn thập phần chúng bảy giờ bốn mươi phút thời điểm gõ vang la cùng hoa giáo sư cửa ban công muộn là một loại minh s á c thái độ trong văn phòng la cùng hoa cùng lý toàn hữu dĩ nhiên ngồi ở trên ghế s a lon chờ lấy hắn đối với tô thuần phong muộn hai vị giáo sư cũng không có toát ra cái gì nha bất mãn c h i s ắ c càng sẽ không đi vì vậy mà trách cứ hắn vài câu bất quá lý toàn hữu hay vẫn là cố ý giơ lên cổ tay nhìn đồng hồ tay một chút ám chỉ tô thuần phong t i ể u từ n g ư ơ i đến muộn thập phần trung a tô thuần phong đối với cái này làm như không thấy hắn thần sắc thản nhiên thậm chí có chút phản nghịch không lễ phép tự chủ trương mà kéo qua một chương g h ế cách bàn trà ngồi xuống hai vị giáo sư đối diện vậy sau rồi mới n ế t lên chân bắt chéo đ ố t lên một điếu thuốc c trong văn phòng rất yên tĩnh hiển nhiên la cùng hoa cùng lý toàn hữu đương nhiên mà cảm thấy tô thuần phong tiến vào văn phòng sau khi xuất phát từ nhất lễ phép căn bản cũng sẽ hướng bọn hắn vân an không đủ nhất cũng phải chào hỏi tuy nhiên rất rõ ràng tô thuần phong hiện tại trong nội tâm khẳng định đối với đại biểu cho chính thức bọn hắn nhất là lý toàn hữu cực kỳ bất mãn nhưng hai vị giáo sư cũng đều hiểu rõ tô thuần phong cũng không phải cái loại này đơn giản đem cảm xúc tại bên ngoài người nhưng mà bọn hắn phát hiện tô thuần phong thật sự một câu chưa nói ngồi ở chỗ kia niết lên chân bắt chéo ngậm lấy điếu thuốc ngông n ê n mà nhìn xem hai người bọn họ hào khí có chút xấu hổ tô thuần phong lại một chút xấu hổ bộ dạng đều không có la cùng hoa cười khổ mặt lộ vẻ một chút bất đắc dĩ mà lắc đầu hắn tự nhiên không sẽ chủ động mở miệng đi sở tô thuần phong rủi ro tiểu tử này hiện tại rõ ràng là một bộ không muốn nói bộ dáng nói trắng ra là tô thuần phong cựu là không muốn cùng lý toàn hữu đàm bất cứ chuyện gì kỳ thật dựa vào la cùng hoa nghĩ cách lần này cũng không có tính toán đi cùng tô thuần phong đàm bởi vì hắn biết do nói chuyện cũng vô dụng tô thuần phong tuyệt đối sẽ không đáp ứng đấy có thể lý toàn hữu hiện tại đã đang gầy dựng giang hồ liên minh trên đường càng chạy càng nhanh thế như chẻ tre ai đều không thể ngăn cản hắn cấp tiến bước chân tô thuần phong lý toàn hữu cuối cùng không chịu nổi mở miệng hắn mặt tâm trầm nói kỳ môn giang hồ liên minh tháng sau muốn chính thức tổ kiến thành lập hơn nữa lần thứ nhất kỳ môn giang hồ liên minh đại hội muốn tổ chức lần này đại hội đem triệu tập sở hữu tất cả kỳ môn trên giang hồ t ô n g môn lưu phái thế gia cùng với rất nhiều nhàn tản thuật sĩ tô thuần phong gật gật đầu không nói gì thái độ rất rõ ràng cái này cùng ta có quan hệ gì đâu ngươi bây giờ còn là sinh viên hơn nữa là kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội phó hội trưởng không cần tham gia lớn như vậy hội sẽ cũng không cần gia nhập giang hồ liên minh lý toàn hữu biểu lộ càng phát â m trầm tự hoành lĩnh môn sự kiện sau khi toàn bộ kỳ môn trên giang hồ t i ê u không ai dám ở trước mặt của hắn biểu hiện ra như thế bất thông tình lý c u ầ n ngạo thái độ ra mà ngay cả thiên hạ đệ nhất nhân thiên hạ đệ nhất đại tông môn tông chủ khóa giang long tung tiên ca cùng với vị kia được xưng ơ tỉnh thần phía dưới vô địch thủ tán tu thuật sĩ tào tố cũng không khỏi không đối với hắn lý toàn hữu dùng lễ đối đãi tô thuần phong lại nhẹ gật đầu vẫn như cũng là không nói lời nào lý toàn hữu lộ ra tức giận hai con ngươi hiếp lại thành hai cái khe hở nói tổ kiến giang hồ liên minh mục đích ngoại trừ giữ gìn xã hội trị ăn bảo hộ kỳ môn thuật pháp kéo dài xúc tiến kỳ môn thuật pháp truyền thừa trao đổi bên ngoài còn có là được bất luận cái gì kỳ môn giang hồ thuật sĩ đều phải đăng ký có trong hồ sơ tự kỳ môn giang hồ liên minh thành lập mày lên thời hạn vi một năm mặc kệ gì không có ở giang hồ trong liên minh đăng ký có trong hồ sơ kỳ môn thuật sĩ sắp bị coi là xem kỷ luật như không chi nhân tô thuần phong hai hàng lông mày rất nhỏ mà nhữ nói lý giáo sư làm như vậy không phải thái cực bưng kỳ môn giang hồ thuật sĩ từ xưa đến nay tự là xã hội loài người bên trên tồn tại đặc t h ủ thẳng thắn nói là hạn chế âm u một mặt không là đại chúng biết nếu như theo ngươi ý nghĩ như vậy đi áp dụng đăng ký lập hồ sơ lời mà nói kỳ môn giang hồ liên minh ý nghĩa lại là cái gì nha dứt khoát đ ừ n g kêu giang hồ liên minh rồi trực tiếp hoa là một m cái lệ thuộc trực tiếp hành chính đơn vị hoặc là tổ chức cần gì phải giả mù s a mưa mà treo đầu dê bán thịt chó một cái không hề có đủ thần bí tính cùng nhất định tự do tính kỳ môn giang hồ không phải giang hồ thuật sĩ cũng cũng chưa có cảm giác thần bí ngươi cảm thấy như vậy liên minh được không nào tô thuần phong ngươi muốn t i n tưởng thân phận của mình những n à y trọng đại quyết sách còn chưa tới phiên ngươi đến tham dự thảo luận chớ chi đừng nói lý à để ý kiến đến rồi. Lý toàn hữu l ạ n cưỡng chế lấy lựa giận trong lòng nói nếu như là nói như vậy như vậy liền từ người đại biểu hắn t ạ i kỳ môn giang hồ trong liên minh đăng ký thoáng một phát thân phận tô thuần phong lắc đầu lướt biển một phải làm được lý toàn hữu nhà n n h ạ t nói ta đây hiện tại sẽ nói cho ngươi biết ngươi trở về chính mình đăng ký tô thuần phong không hề một tia e sợ ý mà cùng lý toàn hữu đối mặt lấy nói ngươi tự ghi tô thuần phong sư phụ danh tự ta không biết tô thuần phong lý toàn hữu l ử a g i ậ n triệt để bộc phát nhưng hắn còn không đến n ơ i đi cùng tô thuần phong đấu pháp hắn đứng dậy lạnh lùng nói ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút đi nếu như không chịu gia nhập kỳ môn giang hồ liên minh như vậy ta có thể khẳng định sư phụ của ngươi cùng ngươi chắc chắn sẽ bị toàn bộ kỳ môn giang hồ bài xích tại bên ngoài thậm chí coi là định nhân dứt lời lý toàn h ư u không đợi tô thuần phong nói cái gì nha tự bước nhanh mà rời đi cửa ban công phanh thoáng một phát đóng lại tô thuần phong lơ đến cười cười vậy sau rồi mới móc ra i ê n thuốc ra vung cho la cùng hoa một khỏa lại đứng dậy cách b à n trà t h ò tay giúp đỡ la cùng hoa đức yên thuốc ngồi trở lại đi chính mình điểm bên trên một khỏa ngươi đây là muốn điên ả la cùng hoa nửa hay nói d ỡ nửa trách cứ nói tiếp tục như vậy n g i đội điên là sớm muộn công việc. tô thuần phong k h o á t khoác tay tựa hồ biết rõ l à cùng hoa kế tiếp nhất định sẽ tiến hành một phen thuyết giáo an ủi cho nên sớm ngăn lại hắn thuyết giáo nói nói chính sự à, ta biết rõ ngài rất sớm t i u thối lui ra khỏi tổ kiến giang hồ liên minh chủ ủy hội cho nên ta muốn nghe xem ngài đối với giang hồ liên minh thành lợi cùng với t r ư ớ c quản lý kế hoạch cầm ý kiến đến gì. La cùng hoa giật mình nói ý kiến của ta thái độ nên phản ứng cũng đã đánh qua báo cáo nhưng vô dụng huống hồ ta cũng không thể xác định lý toàn hữu làm như vậy không đúng dùng quản lý thế tục bộ nào quản lý kỷ môn giang hồ tô thuần phong cười lạnh một tiếng nói ngu xuẩn hành vi những lời này đi ra bên ngoài cũng đừng có hơn nữa la cùng hoa nhữ mày nhắc nhở tô thuần phong bất đắc dĩ mà lắc đầu nói la giáo sư hiện tại chỉ có ta và ngươi hai người theo như lời nói ra ngài văn phòng tự toàn bộ hết hiệu lực ngay so tất cả mọi người đều hiểu rõ hơn kỷ môn trong giang hồ thuật sĩ cũng hiểu rõ kỷ môn giang hồ lịch sử cho nên xin ngài cho ta giao cái đánh mặt mườn đối với giang hồ liên minh thành lập là sao vậy xem hay sao la cùng hoa do dự hồi lâu trầm dai nói ra ngắn hạn xem hết thể đều rất tốt trường kỳ xem toàn bộ là mặt trái tác dụng xấu nhất kết quả là cái gì nha tô thuần phong nói thẳng hỏi kỳ môn giang hồ đại loạn tạo thành không thể đo lường cự tổn thất lớn còn có thể trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ xã hội yên ổn những này ngài không cùng thượng diện cẩn thận phân tích nói qua sao nói vô dụng la cùng hoa bất đắc dĩ mà lắc đầu nói bởi vì cái này cũng chỉ là cá nhân ta phân tích mà lý toàn hưu phân tích đ ồ n dạng rất có đạo lý thú chi dùng sách lược của hắn kế hoạch ngắn hạn đến xem quả thật có thể nhanh chóng đối với dĩ nhiên phồn bình k ỳ môn giang hồ hình thành hữu hiệu quả khống kỳ thật chủ yếu còn là vì k ỳ môn giang hồ tàn lủi bất n i ê n kiến quốc đến nay cao tầng chính thức hiểu rõ k ỳ môn giang hồ người cơ hồ không có cho nên bọn hắn mới có thể càng thêm khuynh hướng với lý toàn hữu quan niệm có thể nói bọn hắn đối với k ỳ môn giang hồ thuật sĩ rất lo lắng tô thuần phong làm sơ do dự sau khi nói ta nghe nói cuối tuần kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội có một hội nghị ngài cùng lý toàn hữu đều dự họ là sao ân la cùng hoa thần sắc kinh ngạc không biết tô thuần phong sao vậy đột nhiên hỏi cái này tiểu tử này từ trước đến nay đối với kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội sự t ì n h không để b ụ n g à ta muốn tham gia tô thuần phong nghiêm mặt nói la cùng hoa rợ khóc rợ cười nói ngươi là hội viên lại là hiệp hội phó hội trưởng tham gia như vậy hội nghị vốn làn lên phải đ ấ y à ai còn hội sẽ ngăn trở ngươi hay sao bất quá tiểu tử ngươi thế nhưng mà từ trước đến nay không tham gia hội nghị đấy như thế trịnh trọng chuyện lạ đề xuất nói cho ta biết muốn tham gia phải hay là không ý định tại hội nghị đã nói chút ít cái gì nha ta được chưa xác nhận ngài có phải thật vậy hay không phản đối giang hồ liên minh thành lập ngươi muốn làm cái gì nha la cùng hoa cũng chăm chú bắt đầu hắn biết rõ tô thuần phong nhà này khỏa túc trí đam y ê u tuy nhiên bản tính cẩn thận tiểu dực có thể thật muốn làm cái gì nha sự t ì n h lợi mà nói tuyệt đối có đảm lượng có can đảm đi làm hơn nữa nhất định sẽ có thật lớn nắm chắc sau lại đi làm trước mắt tình thế xuống tô thuần phong nhà này khỏa vạn nhất làm ra nhiễu loạn lớn ra cũng không hay thu thập a hơn nữa đối với tô thuần phong chính mình cũng tất nhiên sẽ có thật lớn tính nguy hiểm tô thuần phong nói ra nếu như ta có biện pháp có thể quấy nhiễu giang hồ liên minh thành lập một chuyện ngài sẽ ủng hộ ta sao điều đó không có khả năng la cùng hoa n h u mày nghiêm túc nói thuần phong ngươi cũng đừng làm ẩu a ngươi còn trẻ không biết trong lúc này liên lụy tới sự t ì n h có phức tạp hơn hiện ở phía trên gật đầu đánh nhịp đâu ai dám cản trở kỳ môn giang hồ liên minh thành lập thì có thể được nhận định là chính trị vấn đề đến lúc đó tất nhiên sẽ không may thậm chí còn hội sẽ nguy hiểm cho đến tánh mạng nói cách khác ngươi cho rằng tung tiên ca bạch dần tào tố những người này còn có rất nhiều trên giang hồ vô cùng có thực lực lại bướng bình đã quen những t h u ậ t sĩ hội sẽ không đi ngăn cản bọn hắn đúng là nhìn ra chính thức tại này kiện sự tình bên trên quyết tâm không tiếc vận dụng cường đại cơ quan quốc gia cũng muốn thôi động việc này cho nên mới không tê hệ không đồng ý đấy la giáo sư ngài là hiểu rõ ta đấy còn không đến nỗi như vậy ngu xuẩn liên loại này tình thế nghiêm trọng cũng nhìn không ra tô thuần phong đi phía trước giò xét t h ò người r a tử nhỏ giọng nói ra ta nói là nếu như thượng diện đột nhiên quyết định hủy bỏ kỳ môn giang hồ liên minh tổ kiến kế hoạch ngài có thể hay không nắm lấy cơ hội đem lý toàn hữu hiện hữu tuyệt đại bộ phận quyền lực đoạt tới trong tay thậm chí trực tiếp đem hắn xa l á n h xuất quan phương tổ chức ngươi đến cùng muốn nói cái gì nha la cùng hoa không hiểu ra sao tô thuần phong nói vô luận thành công hay không ta đều muốn thử một lần tại hạ xung quanh hiệp hội hội nghị lên nói vài lời lời nói nếu thượng diện quyết định hủy bỏ giang hồ liên minh thành lập như vậy ngài tuyệt đối không thể lại lại để cho lý toàn hữu nắm giữ hiện tại quyền lực bằng không mà nói hắn nhất định sẽ ghi h ậ ta nương tựa theo quyền lực trong tay nghĩ biện pháp trả thù ta thuần phong chuyện này đã thành kết cục đã định vô luận ngươi nói cái gì n h a đều khó có khả năng ngăn cản đấy l à cùng hoa lắc đầu nói cho nên đừng mạo hiểm rồi với công ta là vi ngại cân nhắc cũng là vi toàn bộ kỳ môn giang hồ vi quốc gia này an toàn cân nhắc tô thuần phong nghiêm túc nói ra với tư ta cũng phải s ố c hắn lý toàn hữu cái bản bằng không mà nói một khi kỳ môn giang hồ liên minh thành lập sau khi tay cầm quyền hành hắn nhất định sẽ đối với ta áp dụng hành động buộc sư phụ ta hiện thân cái này la cùng hoa bất đắc dĩ mà lắc đầu hắn biết rõ tô thuần phong lo lắng là thiết thực tồn tại dùng lý toàn h ư u tính cách tuyệt đối sẽ không cho phép một cái tu vị cực cao thâm bất khả c h ắ c hơn nữa thần long thấy đầu không thấy đuôi chính thức thế ngoại cao nhân dù đãng tại kỳ môn giang hồ c h i ngoại cũng không bị chính thức biết lại không bị chính thức chủ đạo kỳ môn giang hồ liên minh biết kỳ thật trước mắt trên xã hội đừng nói là kỳ môn giang hồ tự la huyền học nam thuật bên trong nhất lăng nhưng ở trên không coi là giang hồ thuật sĩ sơn môn người trong từ lúc vài thập niên trước kiến quốc sơ kỳ đã nhưng toàn bộ đăng ký lập hồ sơ bất quá như thế không có cái gì nga có thể nói đấy dù sao sơn môn người trong lịch sử đến nay đều là cùn dê chính thức có tuyệt đối liên hệ chứng kiến la cùng hoa như vậy t h ầ n sắc tô thuần phong quyết định lại thêm chút lửa hắn nghiêm túc nói ra ngài có lẽ rất rõ ràng ta cùng sư phụ ta đều không muốn giao thiệp với phân l o ạ n kỳ môn giang hồ cho nên nếu như lý toàn hữu đem sự tình làm tuyệt lợi mà nói ta lo lắng giang hồ hội sẽ sớm sinh loạn sư phụ ngươi la cùng hoa n h ư mày hắn nghe ra tô thuần phong trong lời nói ẩn hàm cái kia s a u một chút uy hiếp ý tứ nói thật ta tìm không thấy hắn cũng liên lạc không được hắn tô thuần phong nói khẽ la cùng hoa thuốc lá bóc tắt trầm tư hồi lâu sau nói ta có thể phối hợp ngươi nhưng ngươi phải nói cho ta biết trước chuẩn bị tại hội nghị lên nói cái gì nha tô thuần phong cười cười móc ra yên thuốc đến đơn giản một phen giảng thuật sau la cùng hoa trên mặt ngạc nhiên kinh ngạc biểu lộ từ từ bằng thẳng hắn hai hàng lông mày n h í u c h ặ t suy nghĩ thật lâu cuối cùng nhẹ gật đầu trong nháy mắt lại đã cuối tuần thứ bảy hôm nay tô thuần phong cùng bùi giai cùng một chỗ tiến đưa vương hải phỉ đến thủ đô sân bay ngày mai chủ nhật đang ở thiên phủ thành phố trương lệ phi muốn xuất viện kỳ thật nửa tháng trước trương lệ phi cũng đã ra viện chẳng những hồi trở lại bình dương trong nhà ở một chút thời gian còn đi theo công ty đã sớm a n bài tốt kịch tổ đi cả nước nhiều cái địa phương lấy cảnh quay chụp tái nhậm chức ca khúc mv còn muốn bận rộn lục cái này thủ vì nàng l ư ợ n g thân đặt hàng đ ơ n khúc tóm lại nàng b ệ bộn nhiều việc vì phối hợp lang c đồng thời trợ giúp thiên phủ thành phố viên g i a trung y bệnh viện làm tuyên truyền cho nên trương lệ phi lần nữa đi thiên phủ thành phố giả bộ như như cũ tại bệnh viện hơn nữa muốn cho khán giả biết rõ nàng là tại còn chưa khỏi hẳn dưới tình huống ghi âm ca hát nhiều mà lấy cảnh quay chụp mv phim ngắn ra viện sau tuyên truyền phỏng vân vân đợi một tí đều làm từng bước theo sát bên trên cái này là một cái sinh kẻ đấy đáng thương đấy lại phi thường kiên cường nữ hải nàng tại đã gặp phải cực kỳ nghiêm trọng ngoài ý muốn hủy dung nhan tổn thương sau khi chẳng những vượt qua nhất tuyệt vọng thời kỳ còn dị thường kiên cường mà tỉnh lại đi không có b u ô n g tha cho giấc ngộng của mình cùng hy vọng đương nhiên tuy nhiên nàng một tá ý nhậm chức tuyên truyền áp phích đơn khúc k h é p lại tổn thương dĩ nhiên xào được xôn xao nhưng cụ thể là như thế nào bị thương đã trải qua như thế nào cực khổ còn chưa công cái này chúng bùi g a hôm nay chạm vào tối hội sẽ lên tàu chuyến bay bay qua ban ngày không có thời gian bởi vì buổi sáng kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội có một hồi rất hội nghị trọng yếu nàng thân là phó hội trưởng phải tham gia、Mười、điểm đúng đi đấy Điền Đinh đám Bùi dai giờ tới Hải Hội gian hội nhiên ngồi đấy rất nhiều sinh viên Liệu, Tri nằm một Phạm chung. cùng khách chỗ chức. Lúc cỡ còn có Quốc học Thuần Phong thôn nghị phòng nghị, thuật những họ quan lầu trung Âu trong Ngân sạn. này này, bên trong Tống Văn, Tăng, Dương Yên này trưởng bọn dĩ Sa, lao Tô tổ rất Tử ở ở sĩ, tống hạ đường lăng chấn các loại đợi mấy vị đường đường chính chính kỳ môn giang hồ tiền bối cũng xuất hiện ở hội trường hàng phía trước trên c h â u ngồi tô thuần phong biết rõ đây nhất định là lý toàn hữu tận lực mà làm hắn bởi vì dùng la cùng hoa tính cách quả quyết là không thích đem loại trường hợp này khiến cho quá mức cao điệu ở trong mắt hắn xem ra người càng ít càng tốt bình bình đạm đạm mà đem sự tình nói một bên mọi người thương lượng một chút hoặc là hạ đạt thông chi là được rồi sinh viên thuật sĩ hiệp hội thỉnh những lao ra này khỏa nhóm đám bọn họ tới làm gì sao bởi vì sớm đã biết được lần này hội nghị tô thuần phong hội sẽ đến đây tham dự cho nên bạch hành d o n g tại trên đài hội nghị cho tô thuần phong an bài vị trí hơn nữa biết được tô thuần phong ít xuất hiện tính cách nguyên nhân bạch hành d o n g còn tận lực đem tô thuần phong vị trí an bài tại gần nhất cùng đùi giai vị trí lần lượn xa hơn bên này sắp xếp thì là bạch hành d o n g lý toàn hữu la cùng hoa đơn t r ă n t r ă n lự vị dương hội nghị đúng giờ bắt đầu thân là hội trưởng bạch hành d o n g tự nhiên muốn có làm đơn giản lời dạo đầu bệnh hình t ứ c nhà vĩnh viễn sẽ không tiêu khuyết khá tốt loại trường hợp này ở dưới lời dạo đầu sẽ không dài dòng đơn giản vài câu mang qua nói do tổ chức lần này hội nghị chủ đề tôn trị tiếp theo bạch hành dong liền không người xuống thân rất lễ phép mà cho mời lý toàn hữu giáo sư nói chuyện tổ chức lần này hội nghị mục đích là có quan hệ kỳ môn giang hồ liên minh thành lập tin tức thông tri cùng với học tập giang hồ liên minh thành lập sau khi tinh thần tư tưởng trình bày giang hồ liên minh thành lập ý nghĩa vân vân đợi một tí lý toàn hữu nguyên vốn là mọi người đều biết cường ngạnh phái tính cách tăng thêm hoành lĩnh môn sự kiện sau khi chính thức thái độ đã đầy đủ trấn nhiếp ở toàn bộ kỳ môn giang hồ mà thôi nhưng gần như với nắm hết quyền hành lý toàn hữu thì càng thêm hăng hái tại loại này tụ tập k ỳ môn trên giang hồ chưa bao nhiêu tuổi con cưng đám bọn chúng nơi xuống lý toàn hữu lên tiếng cường n g ạ n h trong không thiếu dóng dạc tuyên truyền hắn đem k ỳ môn giang hồ liên minh tổ kiến thành lập tán dương là mấy ngàn năm k ỳ môn giang hồ trong lịch sử huy t r ư ờ n g là k ỳ môn giang hồ một lần bay vọt về chất giang hồ liên minh thành lập sau không chỉ có có thể làm cho k ỳ môn giang hồ không hề giống như lịch sử đến nay như vậy tán loạn như cát mà là ngưng tụ cùng một chỗ càng có thể l làm cho giang hồ thuật sĩ nhóm đám bọn họ từ nay về sau thoát khỏi mấy ngàn năm qua thủy trúng khấu trừ trên đầu cái kia đỉnh lùn có mũ tương lai kỳ môn giang hồ là hòa bình đấy thông môn lưu phái thế ra kể cả những cái kia cô độc rơi lả tả trên giang hồ tán tu những thuật sĩ tầm đó đã không có lấy lớn hết nhỏ ỷ thế hết người đã không có thân phận địa vị hiến hách phân chia cao thấp mọi người muốn đối xử như nhau bình khởi bình tọa Có cái gì xung nha đ ộ tương mâu minh, đàm minh mọi nâng thuẫn, uy điều thể trong tiến trị sự chủ tịch, tịch thành trách trợ hành phán, chủ, chủ phó chủ phụ lên liên nơi này vọng ban viên, n có có cực cao các giải, giúp g loại đời sự ờ i t ư lai kỳ môn giang hồ nếu có kẻ thù bên ngoài x ầ m l ớ n có t à giáo thuật sĩ xuất hiện hoặc là trong liên minh có làm nhiều việc các người hoặc là có trọng đại thiên thai sự cố mọi người đem đồng tâm hiệp lực cùng chung mối thủ lực lượng đoàn kết lớn nhất liên minh là thời đại lựa chọn đồng dạng liên minh cũng đem tạo ra được một cái kỳ môn giang hồ tiệm thời đại mới ngoại trừ kể trên những n à y đối với giang hồ liên minh thành lập sau các loại nghĩa vụ quy phạm chỗ tốt bên ngoài lý toàn hưu còn là một phen chính trị tư tưởng công tác đương nhiên cũng sẽ không thiếu đi cái loại này miễn cưỡng còn cũng coi là huyện chuyển dùng cổ vũ thiện ý tư thái biểu đạt ra cường ngạnh c h ấ n n hiếp t ỷ như mọi người đừng không được lo lắng tương lai trong liên minh sẽ xuất hiện t h i ê n v ị xuất hiện lợi ích địa vị phân tranh xuất hiện tranh quyền đoạt thế vân vân đợi một tí bởi vì liên minh phía sau có quốc gia một phen rong rạc lên tiếng sau khi dưới đài tiếng vô tay lôi động không thể không nói lý toàn hữu lời nói này hay vẫn là rất có kích động tính cùng đầu độc tính đấy dù sao thuật sĩ cũng là người tuổi trẻ nhưng thuật sĩ lại càng dễ bị kích động tính ngôn ngữ t r ô đầu độc nhất là những cái kia tại kỳ môn trên giang hồ tương đối mà nói thực lực phải nhỏ hơn nhiều tông môn lưu phái con cháu thế ra càng là mong đợi không thôi tự hồ lý toàn hữu giáo sư miêu tả ra kỳ môn giang hồ tương lai trường thiên bức họa của t r ọ n là mỹ hảo đấy tất cả mọi người có thể thanh thản ổn định tu hành thuật pháp con đường thực tế tại nơi này khoa học kỹ thuật kinh tế các phương diện cao tốc phát triển trong xã hội hiện đại con đường thực tế kiếm tiền vượt qua giàu có yên ổn sinh hoạt tràn ngập luật rừng lục đục với nhau kỳ môn giang hồ đại biến dạng a đã không có do t canh m ư a máu đã không có âm mưu quỷ kế đã không có bất công ước hiếp đã không có rộng lớn mạnh mẽ ầm ầm sóng dậy nhưng lại non xanh nước biếc an bình lịch sự tao nhã lý toàn hưu k h o á t k h o a tay ra hiệu mọi người im lặng xuống vậy sao rồi mới k h ẽ cười nói giang hồ liên minh tổ kiến không chỉ có dựa vào chính thức chú ý cùng kế hoạch hay là muốn cảm tạ trên giang hồ tất cả tông môn lưu phái thế ra cùng với không màng danh lợi ẩn với thế gian tán tu những thuật sĩ ủng hộ các ngươi tuy nhiên tuổi trẻ hay vẫn là đệ tử nhưng tương lai là thuộc về các người đấy các người cũng chắc chắn là có tương lai đấy các ngươi là tương lai giang hồ trong liên minh ưu tú nhất thuật sĩ giang hồ liên minh hội sẽ giao cho trên tay của các người kỳ môn giang hồ sẽ ở cố gắng của các ngươi n ô i hộ xuống phát dương quang đại thiên cổ truyền lưu lại là một phen tiếng vô tay lý toàn hưu mới nói tiếp là như thế này kỳ môn giang hồ liên minh tổ kiến thành lập tuy nhiên tại thời gian rất lâu c h u ẩ n bị trong quá trình chúng ta chủ ủy hội thành viên không chối từ vất vả trải qua các phương diện cố gắng nhưng vẫn cựu có không thể thông chi đến tán tu t h u ậ t sĩ dù sao tổ quốc đất rộng của nhiều diện tích lãnh thổ bao la ẩn với thế gian tán tu cao nhân lại nhiều tâm tính đạm bạc cao xa như nhàn vân giá hạt cho nên rất khó bảo toàn chứng nhận liên hệ thông chi đến sở hữu tất cả tán tu các cao nhân Hôm nay, ta ở chỗ này, hy khẩn thế thành Hồ Minh, ch tông môn, mọi mau nay, này, vọng cũng khẩn cầu mọi người, cùng các người tương ứng thế gia tông môn, cộng đồng cố gắng, bang, bọn Giang Liên ta gia ta ở cầu các cố giúp, giúp sắp lập sẽ không trói buộc bọn hắn như nhàn vân giá hạc ý hệ đạo bạc tự do chỉ cần bọn hắn tại đạt được thông chi sau tham dự một tháng sau tổ chức giang hồ liên minh thành lập đại hội hoặc là đúng chỗ với dự châu tỉnh trung châu thành phố tây thuộc ngoại ô k ỳ môn giang hồ liên minh tổng bộ là một cái đơn giản thân phận đăng ký thì mọi người phải chú ý cái này thân phận đăng ký là trọng yếu phi thường đấy cựu như cùng chúng ta mỗi một vị công dân cũng phải có chứng minh nhân dân đồng dạng tương lai k ỳ môn trên giang hồ nếu như không có ở giang hồ liên minh đăng ký thân phận thuật sĩ sẽ bị coi là phi pháp tu hành thuật pháp là chịu lấy đến toàn bộ giang hồ b à x í thậm chí trực tiếp À c á hơn đấy. đ ư nữa mọi người muốn tinh tường nhận thức đến kỳ môn giang hồ mấy ngàn năm trong lịch sử tu hành tà thuật thuật sĩ một mực đều không có đoạn tuyệt qua chúng ta giang hồ liên minh tổ kiến thuật sĩ thân phận đăng ký sau khi tu hành tà thuật thuật sĩ đem không chỗ nào che giấu ẩn trốn ít nhất tại ngưng tụ thành một đoàn thực lực càng cường đại hơn giang hồ liên minh c h ấ n nhất xuống tu hành ta thuật thuật sĩ không dê em mở lại đơn giản mà lộ diện làm sằng làm vậy lời nói này nói xong dưới đài lâm vào rất dị thường yên tĩnh mỗi người cũng bắt đầu suy nghĩ lý toàn hữu lời nói này bởi vì tất cả mọi người không phải người ngu rất rõ ràng thân phận đăng ký sau khi đại biểu cho toàn bộ kỳ môn trong giang hồ sở hữu tất cả thuật sĩ đều bị giang hồ liên minh hoặc là có thể nói là bị chính thức nghiêm mật mà giám sát lên do đó hy sinh mất rất nhiều tự do cũng sẽ lại để cho những thuật sĩ nhất là tất cả đại tông môn lưu phái thế ra cảm thấy chính mình không tại thần bí chính mình sở hữu tất cả ẩn dấu thực lực đều không thể không cho hấp thụ ánh sáng đi ra không hề an toàn thế nhưng mà lý giáo sư lời mà nói còn giống như thật là có đạo lý đấy không phải sao chương sáu trăm lẻ một chúng ta đem không gì làm không được t r ư ơ n g chúng ta đem không gì làm không được mặt hướng phía dưới đài hàng phía trước cái k i a mấy vị người từng trải còn có rất nhiều đệ tử thuật sĩ hoặc bàng hoàng hoặc khẩn trương hay là là nhữ n g mày trầm tư bộ dáng lý toàn hữu cũng không có, có chút cùng lo lắng hắn treo nhàn nhạt mỉm cười trên nét mặt lộ ra phi phạm tự tin cường thế mà kiên định tại cường đại cơ quan quốc gia với tư cách hậu thuẫn cùng tiền phong điều kiện tiên quyết lý toàn hữu không hề cố kỵ hơn nữa hắn tin tưởng hắn làm đây hết thảy đều là chính xác đấy đối với quốc gia tốt đối với xã hội dân chúng tốt đối với kỳ môn giang hồ tốt đương nhiên đối với chính hắn cũng tốt đây là giấc mộng của hắn là hắn khát vọng đem làm kỳ môn giang hồ liên minh do thân thủ của hắn thành lập hơn nữa trở thành liên minh ban trị sự chủ tích lúc cái gọi là minh chủ bất quá là dùng để biểu hiện chính thức cùng với hắn lý toàn h ư u công bình đối đ a i kỷ môn giang hồ một cái ngụy trang mà thôi giang hồ liên minh quyền lực đem một mực mà nắm giữ ở chính thức sắp thực nói là nắm giữ hắn lý toàn h ư u trong tay hơn nữa hắn sáng tạo ra lịch sử mấy ngàn năm trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử không thể nói không có kỷ môn giang hồ liên minh đã xuất hiện nhưng chỉ là giang hồ thuật sĩ nhóm đám bọn họ tự phát tạo thành rời rạc tổ chức hữu hình không thực hơn nữa tuyệt đối sẽ không như hôm nay như vậy kỷ môn giang hồ đem chính thức bị quản hạt cùng một chỗ không có bất kỳ thuật sĩ có thể thoát ly tại bên ngoài lịch sử sẽ trước mắt hắn lý toàn hữu danh tự hắn đem vĩnh viễn lưu truyền nghĩ đến những thứ này lý toàn hữu liền không nhịn được nội tâm kích động đúng vậy kỳ môn giang hồ liên minh thành lập đã là kết cục đã định cá nhân hắn danh vọng sự nghiệp sắp leo lên đ ỉ n h phong phóng nhãn kỳ môn giang hồ ai có thể đối địch với hắn ai có tư cách ai dám t i ê n tĩnh hội trường lên dần dần bắt đầu sôi t à o lên tiếng nghị luận ngày càng nhiều ông ông ông lại để cho nguyên bản dĩ nhiên tại dư vị trung hưng phấn khích động lý toàn hữu không khỏi cảm nhận được một tia chẳng ghét hẳn nhịu n h ư mày ý định lại đến một phen có ngọt táo cũng có cây gậy nói chuyện không thể một mực lạnh như vậy dưới trận đi nha lúc này la cùng hoa tiến đến mịt rộ p h ổ n bên cạnh nhẹ nhàng hò khan hai tiếng hội trường lập tức yên tĩnh trở lại la cùng hoa thần sắc tường h ò a khẽ cười nói vừa rồi thông qua lý giáo sư nói chuyện chắc hẳn mọi người cũng đã minh bạch k ỳ môn giang hồ liên minh thành lập trọng đại ý nghĩa đối với quốc gia của chúng ta chúng ta xã hội yên ổn chúng ta kỷ môn giang hồ phát triển là có thêm trọng đại mà sâu xa ý nghĩa đối với từng cái tô môn lưu phái thế gia còn lý toàn n hữu phụ hòa nói đúng vậy điểm này ta vừa rồi đã quên giảng mong rằng mọi người không nên hiểu lầm kỳ môn giang hồ cùng với giang hồ liên minh cần mọi người chúng ta cộng đồng cố gắng rằng mọi ắ t tay chung kiến g i ắ t tay cùng ăn lại để cho người trẻ tuổi nói vài lời a la cùng hoa nghiêng đầu nói khẽ ân lý toàn h ư u gật gật đầu cũng là không nóng lòng đi đạt được dưới đài tất cả mọi người đối với đăng ký thân phận một chuyện nhận đồng dù sao nên giải thích giải thích bề ngoài nên thái độ cũng biểu đạt rồi các ngươi những người này đồng ý hay không cũng không trọng yếu đây là quy củ rất có thể còn có thể liên lụy tới nhằm vào đặc thù quần thể pháp luật lý toàn h ư u nói với bạch hành rong cái kia mấy người các ngươi cũng bề ngoài tỏ thái độ a dù sao cũng là kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội, hội nghị không cho các đại biểu học sinh lên tiếng l ờ i mà nói thật sự là không thể nào nói nổi đương nhiên sẽ không để cho hai trường thi phát huy đấy lên tiếng đấy chỉ có thể là sớm cũng đã an bài tốt đệ tử đại biểu hội trưởng bạch h à n h dòng phó hội trưởng bùi giai phó hội trưởng đơn t r ă n t r ă n phó hội trưởng lữ vĩ dương nhìn một cái bạn thân đặt đến một trình độ nào đó a đối với các ngươi sinh viên thuật sĩ quan điểm thái độ nhiều sao coi trọng a lại để cho nhiều cái mọi người lên tiếng đây này những n à y an bài tô thuần phong sớm đã biết được đương nhiên tại sớm kế hoạch tốt đã an bài ở bên trong không có hắn tô thuần phong lên tiếng phần đây là lý toàn hữu giáo sư thái độ bạch hành rong bọn hắn thật là bất tiện vì vậy cùng lý toàn hữu khởi xung đột hơn nữa ngươi tô thuần phong bình thường treo cái để đó không dùng trên cơ bản t i ể u không có đã tham gia hiệp hội hội nghị cũng không có tham gia qua bất luận cái gì hoạt động cho nên thật vất vả tới tham gia một lần hội nghị có thể công khai mà lên tiếng lại để cho hiệp hội mặt khác đệ tử những thuật sĩ trong nội tâm sao vậy m u ố n rõ ràng thiên vị ngươi nha h u ố n hồ bởi vì hoành lĩnh môn sự kiện hôm nay tô thuần phong t h a n h danh tại đệ tử những thuật sĩ trong suy nghĩ c ũ n đối với cái này tô thuần phong cũng không thèm để ý cái này giang hồ a nếu như tất cả mọi người không hề chú ý hắn có lẽ có thể thật yên lặng hạnh phúc yên ổn mà sinh sống a tô thuần phong trong nội tâm nghĩ như vậy nhưng hôm nay hắn nhất định phải lên tiếng cho dù là tại cuối cùng nhất chính mình mày dạn mặt dạy tự đề cử mình kỳ thật hắn và la cùng hoa giáo sư đã thương lượng tốt rồi và hôm nay đại sẽ nói láo có thể la cùng hoa chọn một cái thời cơ thích hợp thời hợt nhìn như tự nhiên mà vậy đấy thúc đẩy tô thuần phong trước mặt mọi người lên tiếng cơ hội vậy sao rồi mới thừa cơ áp dụng tô thuần phong cái kia cho tới bây giờ la cùng hoa như cũ cảm thấy không có chút nào khả năng thành công kế、Hãy. chỉ dựa vào một phen có thể xốc lý toàn hữu cái bản lại để cho sắp thành lập giang hồ liên minh công việc trở thành trong nước bậc nước thân là hiệp hội hội trưởng bạch h à n h p o n g dĩ nhiên bắt đầu lên tiếng đơn giản cựu là chút ít đối với k ỷ môn giang hồ liên minh tổ kiến thành lập biểu thị tự đáy lòng cảm thấy cao hứng hắn thám thiết mà cảm nhận được chính thức đối với k ỷ môn giang hồ quan tâm cảm nhận được chính thức đối với k ỷ môn giang hồ một đời tuổi trẻ chú ý ủng hộ đương nhiên còn có chính mình quan với k ỷ môn giang hồ liên minh nhận thức lý giải cùng với một ít có cũng được mà không có cũng không sao đề nghị Vậy vậy vậy vị hình thức nha. chăn chăn, lên tiếng, đơn dương. tiếp dai sao sao lựa Kế bùi rồi mới rồi mới là đơn chăn chăn, vậy sau rồi mới là là đem kỳ môn giang hồ liên minh cùng sinh viên thuật sĩ hiệp hội đều cho liên lạc với cùng một chỗ đem chính thức thái độ quyết sách cho khoa trương được giống như thoát ly chính thức lãnh đạo toàn bộ kỳ môn giang hồ ngày mai sẽ hội sẽ lâm vào tuyệt cảnh tựa như tuy nhiên bọn hắn lên tiếng cơ bản giống nhau trên cơ bản đều hướng bệnh hình thức bên trên rửa sắt vào nhưng dù sao đều là một đời tuổi trẻ giang hồ tuân kiệt cho nên khó tránh khỏi hội sẽ mang có người tươi sáng do nét phong cách hơn nữa bọn hắn tại trước mắt kinh thành sinh viên thuật sĩ trong hiệp hội đều có được thuộc về chính mình người ủng hộ cho nên mỗi người đều lên tiếng tỏ thái độ sau khi không thể nghi ngờ bỏ đi d ư ớ i đài cơ hồ sở hữu tất cả đệ tử những thuật sĩ trước khi trong nội tâm bay lên cái kia chút ít mâu thuẫn cảm xúc lý toàn hữu có thể nhìn ra được cũng có thể cảm nhận được d ư ớ i đài những năm kia nhẹ đích sinh viên những thuật sĩ hưng phấn vui sướng cùng kích động bọn hắn thích gặp cái này đại thời đại chứng kiến lịch sử à? chứng kiến hắn lý toàn hữu sáng lập lịch sử cho nên càng phát tâm tình khoan khoái dễ chịu lý toàn hữu phát hiện la cùng hoa đang muốn nói với hắn cái gì nha tâm tư thay đổi thật nhanh liền ý thức được la cùng hoa đây là muốn chấm dứt hôm nay hội nghị rồi vốn nha hôm nay hội nghị mục đích đúng là tuyên truyền kỳ môn giang hồ liên minh trung tâm tư tưởng công tác các loại lại lại để cho những học sinh này những thuật sĩ cùng trong nhà liên hệ đi tận khả năng mà t h ô n g chi bọn hắn mỗi người có khả năng liên lạc với lãnh đời tán tu cao nhân cho nên đến bây giờ tư tưởng cơ bản thống nhất rồi có thể giải tán lý toàn hữu hiểu sai ý bởi vì la cùng hoa là ý định đưa ra không thể nặng bên này nhẹ bên kia muốn cho tốt xấu còn treo móc phó hội trưởng chức vụ tô thuần phong cũng đơn giản trình bày thoáng một phát quan niệm của mình trùng hợp chính là tâm tình khoan khoái dễ chịu vốn là lòng tự tin mười phần lý toàn hữu Cũng hiểu được hiện tại có hiện hiểu tại yếu tất lý ạ i mọi người nói vài lời, đem tiểu để đem đến cho trước Thuần Phong không hỏa Tô mặt tử trên này lò. l toàn hữu đoạt tại l à cùng hoa mở miệng trước khi nói thuần phong tới phía ngươi lão hồ ly la cùng hoa lộ ra kinh ngạc biểu lộ hắn là thực kinh ngạc trong nội tâm rất kinh hỷ hắn tuyệt đối không nghĩ tới lý toàn hữu sẽ ở sắp chấm dứt hội nghị lúc chủ động đưa ra lại để cho tô thuần phong lên tiếng cái này có thể thật tốt quá tô thuần phong lên tiếng vạn nhất thật sự thấy hiệu quả đã thành kết cục đã định kỳ môn giang hồ liên minh bị triệt để xốc cái bản như vậy xanh non đến lúc đó hắn lý toàn hữu lại như thế nào thẹn quá hóa giận cũng không thể trách tội hoài nghi là la cùng hoa cố ý lại để cho tô thuần phong như thế làm cái này thế nhưng mà ngươi lý toàn hữu lại để cho tô thuần phong lên tiếng đó a c ù n g ta một mao tiền quan hệ đều không có chứng kiến la cùng hoa như thế kinh ngạc còn mang theo ẩn ẩn không vui biểu lộ lý toàn hữu tâm tình càng thêm khoan khoái dễ chịu kỳ thật cho tới nay lý toàn hữu đối với la cùng hoa thì có rất sâu lòng cảnh giác lý bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai cọc kỳ môn giang hồ theo phục hưng đến phồn vinh ngắn ngủn bất quá hơn mười tái có thể tiến vào quốc gia chính thức đặc thù bộ môn công tác thuật sĩ còn bị ủy thác trách nhiều người cũng tựu i hắn và la cùng hoa tuy nhiên theo lúc ban đầu bắt đầu thượng cấp lãnh đạo đối với hai người bọn họ an bài t i ể u đã có xử lý sự việc công bằng cân nhắc lại để cho hai người hoa giang mà chỉ, la cùng hoa phụ trách giang bắc lý toàn hưu phụ trách giang nam nhưng lý toàn hưu trong nội tâm thủy chúng có một c ố bất mãn ghen ghét cảm xúc hắn cảm thấy la cùng hoa tại trong bộ môn tại lãnh đạo trong nội tâm vị trí còn cao hơn hắn bởi vì la cùng hoa p hụ trách kinh thành kinh thành là toàn quốc thủ đô là chính trị trung tâm a lý toàn hữu lại không có chút nào nghĩ tới giang nam bình quân kinh tế thế nhưng mà còn cao hơn giang bắc nhiều lắm hơn nữa giang bắc rất nhiều phồn hoa phát đạt thành phố vùng duyên hải cũng là tàn lủi bách niên k ỳ môn giang hồ kiến quốc sau sớm nhất xuất hiện này sinh phục hưng thái độ địa phương nói trắng ra là đối với hai người bọn họ chính thức đầu lên cái này chấn nước rất bình chỉ là lý toàn hữu cá nhân trong nội tâm quyền lực dục nhìn qua quá đậm đặc cạnh tranh ý thức quá mạnh mẽ hơn nữa l à cùng hoa lớn tuổi hắn m ấ y tuổi thuật pháp tu vị cùng với văn hóa tri thức nội tỉnh lại so với hắn trầm trọng nhiều lắm cho nên hắn mới có thể càng phát ghen ghét cũng k hôm n nào g giây phút à d ẫ nay dắt nhất định phải so là cùng hoa mạnh cảm mình. hoàn thành công nên n Cho cho xúc, tác của đi cho cho tới a Lý t o à nguyện Hữu đều làm việc, t ư ơ n đương cấp tiến.、Hôm、nay, n g cấp Hôm vọng của hắn dĩ nhiên là thành tại hắn còn lo lắng đến tương lai ai làm đặc thù bộ môn đầu đem ghế xếp có tay v ị ai đến nắm giữ toàn bộ kỳ môn giang hồ như thế nào quyền thế đấu tranh trong đánh bại la cùng hoa lúc la cùng hoa vậy mà bởi vì cùng lý toàn hữu cùng chính thức cùng thượng cấp lãnh đạo ý kiến không hợp chủ động thối lui ra khỏi tổ kiến kỳ môn giang hồ liên minh chủ ủy hội kể từ đó lý toàn hữu đã không có đối thủ cạnh tranh hiện nay hắn độc tài quyền hành hơn nữa rất hiển nhiên chính là đem làm kỳ môn giang hồ liên minh thành lập sau khi hắn cũng sẽ bị h ủy nhiệm chức vị quan trọng liên minh ban trị sự chủ tịch vị trí chỉ có hắn đến ngồi lại dám cùng lãnh đạo chính trị tư tưởng quan niệm bất hòa không cùng la c ủ n g dễ hoa đem vĩnh viễn không có khả năng siêu việt lý toàn hữu quyền thế địa vị cái này tự là chính trị lý toàn hữu nội tâm âm thầm cười l ạ n h người la cùng hoa mấy tuổi đại tư lịch cao học v ấ n sâu thuật pháp tu vị cảnh giới càng là bước vào luyện khí đại viên mãn thế nhưng mà thì tính sao lâu này hiện tại mà ngay cả ta muốn làm chúng lại để cho tô thuần phong khó chịu đ ổ i loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi đều không thể ngăn cản ngươi coi như là vào tình thân cảnh lại có thể thế nào lý toàn hưu quay đầu nhìn về phía tô thuần phong tô thuần phong cũng đang nhìn hắn sắp mặt có chút ảo não cũng có chút ít bất đắc dĩ lý toàn hưu cười cười rất hiền lành rất cười ôn hòa cho bởi vì hoành lĩnh môn sự kiện tô thuần phong hiện tại có thể nói là trên giang hồ tên xấu lan xa mà lý toàn hưu chính là muốn lại để cho hắn ở trước mặt mọi người lên tiếng lại để cho hắn tỏ thái độ lại để cho hắn thường thường bị mọi người thổn thức xem thường cùng khinh thường tư vị đồng thời đây tuyệt đối là đem tô thuần phong không đến bếp lò núi thiêu đốt ngươi tô thuần phong không phải một mực đều tự cho là đúng tự giác kinh tài tuyệt diễm tu vị cao cường cố ý giả trang ra một bộ ít xuất hiện bộ dáng mà ngay cả sư phụ đều trốn ở trong tôi không dám lộ diện trang lánh đời cao nhân sao ngươi tô thuần phong không phải không hề cố kỵ côn g vọng bướng bình dám phản bác ta cùn dê ta đối đầu sao hôm nay ta cho ngươi tô thuần phong trước mặt mọi người lên tiếng nói chuyện đối với kỷ môn giang hồ liên minh cách nhìn ngươi phản đối giang hồ liên minh như cũ sẽ trở thành lập đừng tưởng rằng chính mình có nhiều sao đại năng lượng tại lịch sử tiến trình ở bên trong tại đại thế xuống ngươi bất quá là cái nho nhỏ nhân vật phản đối mà nói chỉ có thể tự dứt lấy đủ. ngươi đồng ý như vậy giang hồ liên minh thành lập sau khi nhất định phải lại để cho sư phụ của ngươi đến liên minh đăng ký nếu như còn muốn một mặt mà trốn trốn tránh tránh cựu là không chịu ra mặt như vậy đến lúc đó liên minh nhằm vào ngươi nhằm vào sư phụ của ngươi áp dụng cường ngạnh đối sách lợi mà nói cựu l à hoàn toàn hợp tình hợp lý bởi vì ngươi là đồng ý đâu nếu như tô thuần phong kể một ít lập lờ nước đôi qua loa cho xong lên tiếng vậy cũng không sao lý toàn h ư u có thể tùy thời đánh gây hắn trước mặt mọi người chất vấn nhắc nhở hắn khiến cho hắn phải minh xác tỏ thái độ được rồi tô thuần phong cười khổ lắc đầu không hề nhìn lý toàn h ư u đem lời đồng thoáng hướng trước mặt chuyện bóng nhúc ních điều tốt vị trí ho nhẹ hai tiếng thử âm vậy sao rồi mới ánh mắt bình tĩnh mà nhìn chăm chú lên dưới đài rất nhiều đệ tử những thuật sĩ nói ta m u ố n mọi người hiện tại có lẽ đều không vui vẻ nghe ta nói chuyện bởi vì hoành lĩnh môn sự kiện hôm nay hội nghị chủ đề l ạ quan với k ỷ môn giang hồ liên minh thành lập đấy bất quá tại giảng thuật đối với cái này sự tỉnh cá nhân quan điểm trước khi ta m u ố n vẫn có tất yếu đối với hoành lĩnh môn thời gian đơn giản mà làm giải thích khó được tất cả mọi người tại nhà lý toàn hưu n h i u n h ư mày muốn lên tiếng ngăn lại tô thuần phong giải thích hoành lĩnh môn sự kiện bất quá hắn do dự một chút không có mở miệng bởi vì không cần phải hơn nữa hội sẽ hoàn toàn ngược lại kỳ thật không có cái gì nha t ố t giải thích đấy tô thuần phong có chút bất đắc gì lắc đầu nói chỉ có thể nói cái này chính là một cái rất trùng hợp sự kiện ta cùng hoành lĩnh môn ở giữa xung đột là ngẫu nhiên xảy ra đấy hơn nữa song phương đều biểu thị ra lẫn nhau thông cảm chính thức hành động rất hiển nhiên là trải qua thời gian dài âm thầm điều tra nắm giữ nguyên vẹn chứng cứ kế hoạch thích đáng đã có tuyệt đối nắm chắc mới có thể áp dụng như thế lôi đình một kích hành động như thế đạo lý đơn giản hơi chút động não có thể suy nghĩ cẩn thận cho nên ta một mực đều lười được công khai giải thích bởi vì lý giải ta ủng hộ người của ta không cần giải thích chính mình có thể nghĩ đến rất rõ ràng mà không hiểu không ủng hộ ta đấy ta mục n cũng không phải bởi vì bọn hắn quá ngu xuẩn nghĩ mãi mà không rõ như thế dễ hiểu đạo lý chỉ là bọn hắn không muốn đi thừa nhận như vậy ta giải thích cũng vô dụng nói đến đây hắn cố ý dừng lại một chút trên mặt không màng danh lợi dáng tươi cười dưới đài đệ tử những thuật sĩ hai mặt nhìn nhau tiếp theo lộ ra xấu hổ biểu độ kỳ thật hoành lĩnh môn sự kiện phát sinh sau đến bây giờ thời gian trôi qua nhanh hai tháng rồi tuyệt đại đa số người cũng đều theo lúc ban đầu lòng đầy căm phẫn chậm rãi bắt đầu cân nhắc lần này có thể nói là kiến quốc đến nay kỳ môn trong giang h ồ nghiêm trọng nhất đại sự kiện cùng tô thuần phong có trực tiếp liên quan khả năng vậy sao rồi mới cũng xác thực phát hiện loại khả năng này tính thật sự là quá thấp chỉ có điều trên thế giới cơ hồ tất cả mọi người có một cái bệnh chung cái kia chính là đem làm nhận thức đến sai lầm của mình lúc phát hiện bên người cơ hồ tất cả mọi người không có biểu lộ ra ý tứ hơn nữa chuyện này tựa hồ đang dần dần làm n h ạ t không có người lại đi để như vậy chính mình cần gì phải nhảy ra chủ động thừa nhận sai lầm hoặc là đi vi cái kia sai lầm chính danh đâu này nói như vậy chẳng phải là tại đánh mặt của mình ai cũng sĩ diện sao không cứ như vậy làm n h ạ t tiếp không đương nhiên đối với tô thuần phong thành kiến lại bởi vì lúc ban đầu lòng căm p ẫ n cùng sau đến nghĩ hoặc thế là càng thêm không hy vọng tô thuần phong đứng ra giải thích cũng càng khuynh hướng với hắn và chính thức có cấu kết bởi vì kể từ đó bọn hắn tựu là chính xác được rồi miệng nhiều người sói chạy vào nhà nhưng bọn hắn không nghĩ tới tô thuần phong hôm nay sẽ ở như vậy một cái nơi xuống chủ động mở miệng giải thích hơn nữa rất trực tiếp mà xinh xinh xé toang tất cả mọi người ra mặt lại cứ lại coi như thay bọn hắn suy nghĩ giống như đem rõ ràng mắng bọn hắn ngu xuẩn lời mà nói lại cho nói thành kỳ thật không phải các ngươi dại dột nghĩ mãi mà không rõ mà là không muốn thừa nhận đương nhiên lý giải ta ủng hộ người của ta khác nói đến nỗi ai lý giải ai ủng hộ ta đây cũng là một cái c h ố n g rông khái niệm rồi mỗi người cũng có thể vào hôm nay sau này mất bỏ mới lo làm chồn u mà lén nói với tô thuần phong kỳ thật ta từ vừa mới bắt đầu t i ể u tin từ ngươi tuyệt đối sẽ không cùng chính thức cấu kết dừng lại ước chừng có vài giây chung tô thuần phong mới nói tiếp ân sự tình đi qua tự không nhiều lắm làm giải thích nói nói kỳ môn giang hồ liên minh thành lập sự tình à kỳ thật từ vừa mới bắt đầu biết được tin tức này thời điểm ta trong nội tâm là cầm phản đối ý kiến đấy bất quá mọi người cũng, cũng biết tính cách của ta đừng nói là giang hồ liên minh rồi mà ngay cả kỳ môn giang hồ sinh viên thuật sĩ hiệp hội ta đều chưa từng có bao nhiêu hứng thú nếu không có tu hành thuật pháp làm thuật sĩ người trong giang hồ lại thân bất do kỳ ta là thực không muốn cùng kỳ môn giang hồ có cái gì nha liên quan đấy đương nhiên khi đó ta sở dĩ phản đối kỳ môn giang hồ liên minh thành lập truy cứu nguyên do có lẽ cùng sở hữu tất cả giang hồ nhân sĩ trong nội tâm lo l áng là giống nhau cho nên phương diện này nghĩ cách ở chỗ này cũng không muốn nói nhiều ta nói cho đúng là thẳng cho tới hôm nay mở ra hội sẽ trước khi trong nội tâm của ta như cũ không tán thành kỳ môn giang hồ liên minh tổ kiến đương nhiên thành lập hay không sau này cũng chắc có lẽ không cùng ta có quá lớn quan hệ mọi người cũng hiểu rõ ta sinh viên thuật sĩ hiệp hội bình thường hoạt động hội nghị ta đều lười được tham dự chớ đừng nói chi là giang hồ liên minh rồi s ắ c thực là không thích tốt những này dưới đài đệ tử những thuật sĩ lộ ra hiểu ý dáng tươi cười mấy vị lao học t r ư ở n g còn có mấy vị lao tiền bối từng người ánh mắt tiến tĩnh duy chỉ có đường lăng chấn khi thì nhìn về phía tô thuần phong trong ánh mắt lộ ra lăng lệ hàn mang sắc ý loe lên rồi biến mất nhưng vừa rồi nghe xong lý giáo sư giảng thuật cùng với mấy vị hội trưởng lên tiếng sau ta cuối cùng ý thức được chính mình trước khi nghĩ cách s á c thực hiếm khuyết cân nhắc là hết ngồi đại giếng tư duy cùng ánh mắt quá hẹp rồi tô thuần phong mỉm cười tự dễ một câu vậy sao rồi mới hướng trên đại hội nghị mấy vị nhẹ gật đầu nói tiếp kỳ môn giang hồ liên minh thành lập s á c thực thật là tất yếu đấy chính như lý toàn hữu giáo sư đã nói lịch sử đến nay kỳ môn trên giang hồ những thuật sĩ không gọi là bị thủ sắn lùn có mũ hơn nữa còn là chia rẽ chưa từng có chính thức đoàn kết đến cùng một chỗ qua ngược lại lẫn nhau tranh danh đoạt lợi đầu cái không nớt trước kia nghe qua l à cùng hoa giáo sư g i ả n g bài mọi người chúng ta cũng cũng biết trong l ị cơ thờ sử kỳ môn trong giang hồ tràn đầy gió tanh m ư a máu âm mưu quỷ kế có thể nói là hung hiểm v ạ n phần rất nhiều tình tuyệt thuật pháp tại đấu tranh trong t h ấ truyền t rất nhiều t ô n g môn lưu phái thế gia liền cùng bọn h ắ n thuật pháp bao phủ tại trong dòng chảy lịch sử cái này rất đáng tiếc mà hôm nay thời đại mới tình cảnh mới kỳ môn giang hồ vừa mới phồn vinh ngay tại chúng ta quốc gia chính thức chú ý cùng chiếu c â xuống tổ kiến giang hồ liên minh cái này là đối với kỳ môn giang hồ bảo hộ là đối với thuật pháp bảo hộ là đối với giang hồ đối với xã hội đối với thuật sĩ đối với toàn bộ nhân loại phụ trách nhiệm biểu hiện nói đến đây tô thuần phong biểu lộ cùng ngữ khí thật đúng là có như vậy một chút gióng giạc ý tứ lý toàn hưu trên mặt dáng tươi cười liên tục gật đầu trong nội tâm nhưng lại cười lạnh ngươi tô thuần phong cuối cùng túi đầu sao ngươi cũng biết sợ chưa có lẽ là ngươi vị kia thần bí sư phụ sợ hãi mới có thể cho ngươi như vậy đi cho nên ta ủng hộ t a n thành tổ kiến kỳ môn giang hồ liên minh tô thuần phong tựa hồ càng ngày càng kích động vì biểu hiện ra thái độ của mình hắn đứng vậy hai tay vịn cái bản bao quát lấy d ư ớ i lại nhận thức chăm chú thực nói kỳ môn giang hồ mấy ngàn năm t h ô n g thả lịch sử hôm nay cuối cùng có thể chính thức đoàn kết ở cùng một chỗ mọi người hợp mưu hợp sức lẫn nhau giám sát hai bên cùng ủng hộ cùng một chỗ lớn mạnh đây là nhiều sao làm cho người hướng tới mỹ hảo thiền cảnh thử nghĩ xuống khi chúng ta chính thức ngưng tụ cùng một chỗ lúc lực lượng đoàn kết tuyệt đối sẽ làm cho bất luận kẻ nào mặc kệ gì thế lực không dám tuy nhỏ dò xét chúng ta huyền học năm thuật ở bên trong cao cao tại thượng lăng nhưng mấy ngàn năm sân môn thì như thế nào khi chúng ta đoàn kết cùng một chỗ s ơ n môn người trong còn dám tuy nhỏ nhìn còn dám lại cao cao tại thượng mà bao quát lấy chúng ta xem thường nói chúng ta là lùm cỏ sao khi chúng ta đoàn kết cùng một chỗ nhất là khi chúng ta đã có được một vị cường hữu lực mà lại anh minh người lãnh đạo có một cái tổ tinh anh thành lãnh đạo đoàn đội lúc lực lượng của chúng ta chính là vô cùng đấy ngẫm lại à chúng ta là thuật sĩ chúng ta là trên cái thế giới này thần bí nhất đấy có thể thi triển ra siêu tự nhiên lực lượng cường đại thuật sĩ khi chúng ta đoàn kết cùng một chỗ phục tùng đoàn đội quy tắc kết thúc chúng ta giang hồ tựu cũng không hỗn loạn khi chúng ta đoàn kết cùng một chỗ thế i ế p n ậ là tại ầ n lãnh g đ thời khắc này phía dưới tuổi trẻ đám học sinh cơ hồ đều bị hắn ngôn luận cùng cảm xúc điều động tiêm nhiễm rồi không hẹn mà cùng mà đứng dậy vỗ tay tiếng vỗ tay lôi động mà ngay cả mấy cái sớm đã cách trường học bước vào giang hồ học trường còn có cái kia mấy vị lao tiền bối cũng đều bị tô thuần phong lên tiếng mang động t ì n h tự nâng lên hai tay vỗ tay cũng mỉm cười liên tiếp gật đầu mặt lộ vẻ ý tán thưởng nguyên bản t i ể u cùng tô thuần phong quan hệ phải tốt lưu duyệt tạ thanh phi viên lãng b ọ n người càng là d ơ lên những cao cánh tay phải nắm tay hô to lấy chúng ta đem không gì làm không được đúng vậy không có người hoài nghi đem làm nguyên một đám có được lấy thần bí thuật pháp có thể thi triển ra cường đại siêu tự nhiên lực lượng có thể sát nhân với vô hình có thể cải biến phong thủy số mệnh có thể cải biến một người mệnh thế có thể tả hữu rất nhiều thế sự biến hóa có thể xem người b i ế t tâm. có thể làm rất nhiều người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình những thuật sĩ đoàn kết lại với nhau n ư ơ n g tụ thành một cỗ dây thừng thời điểm bọn hắn tự là trong truyền thuyết thần tiên bọn hắn có thể phi thiên đ ộ địa có thể di sơn đảo hải có thể hủy diệt hết thảy bọn hắn có thể tùy tâm sử dụng tùy ý mà làm bất luận kẻ nào mặc kệ gì tổ chức đều được tại nơi này thần bí mà cường đại đoàn thể trước mặt nơm nớp lo sợ thậm chí không thể không tại đây cổ lực lượng tuyệt đối trước mặt t ú i đầu xuống q u ấ t phục tại như nước thủy triều tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô ở bên trong tô thuần phong tựa hồ vì chính mình vừa rồi nhịn không được cảm xúc kích động lên tiếng mà cảm nhận được một chút không có ý tứ hắn lộ ra ngại ngủ chi s á c xấu hổ mỉm cởi chắp tay trước ngực hướng mọi người liên tục túi đầu vậy sau rồi mới c h ậ m chậm ngồi xuống trên mặt treo một vòng còn chưa mất đi hưng ơ phấn vui sướng lý toàn hưu cũng trên mặt dáng tươi cười mà cố lấy chừng ra hắn không phải không thừa nhận tô thuần phong lời nói này nói được đặc xác cũng nói đến lòng của hắn k ả m bên trên hắn biết rõ tô thuần phong cuối cùng hướng hắn nhận thua. Cuối cùng phục rồi. tuyệt đối là phát ra từ nội tâm đấy phục rồi thế là lý toàn hữu trong con ngươi mang theo khiêu khích c h i sắc mà quay đầu nhìn về phía la cùng hoa tô thuần phong thần phục với hắn cựu đại biểu cho hắn lần nữa còn hơn la cùng hoa nhưng mà lý toàn hữu rất nhanh liền cao chặt lông mày bởi vì hắn phát hiện la cùng hoa sụ mặt thần s ắ c nghiêm túc âm trầm như nước dĩ vạng giếng nước yên t ĩ n h trong đôi mắt vậy mà lộ ra không chút nào che giấu cực kỳ hiếm có khẩn trương sợ hãi vẽ tức giận xảy ra chuyện gì chương sáu trăm linh hai tư tưởng không thể quá nguy hiểm chương tư tưởng không thể quá nguy hiểm một tia bất tan tập kích chạy lên não nhưng không có tinh tế suy nghĩ đã bị lý toàn hưu ném chi nào sau hắn có thể lý giải giờ phút này la cùng hoa như thế khẩn trương mà lại phẫn nộ cảm xúc biểu hiện dù sao cho tới nay la cùng hoa đều là đứng tại tô thuần phong trên lập trường trợ giúp cũng để bảo toàn hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới trong một chính thức hội nghị lên tô thuần phong trước mặt mọi người xếp đặt hắn một đ ao đứng ở hắn mặt đối lập thế gian bởi vì thương tâm mà phẫn nộ sự t ì n h chớ qua với bị chính mình một mực trợ giúp người lấy o á n trả ơn mà trêu đùa hí động bàn đứng lý toàn hữu đ ô n g nhiên có chút đồng tình cùng đáng thương la cùng hoa cái này tổng là một đ ộ người hiền lành hình tượng quê quá khỏa lần này chính thức cảm nhận được đông quách tiên sinh hối hận t i ế c cùng nỗi khổ tâm đương nhiên lý toàn hữu cũng càng phát xem thường tô thuần phong bất quá biểu hiện ra lý toàn hữu hay là muốn biểu hiện ra một thượng vị giả một vị giáo sư một vị tiền bối đối với tô thuần phong xứng đáng hòa ái cùng thỏa mãn tan học sau hắn đi đến đang tại cùng bạch hành giòng bùi d i a i đơn chăn chăn cùng với khác mấy vị thanh niên tuấn kiệt nói chuyện phiếm tô t h u ầ phong bên cạnh đang tại mặt của mọi người vỗ nhẹ nhẹ hạ tô t h u ầ phong bà vai mỉm cười nói thuần phong à tư tưởng của ngươi thái độ có thể có như vậy chuyển biến ta rất vui mừng hào hào cố gắng ta xem trọng ngươi ta cũng rất coi trọng ngươi cố gắng lên tô thuần phong cười vỗ v u lý toàn hưu b ả vai vậy sao rồi mới cùng mấy người bằng hưu khoát tay áo quay người đi theo đi tới la cùng hoa cùng một chỗ đi ra ngoài lý toàn hưu giật mình tại tại chỗ sao vậy chuyện quan trọng tô thuần phong mới vừa nói cái gì nha hán vậy mà còn làm ra như vậy một cái đập b ả vai động tác đây là đại bất kính đây là vô lễ đây là một loại xích lọa trắng trợn khinh miệt là trước mặt mọi người khiêu khích lý toàn hưu hy vọng cùng địa vị là không biết tốt xấu quả thực ngu xuẩn tới cực điểm hành vi thấy như vậy một màn tất cả mọi người cũng đều ngây ngẩn cả người tô thuần phong nhà này khoả hắn đ i ê n rồi hả đến lúc này dĩ nhiên có rất thiểu một bộ phận đệ tử t h u ậ t sĩ ẩn ẩn nhưng cảm giác được hôm nay tô thuần phong tại hội trường bên trên cái kia một phen n h i ệ tình t sụt sôi cực kỳ kích động tính lời nói tựa hồ có chút không ổn nhưng cụ thể ở đâu không ổn trong lúc nhất thời còn nghĩ mãi mà không rõ không phải bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ mà là vì dưới đèn hắc bởi vì vì tất cả mọi người biết rõ lý toàn hữu là đại biểu cho chính thức đích di trí kỳ môn giang hồ liên minh tổ kiến cùng thành lập là cao tầng đánh nhị p quyết định đấy cư t r i ề u đỉnh độ cao mà trông h à n xa t h â n ở địa vị cao người không người nào là nhân trung long phượng ánh mắt lâu dài cơ t r í hơn người cho nên không có người hội sẽ hưng cái khác hoàn toàn trái lại vị diện đi suy nghĩ kỳ môn giang hồ liên minh lại có hơn một tháng muốn tổ chức lần thứ nhất đại hội tuyên bố thành lập cái này là tuyệt đối không thể có thể sửa đổi đấy cái kia tô thuần phong tại sao còn muốn làm chúng khiêu khích lý toàn hữu giáo sư như thế không n ể tình phải biết lý toàn hữu giáo sư dĩ nhiên là ván đã đóng thuyền kỳ môn giang hồ liên minh ban trị sự chủ tịch ca trước mắt kỳ môn trên giang hồ mà ngay cả thiên hạ đệ nhất đại tôn g môn thanh loan tông vị kia thiên hạ đệ nhất nhân tông chủ tung tiên ca có can đảm giết đ ị u tiên lại chỉ sợ cũng không dám trước mặt mọi người như thế khiêu khích lý toàn hữu tô thuần phong bằng cái gì nha hắn cũng không phải cái ngu xuẩn ngược lại được công nhận bản tính cẩn thận tiểu dực cơ chí mà lại vô cùng có loại người không oan như vậy hắn vừa rồi biểu hiện cùng họp lên tiếng lúc Quả t h ự c tưởng như hai người lại là cớ gì ngân hải khách sạn bên ngoài tô thuần phong ngồi vào la cùng hoa trong xe la giáo sư kế tiếp cựu xem ngài được rồi tô thuần phong khẽ cười nói thuần phong la cùng hoa thần sắc rất nghiêm túc nói ta thừa nhận ngươi hôm nay tại hội trường bên trên lên tiếng có chứa thật lớn kích động tính quả thật có thể đủ lại để cho cao tầng vì vậy mà sinh ra cảnh giác nhưng ngươi phải biết cứ c h ề u đỉnh độ cao người tầm mắt lòng dạ đều cực kỳ k h o á n g đạn đừng tưởng rằng bọn hắn cựu chưa từng cân nhắc đến qua kỳ môn giang hồ liên minh thành lập sau khi có thể sẽ xuất hiện bết ắ t nhất tình huống huống hồ ngươi hôm nay biểu hiện cùng ngôn luận đối với chính thức người thông minh mà nói diễn được có chút đã qua bọn hắn hội sẽ khinh thường với loại người như ngươi nho nhỏ thủ đoạn cho nên ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt chuyện này không nhất định có thể thành công tô thuần phong nhẹ gật đầu biểu lộ bình tĩnh tựa hồ tính trước kỹ cảng một chút đều không lo lắng hôm nay tại hội trường bên trên lên tiếng cùng với sau khi trước mặt mọi người đối với lý toàn hữu bất kính lời nói và việc làm hội sẽ mang đến cho mình bao nhiêu phiền thoái hắn dùng có phần có t â m ý ánh mắt nhìn xem la cúng hoa nói cân nhắc đến cùng Hạ quyết tâm đi làm là hai việc khác nhau huống hồ hôm nay của ta lên tiếng rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ kỳ môn giang hồ c ư triều đình người thông minh cơ chí có thể nghĩ đến đấy kỳ môn trên giang hồ những tông môn kia lưu phái thế ra còn có lánh đời tán tu các cao nhân cũng không phải đèn đa cạn dầu bọn hắn cũng đều có thể tưởng tượng đến như ngài theo như lời ta biểu diễn được có chút đã qua s bị coi là nho nhỏ thủ đoạn có thể càng là loại này một chút thủ đoạn càng là dễ dàng bị người lý giải được thấu triệt chuyển lên đài mặt sau tính chất đã có thể không giống với lúc trước đương nhiên ngài thái độ cũng rất mấu chốt t a hội sẽ hết sức nỗ lực la cùng hoa khe khẽ thở dài cái kia ta sẽ chờ ngài tin tức ân tô thuần phong đẩy cửa xe ra xuống xe phất tay cùng la cùng hoa tạm biệt trước khi xuống xe tránh hiểm nghi lái xe kéo mở cửa xe lên xe điều khiển màu đen audi a 6 rất nhanh chạy n h a n h cách đưa mắt nhìn audi xe con đi xa tô thuần phong suy nghĩ ngàn vạn kỳ thật hán chi như vậy tự tin chỉ dựa vào một phen nâng rết mà chu tâm ngôn luận là có thể đem đã thành kết cục đã định kỳ môn giang hồ liên minh cho triệt để q u á n nhiễu không là chính bản thân hắn nhiều sao có thể đoán nhân tâm đoán cư triều đình người tâm tư mà là vì hắn biết rõ kiếp trước kỳ môn trên giang hồ thẳng đến 2012 m ỗ i năm mà hắn cái chết một k h ắ c này đều không có kỳ môn giang hồ liên minh loại hình thức này tổ chức tồn tại trà trộn kỳ môn giang hồ nhiều năm mà lại phong quang vô hạn hắn cùng đại biểu cho chính thức la cùng hoa quen biết mới biết lại chưa bao giờ nghe nói qua lý toàn hữu người này theo lý thuyết đây là không nên phải đây à. tô thuần phong tin tưởng kiếp chửa kỳ môn trên giang hồ cũng có thể từng có lý toàn hữu c à nhưng g có lẽ có mà tô kiến kỳ m thuần phong có biết tự trọng sinh đến nay toàn bộ kỳ môn giang hồ bởi vì hắn giao thế với bắt đầu xuất hiện một loạt hiệu ứng hồ điệp thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó kế tôi i thuần phong không thể không tự mình ra tay lật bản đem lập tức muốn thành lập kỳ môn giang hồ liên minh cho đánh té xuống đất như vậy cứ triều đình người sự tình sau sẽ như thế nào đối với hắn đâu này t ô thuần phong khe khẽ thở dài đến bây giờ hắn vẫn thật không nghĩ tới cái gì nhà sách lược vẹn toàn đúng lúc này điện thoại thanh âm nhắc nhở vang lên có tin nhắn phát tới hắn mở ra nhìn nhìn là la cùng tóc bạc đến tin nhắn thuần phong mặc dù ngươi thắng chính thức cũng sẽ bởi vì kỳ môn giang hồ liên minh còn chưa thành lập tựu chết từ trong trứng nước sự tình ghi hận coi trọng ngươi ngươi dù sao còn trẻ sau này lộ còn rất dài cho nên ngươi bây giờ nếu như hối hận lời mà nói còn kịp mà ta đem đem hết toàn lực bảo hộ ngươi không bị lý toàn hữu tổn thương hối hận tô thuần phong âm thầm cười lạnh lý toàn hữu tên hôn đảng kia căn bản là chưa cho hắn hối hận chỗ trống nếu không hắn đến nôi đi làm loại này coi như là thắng cũng muốn bị chính thức cao tầm chú ý tới sự tình sao ai mẹ nó muốn bị những cái kia thân cư địa vị cao bàn tay quyền cao các đại nhân vật mỗi ngày dùng âm lanh ánh mắt c h ầ m c h ầ m vào nhưng vào lúc này tin nhắn trong câu kia ngươi dù sao còn trẻ lại để cho tô thuần phong linh cơ k h ẽ động trong nội tâm lập tức rất là khoan khoái dễ chịu hắn nhanh chóng trở về đầu tin nhắn ta hai mươi một tuổi tuổi trẻ khí thịnh cử chỉ vô tâm chỉ là nhận lấy lý toàn hữu giáo sư cái kia một phen kích động do đó nhiệt huyết bành trướng chạy chậm rãi tại quần quận trong dòng xe cộ audi a sáu trong ghế xe la cùng hoa nhìn xem trên điện thoại di động nội dung tin ngắn khiếp sợ ngoài lại không khỏi dỡ khóc dở cười mà lắc đầu nhẹ dọn tự đủ tiểu tử này đủ vô xỉ đấy đúng vậy à. tô thuần phong còn trẻ cùng lúc ấy trong hội trường sở hữu tất cả sinh viên thuật sĩ đồng dạng rất dễ dàng bị lý toàn hữu cái kia phiên tràn ngập đầu độc ngôn luận chỗ kích động cảm xúc sục sôi phía dưới trước mặt mọi người nói ra như vậy một phen ngôn luận quá hợp tình lý cũng không thể bởi vậy tự cho rằng tô thuần phong là cố ý mà làm chi dùng như vậy ngôn luận đi chu tâm nâng giết lý toàn hữu a cứ triệu đỉnh độ cao mà trâu xa nhưng dưới đèn h a người cầm quyền ai lại hội sẽ thật sự đem tô thuần phong như vậy một người tuổi còn trẻ để vào mắt ai sẽ nhớ đạt được như vậy một người tuổi còn trẻ sẽ như thế âm tan á c đ ộ c tâm kê khó lường mà dùng nâng g i ế t thủ đoạn lật tung lý toàn hữu như vậy một gốc cây cơ hồ che trời đại thụ lật tung chính thức dĩ nhiên kết cục đã định kỳ môn giang hồ liên minh đồng dạng chính là vì tô thuần phong tuổi trẻ khí thịnh do đó bị lý toàn hữu mà nói cho kích động lấy tâm lý cùng thái độ đều trở nên như vậy cấp tiến cho nên c ư triều đ ỉ n h địa vị cao người mới có thể càng phát cẩn thận chú ý vậy sao rồi mới nghiêm túc cân nhắc lý toàn hữu lời nói và việc làm phải hay là không có quá lớn vấn đề phải biết kỳ môn giang hồ tương lai cuối cùng sẽ là trước mắt cái này tuổi trẻ một đời t u â n kiệt nhóm đám bọn họ tất cả lĩnh làng lơ mà theo một đời tuổi trẻ trong cực kỳ đại biểu tính tô tuần h phong bị lý toàn h ư u n ô n luận tư tưởng kích động sau biểu hiện đủ để cho cư triều đình người lo lắng tương lai kỳ môn trên giang hồ người phong lưu tất cả đều là tư tưởng cấp tiến thuật sĩ cái kia quá nguy hiểm không thể lường được ga phẫn nộ lý toàn h ư u không còn nóng lòng ly khai ngân hải khách sạn tại tống hạ hùng t h n h bình đường lăng chấn mời xuống hắn cùng với bạch hành dòng lữ vĩ dương cộng đồng đến tống hạ dĩ nhiên tại trong tiểu điếm ăn bài tốt trong rạp đi ăn cơm mang bạch thành rong là vì tiểu tử này ra thế hơn nữa hắn hay vẫn là kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội trưởng mang lữ vi dương ngoại trừ bởi vì ra thế của hắn cùng phó hội trưởng thân phận bên ngoài nguyên nhân chủ yếu hay vẫn là lý toàn hữu rất ưa thích cái này cơ h ộ i hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn người trẻ tuổi hố hồ lữ vi dương có phụ thân là bốn sinh môn môn chủ là từ vừa mới bắt đầu tiểu cực lực ủng hộ lý toàn hữu tổ kiến kỳ môn giang h ầ người trong liên minh Đương nhiên, lý toàn h ư u vô cùng rõ ràng lữ tung tại sao sẽ như thế định đoạt với hắn đơn giản là tính toán tương lai bốn sinh môn tại kỳ môn trên giang hồ địa vị cùng lợi ích kỳ môn giang hồ liên minh thành lập đã thành kết cục đã định cho nên khi trước đừng nói là bốn sinh môn mà ngay cả kinh thành kỳ môn trên giang hồ thực lực mạnh nhất tống gia hùng gia đường gia đều không thể không ôm làm quan hưởng l ậ p vừa ở chùa an lộc phật tâm tư ít nhất đem biểu hiện ra công phu tại lý toàn hữu trước mặt làm đủ rồi để ngựa tương lai nắm quyền lý toàn hữu cho bọn hắn hạ tiểu n g ắ chân lý toàn hữu đối với như vậy xã giao dĩ nhiên là thuận buồn xuôi gió huống chi thân phận hôm nay tốt quý tại kỳ môn trên giang hồ gần như có thể một tay che trời đối diện với mấy cái này trên giang hồ lao hồ ly hắn đương nhiên thành thạo hội nghị đã khai mở xong lại là cố ý an bài tốt bữa tiệc tự nhiên tránh không được có rượu tại mọi người n ị n h n ọ t ở bên trong lý toàn hữu thật cũng không có quá nhiều mà khiêm lượng uống nhiều rượu hàn huyên rất nhiều không có dinh dưỡng mà nói nhưng lại tại mọi người qua ba lần rượu trò chuyện được rất có hào hứng thời điểm hơi có cảm giác say lý toàn hữu bỗng nhiên sau biết sau cảm giác mà ý thức được cái gì nha hắn tại chỗ thất t ố quá sợ hãi mà hướng chư vị cáo tử vội vàng rời đi sau l ư n g dĩ nhiên toát ra mồ hôi lạnh hắn hận không thể bay đến lệ thuộc trực tiếp thủ trưởng trong văn phòng ở trước mặt làm ra giải thích hắn biết rõ la cùng hoa hiện tại khẳng định ở đằng kia gian trong văn phòng lúc này tại đông tam hoàn phụ cận cái kia c h à n g để phòng xâm nghiêm công trình kiến trúc nội mô gian trong văn phòng một vị g i à y tây trải lấy lưng vắt đầu tướng mạo bên trên thoạt nhìn năm mươi tuổi tầm đó trung niên nam tử chính biểu lộ âm trầm mà ngồi ở bàn công tác phía sau trong tay hắn cầm điếu thuốc nhìn xem trên bản công tác cái k i a điệp đã sớm hiểu rõ với ngực tư liệu văn bản tài liệu văn bản tài liệu trong ghi lại tư liệu là trước mắt kỳ môn trên giang hồ sở hữu tất cả tô n g môn lưu phái thế gia cùng với một ít đã biết giang hồ tán tu thuận sĩ cá nhân kỹ càng tư liệu trên thực tế la cùng hoa sớm đã theo phòng làm việc của hắn ly khai vị tiêu tận sức với nghiên cứu kỳ môn giang hồ lịch sử lao giáo sư lao thuật sĩ hôm nay vội vàng đổi tới gian phòng này văn phòng sau cũng không có nói quá nhiều để lời nói với người xa lạ chỉ là đơn giản mà trần thuật thoáng một phát hôm nay hội trưởng bên trên lý toàn hữu n ô n luận đệ tử những thuật sĩ phản ứng cùng với bị kích động sau cảm xúc s ụ p sôi mà phát biểu cá nhân ngôn luận tô thuần phong phát ra nói cái kia chút ít nội dung còn có tô thuần phong nói cái kia lời nói sau khi đệ tử những thuật sĩ phản ứng lý toàn h ư u phản ứng những thứ khác la cùng hoa một câu không có nhiều lời nói cách khác hắn hôm nay đến gian phòng này văn phòng càng giống là tại làm một lần công tác báo cáo bởi vì tại lúc đến trên nửa đường nhận được tô thuần phong cái kia hồi phục tin nhắn sau khi la cùng hoa tự nghiêm túc châm t r ư ớ tốt rồi hôm nay tiến vào gian phòng này văn phòng sau có lẽ sao vậy làm sao vậy nói hắn lựa chọn bưng tha cho trước khi thương lượng với tô thuần phong tốt ứng đối kế sách mọi thứ cũng phải có cái độ tại đây gian trong văn phòng đối mặt vị này tay cầm quyền cao lòng dạ cơ chí tuyệt đối viễn siêu thường nhân đặc thù bộ môn người đứng đầu võ giám võ cục trưởng mặc kệ gì cấp dưới nói chuyện làm việc ngàn vạn đừng không được đem chính mình ý nghĩ trong lòng quá rõ ràng mà tại bên ngoài bởi vì nói như vậy chỉ biết đưa tới vị này quan lớn chán ghét cùng cảnh giác suy đoán bởi vì có mấy lời người căn bản không cần đi kỹ càng mà trình bày nhất là liên quan đến, đến trọng đại quyết sách sửa đổi nhẫn sĩ thay đổi trong đó liên lụy đến quá phức tạp hơn mà lại âm u phương diện thân là trực tiếp quản lý những sự tình này vụ người đứng đầu hắn tự nhiên sẽ nghĩ đến đến nếu như cái gì nha lời nói đều bị ngươi cho nói rõ rồi như vậy thân cư địa vị cao người nên như thế nào đi quyết sách nghe lời ngươi như vậy chúng ta đến cùng người đó định đ o ạ n không nghe lời ngươi à rõ ràng chính xác sự tình c ư địa vị cao người cũng không thể bởi vì đấu khí mà đi phạm sai lầm à. nói trắng ra là ngươi l à cùng hoa thuật pháp tu vị lại sao vậy cao thầm lại như thế nào đối với kỳ môn giang hồ rất hiểu rõ được sưng tụng học phú năm xe nhưng ngươi cuối cùng là cấp giới ngươi không thể nói rõ đến cùng thủ trưởng chống đối cùng chính thức đối nghịch nói rõ muốn đoạt lý toàn hữu quyền thế húng chi hôm nay ngươi l à cùng hoa muốn biểu đạt cái kia chút ít lo lắng tình huống thân c ư địa vị cao người cầm quyền sao vậy khả năng không có cân nhắc đến qua cân nhắc qua là một sự việc thế nhưng mà sự tình đặt tới trên mặt bàn kế tiếp muốn xử lý như thế nào tự làm một chuyện khác nhi rồi xoát xoát xoát tiếng đập cửa vang lên vị này v õ cục trưởng không chút hoang mang địa tướng cái kia khỏa cơ hồ không có hút mấy cái sớm đã hết tiền thuốc ân tại trong cái gạt tàn thuốc thay đổi một khỏa n h a n nhóm nhàn nhạt, nhạt mà ứng câu tiến đến cửa ban công đ ẩ y ra lý toàn hưu biểu lộ bình tĩnh mà đi tới đem cửa ban công đóng lại nói v õ cục trưởng ngươi tốt võ giám mỉm cười đứng dậy một bên hướng ghế s o f a bên cạnh đi đến một bên thần sắc nhẹ nhóm dùng vui đùa giọng điệu nói ra là lao ly a nhanh ngồi ta nói các ngươi hôm nay đây là xảy ra chuyện gì hết lần này tới lần khác đều tuyển tại khoảng thời gian này tới lại để cho ta nghỉ trưa trong chốc lát đều không được cả nói chuyện võ giám ngồi vào trên ghế salon đem một bao thuốc lá đổ lên lý toàn hữu trước mặt cười nói la giáo sư vừa mới r ử a d ẫ m vào ta đi không nhiều lắm một lát ngươi đã tới rồi phải hay là không đều tính toán muốn ta mời các ngươi ăn cơm chưa hả không có ta đã ăn rồi cân nhắc đã có tất yếu hướng ngươi báo cáo thoáng một phát hôm nay hội nghị lúc này mới tranh thủ thời gian tới một chuyến lý toàn hữu mặt lộ vẻ một tia h y n ấ y nói không có ý tứ võ cục trưởng cơm chưa lúc ta uống một chút nhi rượu không sao ta thế nhưng mà rất rõ ràng Các ngươi n hơn ữ n này nhân, cũng chân chính ngàn chén không g giám là vậy say. thuật tu thâm pháp hậu đều vị Võ cao cười i tay ta đi làm nữa tưởng biết rất ngươi Hơn n các khá. làm lần này hội nghị trải qua vừa rồi la giáo sư cũng đã cùng ta nói qua rồi lao lý ngươi có phải hay không còn có cái gì nhà n g h ị cách võ cục trưởng lý toàn hưu trong nội tâm run dậy nhưng biểu lộ như cũ bình tĩnh nói ta không rõ ràng lắm la giáo sư vừa mới nói với ngươi cái gì nhà nhưng ta cảm thấy được vẫn có tất yếu cá nhân lại hướng ngươi báo cáo thoáng một phát buổi sáng hội nghị cuối cùng nhất hiệp hội mấy vị hội trưởng phân biệt làm lên tiếng những người khác ngược lại là không có cái gì nhà nhưng cuối cùng nhất tô thuần phong lên tiếng có chút vấn đề đứa nhỏ này còn trẻ tư tưởng tương đối cấp tiến cho nên võ giám gật gật đầu nói ân người trẻ tuổi mà có thể lý giải đấy lý toàn hưu ám ám nhẹ nhàng thở ra bất quá võ giám khẽ nhữ mày t h ầ n s ắ c hơi có vẻ nghiêm túc nói cái này tuổi trẻ đệ tử những thuật sĩ tư tưởng chúng ta nhất định phải thời khắc chú ý dẫn đạo muốn nhiều chú ý dù sao bọn hắn bất đồng với kỳ môn trên giang hồ bình thường tuổi trẻ sau bối phận bọn họ đều là có thể tiến vào đại học tiếp nhận giáo dục cao đẳng lại thân kiêm thuật pháp hơn nữa tuyệt đại đa số đều có được tuyệt hảo tu vị thiên phú tinh anh là tương lai kỳ môn trên giang hồ quân chủ lực vâng ta biết rõ phương diện này ta một mực đều có chăm chú cân nhắc hơn nữa có kế hoạch muốn tại tư tưởng giáo dục phương diện có tính nhắm vào mà tăng lớn độ mạnh yếu lý toàn hưu sau lưng lần nữa toát ra mồ hôi lạnh võ giám trợt lộ ra nhẹ nhóm dáng t ư ơ i cười nói ta tin tưởng ngươi cũng tin tưởng la giáo sư dù sao các ngươi cũng đã theo đạo dục tuổi trẻ thuật sĩ công tác trên cương vị có hơn mười hai mươi năm đi à nha phương diện này kinh nghiệm rất phong phú rồi l ã o lý trong khoảng thời gian này đến nay bởi vì kỳ môn giang hồ liên minh tổ kiến một chuyện la cùng hoa giáo sư chủ động rời khỏi chủ ủy hội chỉ còn, lại ngươi một mình gánh chịu, còn muốn chiếu cô lây giáo dục những học sinh kia những thuật sĩ khẳng định rất mẹ ta a có thể đây cũng là không có biện pháp sự tình một đời tuổi trẻ giáo dục rất quan trọng yếu chúng ta bộ môn tạm thời cũng không có cả người thích hợp tay có thể hiệp trợ chia sẻ ngươi cùng l à giáo sư công tác cho nên hay là muốn mệnh ngọc nhi ưu các người a nên phải đấy ta nhất định cúc cung tận tụy lý toàn hưu nghiêm mặt nói ra hai mắt sáng lời nhưng là có khác gáp lực quá lớn sự tình cũng nên từng bước một giải quyết r ụ c tốc bất đ ặ t n h à võ giám khẽ cười nói cái kia ngươi buổi trưa hôm nay đã uống rượu t u sớm đi trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi ta trong chốc lắt còn muốn đi khai mở cái họp hội ý một lần nữa thảo luận quan với kỳ môn giang hồ liên minh sự tình lý toàn hữu trong nội tâm cả kinh nhưng lại không tốt nói cái gì nha chỉ phải đứng dậy cáo tử võ giám đưa mắt nhìn lý toàn hữu ly khai vậy sao rồi mới tựa ở ghế s o f a trên lưng hạc mục chầm tư hắn biết rõ chuyện này thật đúng là không dễ làm rồi kỳ thật thân v i an toàn quốc gia phương diện đặc thù bộ môn bọn hắn những người này đã sớm đối với kỳ môn giang hồ liên minh loại này tổ chức thành lập sau có thể sẽ sinh ra từng cái hậu quả cũng đã có kỹ càng thảo luận cái này bị cường hành thu nạp đến cùng một chỗ thuật sĩ tập đoàn cố nhiên có thể càng thêm hữu hiệu quản lý phòng ngừa những n à y thân phụ tuyệt học giang hồ thuật sĩ nhóm đám bọn họ tại càng phát phồn v i n h hòa bình niên đại ở bên trong bởi vì đủ loại lợi ích chi tranh làm ra các loại xã hội loạn giống như m u ố n tận khả năng địa tướng một ít k ỳ môn trên giang hồ phân tranh khống chế tại nhỏ nhất ảnh hưởng trong phạm vi thế nhưng mà vạn nhất những n à y tô n g môn lưu phái thế ra còn có rất nhiều tu vị cực cao tán tu thuật sĩ tại giang hồ trong liên minh trải qua trường kỳ mai hợp bọn hắn tại cái nào đó phương diện quan niệm vạn trở thành một cô dây thừng sao vậy xử lý nói như vậy bọn họ là có thể bắn ra ra kinh khủng nhất năng lượng a phải biết huyền học năm thuật bên trong sơn môn cố nhiên tại thuật pháp các phương diện trên thực lực đều muốn lăng giá với những cái kia l ù n cỏ giang hồ tông môn lưu phái cùng thế ra phía trên chớ đừng nói chi là tán tu thuật sĩ rồi nhưng đây chẳng qua là tương đối một cái tán loạn kỳ môn giang hồ mà nói mà vĩ mô chỉnh thể bên trên xem bên trong sơn môn cố nhiên có rất nhiều tu vị mạnh mẽ tuyệt đối cao nhân thế nhưng mà cùng rộng lớn l ù n cỏ giang hồ so sánh với chỉnh thể số lượng cũng không chiếm ưu huống chi thực đến đó chủng trình độ hai thế lực lớn va chạm sẽ đối với xã hội này tạo thành nhiều sao khủng bố tổn thương nghĩ cũng không dám nghĩ a đương nhiên loại này khủng bố hậu quả điều kiện tiên quyết là phải có một vị tụ tập m ị lực cá nhân tâm trí lòng dạ thuật pháp tu vị p h á c h lực vân vân đợi một tí chư nhiều phương diện đều cực kỳ ưu tú đến nổi tiếng cũng có vượt mức quy định chiến lược ánh mắt cùng cường ngạnh lại cực kỳ hữu hiệu thủ đoạn dùng đại trí tuệ đem kỷ môn giang hồ trong liên minh những cái kia phức tạp tông môn lưu phái thế gia đ á m tàn tu thống cùng đi giải quyết hết bọn hắn tầm đó trăm ngàn năm qua thù mới thu cũ cân đối ích lợi của bọn hắn tập trung tư tưởng của bọn hắn mà điểm này Lý t o à nhưng u n g ờ i à là quả quyết làm y quyết quả k h ô n được đấy, được. đam đem đến để như ước có lực. cùng cũng Cho nên đám cấp cao cảm có cái cái thấy tất yếu hắn không thế mạnh hoa, không thận thảo khi, hồ, thu minh, khống, thúc. năng nên trọng luận vẫn môn giang nạp trong liên minh, để với quảng khống, thúc. Nhưng kỳ gọi trải một làm Là là qua sau với bây giờ như thế thảo luận chú đáo chặt chẽ tưởng tận kế hoạch đan bài lại bởi vì một cái tên là tô thuần phong người trẻ tuổi tại một lần bình thường hội nghị lên trước mặt mọi người phát biểu một phen rong dạc cực kỳ kích động tính ngôn luận theo mà xuất hiện thật lớn không ổn định tính nhân tố bởi vì loại này cơ h ộ i mỗi người đều lòng dạ biết rõ nhưng không có người sẽ đi nói ra càng sẽ không đi thay đổi với áp dụng đáng sợ nghĩ cách đem làm bị một người s i n h s i n h vạch trần đặt tới trên mặt bàn sau không thể tránh khỏi tự là sẽ có ngày càng nhiều người bắt đầu khuynh ê ư ớ n g mới thậm chí công khai thảo luận loại này đoàn kết khả thi cái này quá nguy hiểm mà tô thuần phong sở dĩ hội sẽ nhiệt huyết sôi chào nói ra như vậy một phen ngôn luận tắc thì là vì lý toàn hữu cực kỳ kích động tính ngôn luận đốt lên người trẻ tuổi vốn là khí thịnh bất an mà sao động tâm lý toàn hữu là không có năng lực làm được làm tình có thể hắn đã nói ra kích động tính ngôn luận đã nói lên nhà này khỏa rất có thể có cái loại này đáng sợ đấy nguy hiểm nghĩ cách có thể hay không đạt thành cái loại này đáng sợ nghĩ cách không nói đến ít nhất hắn sẽ ở kỳ môn trên giang hồ chuyền bá tiếp theo hạt nguy hiểm đấy hơn nữa sinh trưởng tốc độ tất nhiên sẽ rất nhanh tư tưởng hạt giống đáng giận ra khỏa nguy hiểm ra khỏa chương sáu trăm linh ba danh nhân đi ra ngoài không dễ chương danh nhân đi ra ngoài không dễ đem làm ta lớn lên mở ra bộ pháp huy động cánh bay về phía chân trời xa xăm ta muốn xem thế giới phấn khích cũng phải nhìn thế gian biến hóa ta nghĩ tới ta có thể đem thanh xuân mộng tưởng hướng thời gian đường về bên trên nhẹ nhàng mà kéo đem làm ta bị thương rơi trên mặt đất quận mình cánh thu hồi hy vọng ta hội sẽ khóc chính mình mê man g cũng sẽ khóc hắc cám khủng hoảng ta nghĩ tới ta muốn đem thanh xuân mộng tưởng hướng chính mình biên chế kén trong thật sâu tàng đem làm ta đã phá vỡ tầng kia kén tổn thương huy động tổn thương càng cánh hướng rất cao bầu trời nơm nớp lo sợ mà bay lượn ta không sợ của ta mê man ta không sợ hắc á m khủng hoảng ta lại để cho mộng tưởng thỏa thích thổ lộ bay lên ta biết rõ ta phấn khích ta nhìn thấy thế giới biến hóa ta đem mộng tưởng nhẹ nhàng giao cho thời gian du dương làn điệu giai điệu nhịp điệu động nhân tâm linh từ ngữ q u e n quẩn tại cả nước các nơi thành thị nông thôn sẽ không để cho người nghe nhiều hơn phiền c h á n ngược lại lại để cho mọi người càng ngày càng quen thuộc vùi đầu học tập xanh miết thiếu niên tinh thần phấn chấn phồn v i n h mạnh mẽ tuổi trẻ học sinh bước vào xã hội không lâu vì hy vọng vất vả b u ồ n ba thanh niên lao lực phí thời gian nhiều năm chung nhân nhân tuổi già lao giả cơ hồ mỗi người đều mượn ý theo bài hát này khúc u y ể n chuyển nhu hòa chấm d ứ tâm sâu kín mà cảm thán một câu đem ngộng tưởng nhẹ nhàng giao cho thời gian tiếp theo hoặc cảm động hoặc suy tư hoặc nhớ lại bên người thế giới biến hóa vậy sao rồi mới nghĩ đến lại n g h e một lần đối với quang âm ràng buộc hoài niệm không bỏ đối với sinh hoạt quyền luyến bất đắc dĩ hướng tới là tất cả mọi người cộng minh phô thiên cái địa tuyên truyền t ạ o thế dĩ nhiên lại để cho mọi người càng ngày càng muốn nhìn đến cái kia tại mọi người trong ấn tượng xinh đẹp thanh thuần khi thì d ĩ dỏm đáng yêu lúc mà cô đơn sầu náo nữ hải nàng sao vậy dạng rồi hả mấy ngày gần đây đến theo trương lệ phi ra viện tin tức bị tin tức truyền thông rộng khắp đưa tin mọi người biết đến tin tức cũng ngày càng nhiều cái này xinh đẹp thanh thuần nữ hải may mắn đ ấy vừa mới đạp ra bản thân sự nghiệp bước chân lần đầu biểu diễn đã nhưng đã co i đỏ t ế a hàng hot s u thế lúc đột nhiên đã tao nộ một hồi không muốn người biết ngoài ý m u ố n thủy dung nhan nàng như vậy biến mất tại công chúng trong tầm mắt t i ự u như ban đêm trong tinh không ngẫu nhiên sẹt qua một k h ỏ a sáng ngời lưu tinh sáng lạn mà tách ra nhanh chóng mà biến mất nàng tại bằng hữu cùng người nhà dưới sự trợ rút không xa mấy ngàn dặm cô độc ở đất tại thiên phủ thành phố một nhà không có danh tiếng gì trung ý bệnh viện dài đến hơn tám tháng thời gian Vạn viện, hạnh chính là, nhà này trung bệnh thương nàng ấn. Không thật chữa cho thế khai của có là, y tốt sự đương a o làm Nàng, ngày thẩm mỹ phẩu phẫu. phục thuật khôi giải x a nhan. dung đ ư nhiên đây chỉ là trong tin tức đưa tin mọi người còn không có có đã gặp nàng hiện tại bộ dáng mà ngay cả trương lệ phi ra viện cùng ngày vô số truyền thông phóng viên vòng vây ở đằng kia ra phong cách cổ xưa đấy thậm chí có thể nói lùi bại trung y y h i ề n ngoài cửa viện quay chụp rơi xuống không ít trương lệ phi đi ra bệnh viện lên xe ảnh chụp nhưng cũng chỉ là nàng điệu điệu thiên thiên thân ảnh đeo rộng rãi bên cạnh cái mũ lụa trắng che mặt xuất hiện tại trong màn ảnh mọi người không khỏi nao h nhau suy đoán nàng xinh đẹp dung nhan phải trăng thật sự khôi phục chờ mong lấy nàng chính thức công khai lộ diện truyền thông đưa tin căn cứ không muốn lộ ra tính danh người bên trong sĩ yêu sách công ty đang tại k h u n g chiêng gõ chống mà tìm cách vi trương lệ phi tái nhậm chức tổ chức một hồi tin tức buổi trình diễn thời trang không có qua vài ngày công ty tựu ban bố chuẩn xác tin tức buổi trình diễn thời trang thời gian định tại ngày sáu tháng năm buổi sáng kinh thành mùa xuân nhiều phong tàn sát bừa bãi một ngày gió lớn cuối cùng tại trạm vạng c ố i lúc dần dần trở nên lư hỏa trong quan thôn ngân hải khách sạn một gian trong rạp tô thuần phong cầm menu cùng phục vụ viên đơn giản mà trao đổi hỏi thăm vài câu vậy sau rồi mới chọn vài đạo đồ ăn đã muốn rượu ẩm sau khi phục vụ viên liền q u a y người đi ra ngoài lệ nhanh chóng đến đi ả nha ngồi ở tô thuần phong bên cạnh vương hải phỉ ra vẻ cười khổ bộ dáng nói lớp chúng ta chúng ta toàn bộ lầu ký túc xá thiệt nhiều đồng học kể từ khi biết ta cùng lệ phi là bạn tốt sau khi cơ hồ mỗi ngày có người đi trong phòng ngủ tìm có đôi khi vừa đi t i ể u nhiều cái người đem phòng ngủ đều chật ních rồi hết lần này tới lần khác ta những cái kia cùng phòng nhóm đám bọn họ cũng đều không ngại phiền nguyên một đám cao hứng được không được tại trước mặt người k h á c khoe khoang lấy cùng lệ phi cùng một chỗ ăn cơm xong vậy ngươi chẳng phải cũng thành trường học danh nhân thiếu sinh đẹp nhìn có chút hả h a nói là danh nhân rồi trong phòng học đi học đi ở trường học trên đường đều thình lình toát ra một cái hoặc làm ấ y người ngăn c h ặ n ta h ỏ i tham lệ phi tình hình gần đây còn có thỉnh ta giúp bọn hắn yêu cầu lệ phi ký tên đấy vương hải phi lắc đầu nói ta hiện tại xem như đã minh bạch tại sao thiệt nhiều minh tinh đi ra ngoài đều được đem mặt mình bảng ba lô ba o khỏa được cực kỳ chặt chẽ sợ bị người nhận ra xác thực rất phiền phái n h à cho tới nay mặc kệ t r ư ớ c kinh đại tiếu xinh đẹp lao sư cùng tô thuần phong trương lệ phi vương hải phi đều không có c h u n g đoạn qua liên hệ ngẫu nhiên còn có thể hẹn nhau gặp mặt cùng một chỗ ăn bữa cơm các loại nhưng tự từ, từ năm trước nghỉ hè khai giảng sau khi tiếu sinh đẹp vẫn không có nhìn thấy qua trương lệ phi trong lúc nàng ngẫu nhiên nhớ tới lúc đã từng hỏi tham q u a tô thuần phong trả lại cho trương lệ phi đã gọi điện thoại nhưng lấy được trả lời thuyết phục đơn giản là qua loa nói nàng ở bên ngoài quay phim so sánh bể bụng các loại thời gian lâu rồi tiếu sinh đẹp t i ể u không hề đi hỏi thăm nghe ngóng theo nàng quá mức chủ động có thể sẽ quay dày trương lệ phi quay phim còn có một loại khả năng là được nhân tâm hay thay đổi dĩ nhiên trở thành minh tinh tế s tương lệ phi có lẽ không lớn nguyện ý cùng nàng lại liên hệ rồi a đương nhiên loại lời này tiếu sinh đẹp là quả quyết sẽ không nói cùng bất luận kẻ nào nghe đấy nàng còn không có như vậy lòng dạ hẹp hòi thàng đến vài ngày trước trong lúc đó giải trí truyền thông phô thiên cái địa đã bắt đầu tuyên truyền yên lặng hơn nửa năm trương lệ phi một thủ khép lại tổn thương càng là sẽ cực kỳ nhanh hồng lần đại giang nam bắc tiếu sinh đẹp mới từ tô thuần phong trong miệng biết được kỳ thật trương lệ phi năm trước trong kỳ nghỉ hè quay phim lúc phát sinh vấn đề bộ mặt hủy khuôn mặt nếu như không phải lệ phi thương thế khỏi hẳn dung mạo khôi phục tiếu sinh đẹp khe khẽ thở dài nói các ngươi còn ý định một mực gạ ta sao khi đó đã biết rõ nàng hội sẽ tốt mà bắt đầu đây không phải sợ ngươi lo lắng nha tô thuần phong mỉm cười giải thích nói tiếu sinh đẹp nhìn thoáng qua vương hải phỉ thấy nàng cũng hơi gật đầu cười liền hơi hơi do dự sau dùng á n trách ánh mắt nhìn xem tô thuần phong nói còn giấu giếm ta cái gì nha tô thuần phong có chút không hiểu t h ấ u vương hải phỉ cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc ta nghe ta đường ca tiêu chấn nói về một sự tình tiếu sinh đẹp một đôi s i n h đẹp trong con ngươi bao hàm thâm ý tô thuần phong giật mình rất nhanh đã minh bạch tiếu sinh đẹp ý tứ xem ra tại thế lực khổng lồ tiếu gia có thể cùng hắn tô thuần phong quan hệ không phải là nông tạng người cũng có thể biết được một ít có quan hệ kỳ môn trên giang hồ che giấu rồi trương lệ phi bị hàng đầu sư làm hại cùng với tấn tây tỉnh cái kia hai trận chấn động toàn bộ kỳ môn giang hồ đấu pháp cuộc chiến hẳn là thạch lâm hoàn cáo chi tiêu chấn thế là tại một rất phù hợp nơi xuống tiêu chấn đem những này sự tình giảng thuật cho tiếu sinh đẹp nghe mà tiếu sinh đẹp vừa rồi tận lực như thế mịt mờ mà đề cập có lẽ cũng chỉ là muốn nhắc nhở hạ tô thuần phong nàng cái gì nhà cũng biết lại cân nhắc đến khả năng vương hải phỉ cũng không hiểu biết nội tình cho nên không tiện nói rõ suy nghĩ cẩn thận những này t ô thuần phong mỉm cười nói chuyện này không có cái gì nha dễ nói đấy hải phỉ cũng biết vương hải phỉ rất nhanh hiểu được chỉ phải hơi lộ ra cười xấu hổ cười tiếu sinh đẹp mặt lộ vẻ hiếu kỳ nói ta không cảm tưởng giống như thật sự sẽ có cổ thuật hàng đầu thuật còn có các loại thần bí đấy khủng bố thuật pháp yên tâm đi loại chuyện này bị người bình thường gặp được s á t suất cứ thấp t ô thuần phong nhàn nhạt nói ân tiếu sinh đẹp nhẹ gật đầu nếu là đổi lại hắn nàng nữ tính chắc h ẳ n hội sẽ nhịn không được lòng hiếu kỳ đánh vỡ nồi đất hỏi đáy ngọn nguồn đấy nhưng tiếu sinh đẹp dù sao cũng là chính thức quan lại hào phú xuất thân từ nhỏ hai hôn mục n h u n g đ ấy cũng dưỡng thành cực kỳ hài lòng tâm tính một tháng trước tiếu sinh đẹp thấy được tuyên truyền trương lệ phi áp phích lập tức cho tô thuần phong đánh tới điện thoại mới đã được biết đến trương lệ phi bị gặp ngoài ý muốn tin tức sát thật mà khi lúc tiếu sinh đẹp vừa mới cùng tiếu c h ấ n cùng một chỗ cho nên bị cái này tắc thì tin tức k hiếp sợ ngoài nàng tạm thời coi như một rất thú vị chủ đề tại tiếu trấn trước mặt nói ra đề dù sao tiếu ấ n trước mặt nói ra đề dù sao t i ấ n cùng tô thuần phong nhận thức hơn nữa quan hệ không tệ cũng không phải cái gì nhờ a ngoại nhân nàng nhưng lại không biết tiêu chấn đã biết rất sớm cái này tắt thì tin tức hơn nữa biết rõ thêm nữa chân thật nội tình đại khái là bởi vì tiêu xinh đẹp vốn là biết được tô thuần phong thuật sĩ thân p h ậ n có lẽ còn có ý khác c tiêu chấn thật cũng không có gạt tiêu xinh đẹp mà l ạ i như là kể chuyện xưa giống như đem hắn theo thạch lâm hoàn châu đó biết được chân thật tình huống giảng thuật cho tiêu xinh đẹp nghe mà tiêu xinh đẹp tự nhiên là bị khiếp sợ tột đ ỉ n h nàng biết rõ thuật sĩ tồn tại cũng biết tô thuần phong cự là một vị thần bí thuật sĩ nhưng nàng chưa từng nghĩ đi qua thuật sĩ thật sự có như vậy khủng bố thực lực cường đại đúng lúc này ghế lô cửa bị đ ẩ y ra một thân màu xám nhạt đồ công sở bùi dai trên mặt dáng tươi cười mà đi đến tại thân thể của nàng sau đi theo một vị dáng người hiểu điệu xuyên đeo quần jean hưu nhàn dày thể thao rộng thùng tình h áo cánh rơi đầu đội mũ l ư ờ i c h a i còn mang phó khẩu trang nữ h à i tử đúng là trương lệ phi lệ phi thiếu sinh đẹp đứng lên xảo cười yên nhiên t i ế u lao sư trương lệ phi tháo xuống mũ cùng khẩu trang vui vẻ mà nhào đầu về phía trước cùng tiếu sinh đẹp ôm cùng một chỗ ôm qua sau tiếu sinh đẹp hai tay bưng lấy trương lệ phi tinh xảo sinh đẹp xuất sắc trước kia đôi má hoàn trách nói ra như thế chuyện đại sự cũng không nói với ta lời nói thật hại ta còn tưởng rằng ngươi trở thành đại minh tinh cựu không nhớ rõ lao sư nữa nha ta nhìn xem lệ phi ngươi so trước kia nhiều hấp dẫn rồi thật không có lưu lại mảy may vết thương à. ân cảm ơn tiếu lao sư trương lệ phi vui vẻ nói còn phải may mắn mà có thuần phong nếu không là hắn ta ở đâu có thể tìm được như vậy một nhà thần kỳ trung y bệnh viện tiếu sinh đẹp theo đường ca tiếu chấn trong miệng nghe nói trương lệ phi tại thiên phủ thành phố trị liệu thương thế cái kia ra bệnh viện là kỳ môn trong giang hồ y thuật thế gia lúc ấy nàng còn cảm thấy thật kỳ quái trung y sao vậy cũng cùng thần bí thuật pháp liên lạc với cùng một chỗ bây giờ nhìn đến trương lệ phi bộ dáng như vậy nàng tại hơi giật mình như cũ có chút khó có thể tin sẽ không phải là đồn đãi có chút khoa t r ư ơ n g trương lệ phi hủy dung nhan vốn t i ể u không nghiêm trọng a bằng không mà nói dù cho y thuật sao vậy khả năng không khai đao phẫu thuật thẩm mỹ điều kiện tiên quyết vẹn vẹn dùng thuốc đông y ỉa châm cứu liệu pháp thoa ngoài r a dược vật tính bảo thủ trị liệu có thể khôi phục trương lệ phi dung nhan hơn nữa do g i n g so trước kia còn muốn xinh đẹp đúng lúc này ghế lô cửa mở ra. hai vị tướng mạo đoan trang xinh đẹp nhân viên phục vụ bưng tới thức ăn trương lệ phi cùng tiếu xinh đẹp lúc này mới tọa hạng ngồi xuống b u n g thức ăn hai vị phục vụ viên ánh mắt nhìn đến trương lệ phi lúc cũng không khỏi giật mình chật tách ra kích động h à o quang trong đó một vị nhịn không được hỏi ngươi ngươi là trương tiểu vũ một vị khác phục vụ viên nói cái gì nha nha là trương lệ phi ngươi là trương lệ phi đ ú n g không trương lệ phi xấu hổ chê cười gật gật đầu các ngươi tốt hai vị phục vụ viên lúc này kích động được không được các nàng tuyệt đối thật không ngờ gần đây một thời gian ngắn đến nay ngành giải trí sao được hót nhất minh tinh trong ư lúc ệ Phi, đêm nay sẽ nhất thời hai người lại cao hưng được có chút không biết làm sao lại muốn ký tên lại muốn muốn chụp ảnh chúng thế nhưng mà tùy t h ầ n cái gì nha đều không mang cái này có thể sao vậy xử lý trương lệ phi cũng không tốt chối tử chỉ phải chê cười cùng hai người khách sáo không có việc gì không nóng n ả y ta mang b ư c rồi các ngươi muốn cho ta ký tại nơi nào a ký tại trên quần áo a hai g ã phục vụ viên vội vàng gom góp đi qua bên ngoài ăn mặc chế ngự đồng phục bất tiện ký tên hai người dứt khoát hồ đồ không để ý khách hàng ánh mắt mà vung lên vào áo đem bên trong màu trắng áo sơ mi hoặc là thu ý cho túm ra đến một đoạn lại để cho trương lệ phi cho ký tên đang ngồi người đều dở khóc dở cười cũng khó mà nói cái gì nha vương hải phỉ tiến đến tô thuần phong bên t h a i nói các nàng đi ra ngoài nhất định sẽ cùng các đồng nghiệp nói ai chúng ta đêm nay bữa cơm này chỉ sợ ăn bất an giảm đi ngồi ở trương lệ phi bên người tiếu xinh đẹp cũng mặt lộ vẻ một kia bất đắc dĩ cùng lo lắng không có việc gì yên tâm đi tô thuần phong mỉm cười nói một bên móc ra điện thoại ý định cho tống tử văn gọi điện thoại nhà này khỏa mình cũng đã cùng hắn bắt chuyện qua rồi sao vậy hay vẫn là đã xảy ra chuyện như vậy trong chốc lát nếu quả thật liên tiếp không ngừng có người đến muốn ký tên chụp ảnh chúng bữa cơm này còn sao vậy ăn à? đúng lúc này gian phòng cửa bị đẩy ra dạy tây tống tử văn đi đến liếc liền chứng kiến hai gã phục vụ viên vây quanh ở trương lệ phi trước mặt hào không chú ý hình tượng mà theo chế ngự đồng phục và táo bên trong tốn ra quần áo lại để cho trương lệ phi cho ký tên tống tử văn không khỏi nhữ mày mặt lộ vẻ vẻ giận dữ ôi trách mắng làm gì sao đâu này a hai gã phục vụ viên lại càng hoảng sợ tranh thủ thời gian xoay người lại nhìn lại chỉ thấy ngân hải khách sạn tổng giám đốc tống tử văn cùng với ăn u ố n bộ quản lý khấu hoài ngọc chính đứng ở bên trong cửa nhìn hằm hằm lấy các nàng hai người tranh thủ thời gian từ nay về sau lui hai b ư ớ c túi đầu đứng vững không dám lên tiếng trong đó một vị còn không có bị ký tên tống tổng thức xin lỗi ta trước khi đã đã phân phó các nàng không được đối với gian phòng này ghế lô khách nhân tiến hành bất luận cái gì lời nói và việc làm cái dối ngài yên tâm ta nhất định sẽ dựa theo điều lệ chế độ xử lý các nàng đấy khấu hoài ngọc lung tung nói vậy sau rồi mới quay đầu nhìn h ầ m h ầ m lấy hai gã nhân viên phục vụ nữ trách mắng còn đứng lấy làm gì sao đi ra ngoài hai gã phục vụ viên hơi kém không có khóc lên túi đầu đi ra ngoài khấu quản lý trước khi là cố ý đã phân phó các nàng đêm nay gian phòng này ghế lô khách nhân rất trọng yếu không được ngạc nhiên càng không thể có quái dày khách nhân bình thường đi ăn cơm lời nói và việc làm các nàng lúc ấy cũng nghĩ đến có thể là nổi danh người tại đi ăn cơm rồi đối với tại ngân hải khách sạn ăn uống bộ công tác các nàng bình thường thường xuyên có thể nhìn thấy một ít minh tinh nhưng hôm nay nhìn thấy vị này chính là trương lệ phi a là các nàng bạn cùng lứa tuổi là trước mắt xào được hợp nhất minh tinh hơn nữa rất nhiều người đều tại mong mỏi có thể nhìn thấy năm trước bị hủy cho sau mai danh nhận tích cho tới hôm nay mới chuẩn bị tái nhậm chức trương lệ phi là cái gì nha bộ dáng phải chăng thật sự như d i vãng như vậy xinh đẹp cho nên c có thể so với truyền thông còn muốn sớm hơn một bước nhìn thấy trương lệ phi chân nhân xuất hiện ở trước mặt của mình các nàng đương nhiên kích động không thôi chỗ nào còn lo lắng suy nghĩ cái khác nhưng hiện tại lại phạm vào như thế sai lầm lớn lại hoàn toàn bị tống tổng cho bắt quả tăng lấy cái này đã xong công tác khả năng đều m u ố n ném đi muốn vào nhập ngân hải khách sạn công tác cho dù là đem làm phục vụ viên cũng không dễ dàng a phải biết ngân hải khách sạn tiền lương tương đương hậu đãi ngay tại các nàng vừa mới xoay người phải đi lúc trương lệ phi thần sắc có chút xấu hổ mà đứng dậy nói ra thực xin lỗi ta ta muốn cho các nàng ký tên hơn nữa chuyện này không trách các nàng các nàng cũng chỉ là muốn một cái ký tên mà thôi hy vọng hai vị quản lý đừng không được trách phạt các nàng nếu như bởi vì ta mà làm cho các nàng nhận lấy xử phạt ta sẽ rất ấy này đấy thật sự dứt lời trương lệ phi hướng khấu hoài ngọc cùng tống tử văn có chút túi đầu tống tử văn hòa khấu hoài ngọc lên người điều này sao nhận được hời người ta là khách sạn khách hàng a khách hàng tự là thượng đế thế là hai người tranh thủ thời gian tiến lên giải thích nói xin lỗi vài câu hơn nữa thành tâm thực lòng mà tán dương trương lệ phi tâm địa thiện lương cái gì nha đấy khấu hoài ngọc càng là dương giận dữ mắng mỏ trách hai gã phục vụ viên vài câu lập tức mặt lộ vẻ dáng tươi cười phân phó các nàng vội vàng đem quần áo lại kéo đi ra lại để cho trương lệ phi ký tên vừa nói đi ra ngoài sau khi không cho phép nói cho bất luận kẻ nào hai gã phục vụ viên miệng đầy đáp ứng đặt được ký tên s a u đã cảm động lại mừng rỡ mà đi ra ngoài đai phục vụ viên đi ra ngoài tống tử văn hòa khấu hoài ngọc lại hướng trương lệ phi cùng với tô thuần phong bọn người sâu bề ngoài ấ y n ấ y hơn nữa tống tử văn tại chỗ tỏ thái độ đêm nay cái này một nữa không cần các vị tính tiền tịch này biểu đạt ngân h ả i khách sạn bởi vì quản lý không đến vị khiến cho khách hàng bị nhân viên phục vụ q u ấ y dày một chuyện chân thành ấ y n ấ y tô thuần phong cười nói đã thành tống học trường đều là người một nhà người đến nỗi như thế khách khí sao nên phải đấy tống tử văn ôi ôi cười cười, khách sạn chế độ chính là như vậy nha chứng kiến tống tổng vậy mà cùng gian phòng này ghế lô khách hàng hiểu biết mà lại quan hệ nên không tệ nếu không cũng không đến nỗi như vậy ngôn ngữ tùy ý nhẹ nhõm khấu hoài ngọc tâm ở bên trong nhẹ nhàng thở ra thế là nàng cân nhắc có thể kiếm đi nhập đề mà khai mở cái nhẹ nhõm vui lùa d ù n g bỏ đi tống tổng trong nội tâm bởi vì sự t ì n h vừa rồi đối với nàng sinh ra bất mãn đương nhiên ba mươi tuổi đầu s i n h đẹp thiếu phụ khấu hoài ngọc chứng kiến đêm nay bị tống tổng cố ý chiếu cô trong dạp trong khách hàng có trương lệ phi kỳ thật nội tâm cũng là có chút kinh hỷ đấy cho nên nàng cười xin chỉ thị tống tổng ta có thể hay không mượn cái tiện lợi hướng trương lệ phi phu nhân yêu cầu ký tên ạ nếu không ngươi trong chốc lát ngồi nữa hạ uống chén rượu tống tử văn sủ mặt nói ra chưa ta không có ý tứ kia khấu hoài ngọc tranh thủ thời gian nói ra trong nội tâm âm thầm hối hận t i ế c không thôi tống tử văn ngược lại cười cười nói đi trước sân khấu lấy tới khách sạn mình t ì n h ký tên bản g như thế cơ hội tốt muốn đa số khách sạn cân nhắc đừng không được chỉ muốn chính mình À đúng đúng đúng khấu hoài ngọc thoải mái cười cười tranh thủ thời gian hướng chúng nhân nói cá biệt vội vàng đi ra ngoài trương tiểu thư tống tử văn cực kỳ phong độ thân sĩ mà hướng trương lệ phi có chút không n g ư i nói xem tại thuần phong trên mặt mũi trong chốc lát vô luận như thế nào muốn vi t i ể u điếm chúng ta lưu lại ký tên nếu như có thể cho bùn t i ể u điếm đưa ra ý kiến cũng viết xuống đến lời mà nói tống mẫu người thì càng muốn cảm kích trương lệ phi đôi má hửng đỏ nói tống tổng k h á c h khí kỳ thật đối với tống tử văn nàng vẫn có lấy rõ ràng ấn tượng năm trước mùa đông tống tử văn đã từng tự mình đi qua thiên phủ thành phố viên gia trung y bệnh viện v ẫ n ă n nàng lại đơn giản khách sáo vài câu sau khi tống tử văn nhìn về phía tô thuần phong nói thuần phong các loại đợi đồ ăn dân đủ khả năng còn muốn vài phần chung vừa vẫn theo a có c u muốn y ệ n cùng n g ư ơ lý thuyết hiện tại đúng là không chiêng gõ chống chuẩn bị thời kỳ không nói gặp ngươi chúng ta tống ra sớm đã chuẩn bị sẵn sàng muốn vi đại hội tổ chức xuất tiền xuất lực ta muốn ngươi cũng có thể lý giải người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình t h ân đương nhiên tô thuần phong gật gật đầu biểu thị lý giải nhưng vấn đề là hiện tại kỳ môn trên giang hồ rất đột ngột mà yên t ĩ n h trở lại chính thức bên kia tựa hồ cũng không có cái gì nhà tin tức tống tử văn nhữ mày nói ra cha ta cho lý toàn hữu giáo sư đánh hai lần điện thoại lần thứ nhất lý giáo sư còn nói để cho chúng ta các loại đợi điện thoại đại hội nhất định là muốn tổ chức đấy nhưng lần thứ hai gọi điện thoại lúc lý giáo sư thái độ không hiểu thấu mà trở nên rất ác liệt để cho chúng ta các loại đợi tin tức cái này có chút khác thường a tô t h u ầ n phong mỉm cười t r e o kẹo nói vậy thì chờ tin tức đi ngươi bước vào xã hội như thế lâu bình thường cùng các loại người liên hệ cũng nhiều còn chưa quen thuộc chính thức bộ môn xử lý sự tình thói con nha rất nhiều sự tình nói thay đổi t u thay đổi nói kéo sẽ mang xuống nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể kéo có thể thay đổi nhưng chúng ta không được tống tử văn cười khổ nói đây là hai việc khác nhau kỳ môn giang hồ tính chất bất đồng nói sau lý toàn hữu giáo sư phong cách hành sự ngươi cũng không phải không biết hắn từ trước đến nay là phái cấp tiến sao vậy khả năng đem như thế trọng yếu dĩ nhiên tại toàn bộ kỳ môn trên giang hồ công khai đâu sự tình thay đổi hoặc là kéo dài xuống dưới ả lưỡng loại khả năng tô thuần phong cân nhắc một chút nói một chuyện này ngâm nước nóng rồi giang hồ liên minh sẽ không thành lập hai muốn làm điều chỉnh lý toàn h ư u giáo sư khả năng cũng bị biên giới hóa tại sao tống tử văn nghiêm mặt nói biết do còn cố hỏi lão huynh nơi g ư đây là đang cho ta đ à o hầm a tô thuần phong cười nói tống tử văn d ở khóc d ở cười mặt lộ vẻ một kia xấu hổ nói kỳ thật lần trước tổ chức kinh t h à n sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội nghị chấm dứt sau chúng ta tống ra tự nghiêm túc thảo luận qua lý giáo sư lên tiếng nhưng lại nói chuyện ngươi ngay lúc đó biểu hiện cùng với lên tiếng thuần phong ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi lúc ấy như vậy làm là cố ý đấy tống hình lúc ấy ta không lên tiếng trước khi lý giáo sư nói lời nói sau khi ngươi là như thế nào tâm tính tô thuần phong đáp phi sở vấn mà hỏi thăm ta rất nhiệt huyết bành trường đấy tô thuần phong gật gật đầu ta cũng thế tống tử văn giật mình lập tức hiểu chính mình vừa rồi còn nói nói bậy có một số việc suy nghĩ cẩn thận rồi tự để ở trong lòng là không thể nói ra được thuần phong chương t sáu trăm linh bốn công tử cùng huyết nô chương công tử cùng huyết nô theo trước kỳ môn giang hồ liên minh thành lập đại hội thời gian ngay từng ngày tới gần người trong giang hồ cũng tự càng ngày càng rõ ràng mà cảm thấy sự tình bất thường giang hồ liên minh t á m phần là thật muốn thất bại a nguyên bản huy động nhân lực khiến cho xôn xao trong lúc đó phảng phất một ngụm nước sôi trong nồi bị nghiêng nhập hơn phân nửa nồi khối băng rút đi đáy n ồ i c ủ i lửa bình tĩnh trở lại sau sẽ thấy không một k i a chấn động đây là cái gì nha tình huống tuyệt đại đa số người trong giang hồ thẳng đến lúc này mới sau biết sau cảm giác mà liên tưởng đến lần n g u kia kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội nghị nghĩ tới lúc ấy d i n g giặc viết xong n g ẫ hưng phát huy tô thuần phong cùng với cái kia một phen cực kỳ kích động tính lời nói hắc tiểu tử ngươi rốt cuộc là cùng chính thức nhất phái hay vẫn là cố ý như thế làm đem lý toàn hữu giáo sư cho nâng giết cũng âm thầm cảnh cáo uy hiếp chính thức một lần nữa cân nhắc như thế nào quản không kỳ môn giang hồ cụ thể chính thức nội bộ phải chăng vì vậy mà đã xảy ra cái gì nha dạng thay đổi không người biết được nhưng có thể khẳng định chính là dốc hết sức thôi động kỳ môn giang hồ liên minh thành lập lý toàn hữu thất thế rồi thời tiết càng ngày càng nóng lại đến hàng năm sân trường ly b ệ c quý tô thuần phong có thể cảm nhận được rất nhiều sắp tốt nghiệp đám học sinh phức tạp tâm tình có mừng rỡ kích động có bàng hoàng mê man có không bỏ bi thương vân vân đợi một tý hắn cũng chịu khó tránh khỏi sẽ cùng trong phòng ngủ bạn thân đây đồng dạng cảm khái lây trong nháy mắt bọn hắn đã tại kinh đại trong sân trường vượt qua ba cái xuân xanh sáng năm bọn hắn cũng đem đường ai nấy đi đương nhiên tô thuần phong càng thêm cảm khái chính là chính mình trọng sinh đến nay đã qua bảy năm tựa hồ hết thảy đều rất tốt nhưng mà có vi ước nguyện ban đầu chính là chính mình cuối cùng là bước chân vào kỳ môn giang hồ hơn nữa thân bất do kỳ mà càng lún càng sâu tham dự thậm chí trực tiếp quyết định thôi động kỳ môn giang hồ xu thế sáng sớm sắc trời hơi sáng tu hành hoàn tất tô thuần phong đứng tại hồng bờ hồ bờ, nhìn qua nước gợn trong như gương bên tại mặt thôi trong, bùi mùi mãi hồ hồ, bờ bờ, qua ở kỳ h khỏi khe khẽ thở ô n g k dài.、Kỳ、thật cho tới bây giờ hắn cũng không cách nào xác định chính mình là một m sự tình theo đại cục đi lên giảng lợi mà nói là đúng hay sai thí dụ như lần này lấy lui làm tiến xinh xinh s ố c lý toàn hữu cái bản lại để cho dĩ nhiên trở thành kết cục đã định kỳ môn giang hồ liên minh thành lập một chuyện như vậy ngâm nước nóng đối với kỳ môn giang hồ đối với xã hội này hội sẽ mang đến cái gì nha dạng hậu quả tô thuần phong không biết mặc dù nói kiếp trước kỳ môn giang hồ kinh nghiệm ở bên trong cũng không có giang hồ liên minh như vậy một cái hình thức tổ chức tồn tại cũng không có đối với toàn bộ xã hội tạo thành cái gì n h a rõ ràng phá hư nhưng hắn tại năm hai nghìn một mươi hai cuối năm lúc chết rồi lại sau ra có hay không giang hồ liên minh xuất hiện k ỳ môn giang hồ sẽ là cái cái gì n h a bộ dáng hết thảy không thể nào biết nhưng mà theo cá nhân lợi ích lích kỷ góc độ xuất phát tô tuần h phong phải xốc hết lên lý toàn h ư u cái bản đem lý toàn h ư u theo nắm hết quyền hành trên ghế ngồi kéo xuống rất nhỏ tiếng bước chân tại phía sau trong rừng cây nhỏ vang lên tô thuần phong hơi n h í u lông mày dùng hắn trước mắt luyện khí trung kỳ tu vị cùng với tỉnh thần siêu cường tâm tình thêm chút lưu ý tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác đã đến người tu vị sâu cạn đương nhiên điều kiện tiên quyết là người đến tu vị sẽ không so tâm cảnh của hắn tu vị cao hơn quá nhiều thí dụ như vô địch thiên hạ tung tiên ca thí dụ như bị tung tiên ca một cách bị mất mạng thế gian tiên nhân hồ bốn tô thuần phong xoay người nhìn xem theo trong rừng chậm rãi đi tới lý toàn hữu khẽ gật đầu không người nói lý giáo sư như thế đã sớm đến kình lớn rồi tìm ngươi lý toàn hữu ánh mắt lạnh lùng a tô thuần phong thần sắc bình tĩnh mà đi đến một khối nằm thạch bên cạnh tòa hạ ngồi xuống lý toàn hưu ánh mắt như là như đao tử nhìn chăm chú tô thuần phong cái k i ê u bình tĩnh lạnh nhạt đôi má ngựa khí lạnh như băng nói ta có thể sớm nói cho ngươi biết chúng ta đã làm ra quyết định không hề tổ kiến kỷ môn giang hồ liên minh nói cách khác kế hoạch hủy bỏ âm mưu của ngươi thực hiện được rồi vậy sao rồi mới lâu này tô thuần phong hỏi ta rất muốn biết ngươi tại sao nếu như vậy làm lý toàn hưu con ngươi băng lãnh ở bên trong tựa hồ có hỏa diễm tại t i ê u đốt tô thuần phong cười cười nói lý giáo sư ta nhất muốn ngươi đương nhiên hiện tại ta có thể rất thẳng thắn mà nói cho ngươi biết cho tới nay ta xác thực theo trong nội tâm phản đối kỳ môn giang hồ liên minh tổ kiến hơn nữa bởi vì ngày đó ta và ngươi ở giữa nói chuyện càng làm cho ta tinh tường ý thức được nếu như giang hồ liên minh thành lập ngài nắm quyền lợi mà nói đối với ta đối với sư phụ của ta đều muốn cực kỳ bất lợi nhưng rất hiển nhiên tại tổ chức lần k i a hội nghị thời điểm mỗi người ca cả, cả ta ở bên trong cũng biết giang hồ liên minh thành lập đã thành kết cục đã định cho nên ta không thể không trái lương tâm bày tỏ thái độ ủng hộ do đó tranh thủ đạt được ngài thông cảm kỳ vọng có thể mượn này hóa giải trước k i a n g à i đối với bất mãn ta của ta trên thực tế cho tới bây giờ ta đều không rõ ngài tại sao sẽ đối với ta có như vậy đại thành kiến lý toàn h ư u trầm mặc ánh mắt thần sắc như cũ ấm lãnh hắn biết rõ chính mình không có có hiểu lầm mà tô thuần phong cũng biết hắn không có, có hiểu lầm cái gọi là hiểu lầm Kỳ thật bất quá lý à bày là mà Vài Tô Thuần phong dùng tương tuyển thái độ, đến trình thế thôi. Phong chuyển hắn như thế là mục đích mà thôi. Vài giây chung sau, dùng đến giây đối độ, mục l Toàn nói ra, cuối tuần, nói Sương Bình cùng Hưu cuối ra, do i i ê n Khánh g a dựa vùng núi, ta lâu pháp, dám hay dám do? không? Lý do, dựa vào kỳ môn giang hồ quy củ lý toàn h ư u lạnh lùng mà cười cười nói lẫn nhau tầm đó nếu mà có được khó có thể hóa giải mâu thuẫn đấu pháp tựa hồ là tốt nhất biện pháp giải quyết tô thuần phong gật gật đầu nói ta cự tuyệt lý do ta không cho rằng cùng ngươi tầm đó gặp nạn dùng hóa giải mâu thuẫn giang hồ quy củ ở bên trong tựa hồ cũng có cự tuyệt đấu pháp cái này một đầu tô thuần phong đứng dậy một bên hướng khu rừng nhỏ đi đến đến bên rừng sau rừng bước lại quay đầu nhàn nhạt nói lý giáo sư bất luận ngươi bây giờ là cái gì nha dạng nghĩ cách có nhiều sao tức giận ta chỉ muốn tặng cho ngươi một câu làm người là muốn giảng đạo lý đấy mặt khác ngươi sở dĩ đưa ra đấu pháp bất quá là hờn dỗi muốn danh chính ngôn thuận mà giáo hấn ta một phen mà thôi nếu như ngươi có can đảm cùng ta sinh tử đấu pháp ta có thể cân nhắc dứt lời tô thuần phong chậm gì gì mà rời đi lý toàn hữu cái kia khuôn mặt lập tức tái nhận không nói một lời mà nhìn xem tô thuần phong biến mất tại trong rừng cây đi ra rừng cây dọc theo đường nhỏ luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ trở về phòng ngủ lâu tô thuần phong trên mặt treo như có như không dáng tươi cười, cười. hắn biết rõ vừa rồi lý toàn hữu cùng chính mình đơn giản nói chuyện thời điểm la cùng hoa ngay tại cách đó không xa trong rừng cây nhìn xem lấy nhưng rất hiển nhiên lý toàn hữu không biết mà la cùng hoa có lẽ không biết tô thuần phong kỳ thật biết do hãn tại đại tô thuần phong đi xa la cùng hoa thần sắc bình tĩnh mà theo trong rừng cây đi ra nói việc đã đến n ư c này ngươi cũng đừng có suy nghĩ nhiều quá giang hồ không đến nội thật sự không khống chế được là cùng hoa lý toàn hưu ánh mắt như kiếm lạnh lùng nói tô thuần phong là bận tâm đến bị ta trả thù cho nên áp dụng như thế ti tiện thủ đoạn sinh sinh phá đã định ra đại cục thế nhưng mà ta không rõ ngươi lại là đồ cái gì nha quyền lực chú ủy hội là ngươi tự hành rời khỏi đấy ta không có cùng ngươi tranh giành kỳ môn giang hồ liên minh thành lập sau khi ngươi nếu không thế cũng sẽ bị an bài một cái phó hội trưởng chức vụ ta và ngươi dắt tay khống chế kỳ môn giang hồ khó như vậy đạo không tốt sao hiện tại kỳ môn giang hồ liên minh tổ kiến kế hoạch hủy bỏ ngươi lại đã nhận được cái gì nha la cùng hoa nhẹ nhàng lắc đầu nói lao lý ngươi có nghĩ tới hay không giả sử kỳ môn giang hồ liên minh thành lập lại bị ngươi khống chế chỉ khi nào tương lai một ngày nào đó t h ư ợ n g diện sau biết sau cảm giắc muốn lấy tiêu giang hồ liên minh tổ chức hình thức tồn tại đến lúc đó sẽ phát sinh nhiều sao chuyện đáng sợ sao vậy khả năng lý toàn hữu cả giận nói ta chưa bao giờ muốn nhằm vào ngươi nhưng ta phải bảo hộ mới vừa tiến vào phồn vinh giai đoạn kỳ môn giang hồ la cùng hoa nghiêm mặt nói tàn lùi bất nhiên kỳ không môn giang hồ không thể lý ạ hại i rồi. Ngươi hội, giang đã bị bộ quá cách lớn làm l tổn thương toàn thấy ta, hồ. cảm của sẽ, toàn hữu cười lạnh la cùng hoa khẽ thở dài hắn biết rõ chính mình cùng lý toàn hữu tầm đó là lý niệm sông lên đột như vậy đối lập không phải dựa vào giải thích cùng khuyên bảo là có thể hóa khai mở đấy cho nên hắn không có lại giải thích cái gì nha mà l à nói ra lao lý kỳ môn giang hồ liên minh sự tình đến vậy xem như vẽ lên dấu c h ấ m tròn ngươi cũng nên rời kinh rồi ngươi bằng cái gì nha ra lệnh cho ta lý toàn hữu thần sắc dữ tợn nói ta và ngươi quản lý sinh viên thuật sĩ hoa giang mà chỉ giới hạn rõ ràng đến nôi đối với kỳ môn giang hồ ta và ngươi càng là có thêm bằng nhau chức trách quyền lực đi q u ả n khống sao vậy phải hay là không bởi vì vì lần này không có thể đem ta triệt để v ắ n ngã trong nội tâm mất hứng muốn mượn này ở trước mặt ta hiện lộ rõ ràng thoáng một phát địa vị của ngươi ngươi tại trong bộ môn so địa vị của ta danh vọng m u ố n cao ta không muốn cùng ngươi tranh chấp được rồi ngươi nguyện ý ở kinh thành ở lâu mấy ngày tùy la cùng hoa lấp đầu xoay người rời đi lý toàn hữu cười lạnh xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía la cùng hoa la cùng hoa nhàn nhạt thanh âm đàm thoại theo trong rừng chuyển đến lý toàn hữu khuyên ngươi tốt nhất đừng vọng tưởng ở kinh thành làm cái gì nhà sự tình ta la cùng hoa đã đáp ứng tô thuần phong phải bảo vệ hắn ngươi bảo vệ được không lý toàn hữu đầu cũng không hồi trở lại nói nơi này là kinh thành lý toàn hữu không nói gì thêm sắc mặt càng phát tâm trầm la cùng hoa dĩ nhiên biến mất tại trong rừng tây dưới bóng đêm kinh thành lộng lấy nhiều vẻ kinh thành đại học nam muôn đối diện một nhà quán ca phe ở bên trong t ô thuần phong yên tĩnh mà ngồi ở nửa p h ò n g phòng kế trên chỗ ngồi nắm bắt y nốt muống nhỏ một mặt nhẹ nhàng quay l ấ y trong chén nóng hổi cà phê a n mặc màu sáng đường trang tay phải vớt vớt một chuôi ôm một tầm c h u ô i hạt c h ử chắc duyên hơi có chút thế ngoại cao nhân phong phạm nhàn nhã dạo chơi mà đi tới đến t ô thuần phong chỗ chỗ ngồi bên cạnh lúc mới có chút không người sắc mặt tràn đầy kính ý mà nói khẽ công tử ngài tới t ì m ta có cái gì nhà phân phó ngồi đi t ô thuần phong biểu lộ lạnh nhạt mà thò tay ra hiệu c h ử chắc duyên ngoan tòa hạ ngồi xuống t ô thuần phong q a y đầu hô phục vụ viên lại muốn một ly cà phê phóng tới trừ i trác duyên trước mặt lúc này mới không vội không chậm mà ôn tồn nói ra á tinh điện ảnh và truyền hình công ty trong khoảng thời gian này đến nay rất tốt ta đúng vậy may mắn mà có công tử sự giúp đỡ của ngài Trừ i trác duyên cung kính nói ra sau này đừng mở miệng một tiếng công tử gọi cái này đều cái gì nha niên n h đại rồi hả tô thuần phong n h u mảy mặt lộ vẻ không thích c h i sắc Trừ i trác duyên cười cười rất tự nhiên bộ dạng nói đã làm công tử huyết nô các phương diện đều nên cung kính đương nhiên công khai nơi hạ ta không có thể như vậy xưng hô thậm chí còn cần phạm thượng mà xưng hô công tử danh tự nhưng nói lý ra chỉ có s ư n g hô công tử mới lộ ra cung kính nếu như s ư n g hô ngài chủ tử ta muốn ngài sẽ càng thêm chán ghét rồi tô thuần phong chẳng muốn ở phương diện này cùng chửi trắc duyên tích cực gật gật đầu dứt bỏ rồi cái này không ảnh hưởng toàn cục vấn đề nhỏ nói ngươi trở về sau khi cùng chiêm h i ệ u bình chào hỏi sau này ngươi đừng tại á tinh điện ảnh và truyền hình công tác đi dự châu tỉnh tìm một vị gọi là thạch lâm hoàn tướng thuật đại sư ta sẽ để cho hắn an b à i ngươi tiến vào vạn thông hậu cần tập đoàn phụ trách hiệp trợ chủ tịch tô thành công tác đương nhiên chủ yếu là vì bảo hộ an toàn của hắn công tử phụ thân c h ừ chắc duyên ngữ khí cung kính mà hỏi tham đúng vậy lao ra hắn ta chỉ là lo lắng hắn tại bên ngoài đã bị thuật pháp gây thương tích tô thuần phong hiếp mắt mắt thấy c h ừ chắc duyên nói ngươi ngoại trừ bảo đảm an toàn của hắn bên ngoài cũng muốn tận khả năng bảo vệ tốt m â u thân của ta an toàn bất quá ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn trong khoảng thời gian này ta sẽ đích thân chế tác hộ thân pháp khí đến lúc đó ngươi chỉ phụ trách nghĩ biện pháp q u ê n bảo bọn hắn đeo tại thân mặt khác tướng thuật đại sư thạch lâm hoàn ở công ty cùng với trong nhà của ta đều có bố trí xuống loại hình phòng ngự phong thủy thuật trợ cho nên đối với ngươi mà nói chỉ cần đi theo tại cha ta bên người dùng phòng ngửa vạn nhất là tốt rồi chửi trắc duyên cùng kính đáp vâng hắn không có lựa chọn khác chọn bởi vì đây là mệnh lệ mà hắn là nô tài còn có tô thuần phong nói người nhà của ta cũng không biết ta là thuật sĩ bọn hắn thậm chí đều chưa nghe nói qua thuật sĩ loại người này tồn tại cho nên chính ngươi muốn nhiều chú ý chút ít vâng tô thuần phong bưng lên cà phê chấm gì gì phẩm hai phần mỉm cười nói chửi trắc duyên ngươi vợ sao vậy ăn bài thê tử cùng hải tử t á hội sẽ mang lên cùng đi trừ chắc duyên cung kính đáp đồ đệ í t h o a t a hội sẽ hỏi thăm hạ ý nghĩ của hắn ân không có nghĩ qua lại thu đồ đệ sao kính xin công tử bảo cho biết ký môn giang hồ tàn lủi bất n i ê n thuật pháp truyền thừa không dễ nghiệm í t h o a thiên phú tư chất chưa đủ tô thuần phong một bên từ từ uống cà phê vừa nói gặp được có phù hợp hải tử có thể thu đồ đệ loại chuyện này t i ể u không cần hướng ta xin chỉ thị nhưng điều kiện tiên quyết là tuyệt không có thể sử dụng ngang ngược cường n ạ n h thủ đoạn đi thu đồ đệ vâng đa tạ công tử a đúng rồi ta còn chưa thấy qua con của ngươi tư chất như thế nào con gái mười sáu tuổi rồi học sinh cấp ba tư chất cũng may nhưng ta không muốn làm cho nàng làm thuật sĩ cho nên một mực không có truyền thụ nàng thuật pháp nàng cũng không biết ta là thuật sĩ nhi tử mười bốn tuổi tư chất rất tốt ta ta nguyên vốn định tại hắn mười ba tuổi lúc bắt đầu truyền thụ thuật pháp đấy nhưng năm trước đông ta trở thành công tử huyết nô không dám tự tiện chủ trương tô thuần phong cười cười nói nước phủ s a không lưu ruộng người ngoài chuyện a đa tạ công tử trừ trắc duyên thanh âm k ẽ du nói tô thuần phong uống xong cà phê không có nói sau những thứ khác đứng lên nói trở về chuẩn bị một chút ta vâng tô thuần phong quay người rời đi chửi trác duyên cúi đầu hốc mắt rưng rưng đối với tô thuần phong vênh mặt hất hàm sai khiến mệnh lệnh chửi trác duyên trong nội tâm không có chút nào mâu thuẫn cảm xúc hắn là một cái phi thường có thể lấy lên được t i ể u thả xuống đ ư ợ c người dù sao đã cả đ ờ i vi huyết nô cho dù tô thuần phong mỗi ngày lại để cho hắn đầu thì đầu nước tiểu lại để cho hắn lên núi đao xuống biển lửa hắn cũng tuyệt đối sẽ không chú hạ l ô n à y nô tài tự là nô tài căn bản không có tư cách cùng chủ tử có kẻ mà cả lại để cho trừ i trác duyên cảm động chính là từ khi trở thành tô thuần phong huyết nô tô thuần phong chưa từng có đối với hắn hạ đạt qua bất luận cái gì quá phận mệnh lệnh càng không có nhục nhã tra tấn qua hắn không chỉ như thế thân là chủ tử tô thuần phong còn giúp lấy hắn trừ i trác duyên giải quyết lớn nhất nguy cơ cứu được cả nhà của hắn cùng với hảo hữu chiêm hữu bình cả nhà tánh mạng hôm nay tô thuần phong còn cho phép hắn thu đồ đệ tránh cho thuật pháp thất truyền nghiệm í c hoa h thiên phú chưa đủ không cách nào tận tu c h ử trác duyên thuật pháp cũng cựu không cách nào đem thuật pháp hoàn mỹ mà chuyển thừa xuống dưới mà thuật pháp truyền thừa đối với trên giang hồ bất luận cái gì một vị thuật sĩ mà nói đều là trọng yếu đến thậm chí có thể bung ô tha cho tánh mạng của mình đi đổi được bản thân sở tu thuật pháp không đến n ổ i g â y đi truyền thừa huyết nô là không có tư cách thu đồ đệ không có tư cách đi coi trọng thuật pháp truyền thừa đấy tại trở thành huyết nô trước khi chỗ thu đồ đệ có thể k h á c nói mà bây giờ thân là chủ tử tô thuần phong lại như thế hời hợt đấy cho phép huyết nô chửi trắc duyên chọn ưu tú mà thu đồ đệ thụ thuật đem thuật pháp truyền thừa xuống dưới chửi trắc duyên hã có thể không cảm động rơi lệ cảnh ban đêm mông lung t ô thuần phong cất bước tại kinh đại trong sân trường năm mươi b ố trên đường lớn thần sắc không màng danh lợi buổi sáng hắn nhận được la cùng hoa giáo sư điện thoại đi một chuyến la giáo sư văn phòng hai người nói đến kỳ môn giang hồ liên minh bị thượng cấp hủy bỏ tổ kiến sự t ì n h lại để cho tô thuần phong cùng la cùng hoa đều hơi có chút thất vọng cùng bất đắc dĩ chính là kỳ môn giang hồ liên minh tuy nhiên bị thủ tiêu tổ kiến kế hoạch nhưng lý toàn hữu cũng chỉ là vứt bỏ vốn nên đến tay giang hồ liên minh ban trị sự chủ tịch chức quyền những thứ khác chức vụ quyền lực địa vị đều không có bị hao tổn như cũ cùng la cùng hoa bình khởi bình、toạn. không có thể thực hiện trước khi hứa hẹn mượn cơ hội cầm xuống lý toàn hữu la cùng hoa đành phải nhắc nhở tô thuần phong lý toàn hữu người này lòng dạ nhỏ bọn có thủ t á t báo mặc dù là không có thể trở thành khống chế kỳ môn giang hồ liên minh chủ tịch nhưng quyền thế vẫn còn tại dưới tình huống không thể nói trước thì có thể âm thầm cho tô thuần phong hạ ngang chân mà kỳ môn trên giang hồ cũng khó tránh khỏi sẽ có nguyện ý định bận định nọt lý toàn hữu thậm chí ca nguyện vi lý toàn hữu yên t r ư ớ c mã sau làm cho săn thuật sĩ thừa cơ cùng lý toàn h ư u cấu kết âm thầm gia hại với hắn cho nên hắn nhất định phải cẩn thận một chút ký môn giang hồ quá nguy hiểm an bài trừ i trắc duyên đi bảo hộ phụ thân tô thành là tô thuần phong cẩn thận cân nhắc sau làm ra quyết định trừ i trắc duyên tu vị tuy nhiên không coi là tuyệt cường nhưng dầu gì cũng là bước vào luyện khí sơ cảnh nhiều năm thuật pháp cao thủ tu vị thâm hậu ứng phó bình thường thuật sĩ tuyệt đối không có vấn đề hơn nữa tô thuần phong còn muốn đích thân thi thuật chế tác hộ thân pháp khí bất quá tướng thuật đại sư thạch lâm hoàn rất sớm tịu hứng thỉnh cầu của hắn ở công ty trong nhà bày ra loại hình phòng ngự phong thủy thuật trợn chỉ cần không phải cái loại này ép trắng trận không tiếc bất cứ giá nào đi giết người tình huống như vậy tại nơi này kỳ môn trên giang hồ còn thực không có mấy người thuật sĩ có thể ở tô thuần phong an bài đa trọng bảo đảm s u ống làm hại thân nhân của hắn nhưng mà không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta trọng sinh đến nay dĩ nhiên dưỡng thành t i ể u dự cẩn c thận tâm tính tô thuần phong thận u không thể thi thuật đem lý toàn hữu giết chết chấm dứt sau hạn nhưng hắn không thể làm như vậy bởi vì lý toàn hữu có chính thức người phụ trách thân phận sáng sớm tại hồng bờ hô bờ tô tuần phong từng muốn dùng phép khích tướng bức bách lý toàn hữu cùng hắn sinh tử đấu pháp đáng tiếc lý toàn hữu cái này đầu âm h i ể m xảo trá lao hồ ly cuối cùng là không dám cùng hắn chơi bật mạng chương 605, hợp cách chủ tịch trợ lý chương hợp cách chủ tịch trợ lý hơn ba giờ chiều t r u n g trung châu thành phố thiên mẫu tập đoàn i t u đ i n tổng giám đốc trong văn phòng tiêu chấn thần sắc bình tĩnh mà l ậ i xem thạch lâm hoàn ghi cựu một phần nhân sự tư liệu ước định vài ngày trước thiên mẫu tập đoàn toàn bộ tư thu mua một nhà cảng tư xí nghiệp đối với xí nghiệp nhân sự phương diện tạm thời còn bất tiện đại động cho nên t i ế u chấn mượn khảo sát xí nghiệp công tác danh nghĩa mang lên thạch lâm hoàn cùng một chỗ đến cái kia ra xí nghiệp tất cả bộ môn tham viếng rồi sau đó tổ chức một lần tất cả bộ môn người phụ trách tham dự hội nghị kỳ thật mục đích chính là muốn thạch lâm hoàn thông qua tướng mạo đối với nhà này xí nghiệp tất cả bộ môn người phụ trách cho xuất phẩm đi cùng năng lực các phương diện đánh giá tiếp theo quyết định tại đây ra vừa mới bị tập đoàn thu mua xí nghiệp ở bên trong có lẽ trước tiên đem ai đá ra ván c ụ hoặc là điều động đến thích hợp hơn công tác cương vị thạch lâm hoàn ước định tư liệu ghi được giản yếu sáng tỏ đối với từng người phụ trách đều làm ngắn gọn lời bình b ấ trần quá, cũng gần kề chỉ chung gần bình. Nói chung tim đen.、Thì、như kề Thì là lợi tim t mỗ m tâm tư kín đáo lòng dạ khiếm q u y ế t duy ham món lợi nhỏ tại mà tâm không yên một mình thiếu hữu lâm mỗ đóng mở hữu lực lôi lệ phong hành quyết định nhanh chóng giã tâm bành trướng tham quyền thế mà có thể thành là vi bên trên người thiếu tàng phong trí tính c h u mỗ tâm như châm khẩu như đao tham lam sâu nặng năng lực hời h ợ n thành sự không có bại sự có dư với tư cách tại tiếu t r ấ n trước mặt cơ hồ có thể được xưng tụng một lời cựu đỉnh cố vấn cao cấp thạch lâm hoàn lại cũng không sẽ trực tiếp mở miệng đề nghị tiếu t r ấ n đi đem ai làm mất bởi vì sa thải ai điều động ai công tác chức vụ là do tiếu t r ấ n cùng thiên mậu tập đoàn cao tầng đến quyết định đấy thạch lâm hoàn với tư cách tập đoàn cố vấn cao cấp chỉ cần đi làm tốt phần nội sự tỉnh thiên tư thông minh cơ t r í tiếu t r ấ n đánh tiểu lại là tại hào phú quý địa c h i ra thai hôn mục lượng lại trải qua nhiều năm cửa hàng đánh biện có thể nói có hơn người ánh mắt ý nghĩ hắn biết rõ đây là thạch lâm hoàn tại chỗ làm việc lên cũng là trong đời khó được đại trí tuệ Hiểu đ ư ợ cũng như h t chính bởi vì có như vậy một vị gần như với nhân gian tiên nhân đại tài tướng trợ những năm gần đây này tiêu chấn mới có thể thiểu đi rất nhiều đường quanh co tránh khỏi rất nhiều phong hiểm có thể nói là thuận buồn xôi u gió không hướng mà bất lợi cho nên tiêu chấn đối với thạch lâm hoàn càng phát tín nhiệm cùng cảm kích lần này vất vả ngài đang chấp hành nhiệm vụ thạch lâm hoàn mỉm cười nói một bên d ơ lên cổ tay nhìn xuống đồng hồ nói vị tia trừ tiên sinh có lẽ nhanh đến đứng cả tiêu chấn cười nói tô thuần phong nhà này khỏa ta là nên nói hắn nhắc gan cần phải nói tâm tế như phát kẻ này trời sinh tính cẩn thận cũng không nguyện gây chuyện thị phi trong sinh hoạt thậm chí có thể làm được không câu n ệ tiểu tiết nhẫn nhục nội bộ nhưng mà tại đối đãi kỳ môn chuyện giang hồ cùng thuật sĩ lúc lại có thù tất báo sát phạt quyết đoán quan trọng nhất là hắn điểm mấu chốt rõ ràng thạch lâm hoàn khẽ thở dài cảm khái nói trên đời bản vô sự lo sợ không đâu chi chẳng phải biết lo sợ không đâu cũng quáy dày người vô tội người khác thí dụ như tô thuần phong hắn từ trước đến nay làm người làm việc ít xuất hiện khiêm tốn lại không cách nào tránh khỏi những cái tia tự nhiễu r o n g nhân phiền nhiễu bất đắc dĩ đem điểm mấu chốt hoa được đặc biệt rõ ràng nhưng lại có lợi có tệ lợi tại cảnh cáo người khác không được đi được v o hắn điểm mấu chốt nếu không thể không bỏ qua mà theo có căn đảm hoạch xuất điểm mấu chốt điểm này đến xem tô thuần phong trên thực tế là một cái cực kỳ tự phụ người đương nhiên hắn cũng xác thực nắm chắc khí tự phụ hai hại nằm ở hắn như vậy hoạch xuất điểm mấu chốt có thể lại để cho sở hữu tất cả muốn muốn đối địch với hắn người cũng sẽ ở cùng hắn phát sinh xung đột mà không nắm chắc lúc đầu tiên nghĩ đến đi xâm hại hắn điểm mấu chốt hoặc là coi đây là áp chế tuổi con trẻ sống được có thể thực m ệ n h mỏi tiêu chấn hơi có chút đồng tình nói thất phu vô tội mang ọ c có tội thạch lâm hoàn m ỉ m cười nói đã tu sơn m ô n t h ậ t làm gì nhậm hồng trợn đây chính là hắn bệnh a tiêu chấn lắc đầu tự g ê u nói nghe tự đau đầu ta vốn tưởng rằng từ loại nào trình độ đi lên rằng kỳ môn giang hồ chẳng những siêu thoát thế ngoại tại rất nhiều dưới tình huống thậm chí còn đã vượt ra pháp luật thước t h u ố c quả thực lại để cho người không thể tưởng tượng cho nên có đôi khi ngẫm lại còn rất hâm mộ các ngươi loại này tràn ngập thần bí nguy cơ cùng huyết tinh tranh đấu giang hồ ngược lại thật sự có thể khoai y ân cựu sự t ì n h phật y lý có đạo là trang tử không phải cá làm sao biết cá chi nhạc đại khái thạch tiên sinh ngài cũng thích thụ a thạch lâm hoàn mịp cười trong nội tâm cảm thán mặc dù nói trang tử không phải cá làm sao biết cá chi nhạc có thể trang tử không phải cá cũng không biết cá nỗi khổ cá chi bất đắc dĩ à? chính như hắn thạch lâm hoàn dì thường không muốn khoái ý làm việc sự t ì n h phật ý n g h ĩ hạn tướng nhân tinh chuẩn vô cùng phong thủy địa lý vận thế mà chọn chi con người làm ra cải biến phong thủy số mệnh có thể coi người tiên có thể bị quản chế với tối tăm bên trong đích thiên cơ lại không thể không tận lực ít xuất hiện làm việc tại hiệp trợ tiêu chấn lúc theo không đi làm ra nhân sự lựa chọn nhìn như phong khinh vân đạo gió nhẹ mây bay không hơn người khác điểm mấu chốt kỳ thực cũng là hành động bất đắc dĩ hỏi thế gian ai không muốn một khi quyền nơi tay liền đem làm cho đến、đi? có thể câu cửa miệng đạo thiên cơ bất khả lộ thạch lâm hoàn một thân cao mạnh tướng thuật t u vị phóng nhãn toàn bộ kỳ môn giang hồ có thể cùng hắn sánh vai tướng thuật cao thủ c thể đếm được trên đầu ngón tay có thể tướng nhân tương trời giúp địa tương phong thủy theo vận đạo vận cái gì nghịch vận thiên đạo cắn trả chi tổn thương t i u không thể tránh né đành phải như vậy ra vẻ thanh khoan dung mà đánh cho gần cầu đem thiên đạo cắn trả độ mạnh yếu hạ thấp có thể khống có thể kháng trong phạm vi mà t i ế u chấn theo như lời kỳ môn giang hồ thuật sĩ nhóm đám bọn họ có thể khoái ý ân cử không bị pháp luật tước thúc càng là một loại thật đáng buồn bẩn cười nông cạn biểu tượng. trên thực tế chính thức càng là dung tung cái nào đó thuật sĩ hoặc là m ô n phái như vậy bị dung túng người sẽ càng phát ra khẩn trương giống như siết đi dây giống như nơm nớp lo sợ trời biết nói khi nào dẫm phá cơ hồ hoàn toàn là chính thức người cầm quyền tự do tâm chứng nhận chỉ đỏ sẽ lọt vào chính thức lôi đ ỉ n h một kích thành phố núi thành phố hoành lĩnh môn t i ự u là vết xe đổ tiêu chấn gặp thạch lâm hoàn không có trả lời hắn lời nói này thật cũng không sao vậy để ý cười nói thạch tiên sinh lần này ta cùng ngài lẫn nhau hát một đài đùa dỡn đem vị kia theo kinh thành đến thuật sĩ an bài đến tô thành bên n g i cũng không phải cái gì nhà v i ệ khó nhưng vấn đề là nếu như người nọ ngoại trừ một thân thuật pháp bên ngoài thật là không có cái gì nhà thực tế công tác năng lực dùng tô thành tính tỉnh sớm tiệc tối cùng hai ta tàu nhỏ người cũng biết tô chủ tịch có thể không thể gặp bất luận cái gì người rảnh rỗi lấy không tiền lương huống chi hay vẫn là bán chúng ta mặt mũi hướng bên người lưu cá nhân hắn tất nhiên sinh lòng nghi hoặc cùng một chút bất mãn nếu như hắn quay đầu lại sẽ đem thuật kia sĩ cho an bài vào những thứ k h á c ôn dễ t ắ c trên cương vị chúng ta sao vậy cùng tô thuần phong giao cho chuyện này tô thuần phong tâm lý năm chắc thạch lâm hoàn đương nhiên biết rõ tiếu t r â n kế tiếp muốn đem lời hướng phương diện nào dẫn hắn trực tiếp nói ra tiếu tổng chửi trắc duyên người này nếu là tô thuần phong an bài đến phụ thân của hắn bên người như vậy ngươi tuyệt đối đừng không được muốn những thứ khác cho dù là tô trở thành sự thật sẽ đem người này theo bên người chi khai mở ngươi cũng không thể đi đem chửi trắc duyên lung lạc đến bên cạnh mình bị một câu bóc trần tâm tư tiếu t r â n lại không có chút nào xấu hổ rất thẳng thắn thành khẩn nói nếu có như vậy một ngày ta đương nhiên hội sẽ sớm cùng tô thuần phong chào hỏi đấy cái này cái bắt chuyện không thể đánh thạch lâm hoàn nhạt nói tại sao bởi vì trừ i trắc duyên là tô thuần phong người thạch lâm hoàn g t h ầ n s ắ c nghiêm túc nói hắn đã yên tâm đi trừ i trắc duyên an bài tới bảo hộ phụ thân của hắn như vậy bất luận kẻ nào nhất là chúng ta như vậy bị hắn coi là bằng hữu người t i ự u càng không thể đi có ý đồ với trừ i trắc duyên rồi tiêu c h â n cười nói không đến nỗi a đây là một cái thái độ thạch lâm hoàn g khẽ thở dài nói tiếu tổng ta thạch lâm hoàn g còn không đến nỗi đi cùng mặt khác thuật sĩ tại ngươi mắt như vậy mặt người trước tranh thủ tình cảm cho nên ta hy vọng ngươi sau này không dùng lại tâm tư như vậy đi đọc ta cái này rất dễ dàng khiến cho hiệu lầm mặt khác ngươi nếu như muốn muốn lũng lạc kỳ môn thuật sĩ dùng vì tương lai bất cứ tình huống nào như vậy ta vẫn còn muốn khuyên bảo ngươi sớm làm gãy đi ý nghĩ như vậy mặc dù kỳ môn thuật sĩ có thể sát nhân với vô hình có thể hại người cuối cùng hội sẽ hại mình dùng tiếu tổng thân phận không đáng đi b ư ớ c lên loại này phong hiểm nếu như tiếu tổng là vì đối với thạch mẫu người phong thủy thuật trận phòng ngự tính lo lắng lo lắng tương lai thụ thuật sĩ l l m hại như vậy tiếu tổng t i ể u càng không thể cùng tô thuần phong tầm đó sinh ra sẽ không nói rõ nhưng tất nhiên tồn tại với nội tâm ngăn cách nói cho cùng Sinh. Tốt. trung i đối châu thành phố vạn thông hậu cần tập đoàn tổng bộ chủ tịch trong văn phòng tô thành trên mặt thời mở dáng tươi cười thoải mái nói ta nghe người ta nói qua một câu gọi dạy hoa trên gấm không bằng đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi thạch tiên sinh tiếu tổng các ngươi cái này thật đúng là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi dùng chúng ta bình dương thổ ngữ nói cái này gọi là ngủ gật thời điểm tiễn đưa gối đầu ta mấy ngày nay vẫn phát sầu chính mình cái đại quê mùa quản lý vạn thông hậu cần tập đoàn rất nhiều sự vụ lực bất tòng tâm nghĩ đến tìm một vị kinh nghiệm phong phú lại có năng lực trợ lý đâu rồi cái này không tiếu tổng thạch tiên sinh sẽ đem chử tiên sinh cho đưa tới lời nói là như thế nói có thể hai ngày trước đã nhưng nhận được tin tức cũng quyết định tiếp nhận người này trợ lý nhân viên tô thành trong lòng vẫn là có chút hiện nói thẩm êm đẹp tiếu chấn cùng thạch lâm hoàn đột nhiên tới đây sao một tay cái gì ý tứ vạn thông hậu cần vạn thông biêu kiện trọng yếu bộ môn đều có bọn hắn thiên mộ người thế nào vẫn chưa yên tâm cho ta lão tô bên người xếp vào một nhân vật như vậy đối với điển hình đất lão bước lên đột nhiên làm giàu làm giàu dãy kiếm được hạ lớn như thế sản nghiệp tô thành mà nói mỗi một phần tiễn đều là đến từ không dễ tiền mồ hôi nước mắt húng chi vạn thông hậu cần vạn thông biêu kiện là hình thức đầu tư cổ phần xí nghiệp nội tâm thành thật tô thành thân là chủ tịch sợ mình quản lý không tốt công ty đưa vào hoạt động thực xin lỗi những thứ khác cổ đồng nhóm đán bọn họ ai bảo hắn là một thanh tay kia mà cho nên như thế thời gian dài đến nay công ty cả nước các nơi tất cả lớn nhỏ phân công ty mạng quan hệ tuyển nhận công nhân sự t ì n h tô thành không dám nói chú đáo nhưng chỉ cần một có thời gian sẽ lật xem tất cả phân công ty có bao nhiêu công nhân tiền lương bao nhiêu tiền thuê nhà điện nước thông tin phí tổn vân vân đợi một tí không rõ chi tiết tất cả đều để bụng a như vậy một vị có thể nói chiến sĩ thi đua chủ tịch đột nhiên hướng bên cạnh hắn an bài một gã trợ lý hơn nữa là tiêu chấn thạch lâm hoàn đề cử tới tiêu chấn tại trong điện thoại còn nói rồi cơ bản tiền lương muốn một văn nguyên con mẹ nó một vạn khối tiền thế nhưng mà khoản tiền lớn a thâu bên trong có mảnh tô thành đập vào ha ha nói với c h ữ chắc duyên vạn thông công ty cửa miếu không lớn c h ữ tiên sinh nhưng lại tôn danh xứng với thực đại phật lúc trước ta gọi điện thoại cho trần tổng nâng lên chuyện này chưa từng nghĩ trần tổng vừa nghe nói tên của ngươi lập tức t i ể u nói cho ta biết các ngươi nhận thức hơn nữa c h ữ tiên sinh cùng ta cái kia không ra gì nhi tử tô thuần phong vậy mà cũng rất quần đấy ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem đã tất cả mọi người là người một nhà rồi chử tiên sinh trực tiếp tới công ty tìm ta hoặc là tìm trần tổng đều được làm gì lại đi phiền t á i tiếu tổng thạch tiên sinh khách khí nữa à. c h ừ c h ắ c duyên không tiêu ngạo không xiềm định mị cười dùng hắn có chút nồng đ ầ m phía nam khẩu âm nói ra công v à tư hay là muốn rõ ràng đấy hơn nữa chính là bởi vì cùng thuần phong quan hệ trong đó cho nên lần này đến trung châu thành phố ta bổn ý là đi thiên mậu tập đoàn nhận lời mời tiếu tổng thạch tiên sinh cho rằng ta rất thích hợp nhậm chức tô chủ tịch trợ lý cho nên ta cái này đã sao nói là tự đề cử mình lại sao nói là nhận lời mời nhậm chức phục tùng an bài tiếu chấn hát đ ệ nói kỳ thật chuyện này nửa năm trước ta tựu cân nhắc qua tô chủ tịch ở công ty gần đây không rõ chi tiết tự thân đi làm quá mức mạch cho nên có tất nhiên muốn an bài một vị thành thục cầu trọng có hơn người năng lực trợ lý hiệp trợ cũng chia sẻ tô chủ tịch công tác áp lực ta để cử trừ tiên sinh là vì hơn một tháng trước nhận được thuần phong điện thoại hắn khẩn cầu ta hỗ trợ cho tô chủ tịch tìm một vị ưu tú trợ lý thạch lâm hoàn cười nói tô chủ tịch có như thế hiểu chuyện chấm dứt tâm con của ngươi phúc khi a tô thành mừng rỡ mặt mày hớn hở cân nhắc đến tránh cho trừ trác duyên quá mức xấu hổ liền không nói thêm lời cái gì nha rất dứt khoát mà vung tay lên lại để cho thư ký mang theo chử trác duyên đi bộ phận nhân sự tiến hành nhập chức thủ tục hai ngày trước c h ữ i trác duyên còn chưa tới trung châu thành phố theo thạch lâm hoàn châu đó biết được việc này ẩn t ì n h tiêu chấn cũng đã cho tô thành trần vũ phương phân biệt thông qua điện thoại đơn giản giảng thuật thân là chủ tịch tô thành bên người an bài một gã ưu tú trợ lý hiệp trợ hắn công tác sự tất yếu trần vũ phương đối với cái này đại lực ủng hộ tô thành tuy nhiên lòng có không thích có thể rốt cuộc là tiêu chấn cùng thạch lâm hoàn đ ể cử trợ lý nhân viên hắn không thể bác bỏ hai người mặt m ũ i huống hồ tô thành còn cố ý cho hắn tín nhiệm nhất nhi từ tô thuần phong đã gọi điện thoại nói và chuyện này mà tô thuần phong cũng biểu thị phi thường có tất yếu thế là tô cố tình ở bên trong hạt mụn tiểu giải khai ngắn ngủn một tuần sau khi tô thành t i ể u vô cùng rõ ràng mà nhận thức đến bên người có một vị ưu tú trợ lý nhân viên là nhiều sao tất yếu an bài nguyên bản tại hậu cần ngành sản xuất ở bên trong tuyệt đối được xưng tụng thường dân trừ i trắc duyên vẹn vẹn dùng thời gian một ngày liền nhanh chóng làm rõ chủ tịch và văn phòng đại khái công tác quá trình hai ngày thời gian sau trừ i trắc duyên là có thể tại bộ phận chỉ đạo tính sự vụ hướng tô thành đưa ra hợp lý đề nghị kể cả công tác hội nghị bên trên hiếu thắng điều trọng điểm các hạng công tác sự vụ nặng nhẹ phân chia hơn nữa có thể độc lập đối với một ít p h ầ n công ty đưa ra sự vụ làm ra thỏa đáng xử lý đương nhiên mấy ngày nay thời gian bởi vì vừa mới giao thiệp với hậu cần tập đoàn công ty c h ử c h r á c duyên làm ra các loại xử lý ý kiến sau đều đưa ra cho tô thành do chủ tịch đánh n h i ệ m quyết sách t ô được không do cảm khái nhân t à i a so ta cái này đất lão bước lên mạnh hơn nhiều cũng khó trách không có sung túc văn hóa trụ cột cùng quản lý tập đoàn công ty kinh nghiệm tô thành bình thường thật sự là loay hoay chân không chắn đất rất nhiều thời điểm hắn đều sẽ cảm giác được vạn thông hậu cần vạn thông biêu kiện sự vụ lại nhiều l ạ i loạn luôn lo lắng chuyện này xử lý không tốt sự kiện kia có chỗ sơ xuất mà chửi trác duyên tiếp nhận qua giáo dục cao đẳng lại là tại đã sớm tế phồn v i n h hồng công lớn lên nhiều năm qua một mực đều tại công ty lớn công tác mặc dù không có đã làm trợ lý có thể trong công ty đó là gần thứ với người đứng đầu chiêm hữu bình cao tầng tốt xấu kiến thức rộng rãi kinh nghiệm phong phú lại để cho hắn làm một gã chủ tịch trợ lý thật là là đại tài tiểu dụng rồi cho nên vừa mới tiếp nhận hậu cần tập đoàn chủ tịch trợ lý chức trách trác d u y n có thể nhanh chóng hiểu rõ cũng dung nhập đến trong công tác xử lý các hạng dườm ra sự vụ đâu vào đấy tại tô thành xem ra một đoàn đ â y dối công tác bị hắn trải vớt được dành mạch vừa xem h i ể u ngay tiền này hoa được giá trị tô thành cảm thấy chính mình gần đây thật sự là vận may vào đầu bạch nhặt được như thế tốt một vị trợ lý còn thứ hai tô thuần vũ kỳ thi đại học lại khảo thi 646 phần đích cao phân tốt nha tay cầm đem năm t i ế n hoa thanh đại học rồi đội nhà quê đại lão bản tô thành tuy nhiên những năm này tại trên thương trường đem tâm tính ma luyện được càng phát trầm ổn có thể làm được xử sự, sự không sợ hãi có thể như cũ tại nhi tử thi lên đại học trên sự tình không có thể k i ể m chế ở trong lòng đích kích động cùng cái k i a phần cơ hồ chỗ sung yếu phá đỉnh đầu hư vinh quyết định vì thế hồi trở lại quê quán trong thôn ở hai ngày không có cái khác phải xếp đặt tiến hội lượt mời người thân bạn bè cùng láng giềng láng giềng dưới gối lưỡng nhi tử ba năm trước đây lão đại thi được kinh thành đại học năm nay lão nhị thi và o hoa thanh đại học toàn bộ hương toàn bộ huyện toàn bộ thành phố toàn bộ tỉnh có thể tìm ra thứ hai đến sao tô thành sướng được đến cả ngày không ngậm miệng được đối với về nhà xếp đặt tiến hội dễ dàng bị người nói lý ra nói hắn thối khoe khoang từ trước đến nay cực kỳ để ý thanh danh cùng ít xuất hiện tô thành còn cố ý cho mình tìm cái lý do ba năm trước đây lão đại thi vào kinh đại lúc ta trong thôn xếp đặt tiến hội rồi năm nay lão nhị thi đậu hoa thanh đại học ta nếu như không hề đến một hồi lão nhị không được oán trách bọn hắn làm cha mẹ bất công sao theo lý thuyết chủ tịch bởi vì nhi tử thi đậu hoa thanh đại học vô cùng cao hứng hồi trở lại quê quán trong thôn thiết tiến ăn mừng thân là chủ tịch trợ lý chử chắc duyên có lẽ lưu ở công ty xử lý các hạng sự vụ nhưng chử chắc duyên đối với tô cách nói sẵn có ta là chủ tịch trợ lý có thể thay xử lý công ty sự vụ nhưng đa số dưới tình huống cần hướng chủ tịch kịp thời làm ra công tác báo cáo cũng đạt được chủ tịch phê chuẩn cho nên ta có tất yếu đi theo tại chủ tịch bên người bây giờ là tin tức hóa thời đại rồi điện thoại thông tin cực kỳ thuận tiện không sẽ ảnh hưởng đến công tác đấy hơn nữa rất nhiều chuyện của công ty vụ thân là trợ lý ta m u ố n tùy thời đề ra giải thích của mình dùng cung cấp chủ tịch tham khảo quyết sách đối với trợ lý chức vụ chức trách tương đối dĩ nhiên hiểu rõ tô thành như cũ có chút bồn u trồn có thể lại không có ý tứ trực tiếp cự tuyệt trừ trác duyên đi theo tại bên cạnh mình cân nhắc đến chính mình ly khai công ty một khi có cái gì nhà khẩn cấp sự vụ thời điểm cũng xác thực cần trừ trác duyên như vậy một vị ưu tú trợ lý hiệp trợ b ả y mưu tinh tế hán cựu không có nói sau cái gì nhà cũng tốt nhiều nhiều người một phần vui cười ôi vui sướng cũng nên có người cộng đồng chia sẻ mới càng sung sướng đúng không một ngày này thời tiết năng giáo sáng sủa ngày đó gác giữa trưa hà đường thôn thôn ủy đại viện ba năm sau lần nữa bị nhà giàu nhất tô thành mượn trong sân tất cả gian văn phòng còn có mới tu lễ đường đều mang lên cái bản tiệc rượu phong phú tiếng người huyên náo như đi chợ giống như vô cùng náo nhiệt so với ba năm trước đây tô thuần phong khảo thi thượng kinh đại lúc cái kia lần yến hội quy mô còn muốn lớn hơn nhiều lắm trang diện cũng muốn khí phái nhiều lắm bởi vì không chỉ là quê nhà lãnh đạo trong huyện thành phố ở bên trong đều có lãnh đạo đáp ứng lời mời đến đây lúc này không giống ngày xưa vạn thông hậu cần tập đoàn chủ tịch tô thành mặt mũi đáng giá bọn hắn cho trừ chắc duyên cái này là lần đầu tiên kiến thức đến nông thôn ở nông thôn xếp đặt yến hội trắng cảnh hắn lấy cơ dùng chức trách tại thân không tiện uống rượu vì do cùng tô thành tại thành phố huyện mấy vị cán bộ cái kia trên một cái bản thiện thường thì dừng lại mà uống mấy cốc bia sau tự đi ra cái kia gian văn phòng không chút nào để ý cực nóng ánh mặt trời không đếm x ỉ a tới mà tại vô cùng náo nhiệt thôn ủy trong đại viện nhàn tản đi bộ lấy không có gì ngoài lãnh đạo tiệc rượu chỗ cái kia hai gian phòng ở trong khác gian phòng trong lễ đường cùng với không có có thể đi vào trong phòng uống rượu láng giềng láng giềng trên bàn hàn rượu lộ mang ở nông thôn các hán tử mình trần ra trượn lớn tiếng mà hoàn tụ tì đoán hán rượu nhóm đàn bà con gái hô quát lấy vung hoan hài đồng tại đây cựu là tô thuần phong từ nhỏ lớn lên địa phương cụng tô thành tiếp xúc một thời gian ngắn chữ chắc duyên đối với vị này chủ tịch tính cách cũng có nhất định được hiểu rõ ngẫu nhiên chuyện phiếm ở bên trong tô thành cũng không e rẽ mà đã nói với chửi chắc duyên chính mình không có gì văn hóa đã làm vài năm binh đi lên chiến trường đại quê mùa một cái lao bà càng là đấu chữ to không nhìn được một cái mấy năm này mới tự học lấy miễn cưỡng có thể chính mình đọc sách xem báo rồi có thể hai người bọn họ lỗ hổng tuy nhiên không có văn hóa không có gì kiến thức hết lần này tới lần khác đ ổ i dưỡng được hai cái khảo thi thượng tinh đại hòa thanh nhi tử nói lên những ngày lúc tô thành mặt mũi tràn đầy không chút nào che giấu kiêu ngạo chửi c ắ c d u ê n lý giải cũng phải thừa nhận tôi thành đôi vợ chồng có tư cách vì vậy mà tại cái gì mặt người trước bày ra bọn hắn k ê u ngạo mà trừ c h ắ c duyên hiện tại càng phát mê hoặc như vậy cha mẹ như vậy từ nhỏ đến lớn phát triển hoàn cảnh nếu như nói tô thuần phong cùng đệ đệ có thể khảo thi thượng kinh đại hoa thanh cái này hai chỗ đại học còn không tính kỳ quái lời mà nói như vậy tô thuần phong tại sinh hoạt hàng ngày ở bên trong m u a tiếng nói cử động chỗ biểu hiện ra ổn trọng thành thục ít xuất hiện khiêm tốn vô cùng có phong độ thân sĩ hàm dưỡng hòa khí chất tựu lại để cho người rất khó lý giải bởi vì ưu việt khí chất cùng ổn trọng thành thục cứ thế với lòng dạ tâm tính tập trung ở một người hai mươi tuổi xuất đầu người trẻ tuổi trên người chỉ có một khả năng đó chính là h ắ n từ nhỏ đến lớn tại đặc thù trong hoàn cảnh thai hôn mục nhuộm tự mình kinh nghiệm rất nhiều sự vật mới có thể nuôi dưỡng được đến nhưng cái loại này đặc thù hoàn cảnh tuyệt không phải cái này nông thôn cái gia đình này những người này trong lúc bất chi bất giác c h ử chác duyên đi ra tiếng động lớn dầm dĩ thôn ủy đại viện đứng ở nước c h ả y róc rách tiểu k a n h mương bên cạnh cái kia khỏa ôm hết phẩm chất xun xui dưới cây liễu bóng cây nồng đậm tiếng ve kêu từng cơn ánh mặt trời xuyên thấu qua xun xui cành lá gian khẽ hở tại trừ c h ắ c duyên trên người rơi vãi ra điểm một chút vết lồn đ ố m hắn nghĩ đến kỳ môn trên giang hồ có quan hệ tô thuần phong lời đồn đãi không hiện tại dùng tô thuần phong trên giang hồ thanh danh đã không thể nói là lời đồn đãi mà là có quan hệ hắn truyền thuyết trời sinh tiên linh k ỳ giống như ẩn có song hồn hợp thể thái độ không bị thiên cơ có hạn siêu thoát n g ũ hành vận thế bên ngoài có lẽ có như vậy một cái chủ tử cuộc đời này coi như là đáng giá a trừ c h ắ c duyên mặt lộ vẻ vẻ m ĩ m cười nghĩ lại phía dưới ngoại trừ huyết n â cái này thân phận bên ngoài chính mình tựa hồ không có đã bị qua bất luận cái gì đến từ với tô thuần phong tổn thương càng không có cái gì nhà thực chất tính tổn thất h u ố n hồ trở thành huyết nô cũng làm ì n h g e o gió gặt cối xay gió hậu quả xấu so với chết đi vạn thắng liên tiếp t h ờ i trò hắn xem như vạn phần may mắn đêm qua ở tại hà đường thôn Trừ c h ắ c duyên c ơ tối sau đem tô thuần phong giao cho hắn hai quả hộ thân pháp khí dùng đưa tặng danh nghĩa cho tô thành h ò a trần tú lan lần đầu nhìn thấy lao chị dâu đưa tặng quà tặng lộ ra rất tự nhiên chử trác duyên nói thỉnh chủ tịch cùng chị dâu cần phải tùy thân đeo tại lao gia của ta chỉ có bị coi bị là đây á giá n nhất tôn kính bạn tặng trang nhận bạn bè đưa tặng đồ trang sức, tiêu nhất định g mới tiếp tiêu phải thể h tại t bè, bè Mà có sức. sức, đưa đồ đã đưa đồ đeo n dùng b à ra trọng. đối với hưu tôn trọng. Cái gọi bằng tôn hưu là bạn bè đưa tô ặ n trang sức lý do thoái thác, đương nhiên là nói g đồ Đây thoái thác, t sức lý là là do dối. thuần phong nghĩ đến phương pháp xử lý hắn hiểu rõ cha mẹ của mình tuy nhiên hôm nay dĩ nhiên giá trị con người xa xỉ có thể trần tú lan cũng, cũng chỉ có tô thành hai năm trước làm giàu sau khi cho mua dây chuyền vàng nhẫn vàng kim k u y ê n hai đất lao bước lên tô thành cảm thấy đây tuyệt đối là yêu lãng mạn k lần đ này h m chửi o rằng vàng dòng trác a n g s duyên t cao đưa tặng cho trần tú lan cùng tô thành đấy là hai cái nhẫn yêu sương cốt tài liệu chất lúc trước tô thuần phong giết vạn thắng liên tiếp thầy trò đem hai quả nguyên bản cho trương lệ phi vương hải phỉ đeo pháp khí thu hồi sau như thế thời gian dài đến nay hắn cơ hồ mỗi ngày tu hành lúc đều dùng thuật pháp dẫn đường thiên địa linh khi ân cần săn sóc hai quả yêu cốt hôm nay nguyên bản vẻ ngoài đen s á m thô giáp yêu cốt dĩ nhiên bị ân cần săn sóc được đen kịp sáng nhưng ọ c thạch giống như hóng ánh sáng long lanh hết sức xinh đẹp mấy ngày hôm trước tô thuần phong cố ý ủy thác đi kinh thành đi công tác triệu sơn cương đem yêu cốt mang về bình dương thành phố tìm được như cũ tại bình dương thương hạ kinh doanh bắt tay vào làm công vật phẩm trang sức điếm cấp m ạ n sư vật phẩm trang sức điêu khắc trên ê n gia lao đầu nhi bạch cảnh an hai cái nhẫn tuy i g nhiên c h là màu đen đấy nhưng chạm trổ tinh xảo hơn nữa yêu cốt phóng ánh sáng long lanh hết sức xinh đẹp cho nên tô thành hòa trần tú lan phi thường ưa thích đôi vợ chồng hỏi và là cái gì nha chất liệu lúc chửi trắc duyên nói đây là cực kỳ hy hữu hắc ngọc trần tú lan lại hỏi nhiều quý Trừ i trác duyên cười nói chị dâu đã tiếp nhận bằng hữu tặng phẩm sau ở trước mặt hỏi thăm bạn bè tặng cho quà tặng giá trị không tốt lắm đâu trần tú lan xấu hổ cười không hề hỏi t h a m tô thành cũng tranh thủ thời gian ôi khiển trách thê tử hai câu cái này gái có chồng thế nào như thế không hiểu chuyện ngay tại trừ i trác duyên đứng tại dưới bóng cây xuất t h ầ n lúc một vị khí chất không tầm thường a n mặc sạch sẽ thần thái sáng láng rõ ràng không phải nông dân láo giả đi tới c h ử trác duyên bên cạnh mỉm cười nói chửiên sinh như thế đã sớm rời tiệc rồi giống như tâm sự nặng nề bộ dạng ạ chửi trác duyên lấy lại tinh thần nhi quay đầu nhìn lại thấy là vừa rồi trên tiệc rượu lời nói lẫn nhau giới thiệu qua trần hiến biết rõ vị lao giả này là tô thuần phong ông ngoại tranh thủ thời gian không người xuống thân lễ phép nói trần lão tiên sinh chắc kéo dài chức trách tại thân không tiện uống rượu cho nên sớm rời tiệc lại hiếu kỳ dự châu tỉnh ở nông thôn phong thổ đi đến nơi đây t i ê u bỗng nhiên sinh lòng cảm khái nhập thần thất t h ấ chỗ lại để cho lão tiên sinh chê cười trừ tiên sinh hẳn là thư hương môn đệ xuất thần l ờ i nói cử chỉ đều có thể lại để cho người cảm nhận được như tắm gió xuân ý hệ phong độ của người trí thức tức trần hiến thần sắc hòa ái mà tán dương nói lao tiên sinh như thế tán dương chắc kéo dài xấu hổ vô cùng trừ chắc duyên khiêm t ổ n ó i người phương bắc nhạy cảm tính ngay thẳng không thích đi vào mèo trong ngôn ngữ nếu có lại để cho trừ tiên sinh không khoái địa phương k í n h xin nhiều hơn thứ lỗi trần hiến k h o á t k h o á tay theo tiểu k ê n h mương hướng nam v i ế n n ắ m vừa nói trừ tiên sinh là kỳ môn người trong thuật pháp tu vị cực cao tô thành hòa thành tú lan đôi vợ chồng có thể có ngài cao nhân như vậy âm thầm bảo hộ thân là trưởng bối của bọn hắn ta được đời thay bọn hắn biểu thị hạ lòng biết ơn bất quá đáng tiếc chính là bọn hắn cũng không biết kỳ môn giang hồ cùng thuật sĩ tồn tại càng không biết ngươi vị này chủ tịch trợ lý nhưng thật ra là chuyên đến đây phụ trách t r ư ở n g kỳ bảo hộ bọn hắn kỳ môn thuật pháp cao thủ c h ừ trác duyên trong nội tâm âm thầm kinh ngạc vừa rồi trên tiệc r ư ợ u biết được trần hiến đã từng thần cư một thành phố thị ủy bí thư địa vị cao nhân vật như vậy vậy mà cũng biết kỳ môn giang hồ thuật sĩ tồn tại hơn nữa rất hiển nhiên h á n tin h tưởng tô thuần phong thuật sĩ thân phận cũng biết chính mình tiến vào vạn thông hậu cần tập đoàn trở thành chủ tịch trợ lý nguyên do chẳng lẽ lại tô thuần phong dĩ nhiên đem việc này cáo chi hắn vị này ông ngoại trong nội tâm nghĩ hoặc nhưng trừ c h á c duyên thần sắc bình tĩnh không tiêu ngạo không x i ể m định nói chỉ là lĩnh một phần trả thù lao là một phần sự t ì n h trừ tiên sinh trần hiến hơi lộ ra vẻ làm khó tiếp theo nói ra người thuật sĩ thân phận cùng với tại vạn thông hậu cần tập đoàn âm thầm bảo hộ tô thành sự tỉnh cũng không phải thuần phong nói cho ta biết đấy thực không dám đầu diếm ta cùng thạch lâm hoàn đại sư là bằng h ữ cũ là hắn lén nói cho ta biết từ khi biết được ngươi đến vạn thông hậu cần tập đoàn sau mấy ngày nay ta một mực cũng đang lo lắng một sự kiện trừ chắc duyên mặt lộ vẻ hỏi thăm trần hiến nói thuần phong là ta nhìn lớn lên hải tử tính cách của hắn ta vẫn tương đối hiểu do đấy đã hắn thỉnh trừ tiên sinh đến vạn thông hậu cần tập đoàn làm chủ tịch trợ lý hẳn là có c h ô lo lắng vì an toàn để mới có thể như vậy làm hơn nữa hắn lo lắng tất nhiên là thực tế tồn tại đấy bí mật ta cũng nghe thạch đại sư giảng thuật qua n g ư ờ i âm thầm bảo hộ tô thành tuy nhiên có nhất định được phong hiểm tính nhưng bởi vì có thạch đại sư tại vạn thông hậu cần tập đoàn tổng bộ cùng với mấy cái trọng yếu phân công ty còn có tô thành thanh tú lan ở lại đấy đều bố trí xuống phong thủy thuật trận lại có từ trước đến nay cẩn thận tiểu dực thuần phong bố trí xuống rất nhiều loại hình phòng ngự thuật trận nguyên do kỳ thật tại không có n g và i ý muốn phát sinh dưới tình huống ngươi phần này bảo hộ công tác là rất nhẹ nhàng đấy cho nên ta hôm nay chuyên tìm cơ hội một mình cùng trừ tiên sinh nói chuyện là có một cái yêu cầu quá đáng ngài thỉnh giảng trừ chắc duyên lễ phép nói tại không ảnh hưởng trừ tiên sinh bảo hộ tô thành điều kiện tiên quyết lúc cần thiết cũng có Trần h hộ nữ nhi ể bảo nữ của ta t Vũ p hiến ư ơ n Trần g h nghiêm túc nhìn xem chửi trắc duyên nói ta cũng có thể theo như nguyện tiền trả cho chửi tiên sinh nên được trả thù lao như thế nào chửi trắc duyên khó hiểu nói trần tổng quản lý có thể có cái gì nha nguy hiểm huống hồ ta là thuật sĩ ta có thể đủ làm đấy nhiều nhất t i u là ứng đối thuật pháp đối với người xâm hại ta lo l ắ n g đấy đúng là vũ phương bị thuật sĩ thi thuật pháp xúc phạm tới tại sao thuần phong cân nhắc mà lại lo làm đấy đúng là người thân nhất gặp thuật pháp làm hại trần hiến lộ ra lo lắng lo lắng biểu lộ nói vũ p ư ơ n g cùng hắn đường tỉ đ t r n chắc duyên sợ run lên làm sơ suy nghĩ sau mỉm cười nói trần lao tiên sinh ta muốn ngài đối với kỳ môn giang hồ cùng thuật sĩ không đủ hiểu rõ thuần phong thỉnh ta ra xác thực là vì có chỗ lo lắng phòng ngừa vạn nhất sự thái xuất hiện nhưng loại chuyện này phát sinh xác suất phi thường thấp nguyên nhân rất đơn giản truyền thống giang hồ quy củ ở bên trong tự có họa không kịp người nhà cái này một đầu huống hồ ngay cả là ai cố tình muốn không từ thủ đoạn mà trả thù phát thiết cũng cũng nên cân nhắc đến bị trả thù người có thân nhân áp dụng trả thù người cũng đồng dạng có thân nhân bởi vì cái gọi là mình chỗ không muốn chớ thi với người đây là thứ nhất thứ hai ta xuất hiện tại tô chủ tịch bên người thêm nữa phát ra nổi chính là một loại c ảnh bày ra tác dụng nhưng là có tai h hại cái kia chính là hội sẽ làm cho cá biệt điền của chi nhân ý thức được thuần phong chỗ ý chính là cái gì nha nếu như ta lại đem chức trách của mình phạm vi mở rộng chú ý mục tiêu kể cả trần tổng như vậy ta m u ố n sẽ hình thành một loại nơi đây không ngân ba trăm lượng kết quả do đó lại để cho người có ý chí nhận thức đến thuần phong chỗ ý người ở bên trong kể cả trần tổng nói như vậy vốn không gió hiểm trần tổng ngược lại hội sẽ tăng thêm người vô tội bị tổn thương khả năng cái này trần hiến nhữ mày nghĩ nghĩ gật đầu tự rêu nói c h i tiên sinh lời ấy có lý là ta lớn tuổi nghĩ đến quá nhiều thành sự không có bại sự có dư lao đầu tự doài lao tiên sinh ái nữ sốt ruột có thể lý giải mà thôi mà thôi trần hiến khoát tay nói trừ tiên sinh hữu cơ sẽ trả t h ỉ n h rất hân hạnh được đón tiếp ta kính đã lâu kỳ môn chuyện giang hồ rất muốn tỉnh giáo không dám nhận tô chủ tịch tại hà đường thôn xếp đặt buổi tiệc ngợi láng giềng láng giềng thân bằng h ả o hữu ăn mừng thứ tử thi và o hoa thanh đại học ngày hôm nay buổi tối thân ở kinh thành đại học tô thuần phong cũng mời bạn cùng phòng còn có ở kinh thành sinh viên thuật sĩ trong hiệp hội được cho quan hệ vô cùng tốt bạch h à n h dòng viên lang mấy người Tại i k chửi đ trắc h duyên gọi điện thoại tới thời điểm tô thuần phong đang cùng đám bạn cùng phòng uống đến cao hứng hắn nhìn xuống điện báo biểu hiện tự ân hạ nước nghe nói nói đi chửi trắc duyên nghe được ra tô thuần phong bên này vô cùng náo nhiệt thanh âm biết được tô thuần phong hiện tại không lớn thuận tiện tiếp nghe điện thoại cho nên c h ử trắc duyên không nói nhảm trực tiếp đem giữa chưa trần hiến cùng hắn nói chuyện đơn giản giảng thuật cho tô thuần phong nghe cái này là chửi trác duyên chăm chú suy nghĩ sau làm ra quyết định nghe xong chửi trác duyên giảng thuật tô thuần phong nói chắc kéo dài như vậy xử lý rất tốt ta tin tưởng ngươi ân vậy trước tiên như vậy không quáy dày ngươi rồi hẹn gặp lại gặp lại cúc điện thoại tô thuần phong thoáng xuất thần nhi sau khi bưng lên ôm b i a chén n g ử a mặt từ ngực ở ngực một mạch cuống cạn đứng dậy v ề ngoài giống như mang theo men say mà vui cười hôi hôi nói ra nhân sinh đắc ý tu tận a n chớ sử khiến cho kim tôn đối không nguyện ta nói anh em lấy cái đến a đi một cái làm đi cả đám nhao nhao nâm chén ồn ào trầm trồ khen ngợi bạch hành rong cùng viên lang lướt nhau đều nhìn ra đối phương trong mắt cái k i a một vòng đồng tình c h i sắc tô thuần phong không dễ dàng a chương sáu trăm linh sáu vạn thông hậu cần họ tô chương vạn thông hậu cần họ tô trói trang ngày mùa hè hẹ nóng bức gian nan buổi trưa sau bình dương thành phố phố lớn ngõ nhỏ hai bên c â y c ố i đều bị độc các ánh mặt trời thiêu đốt được vô tình hiệu sự cành lá rũ cục lấy xung xuê cành lá gian vẹ kêu không gián đoạn mà chế tạo lấy tạ tâm tại vạn thông hậu cần viên trong nhà hơi sự tình nghỉ c h ư a sau tô thuần phong liền xuống lầu lái xe đi ra ngoài hôm nay trong nhà mua cái này chiếc màu đen sạn tạ nạ hai nghìn trên cơ bản bằng là xe của hắn rồi bởi vì cha trường kỳ tại trung châu thành phố công tác mà ngay cả mẫu thân cũng đi theo đi qua phụ trách chiếu cố cuộc sống của hắn mà trong công ty cho tô chủ tịch xứng một c ố màu đen audi a sáu trần ổn đại khí lại lộ ra cấp bậc đương nhiên nếu không phải là tô chủ tịch dốc hết sức cản trở sợ dùng tiền quá nhiều nguyên bản ban giám đốc quyết định là vi chủ tịch mua sắm một cô giá trị hơn trăm vạn nguyên nhập khẩu chạy băng băng mẹ xe bên như thế rất tốt rồi đã tô chủ tịch xứng xe chỉ là audi a 6 như vậy trong công ty xa hoa nhất xứng xe cũng chỉ có thể là c ý này cấp bậc rồi vạn thông hậu cần tập đoàn tổng giám đốc kiêm tài vụ tổng thanh tra trần vũ phương vì thế sinh ra vài ngày hờn rỗi nàng kỳ thật một mực đều nhớ thương lấy cho mình xứng chiếc bảo mã bm lúc đấy dầu gì cũng là ước định giá trị phá hai tỷ tập đoàn công ty nữa à. hơn nữa theo vạn thông biêu kiện chính thức đưa vào hoạt động gần cây một năm đã nhưng thực hiện công trạng đột nhiên tăng mạnh tình huống đến xem vạn thông biêu kiện chỉ cần không hiện ra quyết sách tính chiến lược sai lầm đại cục phạm vi quốc gia kinh tế không xảy ra vấn đề như vậy ngắn ngủn vài năm ở trong vạn thông biêu kiện giá trị chắc chắn khuyết trương mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần năm trước bắt đầu đưa vào hoạt động sau ngân hàng tuy nhiên cho cho vay nhưng tạm được vẫn tương đối nhanh căn bản không đủ c h ẹ o chống vạn thông biêu kiện để mà rất nhanh nghiệp vụ k u y ế t trương khổng lồ vốn lưu động ở bên trong không có gì ngoài cổ đồng tự móc tiền túi b ă n tiền c ù nhưng g với o o a mậu tập đ n là, tự tự là cái này xa xa không đủ mà theo đầu năm nay bắt đầu ngân hàng đã bắt đầu chú ý tới vạn thông biểu kiện nhanh chóng phát triển cùng hài lòng tiến cảnh mới ra ngân hàng người phụ trách đều chủ động đưa ra có ý hướng gia tăng đối với vạn thông biểu kiện cho vay mặt khác còn có hơn một mươi gia quỹ ngân sách cổ phần khống chế đầu tư cơ cấu công ty bắt đầu chủ động cùng vạn thông hậu cần tập đoàn cao tầng tiếp xúc hy vọng có thể bỏ vốn mua sắm vạn thông biểu kiện của quyền nhưng tình huống trước mắt xuống bởi vì tất cả đại cổ đông nhất là lớn nhất cổ đ ô n g kiêm nhiệm chủ tịch tô thành đối với đầu tư bỏ vốn hạng mục công việc biểu hiện được tương đối lãnh đạo cho nên vạn thông biểu kiện tạm thời còn không có có đầu tư bỏ vốn mục đích tô thuần phong được nghỉ hè trở về sau đi qua một chuyến trung châu thành phố vạn thông hậu cần tập đoàn tổng bộ kỳ thật năm nay trong trường học hãn t h nhận được qua mấy lần p ụ thân điện thoại trong lúc trả trở về một lần cùng phụ thông â n cùng đường di Trần、vũ、Phương chuyên di Vũ m tiểu đầu tư một tiến thận đầu bỏ vốn một chuyện tiến hành cẩn â y nên thương nghị. Theo Tô Thuần Phong, bán Theo Tô ra cổ qua y ề n vốn, đối với trước mắt vạn thông kiện mà nói, nhất định là một kiện đầu đối biêu tư trước mắt một tỷ bỏ với lợi ích cực c mà lệ là o trăm mà lợi k hợp ô Thông n tình. g có một hại h sự thông qua hợp lý đầu tư bỏ vốn vạn thông biêu kiện có thể trong thời gian ngắn nhất có được tuyệt bút tài chính bởi như vậy vạn thông biêu kiện cao tốc phát triển cựu cũng không đã bị vốn lưu động cực kỳ khẩn trương trói buộc trần vũ p ư ơ n g cũng là ý tứ này nhưng tại này kiện sự tính lên từ trước đến nay đối với con trai trưởng tô thuần phong nói gì nghe lấy tô thành lại ra ngoài ý định chính là biểu hiện được đặc biệt cường n ạ n h hắn không đồng ý hắn cho rằng bạn thông biêu kiện muốn một bước một cái dấu chân ổn thỏa mà phát triển không thể đất bằng khởi ca úc kỳ thật tô thuần phong cùng trần vũ phương có thể lý giải tô thành chi như vậy kiên định mà bác bỏ đầu tư bỏ vốn một chuyện ngoại trừ bởi vì không có có lòng tin không chế càng ngày càng khổng lồ tập đoàn công ty bên ngoài kỳ thật nguyên nhân chủ yếu hay vẫn là nằm ở cá nhân hắn văn hóa chủ cột bạc được yếu kém tầm mắt cùng hùng tầm cũng không đủ căn bản ý thức không đến vạn thông biểu kiện đầu tư bỏ vốn sau khi rất nhanh bành trướng sẽ để cho này nhà công ty thực lực trong thời gian ngắn nhất thực hiện bay vọt về chất có lẽ tô thành còn có thể nông dân cá thể tâm tính mà cảm thấy đầu tư bỏ vốn sau khi cổ quyền pha loãng cá nhân hắn cổ quyền hội sẽ giảm xuống quá nhiều có khả năng mất đi đối với nhà này tập đoàn công ty không chế nhưng mà làm cho tô thuần phong thật không ngờ chính là hắn lần này thật đúng là khinh thường phụ thân đêm hôm đó tại trung châu thành phố phụ tử hai người lén nói đến việc này lúc tô thành rất chân thành mà lại nghiêm túc nói từ năm trước vạn thông biêu kiện chính thức buôn bán bắt đầu vốn lưu động nghiêm trọng khuyết tiếu h tình huống tựu để ta suy nghĩ qua bán ra cổ quyền đầu tư bỏ vốn nhưng lúc đó thời cơ cũng không thành t h ủ cũng không có người coi được vạn thông biểu kiện mà tới được năm trước cuối năm ban giám đốc cùng cổ đông hội nghị chấm dứt sau thiên m ậ u tập đoàn đại biểu nói lý ra cùng ta hiệp đàm một sự kiện cái kia chính là thiên m ậ u tập đoàn nguyện ý bỏ vốn năm trăm triệu mua sắm ta tại vạn thông hậu cần cùng với vạn thông biêu kiện cổ quyền hoặc là thiên mẫu tập đoàn trực tiếp ra giá hai tỷ nguyên đem vạn thông hậu cần tập đoàn ca cả dưới cờ công ty toàn bộ tư thu mua t vạn tiền u t tệ ậ p vận tin tức lưới nét hiện tại cũng bắt đầu mở rộng con đường nghiệp vụ không chỉ có đi hậu cần tin tức nghiệp vụ đầu năm nay còn cả nước thủ mở hậu cần web a p p l cùng với một gia chủ đánh cỗ xe tin tức web apple đến bây giờ nửa năm thời gian tự thực hiện lợi nhuận tuy nhiên tương đối với vạn thông biểu kiện cùng vạn thông hậu cần biên lợi nhuận trang web thu nhập chỉ có thể miễn cưỡng xem như dạy hoa trên gấm số lẻ nhưng rất hiển nhiên tương lai phát triển không gian phi thường đại ngươi đường di đối với cái này cũng phi thường coi trọng cố ý từ đó biển thâm quyến thuê trang web kinh doanh cùng giữ gìn phương diện chuyên gia nói sau trở lại vạn thông biểu kiện mọi người đều biết t à i vụ bảng báo cáo cho xếp biểu hiện năm trước vạn thông biểu kiện không có thực hiện lợi nhuận thậm chí còn có lỗ lã nhưng đây chẳng qua là bẫy ở ngoài sáng một ít khoản trên thực tế lâu này năm trước nửa năm đang phát triển k h ô năm g gì ngoài ngân hàng cho cùng cổ đồng đám bọn chúng có cho cổ bọn vay đám t n bên ngoài, có tiếp cận g tư tiếp có rộng đầu tư, đều là vạn thông kiện lợi nhuận. Nam. trước tự khai nghiệp đến cuối năm vạn thông biêu kiện lần lượt đầu nhập và o vượt qua bốn trăm triệu tài chính mua sắm cỗ xe cho thuê nhà kho công ty văn phòng sân bãi tuyển nhận công nhân vân vân đợi một tí bốn trăm triệu năm là bao nhiêu hai nghìn vạn năm nay nửa trước năm không có gì ngoài vạn thông hậu cần tập đoàn tất cả công ty lợi nhuận tiếp tục y theo hợp đồng quy định đầu nhập vạn thông biêu kiện mở rộng bên ngoài ta không có lại từ ngân hàng vay một p h ư n tiện cũng k h ô lúc ấy tô thuần phong nghe xong phụ thân lợi mà nói hơi có vẻ kinh ngạc với phụ thân phân tích lại có chút rợ khóc rỡ cười nói cổ quyền đầu tư bỏ vốn có thể tại hợp đồng nội ghi chú rõ cổ quyền thay đổi điều kiện tiến hành các phương diện hạn chế kỳ thật phương diện này ngại không cần quá lo lắng đấy cho nên ta được mang xuống đây là một hồi tâm lý chiến tô thành nghiêm túc nói lần lượt người nói lý ra tìm ta thương lượng khích lệ ta cho ta cẩn thận mà phân tích rằng giải tự chính mình chỉ cần một có thời gian cũng sẽ đi tham khảo học tập phương diện này chi thức chỗ nào có thể không rõ ràng lắm đầu tư bỏ vốn chỗ tốt chỉ có điều cửa hàng như chiến trường nhân tâm khó lường tạo ích lợi thật lớn trước mặt mặc kệ gì không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh cũng có thể chúng ta hiện tại này một ít vốn liếng thực lực cùng những cái kia khổng lồ buôn bàn cá sấu lân so kém đến qua xa rồi tùy thời đều bị bọn hắn đơn giản n u ố t mất cho nên ta được gấp bội coi chừng bất đắc di chỉ có thể áp dụng kéo phương thức dùng bất biến ứng vạn biến bởi vì càng như vậy xuống kéo tương lai ở trên bàn đàm phán lực lượng lại càng đủ nói cách khác đàm phán hiệp nghị điều khoản bên trên đầu đầu gạch thẳng đánh dấu sao vậy có thể làm cho cha ngươi ta cái này đất lao bước lên chiếm cứ chủ động liên quan đến đến hơn trăm triệu thậm chí hơn mười ước đầu tư Cái đương ó có một t cái cách ra mặt hiệp đấy, không phải người tinh. h ra mạc đàm người đấy, nữa, kéo thời i a nhiên càng dài, vạn t ô n g b u k i ệ cổ q u y ề ngươi i á trị rõ ràng sẽ càng cao, đây là đây đấy. đ n n g h ê n người không cần nhắc nhở ta ta cũng biết mang xuống cũng phải có một độ bằng không thì hội sẽ lấy giỏ chúc mà múc nước công giá tràn đấy t ô thuần phong triệt để khiếp sợ hơn nữa tự đáy lòng mà cảm nhận được mừng rỡ hắn nghĩ tới một vị vĩ nhân từng từng nói qua câu nói kia chỉ có thực tế mới là cứng rắn ngạnh đạo lý phụ thân tô thành mấy năm trước vẫn chỉ là một cái không có gì văn hóa đã từng đi lính khiên qua thương đánh giặc vậy sao rồi mới hồi trở lại thôn nghề nông bình thường nông dân một phân tiền đều muốn tách ra thành hai nửa hoa càng không cái gì nha hùng tầm trang trí tiểu phú mà ăn trong lòng kinh lạnh mình mà đã bắt đầu cho vay làm hậu cần viên sau khi ngắn ngủn mấy năm thời gian tôi được việc nghiệp bay lên đồng thời tư muốn kiến thức đều đã xảy ra bay vọt về trước trên thực tế ở này lần cùng phụ thân nói chuyện trước khi tôi thuần phong ngẫu nhiên nghe và người khác đàm luận cải cách cởi mở sau trong nước nhanh chóng làm giàu làm giàu rất nhiều đại quê mùa phú hảo nhất là những cái kia mượn thiên thời địa lợi làm giàu mỏ than đá quan sát hào phù nhóm đám bọn họ tuy nhiên tô thuần phong sẽ không xen vào thảo luận nhưng từ nội trong lòng vẫn là có chút bảo sao hay vậy thành kiến những người kia c ủ a t h ờ i là đặc thù đại thời đại sáng tạo ra bọn hắn là khoáng sản dầu mỏ than đá các loại đợi trọng yếu tài nguyên gấp rút sinh ra bọn hắn là to gan lớn mật dựa vào một lượng chơi liều nhi mạnh mẽ bắt lấy hào đoạn cam l ò n g cho hoa món tiền khổng lồ hối lộ vân vân đợi một tí không từ thủ đoạn phương thức n hương tuyệt đối không phải bọn hắn có hơn người kinh thương thiên phú cùng với thông minh ý nghĩ mà ngay cả đối với chính mình cha ruột Tô Thuần、phong、trong t Phong nội â mà bây giờ tô thuần phong những ý nghĩ này dĩ nhiên bị sự thật lật tung một nửa hắn nhận thức đến những người này thành công xác thực có như là vật lý gan dạ sáng suốt tài nguyên quyền thế thậm chí là không từ thủ đoạn trái pháp luật phạm tội rất nhiều nhân tố nhưng căn bản nhất điều kiện là những người này chỉ số thông minh thiên phú tăng thêm ngày mốt viễn siêu thường nhân cố gắng chăm chỉ chính như tô thành theo như lời một khi liên quan đến đến hơn trăm triệu hơn mười ước thậm chí mấy chục ước lớn tài chính sinh ý có thể có tư cách ngồi vào bàn đàm phán bên trên đấy vị nào không phải người tinh bao nhiêu tung hoành cửa hàng hào phú người không thể bảo là không tinh m ì n h lại còn một đại bang ý nghĩ chỉ số thông minh học vấn kinh nghiệm đều cực kỳ ưu tú đến nổi tiếng người nhiều mưu trí có thể như c ú hội sẽ thất bại thảm hại những cái kia có thể không ngừng thành công không ngừng lớn mạnh thực lực t à i phú cái gọi là đại quê mùa nhóm đám bọn họ nếu như chưa từng có người thông minh tài trí cùng trả giá thường nhân khó có thể với tới chăm chỉ cố gắng không rõ chi tiết cẩn thận cùng nên ngừng tắt thì đoạn dũng khí tinh chuẩn quyết đoán l a chọn chỉ sợ sớm đã bị tràn ngập tâm như quỷ kế giết người không thấy máu buôn bán chiến trường mớm n mất vào liền một hạt xương cốt cạn bát đều không thừa nổi bọn hắn là đại quê mùa nhưng bọn hắn tuyệt đối không đơn giản đêm hôm đó tô thuần phong thật cao hứng hơn nữa kiên định địa duy trì phụ thân quyết sách cuối cùng nhất hắn lại cho phụ thân ăn hết một viên thuốc can thần Chữ chắc Duyên, là người là m ộ trong nhà.、Tô、thành nhẹ nhàng thở Tô a Hắn không có hỏi nhiều, nhưng h tin tưởng cái này có cái c tới a y đều phi h t ư ờ n ưu thường chưa xuất Thuần tú, tự tin, tử. Tô thuần phong lái xe tới phi phán Phong hiện như dịch giờ sai lái đoán đến đoạn bao bắt đã xe lầm lộ mậu kỳ i m trà quán trà. Trong quán k nghỉ hè chỉ cần có nhàn rỗi thời gian hắn cơ hồ xế t r i ệ u mỗi ngày đều đến kim t r à quán t r à tới uống t r à có một lần đúng gặp được triệu sơn cương cùng tiền minh đã ở hắn hay nói dân nói sơn cương ngươi cảm thấy ở chỗ này uống trả có thể dính vào một chút văn hóa khí tức cái này không ta cũng muốn nhiều dính một chút q u á n t r à lão b ả n phùng bình liêu gần như với bán thánh kỳ dị thân phận triệu sơn cương tự nhiên không biết được tô thuần phong nói lý ra ngược lại là cáo chi qua tiền minh cũng đề nghị hắn nếu có thời gian có thể thường xuyên đến kim trà quán trà uống trà phùng bình liêu nhân văn khí có thể hay không dính vào không trọng yếu quan trọng là cái kêu ban thánh n g u y ê n n g ô n g nho khí có thể thay đổi một cách vô c h i vô giác mà trợ giúp đến tiền minh bởi vì tiền minh sư phụ thật sự là không xứng trước làm không được thường xuyên chằm chằm vào đồ đệ tu hành tiến triển mà tu hành thuật pháp kỹ thật cao theo đổi xa kỹ tâm phủ khí táo phập phông k ô n g yên Lớn n hậu ấ t tại phong hiểm là quả sẽ rất nghiêm trọng mà phùng bình niêu vị này bán t h á n h hiếm thấy không cần tận lực mà đi trợ giúp ai cá nhân hắn khí tức có thể ảnh hưởng đến một người tâm tính vớt lên một người lệ khí tạo ý nhất là đối với thuật sĩ tâm ma lại còn lộ ra lấy áp chế hiệu quả cùng triệu sân cương tiên minh thường xuyên đến nơi đây uống trà mục đích có chỗ bất đồng tô thuần phong càng muốn đi tinh tế mà cảm ứng phùng bình liêu cái loại này bất đồng với huyền học hạo nhiên đại khí không ứng t i ê n không n h thế nhưng chính là như vậy rồi rào minh ông không gì s á n h kịp tô thuần phong có tỉnh thần tâm cảnh tu vi càng là thân kiêm bỉ thuật cùng trung thiên bí thuật hắn hy vọng có thể thông qua đối với phùng bình liêu khí tức cẩn thận phân tích giải do đó ngộ ra chút ít cái gì nhà đến kỳ môn trong giang hồ mọi người đều biết thuật pháp không thể nhiều tu có thể sơn môn thuật pháp lại được công nhận huyền thuật viên bác sơn môn người trong cơ hồ đều có thể tụ tập y mệnh bói tương tứ môn thuật pháp cùng một thân đây cũng là cớ gì còn nữa nói đến dù cố hữu hiện trạng ngược lại lời mà nói sẽ phát hiện kỳ môn giang hồ thuật pháp không thể nhiều tu tuy nhiên là sự thật tồn tại công lý nhưng mọi người cũng đều tán thành đại đạo ba nghìn đều thông thiên mặc kệ gì thuật pháp đều không ra âm dương ngũ hành lại cẩn thận chút ít nói cái kia chính là sở hữu tất cả thuật pháp tất cả đều không có ly khai l ư ợ n g nghi tứ tượng bắt quái c ử u cung những này cơ bản nhất huyền học căn nguyên đã nguyên g i a đồng căn lại vì sao trái ngược trái ngược thế như nước lửa khó tương dung s ơ n môn thuật pháp lại là như thế nào làm được tụ tập chúng trường với một thân tô thuần phong như thường ngày giống như tiến vào kim trà quán trà lễ phép mà cùng phùng bình liêu bạn già bắt chuyện qua đối với phùng bình liêu ngược lại là chưa nói cái gì nha lời khách sáo chọn một bình bích loa xuân một loại trà xanh trực tiếp thẳng lên lâu đến phía bên phải cái kia bất ngờ cửa sau nhã trong phòng các loại lợi trà được phép ứng câu kia muốn muốn phú khai mở lâu phố cách nô n à, kim trà quán trà đã không hề như lấy trước kia giống như sinh ý quặn cụ v nước trà giá cao có thể trước tới uống trà người ngược lại là không ít mỗi ngày tổng hội lục tục n o ngoe mà có trước tới uống trà người muốn sao một mình một người muốn s a o mười ba năm người ngồi vào nhà một gian ở bên trong thưởng thức trà nói chuyện tại bình dương cái này uống trà thật là không có cái gì nhà chú ý cũng không có cái gì nhà thói quen địa phương khó tránh khỏi có như vậy một chút học đòi văn v ẻ ý tứ đương nhiên tầm thường dân chúng không có người hội sẽ tới nơi này hoa hơn vài chục khối thậm chí mấy trăm khối uống ấm trà nước buổi trưa sau trong khoảng thời gian này là trong quán trà nhất thanh tính thời điểm mở ra lái điều hòa nguyên nhân trong phòng mát lạnh thoải mái dễ chịu phùng bình niêu thần sắc đạm mạc mà đi tới ngâm vào nước bên trên một bình trà phóng tới tô thuần phong trước mặt làm sơ do dự ngồi xuống tô thuần phong đối diện nói nghe người ta nói đệ đệ của ngươi thi đậu hoa thanh đại học bình thường phùng bình liêu cũng không hội sẽ nói nhiều một câu thế là tô thuần phong có chút thụ sủng ngực kinh giống như nhìn xem phùng bình liêu mỉm cười gật đầu nói đúng vậy kinh đại hoa thanh một môn lương tài tử khó được phùng bình liêu tự đáy lòng mà tán t h ắ n nói cha mẹ của ngươi có phúc ca ta cùng đệ đệ của ta cũng có phúc tô thuần phong cười nói có thể ngươi bây giờ khi thế càng ngày càng mạch rồi phùng bình liêu nhẹ khẽ lắc đầu hơi có vẻ hỗn độn hai mắt nhìn xem tô thuần phong nói năm trước đúng lúc này cách chúng ta bình dương thành phố không tính quá xa tấn tây tỉnh vùng núi đã xảy ra một đại sự hẳn là các ngươi cái tiêu kỳ môn trong giang hồ cao thủ đứng đầu đấu pháp ta cảm ứng được này vị tối cường giả tồn tại nhưng rất nhanh k h í tức của hắn tựu i tỏ khắp tại trong thiên địa đúng rồi cái tiêu đạt trình độ cao nhất cao thủ ngươi b ã i kiến tựu l à tại ta gian phòng này trong con t r à bị ngươi bố thí lao khất cái tô thuần phong gật gật đầu không chút nào giấu diếm mà lạnh nhạt nói ra lúc ấy ta ở đây phùng bình liêu không có chút nào kinh ngạc biểu lộ nói ta cho tới bây giờ t i ể u không yêu mến bọn ngươi cái kia cái gọi là kỳ môn giang hồ lệ khí quá nặng đi tô thuần phong ngươi tâm tính lương thiện lại sâu có lòng dạ hơn nữa giấu kiếm trong hộ lệ khí cực kỳ nồng đậm thiện ác chỉ ở ngươi một ý niệm có đôi khi ta hội sẽ rất kỳ quái đến cùng cái đó một cái mới là ngươi tuy nhiên không biết giang hồ thuật sĩ cũng không biết các ngươi thuật pháp nhưng ta cảm thấy được tiếp tục như vậy đối với ngươi đối với người nhà của ngươi cuối cùng không có cái gì nhà chỗ tốt ngươi hay vẫn là tự giải quyết cho tôi ta thú giáo tô thuần phong nâng trung trà lên hũ cho phùng bình liêu cũng ngâm vào nước lên một ly m ỉ m cười nói khí khổng trên giang hồ vô luận tướng thật u hay vẫn là b ó i toán mệnh tính toán chi thuật ở bên trong đều có cao thủ từng từng nói qua ta là trời sinh tiên linh k ỳ tương ẩn có song hồn hợp thể thái độ hơn nữa bản thân vận thế thoát ly ngũ hành bên ngoài không bị thiên cơ chế tạo đại khái cái này là ngại k ỳ quái ta sẽ có hai chủng hoàn toàn trái ngược tâm tính nguyên nhân à. phùng bình liêu sợ run lên lắc đầu nói ta không tin những này tin thì có không tin thì không tô thuần phong nói thuần phong phùng bình liêu nói ra Ta đối với kỳ mấy ô n g ngày hôm trước ta nghe một cái đến từ kinh thành người nâng lên ngươi cho nên ta mớn có lẽ có sự kiện ngươi có thể giúp ta một cái bệ bộn tô thuần phong hơi nhũ lông mày a người kia gọi là cùng hoa phùng bình liêu nhẹ nhàng nhấc một ngụm trà nước cái này âm trà c o i như ta đấy cái gì nha sự tình tô thuần phong hỏi hắn muốn mời ta tham gia kỳ môn chuyện giang hồ phùng bình liêu tự rêu giống như cười cười nói ta cả đời đọc sách nghiên cứu học vấn dạy học cho người lao đến tuy nhiên cũng đã nhận ra chính mình tự a hồ không giống người thường nhưng không chút nào hiểu được thuật pháp các loại đồ đạc cái này kỳ dị khó lường lệ khí quá nặng kỳ môn giang hồ ta một cái cửa bên ngoài hắn làm gì đi thêm phiền cũng cho mình tăng thêm ưu phiền tô thuần phong nói ta đây khả năng giúp đỡ ngài cái gì nha bể bộn ta tuy nhiên đã về hưu nhưng dù sao cũng là theo công chức bên trên lui ra đến người có mấy lời không quá thuận tiện trực tiếp đối với la cùng hoa cùng với hắn chỗ đại biểu chính thức nói phùng bình liêu khe khẽ thở dài nói la cùng hoa nhiều lần nâng lên ngươi hơn nữa đối với ngươi tán thưởng có ra cho nên ta muốn ngươi có thể giúp ta đi cự tuyệt la cùng hoa mời ta già rồi ưa thích tiến tĩnh t i ự u một bình t r à tô thuần phong cười nói phùng bình liêu sừng xuất xuống tiếp theo dở khóc d ở cười nói tiểu tử ngươi tổng không đến nỗi sau này mỗi lần đến nơi này của ta đều uống miễn phí trả a tô thuần phong uống xong trong chén trả một bên tự dot một bên c h ậ m rãi nói ra đã la giáo sư hướng ngài nâng lên ta ta m u ố n ngài có lẽ cũng đúng chuyện của ta có chỗ h i ể u được kỳ thật ta rất chán ghét mà lại sợ hãi kỳ môn giang hồ cho nên ta an bài một vị thuật pháp tay cao tại cha ta bên người thêm để bảo vệ cũng tự mình đã làm ra hộ thân pháp khí cho phụ mẫu ta đeo ta còn phải nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của mình quảng kết nhân mạch dùng chờ mong với lại để cho mỗi một người thân bằng hữu đều không đến nỗi bởi vì ta mà đã bị thuật pháp tổn thương nói đến đây tô thuần phong dừng một chút sắc mặt tràn đầy thành khẩn một trong nói phùng lão g ta tô thuần phong cầu người rất ít cho tới nay đều muốn hướng ngài mở miệng nhưng cảm giác cảm thấy gì h a o tình không đến ta chân không bước ra khỏi nhà cũng không muốn can thiệp kỳ môn chuyện giang hồ phùng bình liêu mặt lộ vẻ không thích c h i sắc nói lúc trước ta ám chỉ bảo vệ ngươi không bị cái kia lao khất cái tổn thương cũng chỉ là chỉ không cho hắn tại bình dương là làm vậy cho nên tại tân tây tỉnh gặp chuyện không may lúc ta căn bản không có ngăn trở bình dương cùng trung châu thành phố khoảng cách đối với ngài mà nói không tính xa ta sẽ không giết người trên thực tế cũng là ta buồn lo vô cớ loại chuyện này phát sinh sát xuất c ự c thấp tô thuần phong mỉm cười nói ta chỉ cái hy vọng một khi có có chuyện xảy ra lúc ngài có thể ra tay bảo trụ thân nhân của ta đám bọn chúng an n g uy ít nhất tại bình dương đến trung châu thành phố vùng ngài có phần này thực lực phùng bình liêu nhữ mày nghĩ nghĩ nói người rất tự tin có thể thuyết phục la cùng hoa cùng với hắn chỗ đại biểu chính thức không đem ta mời đi tô thuần phong cười cười nói ngài đây không phải có trách tại thân sao ta cái gì nha trách bất kể là ai làm người cũng là muốn giảng đạo lý đấy t ô thuần phong từ từ uống trà không chút hoang mang nói ngài được che chở người nhà của ta an nguy nơi nào sẽ có thời gian đi quan tâm chuyện khác chớ đừng nói chi là đi ở ngoài ngàn dặm kinh thành nhậm c h ư ớ c rồi phùng bình liêu giận dữ c h ậ t cười cười nhẹ gật đầu nhưng vào lúc này hai người đồng thời ngậm miệng không nói quay đầu cách treo mảnh vài cửa phòng hướng ra phía ngoài nhìn lại một vị ăn mặc hưu nhàn tơ mỏng lụa đường trang hơi có chút nho nhã phong độ tư thái trung niên nam tử theo đầu bậc tham gia trực tiếp đi về hướng gian phòng này phòng trà ta ước hẹn người quen t ô thuần phong mỉm cười đứng dậy A. thạch lâm n n hoàn mỉm cười đi đến bàn trà bên cạnh ngồi xuống nhìn nhìn trên bàn trà ấm trà trong chén trà nước trà nói đã sớm nghe trần lao bí thư cùng triệu sơn cương đều đề cập qua kim trả quán trà nước trà tốt hoàn cảnh lịch sự tao nhã không ngờ tới phần này không tầm thường chỗ nguyên lai、like、đều tại quán trà lao bản trên người khó được a đáng tiếc ta sớm có nghe thấy lại không đến thấy tận mắt cao nhân tô thuần phong nói trong chốc lát lao g i a t ử đi lên ngài có thể ngàn vạn đừng nói những thứ này nữa lời nói lao g i a t ử tính tình cổ quái bất cận nhân tình thạch lâm hoàn gật đầu cười nói sớm có nghe thấy bất quá hắn ngược lại là có thể cùng thuần phong ngươi nói chuyện rất là hợp ý đúng dịp nghe nói đệ đệ của ta thi đậu hoa thanh đại học lao g i a t ử lúc này mới cho mặt ngồi xuống đem ta thuyết giáo dừng lại một chầu tô thuần phong giải thích nói cả đời dạy học chồng người về hưu sau bệnh n ề nghiệp không đi có thể lý giải thạch lâm hoàn cười nói phùng bình liêu nhẹ nhàng ho khan một tiếng sụ mặt vén rẻm lên đi đến một lần nữa nấu nước ngâm vào nước trà thay cho ly làm xong những ngày sau không nói một lời xoay người đi ra ngoài tô thuần phong châm dâng trà nói thạch tiên sinh lần này tìm ta có việc thiên mậu tập đoàn công sự tại thân vừa mới đến bình dương ở hai ngày sáng hôm nay đem sự tình xử lý xong rồi chạm vạng tối xe lửa đã nghĩ ngợi lấy tìm người nói chuyện phiếm dài buồn thạch lâm hoàn phong khinh v ấ n đạo gió nhẹ mây bay mà thuận miệng nói một câu tiếp theo nói được thuần phong kỳ môn giang hồ liên minh sự tình cho tới nay ta đều không có sao vậy chú ý qua lúc ấy cân nhắc giang hồ liên minh thành lập ta tự gia nhập trong đó cũng không có cái gì đáng lo đơn giản là nước chạy bẻo trôi mà thôi tổng không đến n ơ i đi cùng chính thức mạnh thắng bất quá v á n đã đóng thuyền sự tỉnh hết lần này tới lần khác đến cuối cùng nhất lại không giải quyết được gì cái này có thể thật làm cho người cảm giác kỳ quái cùng t h ố n thức ca nhắc tới chuyện này ta cũng là một bụng bị khuất người vô tội c o n khẩu ca nữ t ô thuần phong mặt lộ vẻ bất đắc di mà cười khổ đem chuyện đã xảy ra đơn giản giảng thuật một lần thạch lâm h o à n cười nói cái tia sau khi lâu này bị giáo hấn dừng lại một c h ầ u quá ta có thể sao vậy dạng tô thuần phong lắc đầu n g ư ơ i a đúng là vẫn còn tuổi trẻ thạch lâm hoàn nhẹ khẽ thở dài hơi có chút trưởng bối tư thái mà d a n dậy khuyên n h cách ngôn giảng ít nhất thiểu sai nhiều lời nhiều sai sau này gặp lại đến cái này sự kiện tận lực đừng không được công khai tỏ thái độ nước c h ả y bẻo trôi là tốt rồi ai cũng không thể đoán trách ngươi tô thuần phong thở dài nói đúng vậy a có thể có đôi khi cũng không có biện pháp không trâu bắt chó đi tày ta có thể làm gì cũng là ai bảo ngươi danh khí quá lớn thạch lâm hoàn trêu kẹo nói tô thuần phong c ư ờ i khổ lắc đầu kỳ thật trong lòng của hắn tin tưởng thạch lâm hoàn g từ vừa mới bắt đầu t ự l à kiên quyết ủng hộ kỳ môn giang hồ liên minh tổ kiến giang hồ tán tu thuật sĩ một trong nhưng mà hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới giang hồ liên minh tổ kiến sự t ì n h hay vẫn là tại cuối cùng nhất một khác bị tô thuần phong cho sốc cái bản đương nhiên thạch lâm hoàn g cũng biết tô thuần phong ra vẻ bị khuất nói mình gánh tội l ờ i mà nói thuần túy là tại qua loa mà thôi hôm nay giang hồ ai không phải sau biết sau cảm giác nhìn ra những này kỳ quặc thạch lâm hoàn nói thuần phong hai năm qua ngươi tại kỳ môn trên giang hồ t r e o chọc không ít người hôm nay lại không cẩn thận chọc giận chính thức cho nên an bài trừ trác duyên đến phụ thân ngươi bên người dùng phòng ngừa vắng nhất chuyện này làm rất đúng có thể ngươi hết lần này tới lần khác lại cho cha mẹ đính chế hai cái nhẫn làm hộ thân pháp khí nếu như là bình thường chất liệu thì cũng tôi đi vậy mà còn dùng yêu cốt chế tác mang ngọc có tội đạo lý ngươi sẽ không không hiểu sao tô thuần phong chậm rãi uống t r à thần sắc bình tĩnh nói có thể đeo yêu cốt chế tác hộ thân pháp khí mà lại hiện lộ tại bên ngoài kỳ môn trên giang hồ chỉ sợ cũng không có mấy cái đuôi mù đấy hội sẽ kềm k nén lúc trước chết thảm ở kinh thành vạn thắng liên tiếp thầy trò ba người nếu như khi đó tô thuần phong tu vị tại luyện khí trung kỳ vạn thắng liên tiếp quả quyết sẽ không đi làm cái loại này việc lúc đấy tô thuần phong cho thạch lâm hoàn đầy vào nước trà nói vạn thông biêu kiện tất cả đại phân công ty cùng với phụ mẫu ta thân thường chỗ ở vất vả thạch tiên sinh bảy già phong thủy thuật trợ thật xin lỗi phụ mẫu ta cũng không biết kỳ môn giang hồ càng không biết thuật sĩ tồn tại cũng không tin đảm nhiệm phong thủy cho nên vạn thông biêu kiện có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế phát triển được tương đối thuận lợi ta vẫn còn muốn cảm kích ngài đấy nói lời cảm kích liền khách khí rồi không nói ta cùng ông ngoại ngươi trần lao bi thư cùng với cùng ngươi ở giữa tình nghĩa nói riêng vạn thông biêu kiện công và tư ta vốn là có công ty cổ phần há có thể không để bụt thạch lâm hoàn rất tự nhiên nói ta vẫn chờ ngươi tốt nghiệp sau tiến vào công ty chấp trưởng quyền hành đây này còn nữa nói phong thủy thuật trận tăng cầm số mệnh điểm này ta có thể thụ chi không thẹn nhưng nếu như muốn nói khởi an toàn để loại hình p h o n g ngự so về thuần phong ngươi bố trí xuống thuật trận ta cái k i a p h o n g thủy thuật trận liền dẹp hoa trên gấm cũng không dám đem làm d à i nên cảm tạ hay là muốn cảm tạ đấy tô thuần phong nhàn nhạt mà cười túi đầu uống t r à vạn thông hậu cần phát triển nhanh như vậy phụ thân ta là chủ tịch lại là lớn nhất cổ đông hắn lấy được lợi ích là lớn nhất đấy cho nên phần này cảm kích hay là muốn có đến tận đây chủ đề cuối cùng bảy ngoặt tám quấn kéo đến song phương đều muốn đảm chính để bên trên thạch lâm hoàn uống xong nước trà trong chén tự rót lấy vừa nói thuần phong vạn thông biêu kiện thành tích hiệu quả và lợi ích cùng với tương lai tiền cảnh là rõ như ban ngày đấy mà ngay cả ta cũng không dám canh chừng nước thuật trận ở trong đó phát ra nổi tác dụng nói ngoa nhưng hiện tại chỗ với cao tốc đang phát triển vạn thông b i ê u kiện kỳ thật lâm vào một cái bình cảnh giai đoạn không phá thì không xây được a tô thuần phong mặt lộ vẻ thỉnh dạy dỗ ý tứ lời này sao vậy nói một năm thời gian đến nay vạn thông biêu kiện mở rộng chủ yếu phương hướng hay vẫn là nhằm vào một đường hai tuyến thành thị thạch lâm hoàn nói hiện tại dĩ nhiên bắt đầu hướng ba tuyến và thị trấn khu thành phát triển đây là nhất định phải mau chóng hết thành lưới lạc bố cục nếu không cũng sẽ bị người sau người đến cư bên trên đổi kịp và vượt qua đ ư ờ n g kim thời đại là bất luận cái gì ngành sản xuất đều phải cao tốc phát triển thời đại đi ngược dòng nước không tiến tắt tối mà vạn thông biêu kiện lại k h u y ế t thiếu đầy đủ tài chính do đó không thể không chậm lại mở rộng bước chân cái này đối với vạn thông biêu kiện cực kỳ bất lợi tô thuần phong gật gật đầu nói thạch đại sư là muốn nói đầu tư bỏ vốn sự tình a ân thạch lâm hoàn g nghiêm mặt nói vạn thông biêu kiện nghiệp vụ phạm vi cùng mạng quan hệ mở rộng cần lớn tài chính điểm này không có gì ngoài đầu tư bỏ vốn hoặc là bị cảng lớn vốn liếng thu mua bên ngoài không có biện pháp khác tuy nhiên ngân hàng cũng có thể cho vay nhưng vạn thông biêu kiện tài chính đầu nhập sau tương đối khép về trầm t r ạ g cho nên ngân hàng kết xủ tiền lãi căn bản không cách nào thừa nhận tiêu chân ý tứ là cái gì nha tô thành mỹ mắt c ụ xuống nhẹ nhàng lục lọi ly toàn bộ tư thu mua hoặc là cổ quyền bán ra đầu tư bỏ vốn thạch lâm hoàn nói thuần phong người sáng mắt không nói tiếng lóng ta và n g ư ờ i cùng với tiếu chấn tầm đó là bằng hữu không cần phải đi chơi nhi những cái kia trên thương trường âm như cùng lục đục với nhau dùng thiên mậu tập bằng lưng vắt cảnh thực lực nếu như quyết định muốn tại trên thương trường làm thành cái gì nha sự t ì n h ngay cả là kỳ môn trên giang hồ danh môn đại phái chỉ sợ cũng không cách nào thật sự cùng tiếu gia dùng mạnh mẽ tuyệt đối tư thái ngạch t h á n g cho nên ta cảm thấy được chỉ cần có một cái phù hợp giá cả tô chủ tịch hoàn toàn không cần phải lại đi tranh giành cái gì nha mấy cái ước tài sản trung thân vinh hoa phú quý đủ để đương nhiên cái này cũng gần kể chỉ là thuần mi hẹn một nói lời mà thôi tiêu chấn không có cái gì nha quá phận nghĩ cách mà tô chủ tịch mặc dù là không muốn bung ô tha cho vạn thông hậu cần tập đoàn cũng hoàn toàn có thể đáp ứng đầu tư bỏ vốn một chuyện đừng không được bởi vì quá độ lo lắng mà ảnh hưởng tới vạn thông biêu kiện phát triển bởi vì một khi vạn thông biêu kiện đi đường sung dốc vốn liếng giá trị thế tất đại n g ạ a tô thuần phong gật gật đầu nói ta có thể hiểu được cái này không chỉ là tiêu chấn ý tứ huống hồ thiên mậu tập đoàn cũng không phải một mình hắn định đoạt đúng vậy a ai vạn thông biêu kiện bán ra cổ quyền đầu tư bỏ vốn không có vấn đề chuyện này ta hiện tại có thể đánh nhị quyết định vậy sao rồi mới ta tự mình đi cùng cha ta đàm tô thuần phong rất sảng khoái mà đáp ứng tiếp theo nói ra nhưng là kính xin thạch đại sư cho tiêu t r ấ n tổng giám đốc chuyển lời vạn thông hậu cần tập đoàn họ tô đây là điểm mấu chốt không thể động thạch lâm hoàn giật mình rất nhanh cười nói không có vấn đề tô thuần phong quay đầu nhìn nhìn ngoài cửa giờ phút này dĩ nhiên có lục tục ngao ngoe trả khách đi vào hắn cười đứng dậy nói ra vậy cứ như thế à ta rút thì gian đi xem đi trung châu thành phố cùng cha ta nói chuyện thạch lâm hoàn gật đầu đáp ứng có mấy lời điểm đến là dừng người tại trung hải thành phố đi công tác t i ế u chấn nhận được thạch lâm hoàn gọi điện thoại tới sau hơi nhũ lông mày mặt lộ vẻ không thích chi sắc suy nghĩ sau khi hỏi thạch tiên sinh ngài sao vậy xem được nên được đấy không tranh giành không nên được đấy thạch lâm hoàn tại trong điện thoại lạnh nhạt nói ra thạch tiên sinh ngài biết rõ đây không phải ta một người có thể quyết định sự tình t i ế u chấn biểu lộ nghiêm túc nói trong tập đoàn bộ cao tầng cùng với bộ phận đầu tư môn t r ê l gia đối với vạn thông biêu kiện làm cực kỳ tưởng tận ước định báo cáo nếu có sung túc tài chính đầu nhập vài năm sau vạn thông b i ể u kiện giá trị thị trường hội sẽ bành trướng đến trên trăm ư c thậm chí mấy trăm ư c ngài có lẽ tin tưởng khổng l ộ như thế lợi ích mặc kệ gì có đầy đủ thực lực tập đoàn công ty cũng sẽ ở hợp pháp trong phạm vi làm xảy ra chuyện gì thạch lâm hoàn cười cười nói tiếu tổng ngươi trước đừng kích động kỳ thật theo thuộc về mà nói đến thiên mậu tập đoàn cùng với ngươi như vậy địa vị lúc lại đại thị trường vốn liếng giá trị đều chẳng qua chỉ là một đống con số mà thôi thỏa mãn chỉ là cảm giác thành tựu lòng hư vinh giá trị nếu như tiếu tổng trong nội tâm như cũ cảm thấy không cam lòng hoặc là bất đắc dĩ ta muốn tốt nhất hay là đi cùng ngươi đường bá t i ế u toàn cảnh lão tiên sinh đàm nói chuyện tiêu chấn làm sơ do dự sau nói t ố t đa tạ thạch tiên sinh nhắc nhở cái thế giới này rất lớn thiên mậu tập đoàn có thể có rất nhiều kiếm tiền cùng thành công địa phương vâng ta minh bạch chương sáu trăm linh bảy ta bên này cần người chương ta bên này cần người tô trong tỉnh diêm thành thành phố tây đường vòng bao quanh vòng thành phố hai bên khắp nơi đều là đang tại khởi công kiến thiết công trường t h ầ n quang nắng sớm hơi lộ ra lúc đám công nhân bọn họ hay tiến vào công trường bắt đầu bận việc hẹ nóng bức tiết cũng không biết là nhà ai công trường kiến trúc công ty cùng kiến trúc đội đốc công nhóm đám bọn họ thương lượng tốt vì để tránh cho đám công nhân bọn họ bị cảm nắng quyết định mỗi ngày bốn giờ rưỡi sáng tự đi làm mười giờ sáng nửa tăng tầm chính giữa có một giờ nghỉ ngơi ăn điểm tâm thời gian buổi chiều thì là ba giờ rưỡi đến sáu giờ ba mươi phút một c h u y ê n một 10, mươi 10, m ư ơ i c h u y ê n một trăm rất nhanh diêm thành thành phố tuyệt đại đa số công trường cũng bắt đầu thực hành loại này phương án mấy cái liền nhau kiến trúc công trường ngoài cửa lớn tây đường vòng bao quanh vòng thành phố hai bên mỗi ngày sáng sớm buổi trưa đều có sáu bảy bán các loại sớm chút quầy hàng thí dụ như sữa đậu nành bánh quẩy bánh bao trứng gà rót bánh bánh nướng cáp thịt hỗn độn các loại cái gì cần có đều có buổi sáng chừng sáu giờ thái dương đã bay lên đám công nhân bọn họ nhao nhao theo công trường đi tới đến bên đường ăn đ i ể m tâm một cỗ màu đen audi a 6 xe con ngừng tựa vào ven đường trên xe nhưng không ai xuống sau sắp xếp trên chỗ ngồi la cùng hoa cách cửa sổ xe nhìn về phía cái k i a tại ven đường xếp đặt một quả trứng gà rót bánh quầy hàng thanh niên lao bản quầy hàng rất nhỏ mà ngay cả khắc quầy hàng xếp thành một dãy bản thấp đều không có chỉ là một cỗ đã sửa chữa lại mô tô xích lô thanh niên lão bản 26-27 tuổi bộ dáng tóc ngắn trung đẳng thân cao dáng người hơi gầy ăn mặc rất bình thường sâu sắc tay áo ngắn quần jean dép lê còn buộc lên tập rể lộ ra chẳng ra cái gì cả hắn hiện tại bề bộn nhiều việc mua trứng gà rót bánh công nhân rất nhiều thú vị la cùng hoa mặt mỉm cười mà lắc đầu không có nóng lòng đi q u ấ y dày người thanh niên kia tiểu lão bản cũng bất tiện hắn xuất ra cặp văn kiện lại nhìn một lần vị này thanh niên lão bản tài liệu cá nhân lưu hoa cây h a tuổi sư thừa kỳ môn trên giang hồ một vị không biết tên tán tu thuật sĩ mà vị kia tán tu thuật sĩ ba năm trước đây qua đời trước mắt không có cũng có điều tra ra lưu học cây phải chăng có đồng môn sư huynh đệ năm trước xuân lưu học cây bởi vì mộ công trường kiến trúc đội bị nhà đầu tư kiến trúc công ty khất nợ tiền công do đó b ê n h vực lẽ phải cũng giúp đỡ nông dân công kiến trúc đội tìm kiến trúc công và tư cùng nhà đầu tư đòi hỏi tiền công căn cứ điều tra lưu học cây cùng chi kia nông dân công kiến trúc đội không có thân thích bằng hữu quan hệ chỉ là tại thi công nửa năm thời gian ở bên trong những ngày dân công thường xuyên mua hăn trứng gà g i bánh mà chỗ này công trường nhà đầu tư lớn nhất cổ đông là cán giang tỉnh tịnh n g u y ệ n môn lúc thân là dân bản xứ lưu học tây giúp đỡ nông dân công kiến trúc đội khắp nơi cáo trạng kéo hành vi chắn công ty đại môn vân vân đợi một tí hành vi chọc giận tịnh n g u y ệ n môn cũng an bài tịnh nguyện trong môn thực lực cờ hở ông tầm thường thuật sĩ trước đi xử lý dùng thuật pháp giáo hấn cũng chấn nhiếp những cái kia nháo sự nông dân công cùng xen vào việc của người khác lưu học tây nhưng tịnh nguyện môn tuyệt đối không nghĩ tới bọn hắn lần này đụng phải một khỏa cừng rắn n ạ n h cái đinh đem làm tịnh nguyện môn an bài thuật sĩ thi thuật giáo hấn kiến trúc đ bị vừa mới ở đây lưu học cây nhanh chóng ra tay phản k í c h đều xem trọng chế tên kia thuật sĩ vậy sao rồi mới ép hỏi ra chủ mưu là cái gì nha kỷ môn trên giang hồ t ô n g môn tịnh nguyệt môn theo sau lưu học cây độc thân nhập tịnh nguyệt môn lấy thuyết pháp trước cùng phó môn chủ châu n g u y ệ t hương đấu pháp thủ thắng sẽ cùng môn chủ thi tái bầy đấu pháp tại thể sắc và tinh thần đều mọi mệt mà lại bị nội thương dưới tình huống đã thua bởi thi tái bầy thi tái bầy tu vị rất sớm cựu vào luyện khí sơ cảnh lúc này cảnh giới bồi hồi mấy chục mấy năm có thể nói công lực thâm hậu mà lưu học cây là ngay cả tục ba chiến thể sắc và tinh thần đều m ỏ i m ệ t dưới tình huống bại bởi thi tái bảy có thể nói tuy bại nhưng linh cái kêu một lần đấu pháp sau khi rất sợ sự tình náo đại cũng lo lắng thuật pháp tu vị cao cường thanh niên thuật sĩ lưu học đây phía sau có càng thêm thế lực cường đại cho nên thành thành thật thật lấy ra tiền công trên thực tế tị nguyệt h n môn là bị kiến trúc công ty cho lừa được tị nguyệt h n môn cùng kiến trúc công ty ký hợp đồng ở bên trong minh sắc tiền trả một nửa một nửa khác là công trình chấm dứt nghiệm thu sau khi trong vòng năm tháng tính tiền mà kiến trúc công ty cùng kiến trúc đội tầm đó nhưng lại nghiệm thu sau tự thanh toán tiền công vấn đề mấu chốt nhất là nông dân công tạo thành kiến trúc đội căn bản không hiểu được cái gì n h a pháp luật hợp đồng pháp luật hiệu lực các loại bọn hắn chỉ là đơn thuần hơn nữa đơn giản lại hào sảng mà cho rằng đã làm việc nên lấy tiền cho nên căn bản không có cái gì n h a có bảo đảm bản thân quyền lợi hữu hiệu, hiệu hợp đồng văn bản tài liệu thậm chí chỉ làm i ệ n g ước định thế là kiến trúc công ty muốn tìm các loại lý do khấu trừ tiền công kéo dài tiền trả thời gian ý đồ thời gian lâu rồi đốc công gánh không được á p lực hội sẽ ít đi tiễn vậy sau rồi mới nhận thức không may hoặc là dứt khoát không để cho bọn hắn tiễn lên tòa án bọn hắn cũng đánh không ra cẳng kéo không nổi mà t ị n h n g u y ệ t môn thì là ngạo mạn đã quen chuyện này lại không nên cùng bọn họ n h ắ c lên quan hệ c h ọ nên sinh khí nông dân náo h sự lập tức t i ự u an bài thuật sĩ đi giáo hấn những cái kia náo h sự công nhân lưu học cây hành vi tại tuyệt đại đa số người xem ra quả thực có chút khó tin hắn tựa hồ hoàn toàn không cần phải bởi vì một ít không có cái gì nhà thâm hậu giao tình nông dân công đi cùng một cái kỷ môn trên giang hồ thuật pháp môn phái đối đầu còn hơi kém đem mạng của mình đều góp đi vào la cùng hoa lại biết trên cái thế giới này cho tới bây giờ cũng không thiếu thiếu người tốt mà lưu học đ â y không thể nghi ngờ chính là như vậy một cái tâm tính ngay thẳng ghét gác như cựu tâm tính thiện lương đấy người tốt nhưng đồng thời hắn lại là một cái đối với kỳ môn giang hồ không xảy ra chuyện gì giải trước kia cũng cho tới bây giờ không muốn qua muốn đi vào kỳ môn giang hồ xông ra một mảnh thuộc về bầu trời của mình vậy sao rồi mới bởi vì vì lần này ngẫu nhiên sự kiện hắn rất đột ngột mà xuất hiện ở kỳ môn trên giang hồ hơn nữa nhất chiến thành danh rồi điểm này cùng tô thuần phong ngược lại là có chút tương tự có một cái không muốn người biết thần bí sư phụ càng là cùng tô thuần phong sư thừa tương tự rồi Chỉ có h điều, u Tô t ầ năm Phong、sư、phụ phụ, thể nhất định là thần long thấy đầu không thấy đuôi, mà lưu Học cây sư phụ, có thể khẳng định long n sư sư Lưu có Cây có đầu đuôi, đã qua đời. là mà qua trước lý toàn hưu tự mình tìm được nhất chiến thành danh lưu học cây hướng hắn đề cập quốc gia muốn tổ kiến kỳ môn giang hồ liên minh sự t ì n h hy vọng hắn với tư cách kỳ môn trên giang hồ tán tu thuật sĩ đại biểu tích cực địa duy trì cũng gia nhập vào kỳ môn giang hồ trong liên minh đối với chuyện này lưu học cây minh s á t tỏ thái độ ủng hộ cũng nguyện ý gia nhập vào kỳ môn giang hồ trong liên minh có thể lại để cho hắn đi làm chút ít phương diện này tuyên truyền cùng cổ động người khác ủng hộ thật sự là làm không được bởi vì lưu học cây cùng kỳ môn người trong giang hồ tiếp xúc trừ hắn ra sư phụ bên ngoài tự là cùng tịnh n g u y ệ t môn tiếp xúc hơn nữa là rất không thoải mái tiếp xúc đương nhiên cùng tịnh n g u y ệ t môn một trận chiến sau khi cũng là có một đường giang hồ tàn tu cùng với mấy cái tông môn lưu phái thế ra các loại người chủ động tiếp xúc qua lưu học cây hy vọng đem cái này giống như đơn thương độc mã không chỗ nương tựa thuật pháp tường giả lôi kéo đến bên người đáng tiếc lưu học cây vốn là đối với kỳ môn giang hồ không có hào cảm tịnh nguyện môn sự tình cảm làm cho hắn theo trong nội tâm chán ghét giang hồ thuật sĩ cho nên hắn chưa cho bất luận kẻ nào sắc mặt tốt Tốt nha. tất ố t t nha. cả mọi người là đi ra hôn l a n lộn đấy tiểu tử ngươi l ẻ loi một mình ỉ vào tu vị bước vào luyện khí sơ cảnh mà lại thực lực bất phàm tự cảm giác mình thật sự là bản đồ ăn rồi hả ngươi đem làm chính mình là người ta tô thuần phong à? thế là không có người lại phản ứng hắn rồi năm nay kỳ môn giang hồ liên minh tổ kiến kế hoạch bị triệt tiêu một chuyện lưu học cây đến bây giờ đều còn không biết bởi vì không có người thông chi hắn lựa giận công tâm dĩ nhiên cảm thấy tại toàn bộ kỳ môn trên giang hồ mất hết mặt mũi lý toàn hưu ai cũng không muốn phản ứng chớ đừng nói chi là lưu học cây người thanh niên này tán tu rồi cho nên lưu học cây còn đang nợ hy vọng bên trong đích giang hồ liên minh tổ kiến hắn vô cùng tin tưởng vững chắc mà cho rằng có quốc gia cơ cấu trông coi nguyên một đám bản lĩnh phi phạm kỳ môn giang hồ thuật sĩ đều được thành thật một chút nhi đi à nha không thể lại tùy ý làm bậy mà làm ác khi dễ người đi à nha nhanh tám giờ chung rồi la cùng hoa xuyên thấu qua cửa sổ xe lần nữa nhìn về phía lưu học cây h ắ n chính đang thu thập hơi có vẻ lang loạn tiểu toan lúc này từng cái bữa sáng quầy hàng trước đều đã không có ăn cơm đám công nhân bọn họ vô cùng náo nhiệt đường cái bên cạnh khôi phục k i n tĩnh chỉ còn lại có những cái kia đám lái buôn bận rộn lấy thu thập quầy hàng buổi sáng mười một giờ sau này bọn hắn sẽ lại đến bán bên trên hai giờ thức ăn nhanh lưu học cây quầy hàng nhỏ đơn giản vừa thu lại nhặt liền thỏa đáng hắn không có cùng mặt khác bán hàng rong như vậy ly khai mà là đem mô tô xích lô chạy đến cách đó không xa xôn xoê dưới bóng cây bên đường vừa vặn một t r ư ơ n g ghế dài lưu học cây nằm ở phía trên n ế t lên chân bắt chéo tập trung tại giao nhau hai tay híp mắt liếc chòng mắt ngủ gật tưởng tượng thấy chính mình lúc nào tích lũy đã đủ rồi tiễn đem trong thôn khu nhà cũ sửa chữa thành hai tầng lầu nhỏ lấy cái con dâu sinh lượng em bé trên thực tế hắn một chút cũng sẽ không bởi vì tuổi còn trẻ làm trứng gà rót bánh nghề mà tự ti trường cấp hai trường cấp ba cái tia chút ít bạn học cũ nhóm đám bọn họ thiệt nhiều có chính thức lại thể diện công tác đấy kỳ thật thật đúng là không bằng hắn bán trứng gà rót bánh kiếm được nhiều một tháng thu nhập tiểu tam nàn g khối hai nghìn hai năm nguyệt thu nhập 2.500 đã ngoài thực không thấp màu đen audi a 6 xe con chậm dai đứng tại lưu học cây xích lô xe gắn máy phía sau nằm ở trên ghế dài lưu học cây quay đầu cố hết sức mà đảo mỹ mắt xem xét hắn tưởng rằng có người muốn mua trứng gà rót bánh liền tranh thủ thời gian xoay người ngồi dậy xe con lên xuống một vị đầu đầy tóc bạc thần thái sáng láng mang phó kính mắt lão nhân xem lão nhân xuyên qua khí chất còn có người ta ngồi a u đỉ xe con kẻ có tiền a lưu học cây trên mặt hiện ra lễ phép khách khí dáng tươi cười trong ánh mắt hơi trở m o n g bán một t r ư ơ n g trứng gà rót bánh ít nhất lợi nhuận một khối tiền lao đầu nhi này nếu là kẻ có tiền nếu như mua trứng gà rót bánh lợi mà nói tối thiểu phải đánh ba cái trứng gà lại c u ố n hai cây nhi l à m s ư ở n g h ô n khỏi a lão đầu nhi mỉm cười đi qua ngồi ở lưu học bên cây bên cạnh ánh mắt nhìn xem cái này chiếc trải qua cải trang cụ nát mô tô xe xích lô nói một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền ngài là lưu học cây vẻ mặt nghi hoặc a tùy tiện hỏi hỏi l à cùng hoa nói lưu học cây b ữ u môi đã không phải mua trứng gà rót b á n h đấy hắn cũng sẽ không có quá lớn tinh thần cùng nhiệt tình nhưng dầu gì cũng là một vị lão nhân tối thiểu tôn kính hay là muốn có lưu học cây hai tay giao nhau n g ầ m sau nắm môi từ nay về sau dựa vào nói ra không chừng có đôi khi hơn hai ngàn một chút vượt qua sinh ý tốt vận khí tốt một tháng có thể kiếm hơn bốn nghìn đâu rồi sao vậy lấy ngài lao nhân ra không phải là cũng muốn làm cái này à? la cùng hoa cười lắc đầu nói lưu học đây ngươi tại sao sẽ phi thường kiên định địa duy trì kỳ môn giang hồ liên minh tổ kiến hơn nữa nguyện ý gia nhập ngươi là ai lưu học dựng nên khắc cảnh dắt lên hắn nhớ rõ lý toàn hữu từng từng nói qua kỳ môn trên giang hồ có rất nhiều được ích với thuật pháp tông môn lưu phái thế ra thậm chí một ít tán tu thuật sĩ thói quen dựa vào thuật pháp kiếm trác lợi ích không muốn đã bị chính thức quán t h ố c thậm chí coi rẻ kháng cự pháp luật bọn hắn âm thầm liên hợp lại chống đỡ chế kỷ môn giang hồ liên m i n h tổ kiến hơn nữa lưu học cây đối với ghét ác như cựu lý toàn hữu phi thường tín nhiệm bởi vì lý toàn hữu đại biểu cho chính thức đích ý c h í chuyên môn phụ trách quản khống kỷ môn giang hồ đả kích những cái kia bằng vào thuật pháp làm hại với người đảo loạn xã hội kỷ môn thuật sĩ cùng với tông môn lưu phái thế ra nói ngắn lại tại lưu học cây trong suy nghĩ lời nói tư tưởng cấp tiến lý toàn hữu cự là chính nghĩa hóa thân ta họ la lý toàn hữu đồng sự la cùng hoa chủ động thỏ tay nói rất hân hạnh được biết người một vị kỳ môn trên giang hồ tán tu cao thủ thanh niên tuấn kiệt lưu học cây mặt lộ vẻ nghi hoặc tính cảnh giác mười phần mà thò tay cùng la cùng hoa nắm chặt lại hiện tại có thể nói cho ta biết tại sao ủng hộ kỳ môn giang hồ liên minh tổ kiến sao la cùng hoa mỉm cười nói lưu học thụ tâm ớn mặc kệ lao đầu này nhi theo như lời cá nhân thân phận là thật là giả rằng chút ít trong lòng mình nghĩ cách lời mà nói ngược lại cũng sẽ không có cái gì nha thực chất tính ảnh hưởng cho nên hắn móc ra hai khối dưới mao tiền một bao may mắn thuốc lá phối hợp điểm bên trên một k h ó sau mười hướng la cùng hoa trước mặt lần lượt lần lượt nói rút một khỏa. la cùng hoa mỉm cười lắc đầu đương nhiên muốn ủng hộ lưu học cây cũng không có làm nhiều k h á c h khí nhét lên chân bắt chéo dựa vào thành ghế một bộ lười biếng bộ dáng nói thuật pháp loại này biểu diễn vốn nên là chỉ dùng với hàng yêu trừ ma trừ ta trục quỷ đấy còn có thể cường thần kiện thể tăng lên cá nhân tâm cảnh nhưng ở kỳ môn trên giang hồ lại bị coi như kiếm lời sử dụng cường thế thủ đoạn tính nguy hại quá lớn cho nên nhất định phải có quốc gia ra tay cho nghiêm khắc quản chế và không mà nói dựa vào tự hạn chế cùng cái gọi là thiên đạo tự nhiên cắn trả thuần túy vô nghĩa l ờ i nói không đánh chúng nghe lời mà nói toàn bộ mẹ hắn là chút ít xã hội không ổn định nhân tố kể cả chính ngươi l à cùng hoa cười nói đương nhiên l à cùng hoa nhẹ gật đầu nói nghĩ cách là tốt điểm xuất phát cũng đang xác thực bất quá ta hôm nay là tới nói cho ngươi biết kỳ môn giang hồ liên minh tổ kiến kế hoạch hủy bỏ hủy bỏ ân tại sao lưu học cây một bộ kinh ngạc cùng phẫn nộ biểu lộ liên minh không thể thành lập bởi vì một khi liên minh không khống chế được tính u y hại hội sẽ càng lớn la cùng hoa một lời tường thuật tóm lược cũng mặc kệ lưu học cây phải chăng có thể nhanh chóng suy nghĩ cẩn thận trong đó lợi hại quan hệ liền nói tiếp mặt khác ngươi đối với huyền học thuật pháp cùng kỳ môn giang hồ thuật sĩ định nghĩa có chứa thật lớn cá nhân thành kiến tuy nhiên không thể phủ nhận lời của ngươi không tính toàn bộ sai nhưng lịch sử đến nay kỳ môn giang hồ cùng thuật sĩ thuật pháp tồn tại không chỉ là hàng yêu trừ ma trừ tà trục quỷ khắc càng nhiều nữa hữu í c h tác dụng ở chỗ này ta không muốn cũng bất tiện nhiều lời ngươi nếu như bung xuống thành kiến chính mình có thể nghĩ đến nhưng ta phải muốn nói cho ngươi một điểm huy n học năm thuật kỳ môn giang hồ thuật pháp đều là một loại văn hóa truyền lưu đã lâu lịch sử văn hóa tinh túy có nó tồn tại tất nhiên cùng sự tất yếu đương nhiên hắn thai hại cũng là không cách nào tránh khỏi đấy cho nên chúng ta muốn làm đấy chỉ có thể là hết sức đi giảm xuống thai hại tính nguy hại cùng xuất hiện sát xuất mà không phải áp đặt lưu học cây nghe được hồ đồ nói đơn cử ví dụ l à cùng hoa rất dứt khoát nói công nghiệp hóa đối với hoàn cảnh ô nhiễm rất nghiêm trọng có cơ h ộ là không thể ngực đấy nhưng có thể không phát triển công nghiệp sao chiến tranh nhân vật chính là quân đội quân nhân nhưng có thể không có quân đội quân nhân sao cao m ũ i nhọn vũ khí đối với nhân loại lực sát thương là khủng bố đấy nhưng có thể toàn cầu hủy bỏ những vũ khí này sao có thể đình chỉ công nghệ cao nghiên cứu phát minh sao cái này cái này là hai chuyện khác nhau lưu học cây cơ hồ có chút tức giận nói sau này có rất nhiều thời gian cho ngươi từ từ suy nghĩ la cùng hoa cười cười lơ đ ế n nhưng là không hề đi về phía lưu học cây giải thích mà là nói ra lưu học cây từ xưa đến nay cứ triều đình người bất nhập huyền môn ẩn giang h ầ người bất nhập triều đình cái này nội quy củ ngươi nghe nói qua lưu học cây ngậm lấy điếu thuốc nhẹ gật đầu không lên tiếng la cùng hoa nói tiếp nghiêm khắc mà nói ta cùng lý toàn hữu cũng không phải chính thức công vụ nhân viên là hạn chế triều đỉnh với giang hồ ở giữa giật dây người cho nên có một số việc chúng ta có thể đề nghị có thể bố cục chủ tính nhưng không thể quyết sách cho nên hy vọng ngươi có thể hiểu được lý giải lưu học cây núi bay tức giận nói ta hiểu không hiểu lại có một cái dám dùng ta chính là một bán chứng gà rót bành đấy ngươi kỳ thật là có thể làm rất nhiều sự tính đấy la cùng hoa nghiêm túc nói ra cái gì nha ý tứ lưu học cây nhữ mày hỏi l à cùng hoa nói ngươi không thích kỳ môn giang hồ thuật sĩ nhóm đám bọn họ làm sàng làm bậy hành vi chán ghét bọn hắn xem kỷ luật như không ngang ngược càng h ắ n rỡ ngươi khát vọng có thể có một cái chính thức nhúng tay phụ trách nghiêm khắc quản thúc giang hồ thuật sĩ cơ cấu tại sao không chính mình đi làm chút ít sự t ì n h thực hiện chính mình khát vọng đâu này lưu học cây nghiêng đầu hai mắt bắt đầu hít mắt chớ cùng ta đi vào mèo có chuyện tính s i n ngài lao nói thẳng a ta bên này thiếu nhân thủ thuật pháp tu vị cao cường thuật sĩ ta cần xét duyệt điều kiện yêu cầu cao Hơn nữa, lưu a Hoa Cùng chút, dừng nói n g một ra, ơ i phải đem trước khi ta nói những vấn đề kia, i những h đem đề trước ta vấn ể rõ ràng, buông c học í chính n mình nội đoan thành kiến, nguyện ý chính thức mà đi giải nhận thức môn giang、hồ. nếu không, không sẽ thông h thức thức hồ, h tâm mà đi giải cực đấy. qua kỳ Lưu ý sẽ cây hai hàng lông mày níu chặt đem tàn thuốc ném trên mặt đất dùng chân tiêm hung hăng mà vật tắt ngẩng đầu hỏi tiền lương bao nhiêu ghi phần báo cáo xin một chút đi lưu học cây căn cắn bờ ngôi dùng không có cái gì nha lực lượng giọng điệu hỏi giò một tháng đại khái có thể cho hơn ba nghìn khối tiền không la cùng hoa đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của hắn đem tên của mình phiến phóng tới lưu học cây trên tay cười nói chỉ cần thông qua được xét duyệt ân ta khác không dám cam đoan nhưng đã ngươi ở trước mặt hướng ta đưa ra lương b ổ n g yêu cầu ta m u ố n tiền lương năm nghìn khối hay vẫn l à không có vấn đề đấy dứt lời la cùng hoa liền hướng bên cạnh xe đi đến vẫn luôn là buôn bán nhỏ tính toán tỉ mỉ đã quen lưu học cây lập tức ý thức được chính mình là muốn thiếu đi à hắn nắm chặt danh thiếp đứng dậy hô ta đây muốn năm nghìn các ngươi cho bao nhiêu tám n g h n la cùng hoa đưa lưng về phía lưu học cây n h ì n không được cởi đến bả vai run dày cái kia ta đây muốn một vạn đi đến bên cạnh xe kéo mở cửa xe la cùng hoa đứng lại quay đầu nhìn về phía kích động không thôi lưu học cây nói tiền lương một vạn năm ta đây muốn một vạn năm la cùng hoa lắc đầu t h ầ n s ắ c bình tĩnh nói danh thiếp của ta ném đi à người ở chỗ này của ta xét duyệt kết quả là bất thông qua trước một khắc còn kích động không thôi mắt lấp lánh ánh sao lưu học cây trong khoảnh khắc khôi phục bình tĩnh lại không có chút nào từ trên cao ngã xuống đáy cốc cực lớn cảm giác mất mát hắn lạnh nhạt cười nói ta chỉ là cảm thấy một cái giống như ngươi vậy ngốc cái mũ cũng có thể làm người phụ trách bộ môn cơ cấu thật là có chút b u ồ n c ư ờ i cũng làm cho người lo lắng cho nên thăm dò thoáng một phát mà thôi cũng may ngươi không phải cái kẻ ngu vậy mà còn thuận thế trái lại khảo nghiệm của ta lòng tham ngươi cảm thấy t a hội sẽ sinh k h í sao la cùng hoa nheo mắt lại hỏi đó là ngươi sự tình lưu học cây không sao cả mà cười cười nói nói toạc đại thiên đi thật sự không được ta còn tiếp tục bán của ta trứng gà r ó bánh mà ngài nói thật đã chủ động tìm ta rồi Ta chương ả m t ấ y đ ợ c cái thiếp đó và làm b sáu trăm linh tám ngàn rồi, dặm ngoài có người phá huế thệ chương ngàn dặm ngoài có người phá huế thệ tô thuần phong vốn định lấy nghỉ hè khai giảng sau hắn nói la giáo sư tự từ, từ năm đó ta đánh chết thanh loan tông chỉ nghiêm phế giang linh trên giang hồ mà bắt đầu truyền lưu các loại quan với của ta lời đồn lại sau、so、đến liên tục không ngừng mấy lần sự kiện càng làm cho ta tại kỳ môn trên giang hồ thanh danh lan truyền lớn đương nhiên ta cũng không nhận ra đây là cái gì nhà chuyện tốt trái lại còn gây rơi xuống rất nhiều cửu nhân ta là người tính tình ngài biết rõ đặc biệt nhát gan cho nên lúc ban đầu biết được phùng bình liêu lao tiên sinh đặc biệt thân phận sau lập tức nhiều lần khẩn cầu hắn t o a c h ấ n bình dương thành phố bảo hộ người nhà của ta an ủi la cùng hoa d ợ khóc d ợ cười hắn nghe xong đã biết rõ đây là phùng bình liêu cùng tô thuần phong hai người thương lượng tốt lý do thoái thác không khỏi cười nói phùng bình liêu thật đúng là sẽ tìm người cho ngươi để làm thuyết khách tô thuần phong t i ệ u vừa cười vừa nói thuyết khách chưa nói tới dù sao phùng lao tiên sinh là hàng thật giá thật không sợ thuật sĩ thuật pháp b á n thánh chi nhân quyền lựa chọn hay vẫn là trong tay hắn chỉ có điều nghe nói ngài tự mình phó bình dương thành phố mời phùng lao tiên sinh rời núi hiệp trợ quản khống kỳ môn giang hồ ta khó tránh khỏi sẽ có chủng c h ồ n g bị người đ à o góc tường cảm giác cho nên ta hy vọng chuyện này là không phải được rồi la cùng hoa nói ra kỳ thật đối với thỉnh phùng bình niêu rời núi một chuyện ta vốn là không có cái gì n h a nắm chắc cho nên còn không có, có hướng thượng cấp báo cáo cảm ơn la giáo sư đừng cám ơn ta la cùng hoa nói ra phùng bình liêu dù sao thân phận bất p h à m lần này ta bán ngươi như thế đại tình cảm sau này ngươi còn la giáo sư ngài sao vậy như một người làm ăn rồi hả những thứ khác yêu cầu ta không có nhưng ít ra ngươi là kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội phó hội trưởng sau này hiệp hội có cái gì nhà sự tình ngươi hay là muốn gánh vác đến một bộ phận trách nhiệm đấy la cùng hoa ngữ khí trở nên nghiêm nghị lại nói lữ vi dương đã, đã đi ã đ ra kinh thành mặc kệ hắn di vãng làm người phẩm hạnh như thế nào ít nhất đã qua một năm tại trong hiệp hội hay vẫn là tận chức tận t r á c đấy bùi g a i cũng dĩ nhiên tốt nghiệp không hề nhậm chức kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội phó hội trưởng trong lúc đó thiếu đi cái này hai cái người trọng yếu v ẩ n ngươi lại để cho bạch h à n h dòng cùng đơn chăn chăn hai người bận lộn chính mình tiếp tục làm vung tay t r ư ở n g q u à i rất an tâm sao tô thuần phong nói ta một mực đều như vậy đấy ngài cũng không phải không biết năm nay kinh thành tất cả chỗ đại học mới nhập học sinh viên thuật sĩ cơ hồ không có kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội thành viên thiếu đi một đám còn lại những người này ai có thể có đủ tư cách nhậm chức phó hội trưởng đấy la cùng hoa thở dài nói ngươi à ít nhất trong hiệp hội có chuyện quan trọng thời điểm giúp đỡ một bà nhận khởi một ít trách nhiệm đều như thế thời gian dài rồi chẳng lẽ ngươi còn nghĩ mãi mà không rõ cái này kỳ môn giang hồ không phải ngươi tránh nó có thể tránh thoát rất nhiều sự cố đấy được rồi t ô thuần phong bất đắc dĩ qua loa lấy đáp ứng hắn có thể lý giải l à cùng hoa trước mắt khó xử lý toàn h ư u chính trị tâm lý không đủ thành thục nghỉ hè tiền căn là lạ môn giang hồ liên minh tổ kiến thành lập một chuyện ngôn luận không lo tuy nhiên nhìn như cũng không có bị xử lý lạnh nhưng rất hiển nhiên hắn tại cứ triều đình người trong suy nghĩ dĩ nhiên mất thế tối thiểu nhất tại nhằm vào xử lý kỳ môn chuyện giang hồ rốt cuộc quả nhiên thời điểm lý toàn hưu ý kiến rất hiển nhiên không thể lại như lấy trước kia giống như càng đã bị thủ trưởng coi trọng mà la cùng hoa tự nhiên mà vậy mà muốn nhận khởi càng nhiều nữa trách nhiệm hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm lại là kỳ môn giang hồ thậm chí sinh viên t h u ậ t sĩ hiệp gặp phải một cái đặc thù thời kỳ nghỉ hè khai giảng sau bạch hành rong bùi giai còn có tiền nhiệm kinh sinh viên thuận sĩ hiệp hội hội trưởng tống tử văn lén cùng tô thuần phong nói đến qua có quan hệ sinh viên thuận sĩ xuất hiện tuyệt tự vấn đề mà trong kỳ nghỉ hè Tô Thuần Phong nhận đ ư ợ cho cung ồ điện t h ạ i đi Kim Châu thị t r ấ nên thiết t i quẻ tiên ra ở bên trong chuyện phim loại ú c cũng đề cập c Trình tuyệt tự tình. môn giang hồ h Mụ Lòa đề kỳ sự tình. Cho nên l o tình huống này cũng không phải là gần kề xuất hiện tại sinh viên trong đó cũng là cả kỳ môn giang hồ hiện tượng cũng không chỉ là hiện đại tại kỳ môn giang hồ mấy ngàn năm trong lịch sử đều thường xuyên sẽ xuất hiện loại tình huống này thuộc về hiện tượng bình thường loại này tuyệt tự có đôi khi là hai ba năm phần lớn là bốn năm năm thậm chí từng có hơn mười năm cách đời thay tình huống đồng dạng xuất hiện tình huống là liên tục mấy năm thời gian ở bên trong liên tục xuất hiện rất nhiều tài tuấn bọn hắn sẽ trở thành vì tương lai kỳ môn trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh cao thủ chủ lực nếu như liên tục năm năm trở lên không ngừng hiện lên ra như vậy thanh niên tuấn kiệt như vậy đã nói lên kỳ môn giang hồ tiến nhập một cái bồng bột phát triển thời kỳ ví dụ như gần vài năm nay kỳ môn giang hồ theo phục hưng đến phục đình mà ngay cả tục không ngừng mà xuất hiện như là âu dương sa phạm yên chi cổ hàn lưu h ọ c cây tống t ừ văn tung nảy sinh mai Anh, bạch hành d ò n khúc phi yến tô thuần phòng bùi g a i quách tử đệ lự vĩ dương cổ bác cùng với còn vị danh động giang hồ thiên diện cười diêm l à tàn sát tiếp bát vương huyên vân vân đợi một tí nổi tiếng thanh niên thuật sĩ mà ở những này đạt trình độ cao nhất thanh niên thuật sĩ hào quang thấp thoáng xuống còn có như tạ thành phi viên lang đơn chăn chăn quách tử dương các loại tài tuấn cái đó một cái đều có thể nói là thiên phú tư chất ưu việt tuổi trẻ tài tuấn ký môn giang hồ tại nơi này đại thời đại trong có thể nói nhân tài đông đúc diếng phun hiện tượng sau khi tự là bình tĩnh dùng la cùng hoa lý toàn hưu chủ quản đại biểu cho chính thức ý chí bộ môn còn có kỷ môn trên giang hồ tông môn lưu phái thế ra đều từng đối với cái này hiện tượng giúp cho chú ý cùng điều tra qua phát hiện kế tiếp ít nhất trong vài năm một đời tuổi trẻ ở bên trong thiên phú tư chất ưu việt người trẻ tuổi ít càng thêm ít cái này tự là tuyệt tự hiện ở kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội tình huống dĩ nhiên bắt đầu đã có thời kỳ r i á p hạt dễ gây đói kém dấu hiệu phó hội trưởng đùi dai rời khỏi là năm trước tổ kiến hiệp hội lúc cũng đã xác định đấy nhưng nguyên bản kế hoạch muốn tại phó hội trưởng trước bên trên lại làm hai năm cầm bắt được thạc sĩ học vị lữ vĩ dương lần này lựa chọn rời khỏi kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội lại có vẻ có chút vội vàng cùng một đương nhiên cũng là có thể lý giải đấy kỳ môn giang hồ liên minh sắp tới sắp thành lập cuối cùng nhất thời khắc đột nhiên hủy bỏ kỳ môn trong giang hồ tổn thất lớn nhất mất hết mặt mũi đấy chớ qua với bốn sinh môn bởi vì bốn sinh môn là tại chuyện này trong nhất sinh động tông môn bốn sinh môn tại việc này kiện ở bên trong dùng môn chủ lữ tung vi đại biểu thật sự là toàn tâm toàn ý mà xuất tiền xuất lực khắp nơi lôi kéo người ủng hộ muốn m u ố nhờ n chính thức lần này đại động tác mượn nhờ kỳ môn giang hồ liên minh thành lập một lần hành động đem bốn sinh môn đẩy lên tại kỳ môn trong giang hồ không thu kém thanh loan tông diệu hoàng tông như vậy u y vọng địa vị cao hơn nữa vì tương lai bốn sinh môn thực lực rất nhanh phát triển đặt trụ cột nhưng mà mắt thấy đến tay trái cây tự như vậy đã bay tự hồ chỉ là bởi vì tô thuần phong một phen bề ngoài giống như nhiệt huyết sục sôi ủng hộ kỳ môn giang hồ liên minh tổ kiến ngôn luận quá mức nhiệt tình cho nên chính thức sinh lòng kiếm kỵ không thèm nói đạo lý mà đem kế hoạch này cho hủy bỏ mẹ nó đấy, đấy xích loạ trắng trợn luận rừng năm đấm lớn tự là cứng rắn ngạnh đạo lý rất hiển nhiên cứ triều đình người năm đấm là lớn nhất đấy bốn sinh môn có thể nói là tiền mất tật mang danh dự tật quét lữ vi dương rốt cuộc không mặt mũi lưu ở kinh thành đem làm như vậy một cái vốn chính là miễn cưỡng m à y dạn g mặt dạy tranh thủ đến phó hội trở ư rồi kỳ thật đối với những sự tình này tô thuần phong thật đúng là không sao vậy để bụng hắn suy nghĩ lấy sang năm vừa tốt nghiệp mình tuyệt đối sẽ không nhận lấy ở lại trường đọc nghiên cứu sinh tranh thủ thời gian ly khai mảnh đất thị phi này mới là lựa chọn sáng suốt nhất về nhà muốn sao tiến vào vạn thông hậu cần tập đoàn làm việc muốn sao suy nghĩ là một chút chuyện khắc nghiệm bởi vì vốn nên là là lại để cho người an tâm học tập tri thức rời xa thế tục hỗn loạn đại học t r i địa mấy năm qua này ngược lại là cùng kỳ môn giang hồ liên quan đến không ngừng sinh viên thuật sĩ a giang hồ cùng chính thức đều trọng điểm chú ý bồi dưỡng thanh niên một đời ai bảo bọn họ đều là tuấn kiệt tương lai giang hồ chủ lực quân đầy đủ sức lực đâu này cũng may mấy năm này tô thuần phong gặp được đại sự không ít nhưng đều hữu kinh vô hiểm mà vượt qua t ấ n tây tỉnh cuộc chiến sau đã hơn một năm ra h ã n tuy nhiên như c ũ đã trải qua hoàng ý du bị thuật sĩ làm hại cùng thành phố núi hoành lĩnh môn xung đột nhúng tay phá hủy kỳ môn giang hồ liên minh tổ kiến kế hoạch ba kiện chuyện quan trọng nhưng tương đối mà nói tấn tây tỉnh một trận chiến uy danh đại thịnh quả thật làm cho cuộc sống của hắn bình tĩnh rất nhiều cho nên hắn có thể đủ con đường thực tế làm từng bước địa học tập chọn môn học hóa môn bắt buộc trong lớp tiểu tổ việc học không có rơi xuống mà là còn tham ngộ thêm xã đoàn anh ngữ góc đích hoạt động cùng những bạn học khác sinh hoạt tựa hồ không có cái gì nhà khác nhau hơn nữa tại tuyệt đại đa số biết do tô thuần phong cũng tán thành hắn thiên tính thông minh đồng học xem ra hắn thật đúng là chưa nói tới nổi tiếng ai quy cao chính hắn cũng tin tưởng luận và ý nghĩ cùng học tập thiên phú có thể tiến vào kinh đại đám học sinh ai cũng không phải đèn đã cạn dầu mà tô thuần phong so sánh với rất nhiều đồng học h i ệ n nhiên còn phải kém hơn một chút ví dụ như tại tiến vào đại học năm bốn học ký lúc thiệt nhiều đồng học đã sửa xong đại học t r ư ờ n g trình học muốn sao tiến vào xã hội thực tế muốn sao đã có nghiên cứu của mình đầu đề còn có dĩ nhiên bắt đầu chuẩn bị chiến tranh thi nghiên cứu hùng tâm tráng trí tràn đầy mà muốn hoàn thành to lớn bác l i ê n đọc tô thuần phong lại vẫn còn không nội không chầm học tập thường xuyên chui vào trong tiệm sách đọc sách chỉ có điều không có người biết được hắn gần đây tại đ ầ thư quán thường xem sách hơn p â n nửa đều là chút ít cùng mình sở tu chương trình học không quan hệ sách vở như đạo gia phật gia nho gia học thuyết tương quan chức tác nhất là trong lịch sử những chư tử đó bách ra lịch sử lưu danh học thuật các đại gia được chứ làm mà những sách này tịch đều là trong kỳ nghỉ hè hắn tại kim trà quán trà uống trà lúc phùng bình liêu đề cử cho hắn từ khi lần kia thật là có chút chẳng ra cái gì cả giao dịch nói chuyện sau khi tô thuần phong giống nhau cái thuận c á n bỏ ra khỏa càng phát nhiều lần địa chủ động cùng phùng bình liêu nói chuyện mà phùng bình liêu tựa hồ cũng không hề bài xích tô thuần phong chuyện phiếm trong thường xuyên bệnh nghề nghiệp phát tác mà cho tô thuần phong giảng bài học quán cổ kim Quê, quán khỏa nói có sách tục ngữ nói mười lăm ánh trăng mười sáu trọn tối hôm đó trăng tròn treo cao nguyện hoa như nước đặc biệt trong trèo tô thuần phong cùng vương hải phỉ cất bước tại vị danh ven hồ đại khái là tuổi trẻ đám học sinh vì hợp với tình hình hợp thời mà truy cầu nào đó lãng mạn nguyên nhân a vâng e n chứng kiến một đôi đúng đấy, nam nữ sinh viên làm bạn, hoặc nhàn tàn khoan ngồi trên nói nhỏ tình đứng bóng hổ khi thì thể hoặc thai chạy chậm chậm, hoặc ghế hoặc đôi tại dài tại một lướt, có đặc c làm đậm ôm đấy ấp lấy là y hạ c u ố triển miên miên. n v ư ơ hải phỉ bị tô thuần phong một tay ôm eo đầu dựa vào tô thuần phong bạ vai lười biếng nện bước bước nhỏ nói khẽ thuần phong vạn thông hậu cần đầu tư bỏ vốn sự t ì n h sao vậy dạng rồi hả Đang đàm phán ở bên trong, nhạc ở dạo Tô t h u ầ n phong nhẹ khẽ thở dài nói lần này trở về ta rõ ràng có thể nhìn ra được trên đầu của hắn đều có tóc trắng rồi ngày hôm qua trong nhà cơm nước xong xuôi cùng phụ thân uống rượu lúc hắn chứng kiến phụ thân thái dương dĩ nhiên sinh ra chuẩn bị tơ bạc vương hải phỉ thoáng trầm mặc một hồi nói sang năm ngươi tốt nghiệp sau nhiều giúp đỡ hắn a ân xem tình huống tô tuần h phong cười nói kỳ thật ta còn muốn chính mình gây dựng sự nghiệp đây này n h a vương hải phỉ đưa tay chán đến chết giống như ở trước ngực ôm theo một đám đen nhánh bóng loáng thật dài sợi tóc làm sơ do dự sau nói ra ngươi nói vạn nhất sang năm tốt nghiệp sau thành thúc cùng thành tú lan thẩm bọn hắn muốn cho ta đi vạn thông hậu cần công tác ta nên sao vậy xử lý t ô thuần phong sợ r u lên trêu kẹo nói cân nhắc được rất xa a ngày hôm qua tại nhà của ngươi ăn cơm trưa xong sau thím nói lý ra cùng ta nói chuyện t h i ế m nói đến chuyện này còn thật vui vẻ nói tự đợi đến ta và ngươi tốt nghiệp sau đều đến trong công ty công tác còn có thể vi thúc thúc chia sẻ áp lực vương hải phỉ dợ khóc dợ cười nói nàng giống như căn bản là không muốn qua cái khác một bộ đương nhiên bộ dáng ta lúc ấy cũng không có ý tứ cự tuyệt ai vậy ngươi sao vậy muốn hay sao tô thuần phong ngạc nhiên hỏi ta kỳ thật ta muốn làm giáo viên như vậy à tô thuần phong đang định muốn nói cái gì nha đông nhiên hai hàng lông mày níu chặt không khỏi phân trần mà dắt lấy vương hải phỉ nhanh chóng hướng bên cạnh trong rừng cây ở trong chỗ sâu bước nhanh đi đến vương hải phỉ kinh ngạc hỏi xảy ra chuyện gì tô thuần phong sẽ cực kỳ nhanh quan sát thoáng một phát bốn phía tình huống xác định phụ cận không người ngay lập tức dặn dò giúp ta lưu ý xuống đừng làm cho người tới cái dậy dứt lời những lời này tô thuần phong đi nhanh từ nhỏ kính ly khai t cây, cây quanh quanh mẹ mẹ vậy sau rồi mới hắn dừng bước lại ánh mắt nhìn thẳng đông bắc phương hướng đồng thời cánh tay phải nâng lên dùng góc bốn mươi lăm độ ngón trọ trực chỉ phía chân trời môi khẩu đóng mở hiện tử âm thời điểm vận trung dương cách cử động khai mở huyết thệ c h i sát linh trong thời gian ngắn vô hình lại nồng đầm thiên địa ngũ hành linh khí ngưng tụ thành một đầu thô như chu ngựa nước, nước giai ước chừng năm trượng cự long v ạ n vẹo giữ t ậ n lấy rất nhanh đánh về phía đông bắc phía chân trời đứng tại cách đó không xa đường mòn bên trên vương hải phỉ vẻ mặt kinh ngạc cùng lo lắng nàng biết rõ tô thuần phong khẳng định lại đang thi triển thuật pháp rồi thế nhưng mà hắn tại sao sẽ như thế khẩn trương như thế đột ngột mà ở thời điểm này vội vàng thi triển thuật pháp rất hiển nhiên đã xảy ra cái gì nhà so sánh nghiêm trọng sự kiện vương hải phỉ nghe tô thuần phong nói v ậ trong rừng tô thuần phong hai hàng lông mày níu chặt ngắn ngủn bất quá hơn mười giây trong thời gian hắn dĩ nhiên mồ hôi đầm địa trong ánh mắt lựa dẫn tăng vọt trong nội tâm lệ khí mọc lan tràn đem hết toàn lực thi chuyển ra mạnh nhất một chiêu thuật pháp công kích sau quyết đoán mà quyết tuyệt mà chặt đứt dĩ nhiên thi chuyển ra tính công kích thuật pháp cùng ý niệm của mình dính liền khoảng cách quá xa đối phương lại có ba gã luyện khí sơ cảnh cao thủ hộ pháp t ô thuần phong nếu như cường hành thi thuật tiếp tục cùng đối phương đấu pháp l ờ i mà nói chẳng những không cách nào thắng được còn có thể gặp trọng thương hắn nhẹ nhàng chậm chạp đạp cương bước đấu thu thế tinh khí v u n g tha cho thi thuật sau t ô thuần phong theo trong rừng đi ra đi vào đường m ở lên đưa tay nhẹ nhàng phủi một bả trên gương mặt mồ hôi mỉm cười nói không có việc gì rồi chúng ta đi thôi vừa rồi xảy ra chuyện gì vương hải phỉ cực kỳ ân cần mà hỏi thăm một bên ôm tô thuần phong cánh tay có ít người nói không giữ lời t ô thuần phong lắc đầu không sao cả mà cười nói được rồi trời cũng muốn mưa mẹ phải lập gia đình theo hắn đi thôi vương hải phỉ mặt mũi tràn đầy lo lắng thuần phong không có nguy hiểm à? không có việc gì nha vương hải phỉ rất hiểu chuyện mà không có lại hỏi tiếp nàng xưa nay đã như vậy tô thuần phong không muốn nói sự tình nàng tuyệt sẽ không đi lòng hiếu kỳ phát tắc mà đuổi theo hỏi bởi vì nàng cảm thấy như vậy sẽ để cho tô thuần phong cảm thấy khó xử mà lại để cho tô thuần phong khó xử mà nói vương hải phỉ hồi đau lòng tô thuần phong nằm ở vương hải phỉ thiên thiên eo nhỏ cực kỳ mập mờ mà nhỏ giọng nói ra đã quên nói cho ngươi biết ta tại thuê một trở trường gian nay sớm sạn đêm lại hồi khách phòng, học. Nhà! xong đừng vương hải phỉ n kinh ngạc dãy, kiếm đ ư nhìn a về phía tô thuần phong tô thuần phong vỗ nhẹ nhẹ hạ vương hải phỉ tay nhỏ giọng nói phía trước giao lộ chở ta ân vương hải phỉ gật gật đầu cất bước đi lên phía trước đi theo la cùng hoa bên cạnh lúc đi qua còn có chút lễ phép mà không người xuống thân gật đầu la cùng hoa đối với cái này bất đắc dĩ cũng đành phải nhẹ gật đầu đại vương hải phỉ đi xa tô thuần phong thỏ tay ra hiệu la cùng hoa vậy sao rồi mới dẫn đầu quay người dọc theo đường mòn hướng trong rừng đi đến la cùng hoa trầm mặt đội kịp nói vừa rồi thi thuật đấy là ngươi ân nơi này là kinh đại tá viên là kinh thành yếu điệu quy củ còn dùng ta đã nói với ngươi sao la cùng hoa tức giận nói tô thuần phong từ khi hoành lĩnh môn sự kiện sau khi ngươi có lẽ thanh sở kỳ môn trên giang hồ những cái kia đối với ngươi cực kỳ bất lợi lời đồn nói ngươi cho tới nay đều cùng chính thức âm thầm cấu kết nếu không chính thức sao vậy hội sẽ năm lần bảy lượt mà che chở ngươi ở kinh thành sở tác sở vi ngươi cũng có thể tin tưởng từ khi ngươi vào kinh thành sau khi ta đối với ngươi đầy đủ tha thứ cũng một mực tại bao che ngươi có thể ngươi có thể hay không thêm chút nhi tâm coi như là ngươi không quan tâm có thể cũng nên cân nhắc chính thức hy vọng cân nhắc ta cùng lý toàn hữu thể diện tô thuần phong dừng bước lại ánh mắt xâm lanh nói đông bắc lang g i à già chủ lang kéo dài trước mắt đang tại thi thuật cường hành bài trừ huyết t hệ vừa rồi ta muốn ngàn dặm thi thuật cảnh cáo hắn cũng cho giao hơn đấy đáng tiếc ta làm không được bởi vì hắn an bài ba gã luyện khí sơ cảnh cao thủ hộ pháp thi thuật cường hành bài trừ huyết t hệ la cùng hoa ngạc như nói sao vậy khả năng huyết t hệ loại này vô hình tồn tại khởi xướng huyết t hệ người một khi có can đảm thi thuật bài trừ huyết t hệ như vậy lập tức sẽ dẫn phát tiếp nhận huyết t hệ người cảnh giác hơn nữa có thể ở lập tức vô luận khoảng cách rất xa bằng vào chỗ khống chế khí huyết lợi thể t h i khởi thuật đem s ư ơ n g h sáu trăm thệ t người n thương g t h chí linh c h ô n trong hành g có tóc ai dưới không không sẽ hạ đến chết chương hành hạ đến chết nghe tựa Thuần hồ có chút khó tin t ô thuần phong đưa tay nhẹ gãy cảnh trong đôi mắt lệ khí mọc lan tràn nói nhưng hắn s á c thực như thế làm một cái có can đảm ngang nhiên mạo hiểm thật lớn phong hiểm đi bài trừ bản thân huyết t h ệ người có cái gì nha mục đích rõ ràng la cùng hoa đương nhiên biết rõ bài trừ huyết t h ệ mục đích chỉ có một áp dụng trả thù nếu như không có lòng trả thù như vậy huyết t h ệ bài trừ hay không đều không sao sẽ không đối với bản thân sinh hoạt mang đến chút nào ảnh hưởng cần gì phải cần phải mạo hiểm lớn như thế phong hiểm đi bài trừ huyết thể lâu này thuần phong ngươi xác định la cùng hoa như cụ khó có thể tin kỳ môn trên giang hồ k hơn g nữa g o theo ta được biết kỳ môn trên giang hồ vô luận bất luận cái gì tông môn lưu phái thế ra còn chưa từng nghe nói có có thể bài trừ huyết thệ thuật pháp tô thuần phong bay đầu nghiêm túc nhìn xem la cúng hoa nói cho nên cái này không chỉ là cá nhân ta muốn nhiều hơn phòng bị lan kéo dài bài trừ huyết thệ sau khi điên cuồng trả thù l à giáo sư ngài cũng muốn đi điều tra một chút la cùng hoa nghi ngờ nói cái gì nha chuyện này có sơn môn người trong nhúng tay tô thuần phong lạnh lùng nói la cùng hoa hai hàng lông mày nhũ c h ặ t làm sơ suy nghĩ sau không thể không thận trọng gật gật đầu hắn biết rõ chuyện này mười phần tám chín thực sẽ là sơn môn người trong nhúng tay trong đó rồi đông bắc lang gia gia chủ lang kéo dài nếu không có có tuyệt đối nắm chắc còn không đến nỗi ngu xuẩn xúc động đến trình độ như vậy mà một khi xác nhận có sơn môn người trong nhúng tay tô thuần phong cùng đông bắc lang gia kỷ môn giang hồ ân oán việc này tính chất tự thay đổi không còn là đơn thuần kỳ môn giang hồ ân đoán mà là tất nhiên cũng phải là tam phương tham gia sự cố rất phiền toái rất khó xử lý chính thức sơn môn kỳ môn giang hồ chúng ta ngài tin tức tô thuần phong khe khẽ thở dài quay người hướng ngoài rừng đi đến la cùng hoa lẳng lặng yên đứng tại trong rừng cây nhỏ c h ầ m tư thật lâu sau khi hắn lấy điện thoại cầm tay ra bấm vó giám cục trưởng điện thoại nhằm vào việc này bọn hắn phải sớm có chỗ ứng đối hoặc là nói là hắn la cùng hoa muốn làm tin tưởng rốt cuộc là sao vậy chuyện quan trọng trước mắt kỳ môn trên giang hồ chỉ sợ không có ai có thể so với hắn la cùng hoa càng bỏ thêm giải kỳ môn giang hồ rồi cho nên hắn biết rõ đông bắc lang gia cùng sơn môn tầm đó quả quyết không có khả năng có chỗ liên hệ sơn môn người trong từ trước đến nay lại không thích cùng kỳ môn trên giang hồ tông môn lưu phái thế ra có chỗ liên quan tại đây dạng điều kiện tiên quyết ai có thể đủ trung tâm đáp tuyến đông bắc lang gia theo sơn môn người t r o n g chỗ đó đạt được có thể có đầy đủ nắm chắc bài trừ huyết thệ tinh tuyệt thuật pháp đâu này đáp án chỉ có thể là la cùng hoa sinh lòng tức giận lúc hơn chín giờ đêm trung đông bắc tùng liêu bình nguyên nội địa có đông cao tây thấp đặc thù hình dạng mặt đất đặc thù các tỉnh tỉnh lỵ lâu xuân thành phố bắc giao thiên đông phương hướng có một tòa lồng lộng đứng vững núi nhỏ t ê n viết hưng phong núi trung thu tiết đông bắc địa khu nhiệt độ hạ thấp được sớm trên núi tầm thường thảm thực vật đã lộ ra khô héo chỉ có những cái kia tươi tốt thường xanh cây cối vẫn còn dùng lục ý bồi lấy cái này tòa thật là không có danh tiếng gì hưng phong núi ban đêm hàn ý dần dần d à i trăng tròn nhô lên cao nguyện hoa như sương hưng phong núi đỉnh núi khoáng đạt chỗ biên giới đông bắc lang già già chủ lang kéo dài khoanh chân mặt đông mà ngồi chung một chỗ lồi ra gần như với treo trên bầu trời trên đa lớn tay phải véo quết y lòng bàn tay hướng lên trời đặt tại trên đầu gối tay trái véo quết y cánh tay nâng lên mặt khom ra một cái cổ quái độ cong h u y ề n với hướng trên đỉnh đầu hắn hai mắt hơi hạc môi khẩu tần suất cực nhanh mà đóng mở lấy mặc nghiệm thần bí thuật chú trên núi nồng đậm thiên địa linh k h í tụ tập đến bên cạnh của hắn từ từ có hóa lòng thái độ đường vân lưu động l ộ i nạo trong c h ẻ o n g u y ệ t hoa chiếu và phụ cận cùng lang kéo dài trên n ư ờ i lại để cho cả người hắn thoạt nhìn giống như là ngâm tại năm màu hoa quang bên trong tình cảnh này phía dưới giống như trên đê. y trích tiên dưới tảng đá lớn tây bắc nam ba cái phương vị phân biệt đứng đấy lang gia thuật pháp cao thủ lang kéo dài đệ đệ lang năm thúc thúc lang bình côn mặt khác một vị thì là lang gia chuyên mời đến thuộc sông tỉnh thiên t u phái trưởng môn cổ thiên hạp ba người đều là luyện khí sơ cảnh trong đó đặc biệt lang bình côn cổ thiên hạp tu vị cao nhất lang bình khôn tại luyện khí sơ cảnh dĩ nhiên hơn hai mươi năm cổ thiên hạp cũng là hơn một ư ơ i tái luyện khí sơ cảnh tu vị ba người bọn họ tối nay phụ trách vi lang kéo dài hộ pháp bảo đảm hắn có thể thuận lợi bài trừ huyết hệ chỉ cần đem huyết hệ bài trừ như vậy lan gia cùng thiên tú phái đem liên hợp lại trả thù tô thuần phong theo bọn hắn nghĩ tu vị bước vào luyện khí trung kỳ tô thuần phong cố nhiên cường hãn nhưng cũng không đáng sợ chính thức làm cho kỳ môn người trong giang hồ kiên kỵ đấy là dấu ở tô thuần phong phía sau vị kia thần long thấy đầu không thấy đôi u tu vị thâm bất khả chất sư phụ bất quá lan gia cùng thiên tú phái hôm nay đối với tô thuần phong sư phụ ngược lại là đã không có quá nhiều kiên kỵ bởi vì tô thuần phong sư phụ tuyệt đối là có thêm không thể cho ai biết bí mật đơn giản không dám công khai lộ diện thậm chí sợ hãi lộ diện mà lan gia cùng thiên tú phái dĩ nhiên đã nhận được lý toàn hữu toàn lực ủng hộ đem tô thuần phong sư phụ bước đi ra huống chi bất luận tô thuần phong cùng sư phụ của hắn tu vị có nhiều sao cao cường chỉ cần cầm xuống tô thuần phong quan tâm nhất người nhà như vậy tô thuần phong nhất định phải ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đến nỗi như thế làm có thể hay không cho lan g ra cùng thiên t u phái mang đến cái gì nha bất lợi kết quả cùng ảnh hưởng lan g kéo dài cùng cổ thiên hạp hoàn toàn không quan tâm bởi vì lý toàn hữu ủng hộ bọn hắn mà lý toàn hữu đại biểu chính là chính thức trên cái thế giới này nắm đấm của ai lớn nhất không hề nghi ngờ Lang bình côn Lang năm cổ thiên hạp chia làm đầu trận tuyến vị trí không nói một lời nhưng lẫn nhau mượn nhờ thuật trận thông minh s á t xảo tương thông vừa rồi v ẻ này b ả n g bạc làm cho người ta sợ h ã i thuật pháp lực công kích lượng như mang theo ngàn quân lực từ trên trời giang xuống nồng đậm sát khí cơ hồ đem đỉnh núi thiên địa linh khí đều m u ố n sô tán càng lại để cho ba người lòng còn sợ h ã i chính là khủng bố như thế thuật pháp lực công kích lượng là từ ở ngoài ngàn d ặ m nhanh như điện trước tới thi thuật giả thuật pháp tu vi cực cao sâu thuật pháp chi tuyệt luân ba khí có thể nào không làm cho người sinh lòng sợ hãi cũng may là bọn hắn sớm cũng đã bày ra thuật trận làm tốt phòng bị hơn nữa do bọn hắn ba gã luyện khí sơ cảnh cao thủ ngăn chặn đầu trận tuyến hộ pháp chống lại từ bên ngoài đến thuật pháp lực công kích lượng nếu như trong ba người có một người không tiến luyện khí cảnh hoặc là thuật trận hơi có khuyết điểm nhỏ nhặt bọn hắn thật đúng là không có năm chắc trong một b ố n g n h ư tới cường đại khủng bố thuật pháp công kích đến bảo đảm ở vào mấu chốt thời kỳ lang kéo dài mà lang kéo dài đồng dạng là luyện khí trung kỳ thuật pháp cao thủ hắn có thể làm được như vừa rồi tô thuần phong như vậy ngàn dặm thi thuật còn bảo trì mạnh như thế tuyệt lực công kích sao ba gã kẻ hộ pháp tất cả có chút suy nghĩ đương nhiên vừa rồi nếu như tô thuần phong không có quyết đoán mà kịp thời chặt đứt cùng công kích thuật pháp dính liền như vậy lang bình khôn lang năm cổ thiên hạp tự có tuyệt đối nắm chắc cho tô thuần phong nhất định thành bị thương thậm chí trọng thương dù sao tô thuần phong là tại ngàn d á m thi thuật mà bọn hắn là tại có chuẩn bị điều kiện tiên quyết dùng khỏe ứng mệnh c à n g có cường đại thuật trận lực lượng làm cậy vào cũng may cái k i ê u một lớp làm cho người ta sợ hãi công kích sau khi tô thuần phong không nữa phát động công kích rất hiển nhiên tô thuần phong cũng có tự mình hiểu lấy đã nơi này có ba vị luyện khí cảnh tao thủ mà lại mượn thuật trận chi lực hộ pháp như vậy hắn vô luận như thế nào cũng không có biện pháp ngăn cản làng kéo dài bài trừ huyết thể rồi thời gian từng giọt từng giọt mà trôi qua nửa đêm mười hai hát cả trăng tròn treo cao hoa huy càng thịnh hưng phong núi đỉnh núi nồng đậm như thực chất thiên địa linh khí lưu quang tràn ngập các loại màu sắc phản phất thảo cảnh khoanh chân mà ngồi lang kéo dài chậm rãi mở ra hai mắt mặt lộ vẻ vui sướng dáng tươi cười hắn thật dài mà hộp ra một ngụm trọc khí chỉ cảm thấy toàn thân thông thấu ý niệm trong trẻo tuy nhiên trải qua thời gian dài thi thuật bài trừ huyết thể hao phí hắn quá nhiều tình khí thần trong cơ thể bản nguyên khí huyết dĩ nhiên gần như với khô cạn hình dáng trong thời gian ngắn không cách nào đền bù tràn g l ậ p nhưng không chút nào ảnh hưởng lan g kéo dài giờ phút này thần thái sáng láng lần này bài trừ huyết hệ tâm cảnh tu vi tăng vọt đặc ở hắn thể sắc và tinh thần trong cái k i a khối cự thạch cũng cuối cùng tháo bỏ xuống rồi từ khi ở kinh thành bị ép dưới tóc phát hạ huyết hệ trở lại đông bắc sau lan g kéo dài liền bế quan không ra hắn cùng đông bắc lan g ra mặt mũi mất hết nhưng mà từ hôm nay trở đi hắn đem dẫn đầu đông bắc lan ra tại kỳ môn trên giang hồ bộc lộ tài năng hồng phong tái khởi lang gia chủ cường hành phá trừ mình ra dưới tóc phát hạ huyết t hệ hơn nữa thụ huyết t hệ người hay vẫn là trước mắt kỳ môn trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh thực lực công nhận cường hãn tô thuần phong chỉ lần này một chuyện đủ để cho lang gia tại kỳ môn trên giang hồ lợi nhuận đủ mặt mũi thực lực hy vọng nâng cao một bước vừa nghĩ đến đây lang kéo dài thân mà đứng chắp tay xem bầu trời t r ă n g sáng ba khí bốn phía dưới tảng đa lớn cổ thiên hạp chắp tay thi lễ cất cao giọng nói chúc mừng lang gia chủ đại công cáo thành bài trừ huyết hệ tu vị cảnh giới cao hơn một tầng lang bình khôn cùng lang năm cũng mừng rỡ không thôi bọn hắn đều tin tưởng lan g kéo dài bài trừ huyết thể một chuyện tại kỳ môn trên giang hồ sẽ vì đông bắc lan g ra mang đến hạng gì làm cho sở hữu tất cả người trong giang hồ rung động cũng ngưỡng mộ cực lớn danh vọng đứng chắp tay với trên đá lớn lan g kéo dài cảm xúc bành trướng rất có khí thôn vạn dặm như hồ chi khái vốn lượn lên núi khúc chết đường mòn gian trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng ưu tĩnh đường mòn hai bên b ụ i cỏ bụi cỏ khô héo cây cối bạp sơ tại mát lạnh dưới ánh trăng giấu ra từng mảnh nhàn nhạt vết lồm càng phát phụ trợ được trên núi hoàn cảnh yên tĩnh an nhàn còn có làm cho người bình thường tim đập nhanh cảm giác thần bí một cái d á người n g không cao hình thể cân xứng ăn mặc màu xám nhạt đồ thể thao mang đỉnh đầu mũ lơi chai thân ảnh bước chân nhẹ nhàng mà dọc theo khúc chiết cái hố đường mật lên hắn nhẹ nhàng bộ pháp không tính nhanh nhưng bước chân rõ ràng có chứa nào đó tiết tấu cảm giác tại khoảng cách đỉnh núi còn có gần trăm mét khoảng cách lúc đạo này màu xám nhạt thân ảnh tốc độ bắt đầu nhanh hơn tay phải như làm ảo thuật giống như nhẹ vùng trong tay liền xuất hiện một bả lưới đao thon dài đòn đ nhận trường một xích k h ô m cần điều khiển nửa xích phong hàn nhận lợi trên ạ i hắn t g đa như lớn g lan kéo dài những m à y quay đầu theo tiếng nhìn lại dưới tảng đa lớn lang bình khôn lang năm cổ thiên hạp chấn động theo tiếng nhìn về phía thông hương dưới núi đường mòn đỉnh núi phụ cận nhất là lên núi duy nhất cái này đầu khúc chết đường mòn đều bày ra tinh vi loại hình phòng ngự thuật trận có chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ bị trên núi người sớm phát giác thế nhưng mà cái này như nói giống như hát vẻ t ể u như vậy đột ngột mà xuất hiện ở đỉnh núi phụ cận ta cười thế gian hỗn loạn ta cười thập điện diêm la nhàm chán ta lại cười âm dương một đường muôn vàn tốt trong c h ẻ o dưới ánh trăng một bộ áo xám thiên diện cười diêm la tàn sát tiếp bắt vẫn còn như kiểu quỷ mị hư vô theo đỉnh núi đường ngọn chỗ hiển lộ ra thân hình nhanh nhẹn tung bay đoạn đao lóe ra lăng lệ hàn mang cơ hồ đưa hắn toàn thân bao phủ hắn như là một cái nhanh nhẹn báo săn bỏ qua ngay tại cự thạch phụ cận hộ pháp lang bình h ô n lan năm cổ thiên hạ ba gã tu vị đều nhập luyện khí sơ cảnh cao thủ bao tác đột tiến mà vọt tới dưới tảng đá lớn thả người một nhảy dựng lên hai chân tại bất ngờ cự thạch thạch bích đá đạp lung tung ba lượn diều hâu giống như vững vàng đứng ở trên đá lớn xoay người khuất thân không chút nào dừng lại mà cầm đao phóng tới vẫn đắm chìm tại kinh ngạc trong không có lấy lại tinh thần nghi lang kéo dài năm màu lưu quang bao phủ phản g phất thảo cảnh trên đá lớn một người như trích tiên đứng chắp tay với bên d ư ớ i quay đầu mặt lộ vẻ kinh ngạc một người như rảo h ạ t hồ hông sói lao thẳng tới trích tiên vụ đoàn đao rời tay hàn mang như điện. lưới đao phá không đánh út về phía lan g kéo dài ngực tuy nhiên giờ phút này lan g kéo dài chính ở vào vừa mới bài trừ huyết t hệ tâm cảnh tu vi tăng vọt bàng bạc khí tượng hùng hồn vô cùng thời điểm nhưng dù sao thể sắc và tinh thần đều m ỏ i mệt mắt thấy một bộ áo s á m thiện khh thân hình như quỷ mị nhảy lên cự thạch lập tức ngang nhiên phát động công kích trung tiên h sát khí đưa hắn bao phủ một đạo hàn quang truy phong chụp ảnh lan g kéo dài căn bản không kịp thi thuật công kích người áo xám tâm thần trong lúc vội vã như người tránh né một kích trí mạng trong cơ thể còn thừa không nhiều lắm bản nguyên trong khoảnh khát xuôi theo kinh mạch lưu động tuần hoàn trong nội tâm mặc niệm thuật chú bàng bạc thuật pháp lực lượng trong khoảnh khắc đem chạy gấp đột kích người áo s á m bao phủ tập trung khóa cờ h ở t đồng thời hai tay véo quyết b ắ t cầu hoành ngăn người áo s á m đây hết thảy đều phát sinh ở điện đá lửa quang trong chốc lát nhưng mà người áo s á m tốc độ hiển nhiên nếu so với lan g kéo dài nhanh nhiều lắm thậm chí so với kia rời khỏi tay truy vân trục nguyện phong chỉ công t ắ c sắc bén đ o ạ n đao nhanh hơn tại lan g kéo dài nghiêng người khó khăn lắm tránh đi phi tập kích hàn mang đồng thời người áo xám thân ảnh thực như kiểu quỷ mị hư vô cuốn ra một cái vi rượu cong sai khai mở làng kéo dài đáp khởi hoành ngăn tay kiểu chỉ là trong mắt hắn lưu lại một đạo tàn ảnh chân thật người háo sám dĩ nhiên xuất hiện ở cự thạch biên giới thò người ra gần như treo trên bầu trời giống như một tay bắt được phi tập kích đoàn đao cần điều khiển tiếp theo đơn chân điểm đấy thân như con quay xoay tròn nửa vòng hóa đi trùng kích lực theo làng không c h ă m trượng cự thạch bên ngoài phản hồi thả người đánh về phía làng kéo dài hàn mang un g tùn đoàn đao thẳng tắp đâm về làng kéo dài ngực làng kéo dài kinh hãi sau lui đồng thời tăng lớn thuật pháp công tâm độ mạnh yếu dẫn thiên địa linh khí thành vô hình chi thuẫn vô hình kiề ý đồ đem tập trung khóa chặt hắn làm cho người ta sợ h ã i sát c ờ s ổ tán năm hầu lưu quang ngưng trệ thành tường hoành ngăn người áo xám lại có thiên địa ngũ hành linh khí hội tụ như dây lụa xoay quanh bay múa c u ố n quanh người áo xám giục đem hắn khổng trói người áo xám đã bị thuật pháp công kích thân hình hơi trệ ngẩm đầu mặt lộ vẻ một vòng c ư ờ i khẽ không có chút nào ngoan lệ chi s ắ c phảng phất cùng bạn bè tương kiến lại coi như tại là một m kiện nhẹ nhõm đến cực điểm việc nhỏ hắn tay phải đoàn đao chuyển động nửa vòng trở tay cầm đao trôi bước chân quỷ dị mà bên cạnh chân trượt lưới đao đơn giản vạ người áo s á m thành đường vòng c u n g một tiến phản đao trong tay điên cuồng chém chém hoa ngăn cản tại trước người cái kia lấp kín do nồng đậm thiên địa ngũ hành linh khí ngưng trệ mà thành tường thể như đao cắt đậu h ủ hơn mười đạo nhìn như không có quy luật chút nào giao thoa mà qua với đao đem ngũ hành tường thể thích cát cắt được phá thành m ả n h nhỏ lập tức sụp đổ lưu quang tràn ngập các loại màu sắc loang lổ lập lòe như vô số đom đóm phi động biến mất thuật pháp công kích không có hiệu quả s á t thực nói là không có nhằm vào người áo xám phát ra nổi đầy đủ sát thương hiệu quả thậm chí đều không có thể ngăn cản công kích của hắn tốc độ người áo s á m dùng võ phá thuật tuyệt cương tự tin cùng trùng thiên sắc cơ dễ như t r ở bàn tay giống như đem bàng bạc khủng bố thuật pháp lực công kích đều phá hủy sao vậy khả năng lang kéo dài trong nháy mắt này không chút do dự quay đầu chạy vội thả người nhảy xuống c ự a thạch cao năm sáu mét dưới tảng đá l ớ n phương lang bình khôn lang năm cổ thiên hạc còn không có từ thật lớn trong lúc hiếp sợ kịp phản ứng trên đá lớn hai người trong thời gian ngắn giao thủ dĩ nhiên chấm dứt vừa mới dùng thuật pháp cường hành bài trừ bản thân huyết hệ tin tưởng tăng vọn tâm cảnh tu vi bạo tăng lang kéo dài dĩ nhiên bị thua chạy t h u c mạng theo trên đá lớn nhảy xuống đến rơi xuống đất cao năm sáu mét cũng không quá đáng là trong nháy mắt thời gian mà thôi nhưng chính là tại đây thời gian một cái nháy mắt ở bên trong thời gian phảng phất bị một cổ vô hình bên trong đích lực lượng thần bí ngăn chặn trở nên ngưng trệ chậm c h ạ m người háo s á m theo sát hắn sau nhảy xuống cũng lăng không đuổi theo lăng kéo dài phản đao trong tay hung ác bổ mánh liệt chém nhanh chóng như điện đao đao thấy s ư ơ n g cho đến lăng kéo dài không kịp cảm giác đến đau đớn liền k u ấ t chân rơi xuống đất dựa thế về phía trước lăn lộn tiết lực cũng tránh né công kích phong hàn nhận lực sát cơ nồng đậm đ a o như ảnh tùy hình ba ba ba. sắc cơ mang theo hàn quang bao phủ lang kéo dài a t h ê lương tuyệt vọng phẫn nộ rú thảm âm thanh cuối cùng vang vọng đỉnh núi lại im bặt mà rừng nguyên bản ngũ quang thập sắc như dòng nước tràn đỉnh núi hoa quang sạch xanh xanh không còn phản phất chưa bao giờ có đã xuất hiện lang bình khôn cùng lang năm kịp phản ứng cơ hồ đồng thời thi thuật khởi động thuật trận đồng thời hướng tên kia người áo s á m phát khởi thuật pháp công kích mà cổ thiên hạp càng là thi triển ra thiên tú phái tuyệt học hồ ẩn thuật thân hình trong khoảnh khắc tại đỉnh núi biến mất không thấy gì nữa lặng yên hướng tên n g ữ người áo xám nhanh chóng tới gần tay phải cổ tay chặt xuyên thẳng người giờ phút này người áo s á m vừa mới đình chỉ đối với lang kéo dài công kích mà lang kéo dài dĩ nhiên toàn thân đ ấ m máu quần áo vỡ vụn không chịu nổi nằm ngã xuống đất đã không có động tĩnh chỉ biết ngẫu nhiên nhẹ nhàng run dày thoáng một phát trang diện cực kỳ huyết tinh thảm thiết theo người áo s á m thiện khh xuất hiện đến lang kéo dài đ ấ m máu ngã xuống đất cũng gần cây chỉ cái là quá khứ hơn mười giây thời gian mà thôi cổ thiên hạ cổ tay chặt cách người áo s á m sau tâm còn có mấy cm người áo xám tay phải cầm ngực đoạn đao đột nhiên quỵ dị phi thường mà hướng sau cắt tới d u n g hồ ẩn thuật biến mất thân hình cổ thiên hạp chấn động vội vàng thu tay lại sau lui nhưng mà cái thanh kia sắc b é n đấy còn dính lấy huyết đoạn đ a o lại như như độc xà nhằm vào cổ thiên hạp nhanh chóng có rút lại tay phải vủ hàn mang l ó i lên máu tươi v ẩ y ra cổ thiên hạp hồ ẩn thuật bị phá hiện lộ ra thân hình lòng bàn tay phải bị đoạn đao cắt đứt ra một đạo sâu đủ thấy xương lỗ hồng từ đó chĩa chĩa tiêm cho đến thủ đoạn gân tay chỗ hơi kém t i ể u phế đi cổ thiên hạp chật vật ngã xuống đất lăn lộn chạy thục mạng người áo xám không có lại truy kích hắn giờ phút này lang bình k ô n lang năm chú cháu hai、người. vừa mới ý thức được thuật trận cùng thuật pháp công kích đối với người này đột nhiên xuất hiện người áo s á m tựa hồ không có bao nhiêu hiệu dụng thế là phẫn nộ cùng lo lăng chú cháu hai người liên thủ liều lĩnh mà xông về người áo s á m đông bắc lăng ra không thể không có lang kéo dài bởi vì lang kéo dài là gia chủ là trong gia tộc duy nhất tu vị bước vào luyện khí trung kỳ thuật pháp cao thủ gia tộc có như vậy một vị cao thủ là duy trì lang ra tại kỳ môn trong giang hồ địa vị chống trời chi trụ giờ khác này chú cháu hai người rất rõ ràng tại thuật pháp công kích không có hiệu quả điều kiện tiên quyết bằng bọn hắn chú cháu hai người căn bản không phải người h áo s á m đối thủ xông đi lên cắn xé nhau chỉ có một kết quả cái kia chính là bị người h áo s á m đánh chết nhưng v ẫ n nộ mà tuyệt vọng bọn hắn như cũ chưa từng có từ trước đến nay chết cũng phải nghĩ biện pháp vây khốn người h áo s á m lại để cho hắn hành động bất tiện chỉ có như vậy mới có thể cho thân kiêm hồ ẩn thuật cá nhân vũ lực không kém cổ thiên hạp sáng tạo ra đem người h áo s á m một kích bị mất mạng cơ hội nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới chính là tại một đao cơ hồ phế bỏ cổ thiên hạp tay phải hơn nữa làm cho cổ thiên h ạ thương hoảng sợ chật vật mà chạy t h u c mạng tránh né sau người áo xám vậy mà chạy chỉ thấy người á o s á m như kiểu quỷ mị hư vô hai cái tung nhảy sau khi t i ể u đứng ở đỉnh núi biên giới l ù m cây bên hông quay đầu nhìn xem đuổi theo ba người đ á m chìm trong thanh lãnh nguyệt dưới ánh sáng tái nhuận thanh tú khuôn mặt tại lộ ra một vòng quỷ gì đấy lễ phép mà ôn hòa lạnh nhạt dáng tươi cười tiếp theo quay người biến mất tại xôn xoê trong bụi cỏ người á o s á m không có lựa chọn cái k i a lên núi đường mòn giống như là bị đuổi đến nóng n ả y hoảng hốt chạy bừa mà nhảy xuống vách núi không có gì ngoài cái tia đường mòn địa phương khác tuy nhiên g i i khắp đ u i cỏ cùng đại thụ có thể thế núi dốc đứng căn bản không thích hợp bỏ、chạy. theo những địa phương này đừng nói là rất nhanh thoát đi coi như là chậm rãi leo lên cũng cực kỳ nguy hiểm truy đến đỉnh núi biên giới ba người biết rõ không có khả năng lại đuổi theo người á o xám hơn nữa truy lời mà nói còn có thể sẽ gặp nguy hiểm húng chi hiện tại là tối trọng yếu nhất là cứu lang gia già chủ lang kéo dài thế là ba người tranh thủ thời gian trở về tới toàn thân đẫm máu thê thảm vô cùng lang kéo dài bên người đáng tiếc lang kéo dài đã tắt thở c h í mạng một đ a o vạch phá cổ họng của hắn cổ cơ hồ đều bị cắt mở một nửa mà lang kéo dài toàn thân chỗ vết đau chém quần áo vỡ vụn vết máu loan g lộ hành hạ đến chết đây tuyệt đối là hành hạ đến chết bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được người á o sám có thực lực tuyệt đối cùng nắm chắc có thể một đao đem lang kéo dài bị mất mạng nhưng này cái người á o sám hết lần này tới lần khác tại l a n g kéo dài trên người chặt chém không dưới hơn một trăm đao cái gì nha dạng thâm cựu đại hận đem làm lang năm lưng con lang kéo dài thi thể lang bình khôn cổ thiên hạc khẩn trường cao độ mà trước sau bảo hộ lấy đi xuống hưng phong núi lúc chỗ giữa s ư n núi một cây trạc cây cầu kết dữ tợn theo khe đá trong gương ngạnh dài ra cây tùng thỏ ra treo trên bầu trời t h u c ả n h cây to lên một bộ áo xám đầu đội mũ lơi ư chai sắt xanh môn chuyển nhân thiên diện cười r i ê m l à tàn sát t i ế c bát đang ngồi lấy nhánh cây hơi có chút nịch ngậm giống như đung đưa hai chân trên mặt treo không mang danh lợi mỉm cười thật ở tại thanh lãnh n g u y ệ n quang ở bên trong nhìn xem chân núi thương hoảng sợ rời đi ba người chỉ là tàn sát t i ế c bát khỏe môi nết lên một vòng chẳng muốn phủi vết máu ẩn nút nhìn xem lan g kéo dài nhiều ngày tàn sát t i ế c bát cuối cùng tìm được tuyệt hảo ám sát cơ hội nhưng mà ám sát đối tượng dù sao cũng là một vị bước vào luyện khí trung kỳ cảnh cao thủ Ám s vậy sao rồi mới trong ánh mắt của hắn bỗng nhiên đã hiện lên một tia hoảng hốt ta lần này ám sát lan kéo dài xem như trực tiếp trợ giúp tô thuần phong giải quyết xong một cái trong lòng hỏa lớn như vậy tô thuần phong nên đối với ta mang ơn ít nhất chương ũ n g p ả i có c sáu trăm một mươi lại để cho hắn đánh với ta một trận chương lại để cho hắn đánh với ta một trận cách ngôn giảng chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng giữ đồn xa đông bắc lang gia già chủ lang kéo dài cùng âm lịch mười bảy tháng tám lang thần từ lúc tại hưng ơ phong núi đỉnh núi bị giết một chuyện nhanh chóng chuyển khắp k ỳ môn giang hồ cũng là không thể toàn bộ quái đông bắc lang gia cùng thiên t u phái giấu không được chuyện dù sao lang gia mọi người tại phẫn nộ sợ hãi ngoài có vẻ như quá không lạnh tính phương thức xử lý đã ở hợp tình lý lang gia vốn là hiệu triệu người trong gia tộc xuất động tại phương viên mấy chục km nội lớn nhỏ trên đường siêu tầm tên kiêng một bộ áo xám thích khách tuy nhiên áo xám thích khách dùng võ phá thuật nhưng rõ ràng cho thấy thuật sĩ có cực kỳ mãnh liệt thuật sĩ khí tức đồng thời lang gia thông cáo đông bắc ba bớt đi khu kỷ môn người trong giang hồ hiệp trợ truy cha áo xám sát thủ như vậy phương thức xử lý bạn không có cái gì nhà sai nhưng lan g ra mọi người lập tức lại đang khí nộ công tâm vội vàng trả thù cảm xúc dưới sự kích thích làm ra một kiện rất khó lại để cho kỳ môn người trong giang hồ tiếp nhận hành vi bọn hắn vậy mà báo động rồi k ỳ môn giang hồ mấy ngàn năm trong lịch sử có một đầu vô luận chính tà đúng sai tất cả mọi người công nhận giang hồ quy củ chuyện giang hồ giang hồ rồi không kinh động chính thức tham gia đã báo động rồi hơn nữa là sát nhân một án địa phương cảnh sát đương nhiên hội sẽ độ cao, cao độ coi trọng lập tức thành lập tổ chuyên án hơn nữa an bài nhất chuyên nghiệp hình trinh t h á m nhân viên kỹ thuật tiến về trước sự t ì n h phát hiện chàng điều tra lấy chứng nhận cũng hỏi thăm lang bình khôn lan g năm vụ án phát sinh lúc phạm tội hiểm nghi người hình dáng đặc thù vụ án phát sinh trải qua vân vân đợi một tí mà đổi thành bên ngoài một vị người chứng kiến cổ thiên hạp tắc t h ì kiên quyết mà cự tuyệt cảnh sát hỏi thăm điều tra tại biết được lan g ra báo động tin tức sau cổ thiên hạp không chút do dự tiến về trước sân bay thừa lúc ngồi phi cơ đã đi ra lâu xuân thành phố hay nói dỡn bởi vì các ngươi lan ra sự tỉnh lại báo động đem làm nhân chứng sau này hắn cổ thiên h ạ cùng thiên thu phái còn sao vậy trên giang hồ hôn lan lộn tại điều tra hỏi thăm trong quá trình cảnh sát tổ chuyên án nhân viên phát hiện cái này khởi vụ án thật sự là điểm đáng ngờ nhiều lắm đầu tiên lang bình khôn cùng lang năm hai người đối với cảnh sát hỏi thăm không quá phối hợp bọn hắn đối với đêm đó hơn nửa đêm chạy đến hưng ơ phong núi đỉnh núi giải thích là tin tưởng tổ truyền khí công pháp môn tu luyện mười sáu tháng tám nhật mật tròn ánh trăng tinh hoa nồng nặc nhất thời gian tại cảnh sát xem ra cái này đều cái gì nha loạn thất b á tao hay sao mê tín tuyệt đối mê tín mê tín quả nhiên hại chết người a đương nhiên mê tín cũng không nên trở thành lang kéo dài bị tàn nhẫn hành hạ đến chết hợp pháp lý do điều tra lấy chứng nhận hay là muốn tiếp tục nữa q u ỷ dị chính là cảnh sát tại cả tòa hưng ơ phong trên núi đều tra lần lại chỉ tra được người chết lang kéo dài ở lại đỉnh núi vết máu k h ắ c manh mối vậy mà không có phát hiện mảy may kể cả người hành hồng giấu chân đánh nhau dấu hiệu lên núi đào t ẩ u lúc g i ấ u vết v â n v â n đợi một tí thật giống như căn bản cũng không có đã xuất hiện như vậy một cái người hành hồng căn bản không có phát sinh qua như vậy cùng một chỗ làm cho người ta sợ hãi án mạng hay hoặc là là bị n g người người. đại h án muốn án nha cảnh sát xử lý án hiệu xuất quà như cao theo lang ra người nhà báo án đến đem về đến nhà đầu giường đặt gần lò sưởi còn không có ấm áp cổ thiên hạp từ bên ngoài bắt quý án trước sau cũng sẽ dùng bốn ngày thời gian người ở kinh thành tô thuần phong tuy nhiên bình thường ít đi kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội trong hội lắc lư cũng trên cơ bản không sao vậy cùng kỳ môn trên giang hồ những thuật sĩ liên hệ nhưng hắn vẫn là sớm nhất biết được lan g kéo dài bị người hành hạ đến chết tin tức người bởi vì vào lúc ban đêm hắn với tư cách thủ lan g kéo dài huyết t h ệ người cơ hồ là tại trước tiên biết được lan g kéo dài bố trí xuống thuật trận cũng có ba gã luyện khí sơ cảnh cao thủ hộ pháp ý đồ bài trừ huyết thể hành vi lập tức tô thuần phong tự cáo chi la cùng hoa việc này không phải chuyện đùa tất nhiên hội sẽ liên quan đến đến sơn môn người chồng kể từ đó la cùng hoa tự nhiên muốn độ cao cao độ chú ý cho nên ngày hôm sau la cùng hoa biết được lan g kéo dài bị r ế t tin tức lúc tựu lập tức gọi điện thoại nói cho tô thuần phong cái này tắt thì tin tức kinh người hơn nữa nghiêm khắc địa chất hỏi hắn tô thuần phong phải hay là không ngươi an bài người xa phó đông bắc cám sát lan g kéo dài tô thuần phong dở khóc dở cười nghĩ thầm mà ngay cả la cùng hoa biết được tin tức này tựu lập tức hoài nghi đến trên đầu của hắn như vậy kỳ môn người trong giang hồ hội sẽ lại làm cảm t ư ở n g gì b ấ tôi quả đ thuần một sự Tô h phong thật người không c ở kinh thành khoảng cách lâu xuân thành phố hơn hai nghìn ở bên trong hắn cảm ứng được lan kéo dài muốn bài trừ huyết hệ hơn nữa cùng la cùng hoa nói đến việc này lúc đã là hơn chín giờ đ ê m xe h ồ n g mà lan g kéo dài là tại đêm khuya vừa qua khỏi không giờ không độ sau khi t i ể u đã tao nộ g người áo xám ám sát ba giờ thời gian tô thuần phong căn bản không kịp đuổi đi qua hắn an bài người khác đi qua giết lan g kéo dài cũng không thực tế chỗ nào có thể như vậy nhanh huống hồ t ê n k i a n áo xám sát thủ xác định là người trẻ tuổi mà tô thuần phong cường đại nhất trợ lực chính là vị thần long thấy đầu không thấy đuôi s ư phụ có thể tô thuần phong sứ phụ sao vậy có thể là người trẻ tuổi người trẻ tuổi nghe nói sát thủ tại hồng tàn hành hạ đến chết trong quá trình trên mặt nụ cười quỷ dị tô thuần phong cùng la cùng hoa cơ hồ đồng thời nghĩ tới một người đồng dạng tuổi trẻ đồng dạng là trên mặt nụ cười quỷ dị đồng dạng cầm đòn đao ra tay hồng ác không sợ thuật pháp công kích đã từng ám sát tung nảy sinh h a n h bị thua theo sau lại đang kinh đại trong sân trường ám sát còi áo đu lát cái vị kia sát thủ sát sanh môn truyền nhân thuần phong ta là nên nói ngươi vận khí tốt hay vẫn là vận khí chính lệ la cùng hoa tại trong điện thoại nhẹ nói nói thậm chí có một chút nhiên có chút hả hê ý tứ h à n xúc ngài được cho ta làm chứng tô thuần phong bất đắc dĩ nói hữu dụng sao tô thuần phong khẽ thở dài s á c thực vô dụng hiện tại hắn và la cùng hoa cơ hồ có thể khẳng định hành hạ đến chết lang kéo dài sát thủ tự la giết đến tận môn truyền nhân mà tô thuần phong càng là biết rõ cái kia sát xanh môn truyền nhân tên là tàn sát tiếp bắt tương lai hắn sẽ ở kỳ môn trên giang hồ sông ra một cái nổi tiếng làm cho người ta sợ h ã i tên hiệu thiên diện cười diêm la đồ tích lô giết lang kéo dài đối với tô thuần phong mà nói xem như giải trừ một cái họa lớn trong lòng nhưng vấn đề là từ khi vị này thần bí sát sanh môn truyền nhân lần thứ nhất ám sát tung nảy sinh manh thất bại bắt đầu trên giang hồ bộc lộ tài năng sau toàn bộ kỳ môn trong giang hồ đều truyền lưu lấy này sát thủ cùng tô thuần phong có lớn lao quan hệ tin đ ồ n cũng có trách lúc trước tàn sát tiếp bắt ám sát tung nảy sinh manh lúc vừa mới tung nảy sinh manh hướng tô thuần phong khởi s ư ớ n g ước chiến tàn sát tiếp bắt ám sát có éo đu lất lúc vị này phiêu dương qua biển cũng không xa vạn dặm theo nước mỹ đến quốc tế bạn bè vừa mới cùng tô thuần phong tiến hành một hồi lộ pháp bị tô thuần phong dây bại vậy sao rồi mới chết t h ẳ n tại sát thủ giới đao lần này đông bắc lang gia già chủ lang kéo dài vừa mới bài trừ hiến với tô thuần phong huyết thệ ngay tại ba dê á luyện khí sơ cảnh cao thủ cùng với sơn bố trí xuống cường đại thuật trận bảo hộ ở bên trong bị sát thủ hành hạ đến chết mấy lần sự kiện sau ai còn có thể nói tô thuần phong cùng vị này sát sanh môn truyền nhân không có sao hớng ba tuổi hài tử nà la cùng hoa còn nói thêm còn có một biện pháp có lẽ có thể giúp ngươi làm sáng tỏ nhưng ta làm không được tô thuần phong không chút do dự đưa cho từ chối hắn biết rõ la cùng hoa nói biện pháp kia là cái gì nha tìm được sát sanh môn truyền nhân hoặc là nói đem tàn sát tiếp bắt cho bắt lại công cái này sẽ hỗng kể từ đó tự nhiên có thể đem tô thuần phong lưng có ngoa nước dỡ xuống ai hai người cơ hồ đồng thời thở dài tắt đường dây đối với lang gia lựa chọn báo động một chuyện tô thuần phong lén cùng bạch hành d g mấy người nói đến lúc cũng không quá đáng coi là một cái hài hước hơn nữa đưa cho lý giải lang kéo dài v ừ a chết đối với đông bắc lang gia mà nói quả thực c ù n g cấp với trung thiên gãy trụ tai nạn người trong gia tộc phẫn nộ sợ hãi ngoài khó tránh khỏi phạm phải bực này sai lầm bất quá tô thuần phong ngược lại là không có chút nào đồng tình tâm hắn thật đúng là không có như vậy người hiền lành vài ngày sau đem làm tô thuần phong nghe nói lang bình côn lang năm cổ thiên hạc bị cảnh sát bắt b ớ tin tức sau cũng có chút không chịu nổi mấy ngày đến trong lòng đích nghi hoặc cùng phẫn nộ chủ động cho la cùng hoa gọi điện thoại la giáo sư đông bắc lang ra sự tình sao vậy sẽ tới tình trạng như vậy chính thức ý định sao vậy xử lý ngươi quan tâm việc này làm cái gì nha la cùng hoa rất mẫn cảm mà nghi vẫn nói ta m u ố n biết có thể hay không lại bị các ngươi chính thức bày một đạo tô thuần phong trực lai trực hứ bụng dạ thẳng thắn nói la giáo sư mặc dù nói chứng t h ọ n đá tương đối gần đây rằng ta tại các ngươi cái này đầu cột trụ trước mặt căn bản t i ể u xưng không bên trên cánh tay nhiều nhất thì ra là một căn quả khô nhưng là đừng đem sự tình làm được đã qua đầu kỳ môn trên giang hồ lùn có nhóm đám bọn họ cũng biết ta tô thuần phong điểm mấu chốt không thể đụng vào là giáo sư người của các ngươi sẽ không ngu xuẩn đến liền này một ít tình cảm đều nhìn không t â u à là cùng hoa khẽ thở dài nói chuyện này ta hội sẽ điều tra rõ ràng đấy ta không an lòng tô thuần phong ngữ khí rõ ràng lộ ra hiếm có hồng ác lệ dĩ vãng hắn nhiều tình huống thể tại rất dưới đều có bởi ả o táo. trì tỉnh tĩnh rồi. đầy đủ được nay, Nhưng hắn lệnh không an hôm mà b vì thông qua lang kéo dài đã nhận được bài trừ huyết thể thuật pháp sự kiện hắn tin h t ư ờ n g nhận thức đến sau lưng muốn đối địch với hắn người có nhiều sao thực lực cường đại mà hắn rất có thể sắp sửa gặp phải đấy là bất luận cái gì kỳ môn người trong giang hồ cho dù là cá nhân thực lực thiên hạ thứ nhất dưới trướng tông môn cũng thiên hạ đệ nhất tung tiên ca cũng khó khăn dùng có tuyệt đối nắm chắc đối địch thế lực biết sơ lược tô thuần phong tâm tính la c ú n hoa tranh thủ thời gian nói ra thuần phong ngươi trước đừng xúc động ta sẽ cho ngươi một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục t ố ấ t c h ô n g ta tô thuần phong ngăn chặn hỏa khí tắt đường dây là người của hai thế giới hắn vững tin có sơn môn người trong nn hông tay việc này chỉ có nhất huyền ảo sơn môn ở bên trong mới có có thể bài trừ huyết thể thuật pháp mà sơn môn người trong từ trước đến nay sẽ không đi cùng kỳ môn giang hồ nhân sĩ tiếp xúc càng sẽ không đi truyền thụ sơn môn thuật pháp cho kỳ môn trên giang hồ lùng cỏ kỳ môn trong giang hồ mọi người đều biết thuật pháp không thể nhiều tu có thể huyền học nam thuật đứng đầu lang giá với y mệnh bói tương phía trên sơn môn thuật pháp lại không bị loại này thuật pháp cấm chế ớt thuốc tô thuần phong đứng tại hoa thanh đại học một vũng tiểu hồ bên cạnh nhìn qua ánh nắng chiều ánh chiều t à tâm tình trầm thấp ca muốn cái gì đâu này tô thuần vũ chạy chầm lấy tới đứng ở bên cạnh hắn cao hứng bừng bừng mà hỏi thăm không có gì tô thuần phong cười cười tự nghỉ h ẹ khai giảng đến nay hắn đã bị đệ đệ làm ẩ m ĩ được có chút không kiên nhẫn được nữa tiểu tử này mỗi ngày tại cùng phòng nhóm đám bọn họ trước mặt nói khoác ca ca của mình nhiều sao ưu tú một đám cùng phòng nhóm đám bọn họ tựu đều vui cười ô i lấy hy vọng trông thấy vị này ca ca tô thuần phong chối từ mấy lần sau, vẫn là làm ra n h ư ợ n bộ đáp ứng t ỉ n h bọn hắn ăn bữa cơm hắn thuận miệng nói ra ngươi cùng cùng phòng nhóm đám bọn họ đều đã hẹn ở đã hẹn ở tô thuần vũ vẻ mặt tươi cười c ù n g tô thuần phong cái này là người của hai thế giới tâm tính thành thục đến so với bạn cùng lứa tuổi quả thực có thể nói hiếm thấy yêu nghiệt ra khỏa so sánh với tuyệt đại đa số sinh viên nhất là sinh viên mới vào năm thứ nhất nhóm đám bọn họ cũng đều ở vào tuổi trẻ tràn ngập tưởng tượng cùng không thực tế ước mơ thời kỳ cho nên tô thuần vũ luôn sẽ ở cùng phòng nhóm đám bọn họ trước mặt đem ca ca ưu điểm không chút nào khoa trương mà giảng thuật một phen không phải hắn không muốn khoa t r ư ờ n g mà là hắn biết rõ ca ca của mình căn bản không cần đi khoa t r ư ờ n g sự thật chính là sao ưu tú các phương diện đều nổi tiếng ví dụ như tô thuần vũ tại hoa thanh đại học đã bị cha mẹ hạn chế mỗi tháng tiền sinh hoạt hai nghìn nguyên tuy nhiên tại các học sinh chính giữa không tín h t i ể u có thể cùng ca ca quả thực không cách nào so sánh được bởi vì tô thuần phong tiền sinh hoạt không có hạn chế trước k i a đối với loại tình huống này tô thuần vũ là lòng tràn đầy không vui cảm thấy cha mẹ quá mức bất công nhưng theo tuổi tăng trưởng cùng tâm tính chậm rãi t h à n h thục dĩ nhiên vượt qua thanh xuân phản lịch kỳ hắn dần dần nhận thức đến chính mình cùng ca ca ở giữa trinh l ệ n h cũng đã minh bạch tại sao cha mẹ sẽ như thế khác nhau đối với đợi bọn hắn huynh đệ hai người giống như là phụ thân tô thành cái kia tục khí nhưng lại vô cùng lại để cho người tâm phục khẩu phục lý do thoái thác ca của ngươi bên trên trường cấp hai lúc đã giúp lộ ra trong nhà bảy mưu tính kế kiếm tiền nhà xe hôm ta có thể có hôm nay tất cả đều là ca của ngươi công lao không nói đến chính hắn hiểu được tiết kiệm tiết kiệm dùng tiền đều hoa đã có dùng địa phương coi như là hắn thi ai bảo tiễn là ca của ngươi dãy kiếm được đến đây này lời nói tháo ly không tháo tô thành hòa trần tú lan cái này xuất thân người cũng chẳng muốn đi suy nghĩ như vậy nhiều giáo dục hải tử muốn co chừng có mực như thế nào như thế nào cũng may là tô thuần vũ hoàn toàn tiếp nhận nói như vậy từ giáo dục hắn cũng xác thực đối với ca ca bội phục s á t đất từ nhỏ đến lớn ca ca chính là của hắn thần tượng hắn có tiêu đệ đệ như vậy tại đồng học bạn cùng phòng trước mặt không hiểu được ít xuất hiện lời nói và việc làm diễn xuất tô thuần phong ngược lại là chưa từng đi nhiều mà con thúc chỉ là nói lý ra dặn do đệ, đệ. không được lộ ra cùng trương lệ phi quen thuộc sự tình đây cũng không phải là hay nói giờ đấy đương đại người trẻ tuổi đối với minh tinh truy phủng cùng nhiệt độ tuyệt đối vượt q u a tưởng tượng nhất là tuổi trẻ tiểu k h ỏ a từ nhóm đám bọn họ đối với trước mắt bị không ngừng lăng xê tuyên truyền hỏa được dối tinh dối mù cao nhất thanh thuần mỹ nữ đại minh tinh trương lệ phi mưu cầu danh lợi ái mộ n g ắ m lại tô thuần phong đều đau đầu cũng may tô thuần vũ cũng tin h t ư ờ n g tuyệt đối không thể tại cùng phòng nhóm đám bọn họ trước mặt đề cập trương lệ phi nếu không chuyện thiền t o á i tựu nhiều lắm cơm tối sau đã là hơn chín điểm x hồng một đám hoặc nhiều hoặc ít uống hết đi một chút rượu 18, ờ t chín tuổi sinh viên đại học năm nhất nhóm đám bọn họ khách khí cung kính mở miệng một tiếng phong ca cùng tô thuần phong tạm biệt tô thuần phong tiễn đưa bọn hắn trở lại hoa thanh đại học cửa trường học không có xa hơn ở bên trong đi mà là đứng tại phía ngoài cửa trường mặt mỉm cười mà xuất thần gia đình hạnh phúc người nhà bình an chính mình sao vậy t i ể u một c ư ớ c dẫm vào kỳ môn giang hồ không rút chân ra được nữa nha trong khi đang suy nghĩ hắn không có đánh xe chậm dãi hướng kinh đại tá viên đi đến tạm thời coi như giải sầu đem làm hắn sắp đi đến đông đại môn thời điểm vẫn x u chăn chăn, lúc cảnh ban đêm hết thời trên đường cỗ xe bóng người rất thưa tớt dáng người gầy gò tướng mạo thanh tú huyện chuyển hàm xúc đơn chăn chăn ôm lấy bím tóc đuôi ngựa mặc một thân bình thường trang phục bình thường dạy thể thao thanh thuần phạm nhi mười phần a ta cùng người ăn cơm vừa trở về tô thuần phong cười nói ngươi sao vậy ở chỗ này không có cái gì nha sự tình tự đi r a tản tàn bộ đơn chăn chăn đôi má c ư n g đỏ nhìn xem đơn chăn chăn một bộ muốn nói lại tôi bộ dáng tô thuần phong không khỏi lòng đầy n g h i hoặc ngay cả l à như hắn như vậy có tình thần tâm tình c a o thủ cũng khó có thể đoán ra đơn chăn chăn như vậy làm vẻ ta đây là cố tình ra vẻ hay vẫn là ở trước mặt hắn s á c thực không có ý tứ bởi vì đơn chăn chăn thiên phú thật là có chút hiếm thấy bất quá loại thiên phú này ưu điểm nằm ở ngay cả là tô thuần phong biết rõ đây là thiên phú quấy phá có thể như c ũ không sinh ra bất luận cái gì chán ghét tri tâm ngược lại sẽ không tự chủ được mà nguyện ý đi cùng đơn chăn chăn trao đổi tâm sự đương nhiên chỉ là đơn thuần sung sướng thư thái không có khác bất luận cái gì nghĩ cách tô thuần phong nói cùng đi đi thôi ân đơn chăn chăn nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng càng phát ngượng ngùng thanh thuần khả nhân bộ dáng cũng may là tướng mạo của nàng tuy nhiên thanh tú h u y ể n chuyển hám xúc nhưng cũng không phải là như trương lệ phi vương hải phỉ như vậy sướng được đến lại để cho người kìm lòng không được sẽ thêm nhìn chăm chú vài lần bằng không mà nói vẹn vẹn là như vậy muốn nói còn hưu ở, ở thanh thuần khả nhân ngượng ngùng có tư thế cũng đủ để lại để cho bất luận cái gì nam sinh thần hồn điên đào rồi đi trong chốc lát đơn chăn chăn cuối cùng không chịu nổi giữa hai người như thế như vậy yên tĩnh mở miệng nói đông bắc lang ra sự tình người chỉ sợ lại sẽ bị người trong giang hồ hiểu lầm tô thuần phong cười nói không có việc gì thói quen thế nhưng mà đơn chăn chăn cắn cắn mở môi nhưng lại không biết nói cái gì nha tốt đơn học tỷ có cái gì nha lời nói cứ việc nói thẳng a đơn chăn chăn tranh thủ thời gian lắc đầu chưa không có ta chỉ là cảm thấy đối ngươi như vậy quá không công bình ngươi chưa bao giờ muốn hại người thế nhưng mà mấy năm này lại nhiều lần bất đắc dĩ mà cuốn vào kỳ môn chuyện giang hồ kiện ở bên trong hết lần này tới lần khác cái này trên giang hồ lại có rất ít người có thể hiểu được tin tưởng ngươi ai ta rất cảm động tô thuần phong tự đáy lòng nói đơn chăn chăn không biết nói cái gì n h a tốt rồi tô thuần phong đống nhiên mỉm cười nói đơn học tỷ ngươi như vậy do do dự dự đấy có thể không sao vậy tốt phải hay là không tàn sát tiếc bắt cho ngươi cho ta mang cái gì n h a lời nói à không có kỳ thật kỳ thật đơn chăn chăn có chút bối rối không cần giấu giếm ta t ô thuần phong mắt nhìn phía trước đưa tay nhẹ nhàng lắc lắc nói ngươi yên tâm đi ta tuyệt sẽ không đem thân phận của hắn truyền đi đấy ngay cả là trên lưng lại để cho kỳ môn người giang hồ hiểu lầm văn nữ cũng không sao tục ngữ nói con giận nhiều hơn không chê cắn thú chi t a i ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc kỳ môn người trong giang hồ đã đều cho rằng ta cùng sát sanh môn truyền nhân quan hệ mật thiết như vậy tùy bọn hắn đi thôi cựu g i n g với bọn hắn biết rõ sư phụ của ta thần long thấy đầu không thấy đôi thậm chí đồn đãi nói sư phụ của ta đã là đã có đ i ệ tiên tri thực phản phác cảnh thế gian tiên nhân như vậy ta đã có như vậy một vị sư phụ lại lai Giang ai có chuyển sát dám tương T.E.G. xanh môn nhân bằng hữu như vậy. Tương lai kỷ môn -E、N. -Giang hổ, ai còn hữu vậy, kỷ hồ, đơn giản treo chăn ta. Đơn chăn không khỏi cười cười lập tức lại mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu tô thuần phong hai tay nâng lên vớt ve thoáng một phát ngắn ngủn phát mạnh vụn gốc làm cảm khái hình dáng tiếp theo cởi nói đơn học tỷ không có cái gì nha không có ý từ đấy nói đi tàn sát tiếc bắt muốn bao nhiêu tiễn à đơn chăn chăn càng phát xấu hổ mấy ngày qua đơn chăn chăn một mực đều đắm chìm tại vô cùng xoắn suýt bên trong nàng cùng ca ca tàn sát tiếc bắt tư duy hoàn toàn bất đồng đồ tích lỗ căn bản sẽ không đi cân nhắc giết lang kéo dài phải trang trải qua tô thuần phong đồng ý phải chăng như tô thuần phong mong muốn dù sao hắn tàn sát tiếc bắt giết lang kéo dài đối với tô thuần phong là mới có lợi đấy như vậy tô thuần phong nên tiền trả tương ứng thù lao đến nỗi chuyện này là hay không sẽ đối với tô thuần phong mang đến cái gì nhà xấu ảnh hưởng cùng hắn tàn sát tiếc bắt không quan hệ mà ở đơn chăn chăn xem ra loại chuyện này sao vậy không biết xấu hổ đi về phía tô thuần phong há miệng đòi tiền ả người ta tô thuần phong lại không có t ì n ngươi giết lang kéo dài húng chi lang kéo dài bị giết rõ ràng cho tô thuần phong đã mang đến quá nhiều phiền thoái cùng cực xấu ảnh hưởng thế nhưng mà ca ca đã như vậy yêu cầu hơn nữa bởi vì đơn chăn chăn đọc nghiên cứu sinh trước mắt huynh mội hai người điều kiện kinh tế xác thực lâm vào túng quất cảnh mà tàn sát tiếp bắt tại bên ngoài làm công cũng chỉ là làm một ít bảo an hoặc là công trường bên trên làm công nhập việc thật là dãy kiếm được không đến bao nhiêu tiền còn nữa tàn sát tiếp bắt tại bên ngoài phòng cho thuê sinh hoạt tu hành chữa thương các phương diện đều rất cần tiền cho nên đơn chăn chăn đã không muốn bỏ qua như vậy một cái khả năng cầm bắt được một chút tiền tài cơ hội hiện tại quả lạt thì không cách nào hướng tô thuần phong há miệng tô thuần phong gặp đơn chăn chăn như cũ không có ý tứ mở miệng cuối cùng xác nhận vị này cùng chính mình cùng tuổi sinh nguyện còn muốn nhỏ một ít phó hội trưởng không phải bằng thiên phu ở trước mặt mình ra vẻ như vậy tư thái mà là nàng xác thực lòng có ấ y n ấ y không mặt mũi nào để yêu cầu ngươi không nói ta cần phải đi nha tô thuần phong cười nói hán hán muốn năm mươi vạn đơn chăn chăn cuối cùng thốt ra lập tức túi đầu xuống đỏ mặt hận không thể tìm một cái l ỗ chui vào tô thuần phong gật gật đầu móc ra một điếu thuốc đến điểm lên biểu lộ bình tĩnh n ữ khí lạnh nhạt nói năm mươi vạn không nhiều lắm giết đông bắc lang gia gia chủ hơn nữa là một vị tại kỳ môn trên giang hồ sắp xếp thượng đảng luyện khí trung kỳ cao thủ lại là tại ba gã luyện khí sơ cảnh cao thủ cùng sớm bố trí xuống thuật trận hộ pháp dưới tình huống ngang nhiên ra tay đánh chết độ khó không phải bình thường cao tàn sát tiếp bát có bị thương hay không đơn chăn chăn ngơ ngẩn thằng đến tô thuần phong quay đầu mỉm cười nhìn xem nàng cái này mới lấy lại tinh thần đỏ mặt túi đầu nói khẽ bị nội thương nhưng không tính quá nặng đơn học tỷ ngươi cùng tàn sát tiếp bát là huynh n g i quan hệ ân khó trách đơn chăn chăn ngẩng đầu nhìn chăm chú lên tô thuần phong t h ầ n s á c xấu hổ tràn ngập ấy này nói thuần phong tô hội trưởng thật sự thực xin lỗi ta ca hắn hắn kỳ thật không có ý tứ gì khác đều là vì ta kiên trì muốn đọc nghiên cứu sinh cho nên hắn mới có thể mới có thể đưa ra muốn năm mươi vạn ngươi có thể cự tuyệt đấy bởi vì ta nói thật bị hắn giết lang kéo dài cùng ngươi không có chút nào quan hệ tô thuần phong nhẹ gật đầu mỉm cười nói điều kiện kinh tế quấn bách ân đơn chăn chăn túi đầu xuống chật ngẩng đầu nghiêm túc nói ra không sao đấy hắn có công tác có thể kiếm tiền ta cũng có thể vừa học vừa làm bị hắn giết lang kéo dài cũng không phải bởi vì muốn phải trợ giúp ngươi lại càng không là muốn lợi nhuận tiền của ngươi học tỷ chuyện này ngươi không cần hướng ta giải thích quá nhiều càng không cần quá hay n ấ y ta đã biết rõ tàn sát tiếp bắt thân phận như vậy tự nhiên có thể tiếp nhận hắn đưa ra điều kiện như vậy tô thuần phong ngữ khí bình thản nói các ngươi huynh mội hai người có lẽ đối với ta làm thế nào biết các ngươi sát sanh môn thân phận cùng với tàn sát tiếp bắt cái tên này mà cảm thấy nghi hoặc khó hiểu đương nhiên ta sẽ không đem nguyên do nói cho các ngươi biết đấy mà ngươi lâu rồi đối với vấn đề này cũng cũng không cần lại để ở trong lòng mỗi ngày nghĩ đến, đến rồi bởi vì không cũng tìm được đáp án cái kia đem ngân hàng tài khoản cho ta trong hai ngày ta sẽ đem tiến hợp thành đến chương mục đơn chăn chăn mặt mũi tràn đầy áy náy thuần phong nói không cần áy náy tô thuần phong đánh gãy nàng nói nhưng ta có một cái điều kiện k í n h xin học t ỷ ì chuyển cáo tàn sát tiếp bát chờ hắn tổn thương càng sau khi đánh với ta một trận vậy cũng là giải quyết xong hắn một cái cọp tâm sự bởi vì ta biết rõ sớm muộn hắn đều ra tay với ta lần này đấu pháp cũng có tiền đặt cược hắn v u a sau khi t i u muốn trở thành bằng hữu của ta đơn học tỷ các ngươi nên biết ta hiện tại đã đem hắn làm bằng hữu càng coi ngươi là làm bằng hữu cho nên ta thả rằng bị toàn bộ giang hồ hiểu lầm cũng sẽ không xảy ra bán các ngươi mà ta cần đấy là tàn sát tiếp bắt có thể chân tâm thật ý mà coi ta là bằng hữu sau này ta có cái gì nhà sự tình hắn có thể hay không giúp ta bể b ộ n các nói ít nhất hắn đừng có lại cho ta thêm tiền rồi nha đơn chăn chăn gật gật đầu số tài khoản g ử i nhắn tin cho ta ta đi về trước tô thuần phong mỉm cười nói đừng ân đơn chăn chăn như cũ gật đầu đưa mắt nhìn tô thuần phong hướng tam giác phương hướng đi đến đ ỗ n g nhiên nghĩ tới cái gì nha há h ố c mồm lại nhịn không được chưa nói mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ mà lắc đầu phảng phất có thể đọc hiểu nhân tâm giống như dĩ nhiên đi ra vài bước xa tô thuần phong quay đầu mỉm cười nói cùng ta đấu pháp hắn sẽ không thắng đấy cho nên không cần phải đảm hắn nếu như tại đấu pháp trong thắng được cũng tìm được cái gì nha rồi đơn học tỷ những lời này ngươi cũng có thể chuyển cáo hắn đơn chăn, chăn ngạc nhiên tô thuần phong nhàn nhã dạo chơi giống như rời đi đứng tại ưu tĩnh sân trường trên đường nhỏ đã qua một hồi lâu đơn c h ă n chăn mới b i ể u môi có chút tức giận mà lấy điện thoại cầm tay ra phát một đầu tin nhắn tô thuần phong đã đáp ứng n g ư ơ i rõ ràng chính mình tự có số di động của hắn lại hết lần này tới lần khác muốn ta đi nói số tài khoản chính ngươi cho hắn phát ta ta mặc kệ tại phía xa hơn hai n g à n hơn dặm lâu xuân thành phố m ô kiến trúc công trường trong túc xá tàn sát tiếp bắt cười đi ra hoạt động căn phòng dựng giản dị ký túc xá bấm bàn tay của mỗi mỗi cơ đơn c h ă n chăn tức giận mà đem tô thuần phong trước khi cái kia lời nói cơ hồ một chữ không lọt mà dạng cho tàn sát tiếp bắt nghe vậy sao rồi mới nói ra tô thuần phong đem ta đem ngươi đều coi như bằng hữu cho nên hắn mới tình nguyện chính mình làm cho cả kỳ môn giang hồ hiểu lầm cũng không chịu đem ngươi cùng ta công cái này xê h ố n g c k ngươi không biết là xê h ố n g ta làm như vậy quá phận hơn nữa quá nguy hiểm sao nguy hiểm ngược lại không có cái gì nha ta sớm muộn đều bị toàn bộ kỳ môn giang hồ biết được đồ tích lô nói hơn nữa ta tin tưởng tô thuần phong sẽ không đem ngươi bàn đ ứng hắn cũng không dám vậy hắn đưa ra đấu pháp sự tỉnh ngươi chăng chăng ta tự mình cùng hắn liên hệ a k ta cảm thấy được ngươi thật sự có thể coi tô thuần phong là bằng hữu đơn chăn chăn gần như với cầu khẩn giống như nói quy củ tông môn ta biết rõ có thể những cái kia đều là lịch sử bây giờ là mới thời kỳ rồi ngươi cũng không thể thật sự cứ như vậy một mực cô độc mà trên giang hồ r ế t đi xuống đi tô thuần phong là một cái có thể đáng giá tín nhiệm người hơn nữa hắn cũng không dễ dàng có hắn làm bằng hữu không có chỗ xấu đồ tích lâu ngữ khi biến đổi lạnh lùng nói ta là sát sanh môn truyền nhân là thuật sĩ sát thủ mệnh trung chú định thiên sát cô tinh k đơn chăn, chăn cơ hồ muốn khóc lên trong điện thoại di động chuyến g a tốt tốt tốt về b ộ âm đồ tích lỗ tắt đ ư ờ dây chương sáu trăm m ư ơ i một ta đến có ba sự kiện chương ta đến có ba sự kiện trung thu đã qua trời thu tựa hồ thẳng đến lúc này mới lười biếng mà đi tới phía nam vùng duyên hải thành thị mà tổ quốc phương bắc nhiệt độ dĩ nhiên đã có cuối mùa thu lạnh cuối tuần dãy tây tô thuần phong thừa lúc ngồi phi cơ đến các tỉnh lâu xuân thành phố cũng dựa theo đ ồ tích lỗ cung cấp cho địa chỉ của hắn đắp thừa xuất tô xa đi tới đông bắc lang ra dinh thự ngoài cửa lang ra tại lâu xuân thành phố đông bắc vùng ngoại ô to như vậy dinh thự chiếm diện tích tiếp cận mười mẫu sôi theo một tòa giống như đồi núi nếu như núi nhỏ dốc thoải m ạ kiến ngồi bắc triều nam trước cửa chính không có gì ngoài đi thông bắc đường vòng bao quanh vòng thành phố cùng ngoại ô huyện một đầu đường cái bên ngoài còn có một đầu vốn lượn chạy x u ô i sông nhỏ đúng vởn quanh lang gia mà qua chính thức chỗ dựa mặt nước địa hình phong thủy bên trên có thể nói là tụ tàng phúc vận bảo địa rồi hào phú đại trạch ca tô thuần phong đánh giá lang gia dinh thự cao ngất môn lâu cùng tường cây đỏ thấm cửa gỗ bên trên có đồng đinh môn hai bên lập có trạm chỗ tinh xảo sư t ử đá mười t ầ n bậc thang càng lộ ra ra tộc đại khí xu thế đứng ở bên ngoài trên đường cái có thể chứng kiến trong nội viện cây cối che trời tráng kiện nhánh cây c h ạ c cây theo tường cao bên trên t h ò ra ngoài tường cây cối c h ạ c cây thấp thoáng ở bên trong một tràng kiến trúc hoa mỹ tầng ba biệt tự lâu như ẩn như hiện giờ phút này đại môn là mở rộng ra đấy tô thuần phong dơ lên cổ tay nhìn đồng hồ tay một chút đã là hai giờ rưỡi xế chiều rồi như vậy lang bình khôn lang năm bọn hắn mau trở lại đi à nha tô thuần phong dơ lên bước nhặt dai trên xuống tiến nhập lang già trong đại trạch vừa đi vào đi t ự có một gã nhìn về phía trên ba mươi tuổi đầu thanh niên theo người gác cổng ở bên trong đi ra ngăn lại tô thuần phong nói xin chào xin hỏi tìm ai lang bình khôn lang năm tô thuần phong nhàn nhạt nói bọn hắn không tại thanh niên mặt lộ vẻ không thích c h i sắc nghĩ thầm tiểu tử này cái gì nhà địa vị cũng quá không có dạy kèm tại nhà nhìn về phía trên mới hai mươi suất đầu tiểu k h ó a tử tiến vào lang ra mở miệng muốn tìm lang bình khôn lang năm liền cái tôn sưng đều không có quả thực lẽ nào lại như vậy tô thuần phong mỉm cười nói ta biết rõ trong chốc lát bọn hắn sẽ trở lại rồi xin hỏi ngươi là ta gọi tô thuần phong tô thuần phong thanh niên mặt lộ vẻ kinh ngạc tiếp theo nổi giận đùng đùng thò tay xô đẩy tô thuần phong một bên xua đổ i nói đi ra ngoài lan g ra không chào đón ngươi tô thuần phong sau lui nửa bước bên cạnh vai tích lực đưa tay cực kỳ thoải mái mà v ẫ n chặt đối phương cánh tay phản tay đẻ chặt đầu vai của hắn một cước đạp đến trên mông đít đem người này thanh niên đạp được lảo đảo chạy ra đi vài bước té theo thế chó đất ức tô thuần phong theo sát lấy tiến lên nhấc chân giấm nát đối phương trên cổ mũi chân hung hăng đỉnh lấy hầu kết mỉm cười nói ngươi quá vọng động rồi cũng không muốn nghĩ tới ta đã đến nhà b á i phòng hội sẽ kiếng kỵ cái gì nha sao đang khi nói chuyện tô thuần phong giới cao nhìn xuống đánh giá vị này tu vị dĩ nhiên tại cố khí sơ kỳ thanh niên không khỏi âm thầm cảm khái đông bắc lang gia quả nhiên thực lực không tầm thường tùy tiện theo người gác cổng bên trong đi ra đến một thanh niên thì có cố khí sơ kỳ tu vị đương nhiên cũng có thể là lang gia hạch o tâm nhân viên tại người gác cổng cùng đợi bị câu lưu mấy ngày lang bình khôn cùng lang năm trở về à. tô thuần phong lắc đầu dứt bỏ những ngày vô dụng suy nghĩ thần sắc bình tĩnh mà lạnh nhạt nói ra lang gia phải trang hoan nên ta đến ngươi còn chưa đủ tư cách nói những lời này tô t h u n phong ngươi đừng khinh người quá đáng thanh niên tức giận bừng bừng phân chấn nhưng cảm thụ được cái cổ hầu kết t r ỗ áp lực nên cũng không dám phản kháng công kích người tin hay không ta hiện tại quay người đi ra lang ra đại môn lang bình khôn cùng lan g năm tự không về được tô thuần phong bao quát lấy thanh niên mỉm cười nói ngươi thanh niên ngơ ngẩn sắc mặt càng phát tức giận nhưng xen lẫn một ít e ngại cùng kiếm kỵ giang hồ đồn đãi tô thuần phong cùng chính thức cấu kết thành phố núi hoành lĩnh môn t r e o chọc tô thuần phong kết quả thiếu chút nữa đã bị chính thức tiêu diệt toàn bộ không còn còn lại những năm kia nhẹ sau bối phận tu vị không có một cái nào tiến vào luyện khí cảnh thuật sĩ thiên phú tư chất cũng không có ưu việt người nhiều nhất tựu i là kéo dài hơi tàn miễn cưỡng lại để cho hành lĩnh môn không đến nỗi thật sự chịu khổ diệt môn kết cục mà thôi mà n à y thứ lan g mọi nhà chủ lan g kéo dài ý đồ bài trừ huyết hệ đêm đó cũng tại sớm không giới thoát trận lại có ba gã luyện khí sơ cảnh cao thủ hộ vệ xuống đột nhiên bị sát thủ tập kích bỏ mình căn cứ sắp tới nắm giữ đến rất nhiều manh mối phân tích cái tiếng áo xám thanh niên sát thủ có lẽ tựu i là giang hồ theo như đồn đãi sát xanh môn truyền nhân đồng dạng vị này thuật sĩ sát thủ cùng ô thuần phong tựa hồ cũng có được nào đó mật thiết liên hệ hôm nay tô thuần phong đột nhiên tại đông bắc lang r a dinh thự trong hiện thân lại minh s á t địa đạo mà nói ra lang bình khôn lang năm hôm nay ra t ủ hiện tại hắn lại uy hiếp nếu như hắn quay người đi ra lang gia đại môn như vậy lang bình khôn cùng lang năm t i ệ u không về được đây không phải rõ ràng tại khuyên bảo nói hắn tô thuần phong t i ệ u là cùng chính thức có cấu kết thậm chí lần này cảnh sát đột nhiên đem giết lang kéo dài h i ể m nghi người chuyển thành hoài nghi lang bình khôn lang kéo dài cổ thiên hạp hơn nữa đem ba người bắt bớ khả năng đều là tô thuần phong ý kiến như vậy hắn hôm nay đến lang gia đến làm gì sao tô thuần phong dĩ nhiên nhấc chân buông lỏng ra người này thanh niên thanh niên xoay người mà lên trận mắt nhìn chằm chằm tô thuần phong lại lại không có bất kỳ của cải trong tay động tác cũng không nói chuyện chỉ là nhữ mày suy nghĩ kiên kỵ lấy đuổi tô thuần phong không phải không đuổi cũng không phải mà tô thuần phong tựa hồ chẳng muốn lại để ý tới vị này tại lang gia không có cái gì nhà địa vị thanh niên dọc theo bàn đá xanh l ó t đường rộng rãi nói hướng cái kia tòa nhà thấp thoáng tại thương tùng thúy bách gian biệt thự bước đi đi thanh niên không dám ngăn trở chỉ phải theo sát tại sau dãy tây càng phát ra lộ ra anh tuấn anh tuấn tô thuần phong h lần trước ở kinh thành bị hắn phế bỏ tu vị lang kéo dài tri tử lang sa chỉ cùng cổ thiên hạp tri tử cổ nói tô thuần phong hai người cơ hồ đồng thời từ trên ghế s a l o n đứng dậy mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng vẻ tức giận a hai người các ngươi đều tại a tô thuần phong coi như chủ nhà giống như thần s á c hỏa á i tùy ý mà k h o á t k h o á t tay ngồi vào trên g h ế salon nói ngồi xuống đi không cần quá k h á c h khí người sao vậy đến rồi cổ nói nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm ai cho phép ngươi tới nhà của ta hay sao lang sa chỉ phẫn nộ mà quát hỏi đối với tô thuần phong hắn chính thức là hận thấu xương cái này đáng giận ra khỏa ở kinh thành phế ngoại trừ tu vi của hắn cung cấp với hủy diệt rồi cuộc đời của hắn cái này cũng chưa tính lúc ấy ở kinh thành tô thuần phong còn tưởng là chúng bức bách lang sa chỉ phụ thân thân là kỳ môn trên giang hồ tiếng tăm lửng lấy đông bắc lang gia ra, ra chủ lang kéo dài dưới tóc phát hạ huyết thệ toàn bộ lang gia sẽ không trả thù tô thuần phong lại một câu đem lang kéo dài tức giận đến miệng phun màu tươi mà lang kéo dài lần này nửa đêm tại hưng phong núi bị tập kích sát thân vong cũng là vì bài trừ tô thuần phong hứng lấy huyết thệ mà tên sát thủ kia cùng tô thuần phong quan hệ tâm đầu ý hợp hôm nay tô thuần phong vậy mà chủ động đến nhà là tới thị uy hay vẫn là cố ý đến đây chuyện cười lang ra người tô thuần phong theo trên bàn trà cầm lấy bảy đặt một bao thuốc lá thơm thuốc lá rút ra một điểm tựa、lên. biểu lộ bình tĩnh mà nhìn xem lang sa chỉ nói lang gia chủ thân gặp bất chắc t h i cốt không hẳn nghe nói bởi vì vụ án phá án và bắt ra nguyên nhân còn đỗ tại nhà xác theo đạo nghĩa đi lên r ằ n g ta có lẽ biểu thị đồng tình bất quá ta hôm nay đến lang gia là muốn nói chuyện đấy ngươi lang gia hiện tại ngươi làm chủ chúng ta lang gia cùng ngươi có cái gì nha tốt đàm hay sao lang sa chỉ căm giận nói chúng ta lang bình khôn cùng lang năm trở về tô thuần phong giơ lên cổ tay làm bộ xem đồng hồ một bên nhàn n h ạ t mà đối với nổi giận đùng đùng từ trên lầu đi xuống vài tên phụ nữ nói ra Các người t đàn bà t h a n h chua chiêu số cơ hồ là các nàng bẩm sinh thiên phú nhưng các nàng dù sao xuất thân thuật pháp thế ra tâm trí tu dưỡng đều có mà lại thay hôn mục nhuộm cư rời khí dưỡng rời thể mỗi gặp đại sự đầy đủ hàm dưỡng tính vẫn phải có không đến nôi xúc động vắng đầu hôm nay trong nhà trung thiên gãy trụ cựu gia cường thế đến nhà nôn từ hùng hổ doa người có thể cựu gia có đầy đủ lực lượng để nương ngạnh hung hăng càng quái vì lấy đại cục làm trọng các nàng thật đúng là không thể đối với tô thuần phong sao vậy dạng một vị nhìn về phía trên hơn năm mươi tuổi khí độ ung dung đẹp đẽ quý giá phụ nữ trung niên biểu lộ lạnh lùng mà đi tới ngồi xuống tô thuần phong đối diện nói ta là làng kéo dài thê tử có cái gì nha sự tình có thể nói với ta tô thuần phong nói ngươi đưa ra phụ nữ sợ run lên nói ít nhất có thể là một bộ phận chủ a hung chi hiện tại lang gia có thể chủ sự người đều không tại ngươi chỉ có thể cùng ta đàm ngươi không phải thuật sĩ không hiểu tô thuần phong lắc đầu trong chốc lát lang bình khôn cùng lang năm trở về ta vẫn là cùng bọn hắn nói đi người phụ nữ giận dữ biến sắc tô thuần phong n h í u mày nhìn về phía lang sa chỉ huấn hải tử giống như ôi trách mắng lang sa chỉ sao vậy một chút cấp bậc lệ nghĩa đều không có có khách nhân đến ngâm vào nước trà lang sa chỉ cắn chặt hàm răng hai đấm nắm được cờ rắc tiếng nổ sa chỉ đi cho khách nhân ngâm vào nước trà phụ nữ trung niên phất phất tay tiếp theo nhìn chằm chằm vẫn đứng ở nơi đó không động đậy nhìn hàm hàm tô thuần phong lang sa chỉ lời nói mau lẹ thần sắc nghiêm nghị mà trách mắng đi à vâng lang sa chỉ cắn răng q u a n người đi ngâm vào nước trà tô thuần phong mỉm cười hạp mục làm dưỡng thần hình dáng hắn đương nhiên biết rõ chính mình hôm nay đến lang gia bộ dạng này làm vẻ ta đây thật là chính là một cái tội ác t ẩ y trời phản diện nhân vật hình tượng thế nhưng mà trên thế giới này luôn luôn một ít sự tình một ít người hết lần này tới lần khác chỉ ăn cái này một bộ hắn có thể có cái gì nha biện pháp trên thực tế tô thuần phong căn bản tự không khả năng tại bị lang gia người cường ngạnh trục xuất lang gia dinh thự sau đây i hai người quyết thể định đ lang bình khôn cùng lang năm hai người có thể không về nhà. có về chỉ là một loại trên tâm trên thế gạt. loại lý lừa Hắn ưu cao ù n g với l cùng h a giữa ở gần liên i là hệ, chỉ kề b ế tầng được Đây rưỡi người chiều, cùng cổ hạc thích. nay thiên một giờ chiều, lang bình khôn cùng lang năm, cổ thiên phong ba cao một tội t giờ là bị vô sẽ an toàn bộ môn giám với việc này đặc thù tính trực tiếp vượt qua cơ cấu tiếp nhận này án vậy sao rồi mới đem này án theo cảnh sát trong hồ sơ tiêu trừ được không còn một mảnh hôm nay tô thuần phong đến lâu xuân thành phố lan gia không có những người khác biết rõ kể cả la cùng hoa duy nhất suy đoán hắn có thể sẽ tự mình đến lang gia đấy chỉ có đồ tích lỗ bởi vì tô thuần phong đang cùng đồ tích lỗ tin nhắn liên lạc ở bên trong hỏi thăm lang gia cụ thể địa chỉ đương nhiên đồ tích lỗ cũng không biết tô thuần phong cụ thể cái gì nha thời điểm đi lang gia trong phòng khách lâm vào làm cho người không khỏe yên tĩnh trong tất cả mọi người không nói một lời lang sa chỉ bưng ngâm vào nước đầy trà ấm trà cùng ly phóng tơi trên bàn trà t i ể u sụ mặt đứng qua một bên tiếp tục dùng hung dữ ánh mắt nhìn chằm chằm tô thuần phong bất quá ngồi ở tô thuần phong đối diện phụ nữ trung niên thì ra là làng kéo dài thê t ử khúc kế tuệ tuy nhiên ánh mắt rất lạnh sắc mặt rất kém cỏi nhưng vẫn là rất chủ động mà bưng lên đóng trà cho tô thuần phong ngâm vào nước lên một ly trà nói nghe qua tô tiên sinh đại danh ta một cái nữ tắc người ta mặc dù không có cái gì nhà chủ sự năng lực tại lang gia cũng không có phần này tư cách nhưng ta m u ố n tô tiên sinh cũng không cần đối với ta như thế giữ kín như bưng à. tô thuần phong ngâm trung trà lên n h ấ p một mụm trà gật gật đầu n g ự a khí hỏa hoãn một chút nói trong chốc lát lang bình khôn cùng lang năm trở về ngài có thể dự tính khúc kế tuệ không có lại lên tiếng vài phần chung sau bên ngoài truyền đến vội vàng mà lộn xộn tiếng bước chân đi đầu tiến vào phòng khách đấy là hơn bốn mươi tuổi thân hình cao lớn hùng hổ lang năm hắn một đôi mắt như chuông đồng giống như chừng mắt nhìn tô thuần phong gầm nhẹ nói tô thuần phong ngươi để làm cái gì nha tô thuần phong nhìn hắn một cái không lên tiếng theo sát lang năm bảo là lang bình khôn cùng cổ thiên hạp cùng lang năm đồng dạng bọn hắn cùng tô thuần phong tầm đó chưa từng gặp mặt qua tuổi thất tuần lang bình khôn hiển nhiên nếu so với lang năm càng có hàm dưỡng người già mà thành tinh hắn tuy nhiên đã trải qua trong gia tộc thiên gãy trụ đau xót lại không có so oan khuất phẫn nộ mà bị cảnh sát bắt bớ đóng vài ngày nhưng vẫn cựu tinh thần quát thước hai mắt sáng ngời hưu thần hạn tiến lên v h ấ t tay ngăn lại chất binh sĩ năm muốn ôi khiển trách ngang nhau chụp tô thuần phong ý định thần s ắ c bình tĩnh mà đi đến ghế s o f a bên cạnh ngồi xuống dừng ở tô thuần phong ngữ khí đạo mặt nói xin hỏi tô tiểu hữu tự mình đến nhà ta lăng ra có gì muốn làm tô thuần phong quét một vòng trong phòng khách mọi người lang bình khôn cũng không quay đầu lại nói cần sự tình rồi nên làng tránh làng tránh thế là rất nhiều lang gia người nhao, nhao ly khai cổ nói do do dự, dự lấy đứng dậy tại phụ thân nhìn chằm chằm xuống tranh thủ thời gian túi đầu đi ra ngoài trong phòng khách không có gì ngoài tô thuần phong cùng lang bình khôn chỉ còn lại có khúc kế tuệ lang năm cổ thiên hạp lang sa chỉ kế tuệ ngươi cũng về trước tránh một chút đi lang bình khôn nhàn nhạt nói ra khúc kế tuệ mặt lộ vẻ do dự tô thuần phong nói không sao khúc kế tuệ liền không có đứng dậy mà lang bình khôn cũng t i ể u không có lại kiên trì lại để cho khúc kế tuệ ly khai đứng ở một bên lang năm trong ánh mắt hiện lên một vòng bất mãn tri sắc ở trong mắt hắn xem ra hôm nay đại ca như là đã qua đời tôi h thúc, thúc lang bình h ú c lang k n t u ổ thuần c cao, c đã lang ra ra ủ vị trí, thể cũng chỉ có thể do hắn lang năm do q a ta, sao lang của đã đạt mãn ngồi. Như không nữ người trường này? năm cũng không có nói thẳng biểu đạt bất mãn của mình. cái hiểu tại loại biểu thuật pháp thể hợp h lưu vậy, vậy một tắc Bất bất Tô t có có quá, u phong không chút hoang mang mà uống xong một ly t r à tự dốt đầy lúc này mới nhàn nhạt nói ta đến có ba sự kiện một lang gia chủ tuy nhiên bị người tập sát dĩ nhiên đi về coi tiên nhưng lang gia chủ tự tiện thi thuật phá huyết hệ lang gia phải cho ta một cái công đạo hai lang gia chủ bị người ám sát một chuyện ta sớm cũng không biết rõ tình hình có tin hay không hay Lang à tùy t các người, k h ô năm h i ề u lắm lúc này giận tí m ặ t tô thuần phong ngươi đừng không được khinh người quá đáng lang bình khôn khúc kế tuệ lang sa chỉ cổ thiên hạp tuy nhiên áp chế không có nóng lòng mở miệng bắt bỏ nhưng là đều mặt lộ vẻ tức giận cũng khó trách là mọi người không tiếp thụ được tô thuần phong những lời này sau hai kiện sự tình còn dễ nói có thể đưa ra điều kiện thứ nhất tương tự là cưới lang gia trên cổ đi a đúng vậy lang kéo dài ngang nhiên một mình thi thuật bài trừ huyết thệ chuyện này làm được không đúng có thể người khác đã bị chết thi cốt không hẳn lang gia người cũng không có nhằm vào người tô thuần phong làm ra cái gì nhà thực chất tính trả thù ngươi sao vậy có thể đến nhà chất vấn còn muốn lang gia cho một cái công đạo từ xưa người chết vi đại nhập thổ vi an ngươi tô thuần phong liền này một ít các bậc lệ nghĩa cũng đều không hiểu tô thuần phong coi như hoàn toàn không để ý mọi người phẫn nộ nói giang hồ quy củ không thể phá tự tiện bài trừ huyết、thể. Lang lão tiền bối nên biết giang hồ quy củ a. Lang bình khôn mặt tâm trầm gật gật đầu nói người muốn như thế nào ta tô thuần phong làm người làm việc ký môn giang hồ dõi như ban ngày tô thuần phong cầm lấy yên thuốc đến phối hợp điểm bên trên một khỏa nói sáu mươi vạn lang ra cùng ta tô thuần phong ở giữa ân đ oán xóa bỏ. Lang bình khôn đưa tay ra hiệu những người khác không chỉ nói lời nói nhàn nhạt nói tiễn là chuyện nhỏ theo lý thuyết tô tiểu hữu nói như vậy tử có thể nói rộng lượng nhưng hiện tại cựu nói xóa bỏ tô tiểu hữu không khỏi cũng quá tự phụ rồi hoặc là nói qua ý thế hiếp người a. dù sao ta lang gia gia chủ bị người ám sát rồi điểm này liên quan đến đến ta nói mặt khác hai kiện sự t ì n h tô thuần phong nói cùng một mình bài trừ huyết thệ cần cho của ta bàn giao nhắn đ ủ không có vấn đề gì tốt ta lang gia gia cái này sáu mươi vạn nhưng muốn nói như vậy cựu hận xóa bỏ ta chỉ sợ vẫn không thể lập tức đáp ứng người lang gia cũng không có như thế không chịu nổi đến không đúng lang bình khôn gọn gàng mà linh hoạt mà đáp ứng trong n ô n ngữ lại không mất đúng mực cùng cường thế hắn lập tức nói ra như vậy xin mời tô tiểu hữu đem mặt khác hai kiện sự tỉnh nói rõ chi tiết nói đi kỳ thật chuyện cho tới bây giờ lang bình khôn cái này đầu lao hồ ly trong nội tâm so với ai khác đều tin tưởng gia chủ lang kéo dài muốn bài trừ huyết thệ trả thù tô thuần phong không giả mà khi lúc người nọ chủ động tìm được lang kéo dài đáp cầu r ắ c mối vi lang kéo dài cung cấp bài trừ huyết thệ sơn môn thuật pháp hơn nữa song phương thỏa đ à m chính thức sẽ ở sau này lang gia cùng tô thuần phong cùng với tô thuần phong vị kia thần bí cường đại sư phụ phát sinh xung đột lúc kiên định mà đứng tại lang gia bên này có thể nói y theo lúc ấy song phương hiệp nói chuyện hợp tác phương án chuyện này là lẫn nhau trung tháng đấy cũng không phải là chỉ là lang gia được m ư ờ theo điểm này đi lên rằng lang gia thật là không coi là bị người lợi dụng rồi có thể lang kéo dài thi thuật bài trừ huyết thệ đêm đó lại bị người ám sát rồi như vậy lang gia tổn thất lớn nhất tô thuần phong cũng tổn thất danh dự được lợi người tự hồ chỉ có một phương kết quả như vậy lang bình khôn có thể nào không đi hoài nghi lúc ấy cùng lang gia bàn bạc thỏa đ à m việc này lý toàn hưu phải chăng ở sau lưng đã làm một ít cái gì nha đem làm m ấy ngày nay l ử a giận trong lòng dần dần thờ bình t h ư ờ n g lại lang bình khôn tỉnh táo mà thêm chút suy nghĩ cựu rất dễ dàng nghĩ đến lang kéo dài thi thuật bài trừ huyết thệ sự tỉnh tô thuần phong tuyệt đối không có khả năng sớm biết được mà khi một ngàn g i ả m cảm ứng được lan g kéo dài tại bài trừ huyết hệ tô thuần phong lập tức thi thuật ý đồ ngăn cản kết quả bị thua sau khi căn bản không có khả năng có thời gian thân phó các tỉnh lâu xuân thành phố cũng sẽ không có đầy đủ nguyên m ẹ n sắp xếp thời gian năng lực mạnh mẽ tuyệt đối nghe nói cùng hắn tô thuần phong có mật thiết quan hệ s á t s a n h môn truyền nhân đi đến lâu xuân thành phố ám sát lan g kéo dài húng chi bọn hắn cũng không kịp mà duy nhất có thể đối với cái này làm tốt đầy đủ an bài đấy chỉ có lý toàn hữu hoặc là nói chính thức đối với lang bình khôn như thế gọn gàng mà linh hoạt tỏ thái độ tô thuần phong trong lòng vẫn là hơi có chút giật mình cũng âm thầm khâm phục đấy hắn gật gật đầu nói ra lang gia chủ bài trừ huyết t h ệ thuật pháp hẳn là sơn môn thuật pháp kỳ môn trên giang hồ tuyệt đối không có bất kỳ môn phái cùng tán tu thuật sĩ có như thế huyền diệu mà lại nắm chắc mười phần thuật pháp hơn nữa sơn môn người trong gần đây không cùng kỳ môn người trong giang hồ có liên quan như vậy ta m u ố n biết là ai trung tâm đáp cầu rắc mới hơn nữa có năng lực thỉnh động sơn môn người trong g a tay lang bình khôn khe khé khẽ thở dài nói ta lang ra bị người lợi dụng rồi mỗi người tư đều có, có t ân khư khư tô,、e、tô, lang lang tô thuần phong nói trên thực tế lang gia chủ đêm đó thi thuật bài trừ huyết thệ bị ta phát giác được đem làm ta vô lực ngăn cản thời điểm Tiêu rất thể suy đoán đến chuyện này, đoán đến có lão à lý n tay rồi. bình ta ám sát. Ta muốn, hiện tại không cần ta giải thích thêm, lang láo tiền tại giải ngại thích cũng có láo thể suy đoán đến, đến rồi, chân tướng là a Lang bình khôn không nói gì ngưng mắt nhìn tô thuần phong bên hông mấy người tất cả đều mặt lộ vẻ kinh ngạc tô thuần phong nói tiếp ta hy vọng nếu có cơ hội có thể tam phương đối chất l a n g lão tiền bối có thể đại biểu l a n g ra ra mặt làm chứng l a n g bình khôn cười lạnh nói tô tiểu hữu vừa rồi mình cũng nói ngươi cùng ta lão ra kết xuống s ô n núi tô thuần phong nhàn nhạt nói kỳ thật từ lúc kỳ môn giang hồ liên minh tổ kiến kế hoạch bị thủ tiêu sau khi lý toàn hưu đã tại chính thức chỗ đó thất thế rồi nếu không có như thế hắn làm gì vì nhằm vào ta một cái tán tu thuật sĩ chuyên tìm được cùng ta có thù lang ra lợi dụng lang ra đến báo thủ ta đâu này lang bình không ngơ ngẩn vài người khác cũng tất cả đều mặt mũi tràn đầy không thể tin có thể tô thuần phong lời nói này lại làm cho không người nào có thể phản bác hơn nữa không thể không đi tin tưởng đi thi lo chuyện này rất nhiều điểm đáng ngờ đúng vậy à giang hồ sớm có đồn đãi tô thuần phong cùng chính thức có cấu kết có thể mọi người đều biết đại biểu cho chính thức ý chí cùng thái độ lý toàn hữu rõ ràng nam quyền đường đường hoành lĩnh môn đều bị hắn đơn giản phá hủy thú chi đi đối phó một cái tô thuần phong cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra hơn nữa đại biểu chính thức lý toàn hữu trung tâm đáp cầu d ắ t mối lại để cho sơn môn người trong cung cấp thuật pháp cho kỳ môn trên giang hồ một cái thế g i a như vậy hành vi bản thân cũng có chút thoát ly bình thường phạm chủ một khi việc này bị thiên hạ biết như vậy sơn môn c k ý môn giang hồ chính thức chỉ sợ đều đối với cái này có chỗ b á n ngược lý toàn hưu không có khả năng không biết làm như vậy sẽ có thật lớn phong hiểm hội sẽ tạo thành khó có thể vãn hồi hậu quả xấu tại sao hắn còn như thế làm cho nên nếu như tô thuần phong nói là thật mà nói lan g ra lần này cũng không phải là bị lý toàn hứa gì dùng mà l à bị lý toàn hưu cho t r e o vừa rồi h ắ n căn bản không có ý định lại để cho lang gia trả thù tô thuần phong mà l à mượn kỳ môn giang hồ mọi người đều biết lang gia cùng tô thuần phong kết xuống cửu hận do đó dụ sử khiến cho lang kéo dài đi bài trừ huyết hệ vậy sau rồi mới an bài người đem lang kéo dài ám sát tại hưng ơ phong núi Chi đình kể từ đó sưng có đồn đ á i cùng sát sanh môn chuyển nhân quan hệ mật thiết tô thuần phong cần phải sẽ bị quân tiến cái này khởi ám sát sự kiện bên trong nhảy vào hoàng hà đều g i t rửa không hơn nữa không thể không thời khắc coi trừng phòng bị lấy phẫn nộ lan g ra khả năng khởi xướng trả thù mà dựa theo người bình thường nhất là thuật sĩ tâm lý đến đoán lời mà nói có cựu hận lan g ra cùng tô thuần phong tầm đó lại tuyệt đối không có khả năng thương lượng trực tiếp giúp nhau thẳng thắn mà đem sự tình nói rõ ràng với là chuyện này sẽ trở thành một cái bế tắc lý toàn hưu đánh cho một tay tốt bản tính nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới tô thuần phong vậy mà đến nhà lan g ra công bằng lan ra mọi người hai mặt nhìn nhau bọn hắn dĩ nhiên đều suy đoán đến cũng xác nhận chân tướng sự tình chỉ có điều trên cái thế giới này ngoại trừ tô thuần phong cùng đồ tích lỗ đơn chăn chăn bên ngoài ai có thể nghĩ đến đồ tích lỗ giết lang kéo dài tuy nhiên xác thực là sớm có mưu đồ nhưng tương đối việc này mà nói thật sự chỉ là một cái trùng hợp hoặc là nói xác thực là lang kéo dài hắn đáng chết nữa nha trong ư phòng khách nhất thời an tĩnh lại mỗi người đều thần sắc bất đồng tô thuần phong như cũng bảo trì lạnh nhạt bộ dáng phảng phất hôm nay đến đây cùng lang gia người chủ trì thành thật với nhau sau khi lang gia làm gì thái độ đều dâu rịa, lang b ì tại tại mà, mà khúc ô n n h kế tuệ làm sơ suy nghĩ sau liền buồn bã rơi lệ kỳ môn giang hồ trung cực chỉ là lùn cỏ giang hồ quan phương có thể tùy ý khống chế sinh tử của bọn hắn mặc dù là lang gia hôm nay đã biết chân tướng sự tỉnh lại có th thế nào chẳng lẽ lại lang gia còn muốn đi cùng lý toàn hữu đâu sao không được lý toàn hữu có chính thức thân phận hắn nói sở hành đều có thể nói là đại biểu cho chính thức đích ý c h í chuyện này rốt cuộc là lý toàn hữu cá nhân xuất phát từ tư tâm hay vẫn là c ư triều đình người ý tứ không thể chỉ dựa vào tô thuần phong lợi nói của một bên lang gia tự tin tưởng lý toàn hữu bởi vì kỳ môn giang hồ liên minh tổ kiến một chuyện mà thất thế rồi húng chi cho dù lý toàn hữu hoàn toàn xuất phát từ tư tâm làm như thế tiện sự tỉnh có thể chính thức hội sẽ xử lý như thế nào không chừng dù sao đây là kỳ môn chuyện giang hồ chính thức từ trước đến nay thả rằng tin tưởng hoặc là che chở người một nhà cũng sẽ không đi đứng ở một cái kỳ môn giang hồ thế g i a trên lập trường tục ngữ nói một khi bị gián cắn mười năm sợ thường giếng tuy nhiên tô thuần phong l ờ i nói này lại để cho lang gia mọi người tin tưởng nhận thức đến chân tướng sự t ì n h có thể thật muốn lại để cho bọn hắn làm ra quyết định nghe theo tô thuần phong an bài đứng ra chỉ chứng nhận lý toàn hữu sở tác sở vi lang gia người còn thật không dám vạn nhất bị tô thuần phong lợi dụng đâu này phải biết kỳ môn giang hồ cơ hồ mọi người đều biết tô thuần phong cùng chính thức có cấu kết h ơ nếu nữa Tô t như o gia chủ lang kéo dài trên đời lời mà nói đông bắc lang gia còn không đến nỗi kiêng kỵ như vậy sợ hãi dù sao lang gia truyền thừa mấy trăm năm thực lực hùng hậu lại có lang kéo dài như vậy luyện khí trung kỳ cao thủ cùng chính thức nói chuyện cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút lực lượng nhưng bây giờ lang gia bên trong luyện khí cảnh cao thủ chỉ có qua tuổi thất tuần lang bình khôn cùng hơn bốn mươi tuổi lang năm nhưng lại đều là luyện khí sơ kỳ cảnh thân là chính thức nhân vật lý toàn hữu đã có can đảm lợi dụng lang gia hơn nữa cực kỳ ngoan độc mà đem lang kéo dài d i ệ t đi khẩu v u hoan cho tô thuần phong như vậy muốn thu thập hiện tại lang gia vậy thì càng đơn giản g i ả n g đạo lý phi dĩ vãng bao nhiêu lần vung lấy đại nắm đấm giữa đường lý lang gia so bất luận kẻ nào đều tin tưởng nắm đấm lớn mới là cừng rắn n g ạ n h đạo lý trên đời này lớn nhất đạo lý lớn nhất nằm đấm còn không phải là chính thức sao hơn nữa chuyện này lang ra đ ố i lý a tự tiện bài trừ huyết t hệ còn có mặt mũi đứng ra đi theo người giảng đạo lý sao vài phần chung sau khúc kế tuệ mở miệng trước nói ra tô tiên sinh thật xin lỗi chuyện này cho ngươi đã mang đến bất lợi ảnh hưởng nhưng ta cảm thấy được lang gia đã thua đủ t h ẳ m rồi không thể lại c u ố n vào đến nhận chức gì tranh đấu cùng xung đột ở bên trong chúng ta thua không nổi lang năm há miệng g ụ c nói cái gì nha nhưng vẫn là nhịn xuống mặt mũi tràn đầy không cam lòng tri sắc lan g bình khôn khẽ n h ư mày khẽ thở dài rất hiển nhiên lan g ra trước mắt có thể làm chủ người tại vấn đề này bên trên năm chiêu suy nghĩ là nhất trí đấy tô thuần phong từ chối cho ý kiến gật gật đầu móc ra ghi là tự nhiên mình chi phiếu số tờ giấy bỏ vào trên bàn t r à đứng lên nói đã như vậy ta cũng sẽ không làm khó các người hãy mau đem tiến hợp thành đến của ta tải khỏi lên mặt khác hy vọng lan g ra từ nay về sau sau này đừng có lại làm chuyện ngu xuẩn nói xong hắn đi nhanh đi ra ngoài lan nằm bỗng nhiên mở miệng nói tô thuần phong nếu như lan ra lần này đứng ra lời nói lý toàn hưu sẽ có sao vậy dạng kết cục ta không biết tô thuần phong dừng bước quay đầu nhàn n h ạ t nói vậy ngươi bằng cái gì nha lại để cho lang ra đi gánh chịu thật lớn như thế phong hiểm lang năm có chút phẫn nộ cùng không cam lòng gầm nhẹ nói tô thuần phong cười cười nói làm cùng không làm là chuyện của các ngươi một mực đều giống như rất rõ ràng chính mình ngoại nhân thân phận cho nên không tiện đối với cái này phát biểu ý kiến bảo trì trầm mặc cổ thiên hạng b n g nhiên xen vào nói nói tô thuần phong g i a hồ đồn đ ã ngươi là sơn môn người trong s ô n núi hơn nữa nghe nói cũng là ngươi chính miệng thừa nhận qua điểm này hơn nữa ngươi cùng chính thức quan hệ trong đó người trong giang hồ tất cả đều biết như vậy y theo ngươi vừa rồi mạch suy nghĩ ta cảm thấy được lan gia g chủ lần này bị hại càng lớn khả năng là ngươi cùng lý toàn h ư u hợp tác hát vừa ra à song hoàng xem ra lý toàn h ư u vì đối phó ta thật đúng là đủ để bụng đấy tô thuần phong đáp phi sở vẫn giống như cười cười nói kinh thành đường gia thuộc sông tiên tu phái thành phố núi hoành l ĩ n h môn tương nam tỉnh bốn sinh môn đông bắc lan gia nhưng phạm là cùng ta từng có quan hệ đấy một cái không rơi xuống cổ trừng môn lan gia gia chủ vừa mới thân gặp bất chắc sự tình phát lúc ngươi ngay tại tràng hơn nữa chuyện cho tới bây giờ ngươi cũng có thể nhìn rõ ràng chân tướng sự tình là cái gì nha rồi tại sao còn muốn chấp mê bất ngộ mà muốn đem ta kéo xuống nước chân tướng không phải ngươi nói cái gì nha tự là cái gì nha tất cả mọi người không phải kẻ ngu dốt cổ thiên hạp cười lạnh hừ một tiếng tô thuần phong gật gật đầu nói cổ trưởng môn cái này thứ lang g i à chủ tự tiện bài trừ huyết hệ lang bình khôn láo tiền bối cùng lang năm ra tay hộ pháp ta có thể hiểu được hơn nữa hôm nay lang g i à chủ thân gặp bất chắc ta cũng không muốn quá nhiều đi truy cứu lang ra rồi nhưng ngươi cổ trưởng môn không xa mấy ngàn dặm đáp ứng lời mời đến đây hiệp trợ thiên tú phái cùng lang ra quan hệ hữu hảo lợi mà nói tình lý bên trên cũng là nói được đi qua có thể tại ta tô thuần phong xem ra quan hệ của các ngươi không có quan hệ gì với ta cho nên ngươi thiên tú phái như thế làm tự là nói rõ muốn đối địch với ta cổ thiên hạp nhữ nhữ mày đ ỗ n g nhiên có chút hối hận tiếp vừa rồi không nên chen vào nói nhưng t r ợ n cười lạnh tô thuần phong kẻ này lòng dạ nhỏ mọn có t h ù tất báo tại lang kéo dài bài trừ huyết thệ một trượt lên tuy nhiên hắn hôm nay không có chủ động đề cập muốn thiên tú đưa cho hắn bản giao nhắn n ủ nhưng chắc h ẳ n không được bao lâu tô thuần phong sẽ cùng thiên tú phái nói chuyện rồi đã như vậy thiên tú phái càng có tất yếu đứng tại lý toàn hưu bên này hơn nữa tận lớn nhất cố gắng bảo đảm lý toàn hưu đang cùng tô thuần phong trong tranh đấu bảo trì chủ động cũng chiếm cứ thượng phong bằng không mà nói một khi lý toàn hưu bởi vì việc này thật sự triệt để thất thế rồi như vậy thiên tú phái còn có thể cậy vào cái gì nha đi ứng đối kế tiếp tê ô thuần phong trả đũa quả thật lúc trước nói chuyện ở bên trong tô thuần phong đề cập lý toàn hưu đã tại chính thức bộ môn thất thế lúc cổ thiên h ạ tâm thần đều rung động nhưng tư và tô thuần phong hôm nay cần lang gia hiệp trợ hắn đi chứng minh là đúng lý toàn hữu sở tác sở vi như vậy cổ thiên hạp cựu có thể dùng dưới đây phán đoán tô thuần phong cường thế đến nhà lang gia bất quá là tại phô trương thanh thế lý toàn hữu mặc dù thật sự bởi vì kỳ môn giang hồ liên minh tổ kiến một chuyện nhằm c h ú n g cư triều đình người không vui do đó đã mất đi bộ phận quyền thế nhưng vẫn cựu có được lấy không thể khinh thường quyền lực địa vị nếu không có như thế cùng lang gia có nan giải cựu hận tô thuần phong biết được lang kéo dài bị rét tin tức vốn nên may mắn cùng nhìn có chút hát à hê đấy dì đến nỗi nhìn như cường thế kỳ thực chủ động du thuyết mà đến nhà đến thăm vừa nghĩ tới đây cổ thiên hạp lại không khỏi sau l ư n g phát lệnh hắn đến bây giờ cũng tin tưởng lan g kéo dài bị g i ế t nhất định là lý toàn hữu âm thầm trù tính bố trí xuống ván cục lý toàn hữu người như vậy quá không đáng tin cũng quá nguy hiểm cổ thiên hạp trầm mặc để ở tràng lan g ra người đương nhiên mà cho rằng là sợ hãi dùng trước mắt tô thuần phong tại k ỳ môn trên giang hồ hiển hách uy danh tăng thêm hắn cùng chính thức ở giữa mật thiết quan hệ thiên tú phái thật đúng là trèo t r ọ không nổi ô thuần phong cũng nhìn ra được c ra tay? Ra tay đã sát thủ thực lực một được cường lang gia chủ căn bản không có bất luận cái gì chạy ra tìm đường sống cơ hội như vậy tại sao thực lực cường hãn sát thủ không có giết các ngươi ba người tất cả mọi người trong nội tâm cả kinh hai hàng lông mày trói chặt cái nghi vấn này không phải là không có người cân nhắc qua mà là sự t ì n h phát sinh sau lại đi cân nhắc những vấn đề này tựa hồ không có cái gì nha ý nghĩa nhưng hiện tại đem làm lan g kéo dài bị giết chân tướng bị tô thuần phong trực tiếp đặt tới trên mặt bản sau khi nhắc lại và cái nghi vấn này tin tức lượng có thể to lắm lan g ra mọi người thấy hướng cổ thiên hạp cổ thiên hạp nhìn về phía lan g năm lan g ra mọi người không thể không đi hoài nghi nếu như cổ thiên hạp cùng lý toàn hữu cũng có qua tiếp xúc như vậy hắn thì có thể là nội ứng căn cứ vừa từ phỏng đoán mà lại cơ hồ có thể khẳng định lý toàn hữu kế hoạch sự t ì n h phát đêm đó lan g kéo dài phải chết như vậy có thể bằng này phán đoán vì cam đoan không sơ hở tí nào lý toàn hữu trong kế hoạch nhất định sẽ có dùng phòng nửa vạn nhất chuẩn bị nói cách khác nếu như phát sinh vấn đề tình huống sát thủ không thể giết chết lan g kéo dài như vậy sẽ do cổ thiên hạp lạt thi. hít mà cổ thiên hạp hoài nghi phải hay là không tu vị chưa đủ nhưng trong gia tộc từ trước đến nay có gia t ầ m lại đối với huynh trưởng cường thế có chút bất mãn lan năm cùng lý toàn hữu âm thầm cấu kết cộng đồng m ư đồ tiếp theo khuyến khích lang kéo dài đợi tin lý toàn hữu l ờ i mà nói học sơn môn thuật pháp bài trừ huyết hệ vậy sau rồi mới đem lang kéo dài g i ế t chết tại hương phong núi vu hoan cho tô thuần phong đồng thời lang năm lại có thể đủ thuận lợi kế thừa lang ra ra chủ vị trí nói ngắn lại có thực lực tuyệt đối sát thủ không có giết ba người bọn họ nguyên nhân là cổ thiên hạp hoặc là lang năm là nội ứng song phương rất nhanh kịp phản ứng tô thuần phong đang khích bác ly gián nhưng này dạng c h â n ngỏi cho dù là ở đây người trong nội tâm đều rất rõ ràng nhưng nhưng căn bản không cách nào bảo trì trong nội tâm cân đối cùng tín nhiệm cảm giác dù sao cái này điểm đáng ngờ không có gì ngoài có nội ứng cái khác không thể nào giải thích tô thuần phong đương nhiên nhìn ra được mọi người thân sắc biết rõ mục đích của mình dĩ nhiên đã tới hắn lập tức lại thêm đem hỏa nói cổ trưởng môn ta lại khuyên ngươi một câu nhiều biết không nghĩa tất nhiên tự đánh chết đừng đem mọi chuyện cần thiết đều nghĩ đến quá đơn giản quá đương nhiên rồi cũng đừng không được rất cao đánh giá chính mình lại đánh giá thấp người khác ý nghĩ dứt lời tô thuần phong căn bản không cho cổ thiên h ạ giải thích liền đi nhanh đi ra ngoài tô thuần phong ngươi ngươi đem lời nói nói rõ ràng cổ thiên hạp lòng như lửa đốt mà đi nhanh ra bên ngoài đuổi theo nhưng khi đi tới cửa đ ố n g nhiên ý thức được chính mình thất thố rồi lại tranh thủ thời gian trở lại đến phòng khách l ờ i t h ề son sát hồn hề nói không thúc nam đệ chị dâu các n g ư ờ i các ngươi ngàn vạn đừng nghe tô thuần phong nói h i ệ u nói v ư ợ n g hắn là đang k h í c h bác ly g i á n quan hệ của chúng ta à cánh khí táo bạo lang năm hừ lạnh nói vậy ngươi khẩn trương cái gì nha ta cổ thiên hạp gấp đến độ trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào hắn biết rõ chính mình vừa rồi thất thố lộ ra chuộn dạ mà lúc này vừa vội với giải thích càng lộ ra chuộn dạ nói cũng không phải không nói cũng không phải vườn sát người đấy mà nguyên bản tiểu đối với chuyện này tràn đầy nghi hoặc cùng bất đắc dị phẫn nộ khúc kế tuệ lúc này dĩ nhiên không muốn lại đi để ý tới cổ thiên hạp nàng sụ mặt đứng dậy chạy lên lầu không phải nàng dĩ nhiên đã cho rằng cổ thiên hạp là cùng lý toàn hưu âm thầm cấu kết gia hại lang kéo dài mà là mặc kệ sao vậy nói cổ thiên hạp ít nhất cùng lý toàn hưu âm thầm là có liên lạc đấy nhưng hắn lại gạt l a n g ra tại sao cổ thiên h ạ hết đường chối cãi hận không thể đuổi theo ra đi rét tô thuần phong lang bình khôn ngồi ở trên ghế xa lon không có nhúc ních t h ầ n s ắ c trước sau như một bình tĩnh phất tay lạnh nhạt nói ra tất cả mọi người tin tưởng tô thuần phong là đang khích bác ly r á n cho nên hoàn toàn không cần phải bởi vậy tổn thương hoa khí thiên hạp ngươi cũng không cần bởi vì lo lắng mà nóng lòng giải thích cái gì nha ta tin tưởng ngươi đúng đúng chúng ta tuyệt không thể để cho tô thuần phong cái này gian trá tiểu nhân thực hiện được c ổ thiên hạp liên tục không ngừng gật đầu thiên hạp lang bình khôn nhàn nhạt nói bởi vì ta lang ra sự t ì n h cho ngươi chịu bị khuất mấy ngày nay ngươi tại câu lưu chỗ ở bên trong có lẽ người nhà cũng không yên lòng như là đã đi ra hay vẫn là tận mau trở về cùng người trong nhà đoàn tụ cũng tỉnh bọn hắn quan tâm bị liên lụy cổ thiên hạp giật mình khổ sở nói vâng ta cũng là như thế cân nhắc đấy không thúc nam đệ tạm thời không có cái gì nha sự t ì n h lợi mà nói ta hãy đi về trước rồi lang bình k h ô n dùng rõ ràng qua loa ngự khí nói ra cũng không cần như thế gấp lại ở một đêm à. không được ta lúc này đi cổ thiên hạp nói lang bình k h ô n nhìn về phía lang n a m lang n a m biết rõ thúc thúc là muốn cho hắn đi tiễn đưa cổ thiên hạp nhưng hắn hiện tại thật là hận không thể giết cổ thiên hạp cổ h chi mình ớ đừng đưa nói lại lái c là tự xe thiên hạp đi sân a gật gật trong i c h n n l a nội m đ tâm vô cùng phẫn nộ cùng bất đắc dĩ uy khuất có thể chuyện cho tới bây giờ hắn biết rõ càng là giải thích lại càng nói không rõ cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ mà cáo tử đi nhanh đi ra ngoài trong phòng khách yên n t hồi trở lại. Lang lang cái người, bình khôn cùng lang năm cái này n g chú cháu hai người, ngồi ở trên ghế s a lâu o n không nói một lời. Hồi lời. l khúc kế tuệ từ trên lầu đi xuống biểu lộ ngự khí cực kỳ bất thiện nói mặc kệ chúng ta l a n g ra cùng tô thuần phong có bao nhiêu cựu hận nhưng lần này s a chỉ cha của hắn chết chúng ta không thể cứ như vậy nhận biết phải đứng ra không là trợ giúp tô thuần phong chỉ vì thay s a chỉ cha của hắn ra cái này khẩu ác khí không thể để cho hắn chết không nhắm mắt húng chi, chuy đông、bắc、lang cũng giàu gì bắc là ra Thúc, thúc nam đệ các ngươi còn do dự cái gì nha nữ tác người ta ngươi hiểu cái gì nha lan g năm nổi giận nói ta không hiểu ngươi hiểu nhiều lắm khúc kế tuệ cười lạnh nói đừng cho là ta không biết ngươi hiện tại trong lòng suy nghĩ chút ít cái gì nha ca của ngươi chết rồi xa chỉ tu vị cũng bị phế đi lan g ra sau này gia chủ chỉ có thể do ngươi để làm cho nên ngươi muốn cầm quyền ngươi được định đoạn ngươi muốn v i gia tộc cân nhắc im ngay lan g năm đ ố n g nhiên đứng dậy trận mắt nhìn nhau lan g bình k h ô n trách mắng tòa hạ ngồi xuống l a n g năm căm giận mà ngồi trở lại đến trên ghế salon khúc kế tuệ không hề sợ hãi mà cười lạnh trong mắt rưng rưng dựa vào vách tường đứng thẳng kế tuệ l a n g bình khôn khe khẽ thở dài nói tâm tình của ngươi người trong nhà đều có thể hiểu được gia chủ gặp bất chắc người trong gia tộc đều vô cùng bi thống đối với ta lan ra mà nói không giống với trung tiên gãy trụ thai t ư ơ n g có thể chuyện này liên lụy rất rộng lý toàn hữu càng là đại biểu cho chính thức cường thế nhân vật tại không có vô cùng s á c thực chứng khoán dưới tình huống chúng ta không thể đơn giản tỏ thái độ đi cùng lý toàn hữu là địch nếu không thì có thể tao nộ hòa diệt môn a cho nên việc này phải thận trọng cân nhắc sau khi làm tiếp định đ o ạ n hơn nữa hôm nay gia chủ thi cốt không h à n cũng không có nhập thổ v i an hay vẫn là trước tiến hành gia chủ sau sự tình a khúc kế tuệ cũng n h ị n không được nữa che mặt mà khóc quay người vội vàng rời đi lang năm mở miệng muốn nói cái gì nha lại bị lang bình không phất tay đánh gãy nói lang ra g i a chủ vị trí chứ ngươi g i a không còn có thể là ai khác hiện tại đ ừ n g vội với nắm giữ gia tộc lời nói quyền đi cho tô thuần phong lưu lại ngân hàng tài khoản gửi tiền buổi tối hôm nay lúc này trong lòng của hắn đối với việc này dĩ nhiên đã có quyết định hắn biết rõ cái này chính là một lần cực độ nguy hiểm vắn bài tháng tỷ lệ trước mắt xem ra cứ thấp hơn nữa ngay cả là t h ắ n g được cũng không có thể có thể làm cho lang gia đạt được cái gì nha có ích thậm chí đồng dạng hội sẽ bị bị đạ kích chỉ là so không đánh bạc t h u a c u ộ c kết quả muốn xịn bên trên một ít không hơn nhưng lang gia bị cuốn vào trận này cao tầng xung đột bên trong dĩ nhiên đã không có đường lui cùng lựa chọn đã như vậy vậy hãy để cho báo t ố tới mạnh hơn liệt chút y ta lang bình k h ô n tuổi già mệt mỏi trên gương mặt lộ ra làm ra bất cứ giá nào quyết định sau cuối cùng nhẹ n h õ n xuống một vòng dáng tươi cười trong nháy mắt nửa tháng thời gian trôi qua rồi trên giang hồ không có gì ngoài như cũ tại truyền bá lấy đông bắc lang gia ra chủ tri tử có quan hệ tô thuần phong cùng sát sanh môn truyền nhân lời đồn mà lại càng chuyện càng không hợp thói thường bên ngoài hết thẻ tựa hồ cũng gió hêm sóng lặng đại biểu cho chính thức ý chí la cùng hoa lý toàn hữu đều không có cái gì nha mới đích hướng đi tựa hồ thật sự chỉ là cao cao tại thượng đối xử lạnh nhạt quan sát kỳ môn giang hồ đem trọng điểm đặt ở sinh viên thuật sĩ giáo dục cùng quản thúc bên trên tô thuần phong vẫn còn kinh đại trong sân trường khoan thai trải qua hắn sinh viên không màng danh lợi thời gian thần bí sát sanh môn truyền nhân như dĩ vãng như vậy đã là một chuyến kinh động giang hồ đại sự kiện sau lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đông bắc lang gia đã cử hành long trọng tăng lễ lại để cho t r ư ớ c gia chủ làng kéo dài nhập thổ vi an cũng do lang năm tiếp nhận qua đời làng kéo dài đã trở thành l a n g gia bổ nhiệm mới gia chủ chuyện này tựa hồ cứ như vậy đi qua lôi sấm to mưa nhỏ còn có thể như thế nào chương 613, đem sự t ì n h làm tuyệt 613 chương đem sự t ì n h làm tuyệt kỳ môn trên giang hồ có quan hệ tô thuần phong kiến sự khiến cho sát sanh môn truyền nhân xa phó cắt tỉnh lâu xuân thành phố l a n g gia ám sát lang gia gia chủ làng kéo dài một chuyện không ngừng mà lên men lời đồn đại đối với tô thuần phong càng ngày càng bất lợi trước có thành phố núi hoành lĩnh muôn họa hiện có đông bắc lang gia g i a c h ủ bị ám sát bỏ mình một chuyện tô thuần phong tại kỳ môn trên giang hồ thật vất và s ô n g ra h i ể n hách v y danh còn có khiến người khen ưu tú phẩm hạnh lại bởi vì hắn cá nhân đối với cái này hai kiện đại sự gần như hoàn toàn giống nhau bất hồi ứng thái độ càng phát lại để cho người cảm thấy hắn c u ầ n ngạo hung hăng càng quái ỉ vào bản thân thuật pháp tu vị cao thâm lại có một vị thần long thấy đầu không thấy đôi thuật pháp tu vị thâm bất khả chắc sư phụ hắn còn cùng chính thức có mật t i ế t liên hệ thậm chí là âm thầm cấu kết hôm nay mà ngay cả cái kia kỳ môn giang hồ lịch sử trong truyền thuyết làm cho thuật sĩ mỗi người đàm chi biến sắc thần bí sát xanh môn truyền nhân tựa hồ cũng nghe theo hắn tô thuần phong điều động cho nên dĩ vãng ra vẻ ít xuất hiện khiêm tốn hữu lệ hắn đều chẳng qua là diễn kịch cấp xem đến bây giờ đã tướng mạo sẵn có tại kỳ môn trên giang hồ không kiêng nghề gì cả tô thuần phong thanh danh rất xuống ngàn trượng mặc dù là ở đằng kia lần kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội nghị lên tô thuần phong từng đối với thành phố núi hoành lĩnh môn một chuyện làm ra ngắn gọn mà hữu hiệu giải thích nhưng theo sau cá nhân hắn tại hội nghị bên trên cái kia phiên hết sức mã t h í t â n bốc hiểm nghi lên tiếng hãy để cho cơ hồ sở hữu tất cả kỳ môn giang hồ nhân sĩ chỗ c h ắ n g ghét bài xích kỳ môn giang hồ liên minh tổ kiến thuật sĩ cho rằng tô thuần phong cái kia phiên ngôn luận quá mức linh ngọn không có tí xíu c ố t khí hơn nữa theo hắn lên tiếng thái độ lên cũng có thể thấy được giang hồ đồn đãi hắn cùng với chính thức quan hệ m ậ t thiết hẳn là sự thật mà ủng hộ kỳ vọng lấy kỳ môn giang hồ liên minh tổ kiến người tắc thì phẫn hận tô thuần phong âm hiểm xảo trả l cho nhắc lên té xuống đất đơn giản là cá nhân hắn cùng lý toàn h ư u bất h ò a hiện tại tô thuần phong vậy mà trắng trận mà phái thuật sĩ sát thủ hết sức tàn nhẫn mà hành hạ đến chết đông bắc lang gia già chủ lang kéo dài mà chính thức đối với cái này đến nay không có chút nào tỏ thái độ tuy nhiên lang kéo dài tự tiện bài trừ huyết thệ không hợp với giang hồ quy củ ai cũng có thể nghĩ ra được lang kéo dài tự tiện thi thuật bài trừ huyết thệ sau nhất định sẽ đối với tô thuần phong khởi s ư ớ n g trả đũa có thể trả thù hành vi dù sao còn chưa có xảy ra a bình tĩnh mà xem xét vô luận đổi lại là ai cho dù là không có trả đũa tô thuần phong nghĩ cách với tư cách kỳ môn trên giang hồ rất có danh vọng nhân vật một vị thực lực không tầm thường thế gia gia chủ vì mặt mũi không muốn lại lương b e o huyết t hệ do đó nghĩ biện pháp bài trừ huyết t hệ cũng là có thể lý giải nha đạo lý loại vật này tựa hồ thường thường kinh trải qua không nổi miệng nhiều người sói chạy và ngôn n luận cho dù là rõ ràng tại chuyện này lên tô thuần phong có thể nói chiếm hết đạo lý ai có thể lại để cho hắn thuộc về cường thế một phương đâu này lan kéo dài thế nhưng mà ngược đãi giết đáng ra bất luận cái gì kỳ môn giang hồ nhân sĩ đồng tình càng làm cho rất nhiều vốn là kiềng kỵ tô thuần phong cùng tô thuần phong có cựu đ oán hận thế lực cá nhân lòng còn sợ hãi y ê u tư yên cho nên không thể bỏ mặc tô thuần phong như thế như vậy hung hăng càn q u ấ y đi xuống nếu không t r ờ i biết đạo nhà này khỏa kế tiếp còn có thể lại làm ra cái gì nha coi trời bằng vùng sự tình đã có như vậy dư luận cảm xúc hơn nữa lén rất nhiều thế lực trợ giúp thế là tại giang hồ dư luận ở bên trong không chỉ là tô thuần phong danh dự bị hao tổn bị động không thôi mà ngay cả chính thức cũng nhận được cực kỳ mãnh liệt khiển trách cùng giang hồ bắn ngược chính thức tại sao chẳng phải việc này tỏ cái thái độ đây là rõ ràng bao che tô thuần phong chính là bởi vì như vậy ý kiến và thái độ của công chúng giàu dạn khiến cho thực chính là muốn che chở tô thuần phong cũng xác thực tin tưởng tô thuần phong cùng làng kéo dài c h i tử không quan hệ la cùng hoa trong khoảng thời gian này đến nay cùng lý toàn hữu tầm đó đã xảy ra mấy lần kịch liệt tranh trước thậm chí tại người lãnh đạo trực tiếp võ giám c h ỗ đó la cùng hoa đều nhận lấy có chút nghiêm túc chất vấn coi như là làng kéo dài c h i tử không có quan hệ gì với tô thuần phong nhưng với tư cách chính thức đại biểu ngươi cùng lý toàn hữu cũng phải cho kỳ môn giang hồ một cái công đạo sát sanh môn truyền nhân cùng tô thuần phong t â m đó rốt cuộc là cái gì nhà quan hệ là tô thuần phong không có gây án thời gian cũng không có thời gian tới kịp đi an bài sát sanh môn truyền nhờ ấ n đi lâu xuân thành phố giết chết lan g kéo dài nhưng lan g kéo dài s á t thực là tại vừa mới bài trừ huyết thệ thành công sau khi bị sát sanh môn truyền nhân cho hành hạ đến chết rồi chuyện này phải điều tra rõ ràng cái kia sát sanh môn truyền nhân phải tìm được thực tế lại để cho võ giám cảm thấy hết sức bất mãn chính là hán theo lý toàn hữu c h â đó biết được thân là giang hồ tân tú đưa thân mênh mông kỳ môn trên giang hồ cao thủ đứng đầu hàng ngũ tô thuần phong hai năm qua càng phát kiệt ngao bất tuần cương quyết b ư n g b ì n h côn g vọng tự đại đối mặt trên giang hồ như thế đại dư luận phong ba vậy mà bỏ mặc vốn đối với tô thuần phong như vậy một người tuổi còn trẻ võ giám tuy nhiên nghe nói qua nhưng thật đúng là không có quá để vào mắt chỉ là nhớ kỹ người trẻ tuổi này khảo sát lấy chuẩn bị tương lai sử dụng đến nỗi tô thuần phong cái kia thần b í đấy cao thâm mặt chắc sư phụ võ g á m cũng lơ lẽm kỳ môn giang hồ nhà vốn thì có rất nhiều ẩn sĩ cao nhân sơn môn trong cũng không có một chút không xuất thế cường ra sao tóm lại những này đều là loại với hiện tượng bình thường mà chính thức chú ý loại người này vật nhưng thật đúng là không sẽ biết sợ nói toạc đại thiên đi bọn họ đều là chút ít luôn cỏ mà thôi nhưng võ giám phát hiện tô thuần phong t i ể u t ử này tựa hồ càng ngày càng hư không tưởng nổi rồi ký môn giang hồ liên minh tổ kiến tuy nhiên bởi vì lần trước kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội bên trên một ít quá kích g u â n luận do đó khiến cho võ giám và cao t ầ n g coi trọng do đó một lần nữa chăm chú cân nhắc sau khi h ủ y bỏ ướp lệnh giang hồ liên minh tổ kiến kế hoạch nhưng sự tính sau vì thế lưng beo trọng đại trách nhiệm cùng áp lực lý toàn hữu mấy lần tại võ giám trước mặt nói bóng nói gió giải thích khiến cho võ giám thêm chút suy nghĩ liền nghĩ đến lý toàn hữu là bị tuổi còn trẻ tô thuần phong dùng nâng i ế t đi m à tính cho lừa được một bà thuận tiện lấy mà ngay cả chính thức cái này chuyên môn phụ trách kỳ môn chuyện giang hầu nghi đặc thù cơ cấu cùng với người đứng đầu võ giám hết thể đều bị tô thuần phong cho t r e o đùa hí lộng rồi tiểu từ này không tốt quản không a biết rõ võ giám cục trưởng đã bắt đầu chú ý đều xem trọng xem tô thuần phong la cùng hoa trong nội tâm cũng không khỏi cực kỳ trương lo lắng Hắn n g ư ợ cho lại là ư ớ n g giám võ á b cáo qua có qua q u a nên hệ bài trừ huyết thệ thuật pháp, bài trừ t r kỳ môn trên giang hồ không hồ có, la n g kéo dài cùng h thể là theo chô nhận được thần bí thuật pháp. Nhưng loại lời này chỉ là suy đoán, lại không có chút nào mình chính theo. Cho ỉ có được có sắc căn cứ chính sắc c đó trong là loại lời là lại là này, nào đoán, sơn suy môn người nên, đã bí hoa lấy được là võ giám nghiêm khắc phê bình đừng thay tô thuần phong giải vây rồi cũng đừng không được nghĩ đến tiếp tục tìm lấy cớ chen ép lý toàn hữu la cùng hoa cũng không biết tô thuần phong đi qua đông bắc lan ra mà đông bắc lan ra đối với tô thuần phong tự mình đến nhà một chuyện giữ kín như bưng mà không có đối với bên ngoài giảng thuật vừa trưa sau la cùng hoa ngồi ở bàn công tác phía sau t a o mày thần sắc nghiêm túc nói thuần phong tình huống hiện tại đối với ngươi cực kỳ bất lợi ngươi không thể lại tùy hứng đi xuống ta đã cùng lý toàn hữu đã đặt thành c h u n g nhận thức triệu mở một lần kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội ngươi tại hội nghị bên trên công khai giải thích thoáng một phát thái độ muốn thành khẩn khiêm tốn bất luận người khác tin tưởng hay không tổng so ngươi như bây giờ chẳng quan tâm không ránh mà để ý hội sẽ muốn xịn nhiều lắm ngươi biết do kỳ môn trên g i a hồ hiện tại như thế nào nghị luận ngươi sao kỳ thật câu này câu hỏi hơn nữa là tại cảnh cáo tô thuần phong hắn sao vậy khả năng không biết chính mình hôm nay dĩ nhiên ở vào trên giang hồ dư luận nơi đầu sóng ngọn gió tô thuần phong ngồi ở trên ghế salon vẻ mặt lệnh nhạc thần sắc một bên từ từ u ố n g la giáo sư nước trà vừa nói xấu nhất kết quả là cái gì nha tại lý toàn hữu trợ rút xuống ngươi có thể sẽ bị giam l ỏ n g la cùng hoa rất chân thành nói tại sao tùy ý tình thế như thế phát triển xuống dưới chính thức phải chính thức tỏ thái độ cùng ngươi phân rõ lập trường la cùng hoa rất bất đắc dĩ mà lắc đầu nói đây cũng là hành động bất đắc dĩ trước mắt kỳ môn trên giang hồ lời đồn đãi đối với chính thức cực kỳ bất lợi cho nên bất đắc d ĩ dưới tình huống cũng chỉ có thể dùng cường thế thủ đoạn chèn ép thoáng một phát ngươi để chứng minh chính thức tại đây khởi sự kiện bên trong đích công chính cùng với làm sáng tỏ chính thức che chở ngươi lời đồn tô thuần phong mỉm cười nói có lẽ còn có thể mượn này chèn ép ngài a la cùng hoa hừ một tiếng nói tính toán tiểu tử ngươi có lương tâm hiện tại toàn bộ kỳ môn trên giang hồ cũng biết ta cái này đại biểu cho chính thức nhân vận khắp nơi bao che ngươi lý toàn hữu làm việc thật là tuyệt đấy t ô thuần phong cảm khai nói cho nên ngươi lần này phải nghe ta đấy la cùng hoa sắc mặt thậm chí đều có chút khẩn cầu chi ý nói đừng tìm lý toàn hưu đấu khí rồi không cần phải ta hiểu tâm tình của ngươi nhưng khi trước trạng thái là ngươi cùng lý toàn hưu đấu khí tự là đang cùng chính thức đối đầu hiểu chưa tô thuần phong k h o á t k h o á tay nói chờ một chút không gớp gớ l ử a cháy đến nơi rồi la cùng hoa khí đạo ta đang đợi một sự kiện một cơ hội tô thuần phong phẳng phất phong khinh vân đạm gió nhẹ mây bay lại như tính chức kỹ càng giống như thong thả nói ra chỉ là trong nội tâm ẩ n ẩ n nhưng cũng có chút ít lo nghĩ mẹ nó đấy thiên tú phái cổ thiên hạp thật đúng là bảo trì bình thản a muốn sao hắn thật sự giảng nghĩa khi không muốn bán đứng lăng ra hoặc là cổ thiên hạp xác thực bí mật cùng lý toàn h ư u tâm đó không có liên lạc không có lẽ a theo đông bắc lang gia trở lại kinh thành ngày hôm sau tô thuần phong tự nhận được lang bình khôn gọi điện thoại tới hai người tại trong điện thoại đơn giản mà đã đ ạ t thành c h u n g nhận thức lang gia hội sẽ căn cứ tô thuần phong chỉ thị tùy thời đứng ra làm chữ mà tô thuần phong tắc thì lại để cho phân phó lang bình khôn tạm thời đừng không được hành động thiếu suy nghĩ trước tiên đem tin tức p h ó n g tỏa tuyệt đối không thể chuyển lại đi ra ngoài chờ đợi cơ hội đến tô thuần phong biết rõ lang bình khôn nhất định sẽ cùng thiên tú phái cổ thiên hạp liên hệ dặn dò cổ thiên hạp ngàn v ạ n đường không được đem tô thuần phong đi hướng đông bắc lang ra tin tức chuyển đi mà cổ thiên hạp tô thuần phong phán đoán tại lang bình khôn cố ý dặn dò qua sau vô luận cổ thiên hạp lén đã bị qua lý toàn hữu cái gì nha dạng hứa hẹn đều bởi vì nghĩa khi cùng thành tín nguyên nhân do dự bất quyết do đó kéo dài một thời gian ngắn sau sẽ đem tô thuần phong tự mình đến nhà đông bắc lang ra hiệp đàm tin tức c á o chi lý toàn hữu cổ thiên hạp cùng lý toàn hữu tâm đó tuyệt đối có liên hệ điểm này tô thuần phong có thể khẳng định một là vì cổ thiên hạp ngày đó tại lang gia biểu hiện hai là la cùng hoa tại cái đó đặc thù cơ cấu nội bộ biết được tin tức sát thật lý toàn hữu cùng kỳ môn trên giang hồ những cái kia cùng tô thuần phong kết c ó u cựu h oán hận thế lực toàn bộ lén liên hệ qua tô thuần phong sở dĩ không có ở cùng đông bắc lang gia thỏa đàm sau cựu lập tức cùng một chỗ đứng ra chỉ chứng nhận lý toàn hữu hành vi là vì do hắn và đông bắc lang gia trong thời gian ngắn nhất đem chuyện này chọc đến chính thức chỗ đó lời mà nói chính thức đầu tiên sẽ xem xét chuyện này sẽ ở kỳ môn trên giang hồ chế tạo ra đối với chính thức cực kỳ bất lợi ảnh hưởng cho nên bọn hắn nhất định muốn tìm kiếm n g h ị cách che giấu tin tức không đi lộ tin thanh âm vậy sao rồi mới lén điều cha rõ ràng ít xuất hiện mà giải quyết việc này như vậy lý toàn hữu thì có đầy đủ giảm sốc chỗ trống đi làm rất nhiều có thể triệt tiêu lần này sự kiện gây bất lợi cho hắn ảnh hưởng an bài thậm chí hội sẽ trả đũa đem tô thuần phong cùng đông bắc lang ra tất xê đều vứt đi tánh mạng dù sao chính thức không nguyện ý nhất tin t ư ở n đấy tự là kỳ môn giang hồ thế lực mà kỳ môn giang hồ đối với chính thức càng là có thêm thâm căn cố đế kiên kỵ c ù n g v ớ i không tín nhiệm cho nên tô thuần phong không sẽ xem xét đem việc này chân tướng chủ động tản đến kỳ môn trên giang hồ còn muốn đánh một cái thời gian t r i n h l ệ n h dùng nhìn như ngạo mạn khinh thường t ư thái đi kích phát dung túng kỳ môn trên giang hồ đối với cái này sự t ì n h dư luận nhảy lên tới rốt cuộc không cách nào che lại độ cao cao độ lại để cho tự cho là đại công cáo thành lý toàn hữu chủ động theo sau lưng nhảy đến trước sân khấu lên muốn tránh đều trốn không hết thời điểm tất hắn công với một dịch tối thiểu nhất cũng phải đem lý toàn hữu nửa cái quan m ũ cùng một thân chính thất r a cho một triệt đến cùng đã không có chính thức thân phận b ù a hộ mệnh lý toàn hữu chính là một cái bình thường kỳ môn giang hồ thuật sĩ nhiều nhất chỉ có thể coi là là thứ tán tu thuật pháp cao thủ đến lúc đó tâm tính b u ồ n thiện mà lại từ trước đến nay làm người rộng lượng tô thuần phong hôm nay đối với lý toàn hữu sớm đã đã mất đi chút nào nhường nhịn ý niệm nhìn xem sắc mặt bỗng nhiên trở nên ấm lãnh trong con ngươi lập lòe sát cơ hàn mang tô thuần phong la cùng hoa không khỏi cảm thấy sau lưng phát lệnh trước mặt cái tuổi này nhẹ nhàng kỳ môn giang hồ tân tú không chỉ thuật pháp tu hành phương diện thiên phú tư chất cực cao hơn nữa thông minh hơn người lòng dạ sâu đậm như lược giày hát tâm kế càng làm cho la là cùng hoa thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ lần trước bởi vì hoành lĩnh môn một chuyện tô thuần phong nhìn như khinh thường với giải thích lại giống như nén giận mà khuất phục với lý toàn h ư u kỳ thực tại trợ giúp vậy sao rồi mới một bà xốc lý toàn h ư u cái bản cái kia một lần lý toàn h ư u bị triệt để đánh bại vốn ngập trời quyền thế cũng bị chính thức thu hồi nhưng lý toàn hữu hiển nhiên không có trường trí nhớ ngược lại càng thêm cựu hận tô thuần phong lần này t ô thuần phong lại đang lưu đồ cái gì nha đâu này thuần phong ngươi theo ta nói thật la cùng hoa chăm chú mà lại nghiêm túc nói ngươi đến cùng làm chính là cái gì nha ý định t ô thuần phong mỉm cười lắc đầu ngươi đừng gặp ta ít nhất lại để cho ta biết được sau ta cũng có thể sớm có chỗ chuẩn bị đến lúc đó còn có thể giúp được v i ệ c ngươi la cùng hoa vội la lên hắn cũng sẽ không chỉ độn cho rằng tô thuần phong hội sẽ trong một khẩn trương cơ hồ vô lực xoay chuyển trời đất thế cục xuống thành thành thật thật mà thúc thủ chịu trói hắn nhất định có cái gì nha âm hưu chỉ có điều tô thuần phong hiện tại không thể nói cho l à c ù n g hoa hơn nữa tô thuần phong cũng mờ mờ ảo ảo có chút bận tâm lý toàn h ư u đã bắt đầu phát lực ra tay tùy thời cũng có thể đứng ở trước sân khấu rồi chỉ là nếu như tại lý toàn h ư u đi đến trước sân khấu lúc hắn tô thuần phong đã bị chính thức cho giam lỏng hơn nữa hướng kỷ môn giang hồ công bố tin tức lời nói lại chu đáo chặt chẽ bố cục n h ư đồ đã thành lấy giỏ trúc mà múc nước mẹ đấy tô thuần phong căm giận mà m u ố n thật sự không được đồ ăn còn không có dân đủ tiểu lật bản a sớm đem sự tỉnh công khai quan điểm ra mặc dù là không đạt được dự định hiệu quả ít nhất so triệt để đã thất bại cường vừa nghĩ tới đây t r u n g điện thoại di động vang lên tô thuần phong lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xuống điện báo biểu hiện là lang bình khôn đánh tới đấy tô thuần phong mạnh mà đứng lên hắn có dự cảm lý toàn hữu đứng ra hắn đệ xuống nước nghe áp chế trong lòng đích kích động nhàn nhạt nói này ta tô thuần phong thuần phong lý toàn hữu vừa rồi gọi điện thoại tới cho ta lang bình khôn kích động nói ra hắn cũng một mực đang đợi cái này thời cơ đến tuy nhiên biết rất rõ ràng chuyện này phong hiểm quá lớn nhưng lang bình khôn đồng dạng biết rõ không tránh thoát đã như vậy sớm phát sinh tổng so một mực không phát sinh nhưng rõ ràng tùy thời cũng có thể phát sinh tới thống khoái chút ít người trong cuộc cũng có thể thiểu thụ chút ít trên tâm lý cha tấn cùng d à y vỏ mẹ nó đấy sống hay chết đến thống khoái đấy a hắn nói cái gì nha tô thuần phong bảo trì tỉnh táo cổ thiên hạp đem ngươi đến đông bắc lang ra sự t ì n h cáo chi lý toàn hữu lang bình khôn nói ra cho nên lý toàn hữu uy hiếp ta tuyệt đối không thể đem hắn trung tâm đáp cầu giác mối cho lang gia sơn môn thuật pháp sự tỉnh cáo chi cho ngươi càng không thể đem chuyện này truyền đi nói đến đây lang bình khôn dừng một chút mới nhỏ giọng nói ra ta thu âm lại tô thuần phong nhíu mày làm sơ suy nghĩ sau nói mấy ngày nay ngài nhất định phải cẩn thận chút tại sự tình còn chưa t r a ra manh mối trước lan ra mọi người không có cái gì nha sự tình tốt nhất đừng đi ra dùng phòng ngừa v à n nhất ta minh bạch tốt các loại đợi điện thoại a ân c ú p điện thoại tô thuần phong trong nội tâm triệt để nhẹ nhõm xuống hắn biết rõ uy hiếp hết lan ra lý toàn hữu lập tức muốn động thủ với hắn bởi vì lý toàn hữu sợ hãi la cùng hoa nghiêm mặt nhìn xem tô thuần phong tô thuần phong ngồi trở lại đến trên ghế salon biểu lộ n g không không hồi i ê m túc n lâu à g i la cùng hoa mới từ cực độ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần nhi ra nói thuần phong à ngươi như thế làm việc quá quyết tuyệt rồi không để cho người lưu lại sau đường cứ triệu đình người cũng sẽ bị ngươi bước đến góc chết kể từ đó mặc dù là n g ư ơ i đã đạt thành mục đích có thể lại để cho chính thức chú ý tới n g ư ơ i không phải kiện chuyện tốt n g ư ơ i sao vậy không thể đưa ánh mắt phóng được lâu dài m ộ t ít vì tương lai làm nhiều cân nhắc ta không có lựa chọn cắt chọn tô thuần phong lạnh lùng nói nếu như ta cho lý toàn hữu tương lai như vậy ta tự không có tốt tương lai bị chính thức ghi hận tương lai chính thức sẽ đối với ta sao vậy dạng hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu mà lý toàn hữu mang đến uy hiếp là minh s á c đấy ai la cùng hoa trùng trùng điệp điệp thở dài tô thuần phong ra vẻ nhẹ nhõm cười nói ngài phải hay là không lo lắng chuyện này sau khi chính thức hội sẽ mất đi đối với ngài tín nhiệm la cùng hoa không có lên tiếng thật xin lỗi tô thuần phong khe khẽ thở dài mặt lộ vẻ vẻ h ã y náy tiếp theo nói ra nhưng trái lại muốn thoáng một phát tạm thời bất luận những n à y âm mưu quỷ kế âm thầm mưu đồ tranh đấu ít nhất ngài cùng ta đều đứng ở đạo lý một phương chúng ta không thẹn với lương tâm hừ la cùng hoa chừng mắt liếc hắn một cái nói ta khác không đi nói nhưng ta khẳng định lý toàn hữu lần này cũng chỉ là dựa thế thuận thế mà làm chi lan kéo dài tri tử tuyệt đối không phải lý toàn hữu an bài đấy đương nhiên ta cũng biết không phải ngươi an bài đấy tô thuần phong giật mình cười nói trên đời này luôn luôn rất nhiều t r ù n g hợp sự t ì n h đang không ngừng mà phát sinh ví dụ như một mảnh lá cây phiêu lạc đến xa xa gạch trong khe tại sao không phải rơi ở bên cạnh gạch trong khe tại sao không phải rơi xuống trên đường lớn tại sao hội sẽ bị gió thổi ra thật xa những chuyện này đều là t r ù n g hợp nhưng kết quả cùng nguyên nhân gây ra đều là tất nhiên la cùng hoa sợ run lên lập tức n ở nụ cười khua tay nói chớ ở trước mặt ta nói những này giả thần giả quỷ bán cao ra cho lời mà nói quần q u lan trông thấy ngươi tự、phiền. Tô Thuần ngươi phiền. Phong chín ư ờ rời i đi. đứng dậy, cáo tử giờ sáng nhiều chung tô thuần phong đứng tại trong quan thôn ngân hải khách sạn ngoài cửa nhìn qua vừa mới trải qua đi làm giờ cao điểm sau cuối cùng khó được thưa thất a n tính rất nhiều con đường mỉm cười nói tống h u n h cái này kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội mỗi lần có hội nghị tổ chức đều đến ngươi cái này ngân hải khách sạn ra hơn nữa các loại phục vụ đều miễn phí cung cấp cả nước sinh viên thuật sĩ hiệp hội tổ chức cũng ở nơi đây các người tống ra là lạ môn giang hồ làm ra công hiến thật sự a đừng ép buộc ta rồi tống tử văn cười nói người sáng mắt không nói tiếng lóng hơn nữa ngươi vị này thị trường marketing hệ cao tài sinh còn xem không hiểu loại này đơn giản marketing phương thức sao không hiểu tô thuần phong ra vẻ rất nghiêm túc bộ dáng đi ngươi a tống tử văn v ô a v ô tô thuần phong bạ vai trận thân sắc b u ồ n bã nói thuần phong gần đây trên giang hồ tiếng gió có chút nhanh lần này lý toàn hữu cùng la cùng hoa giáo sư tự mình tổ chức lần này hội nghị cảm giác có c gật gật ra ra kỳ, càng càng kỳ, kỳ, kỳ thật ồ n môn yến ngươi cẩn g y tứ, t được h n m chút. thuần Tô loại này yêu cầu có chút khôi hài có chút lại để cho võ giám các loại cư triều đình người phẫn nộ bất đắc dĩ bọn hắn rất rõ ràng đây là kỳ môn giang hồ nhân sĩ tại dựa thế bức vừa thoái vị chính thức không phải vẫn muốn muốn khống chế tả hữu kỳ môn giang hồ thế cục cùng tương lai đi về hướng sao tốt đã chuyện giang hồ không thể như trong lịch sử như v ý gì là dựa theo giang hồ quy củ giang hồ rồi vậy các ngươi chính thức t i ự u được quản đúng không húng chi chuyện này tiếp tục lên men hoàn toàn là vì có bộ phận người tại s a u l ư n g trợ rút nghe nói mà ngay cả cá biệt sơn môn người t r ồ n g cũng theo đó sự t ì n h biểu đạt nghiêm trọng lân cận bởi vì sát sanh môn lịch sử đến nay cựu là tu hành huyền học nhân sĩ kiêm kỵ nhất tồn tại sát sanh môn truyền nhân dùng huyết tinh tàn khốc mà lại đối với mình thân có cực cao phong hiểm tính ám sát đến để thăng bản thân t u vị hơn nữa mục tiêu không chỉ có cực hạn với kỳ môn thuật sĩ đối với siêu phàm thoát trần sơn môn người trong cũng sẽ không hiểu thấu không thèm nói đạo lý mà khởi xướng ám sát mà cho tới nay đều bị người trong giang hồ hoài nghi cùng sát sanh môn truyền nhân quan hệ mật thiết tô thuần phong bởi vì cùng người chết lang kéo dài cựu hận bởi vì lang kéo dài khi chết vừa mới vừa mới bài trừ hiến với tô thuần phong huyết hệ tự nhiên mà vậy tô thuần phong không thể tránh né mà xa vào đến nguy hiểm dư luận trong không có người sẽ đi cân nhắc sự tính phát lúc tô thuần phong có không nguyên vẹn sắp xếp thời gian trận này chấn động giang hồ ám sát hành động không có người sẽ đi cân nhắc lan g kéo dài tự tiện bài trừ huyết t hệ rõ ràng d ắ p tâm bất lương không có người sẽ đi cân nhắc mặc dù thật là tô thuần phong an bài thuật sĩ sát thủ ám sát lan g kéo dài cũng cũng không tính vi phạm giang hồ quy củ hơn nữa tỉnh có thể nguyên chính thức cũng không có ý thức được sở dĩ kỳ môn trên giang hồ hội sẽ bởi vì việc này lên men ra như thế kịch liệt cứ thế với sắp không khống chế được dư luận chính là vì mấy năm gần đây chính thức nhúng tay kỳ môn chuyện giang hồ hành vi qua với cấp tiến qua với cường thế nếu như không có chính thức mấy năm qua cường thế tư thái mọi chuyện đều muốn nhung tay như vậy thân là đông bắc lang gia gia chủ lang kéo dài bị ám sát cố nhiên hội sẽ d oanh động kỳ môn giang hồ nhưng tuyệt không đến n ỗ i phát sinh thật lớn như thế gần như với thiên vệ một bên bắn ngược nói trắng ra là cái này chỉ là một kiện ân đoán xung đột làm cho chuyện giang hồ kiện nếu không có đông bắc lang gia là kỳ môn trên giang hồ danh môn thế gia gia chủ lang càng dài là luyện khí trung kỳ một đường c a o thủ như vậy một cái thuật sĩ bởi vì kỳ môn trên giang hồ ân đoán mà chết nhưng i ề ậ không hiểm nhóm tranh máu đơn u kỳ m giản tống tử văn lưu tâm lo lắng tại đây chàng thanh thế to lớn mạch nước ngầm kích động dư luận đấu tranh ở bên trong theo bản tâm mà nói hắn càng thêm khuynh hướng với tô thuần phong nhưng chính như phụ thân tống hạ theo như lời thôi động dư luận lên men người có ý chí mục tiêu trực chỉ tô thuần phong mà tuyệt đại đa số ca nguyện quấn vào tham dự lần này dư luận người trong giang hồ thậm chí là số ít sơn môn người trong thực tế mục tiêu thì là cái t i ê u kỳ môn giang hồ trong lịch sử thần bí nhất cũng nguy hiểm nhất thuật sĩ sát thủ nhà này khỏa nếu như chưa trừ d i ệ n mất kỳ môn trong giang hồ tất cả mọi người buổi tối ngủ đều không nỡ không c ó ai biết nhà này khỏa muốn ám sát mục tiêu kế tiếp rốt cuộc là ai vạn nhất là mình đâu này sát xanh môn truyền nhân là giang hồ công địch cùng lúc đó trận này dư luận phong ba còn đem gián tiếp mà khiến cho chính thức một lần nữa cân nhắc tương lai nhằm vào kỳ môn giang hồ quản khống nguyên tắc do đó lại để cho kỳ môn giang hồ nhân sĩ đoạt được càng nhiều nữa tự do mà tô thuần phong vô luận hắn phải trăng văn uổng tại đây khởi sự kiện k i ế p nổ dư luận dậy sóng ở bên trong tựa hồ dĩ nhiên đã chú định hắn đáng thương thật đáng buồn kết cục các loại đợi sự kiện chấm dứt sau có lẽ sẽ có một số nhỏ người đồng tình hắn t a o nộ cảm khái hắn gặp gỡ trùng hợp như thế lại không may nhưng hiện tại phải đem hắn đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió bên trên mà chính thức tại bị dư luận làm cho phải làm ra minh sắc đáp lại thời điểm t ự là tô thuần phong không may thời điểm trong lúc nhất thời b ắ t không được sát sanh môn truyền nhân chính thức nhất định sẽ cầm tô thuần phong khai đao do đó cho kỳ môn giang hồ một cái công đạo hơn nữa hy vọng có thể theo tô thuần phong trong miệng biết được sát sanh môn truyền nhân tung tích hạ lạc những cái kia nhau nhau trước tới tham gia hội nghị sinh viên những thuật sĩ chứng kiến khoảng cách ngân hải khách sạn cửa lớn cách đó không xa đứng tại tống từ sang mình bên cạnh tô thuần phong lúc cơ hồ đều lộ ra cực kỳ phức tạp t h ầ n s á c có đồng tình thương cảm cũng có nhìn có chút hạ hê còn có chán ghét cắm hận tuổi trẻ sinh viên những thuật sĩ tư tưởng bên trên lại càng dễ đã bị dư luận dẫn đạo cùng lừa gạt nguyên bản tô thuần phong là cả kỳ môn trên giang hồ một đời tuổi trẻ trong kiệt xuất nhất thuật sĩ cơ hồ là sở hữu tất cả sinh viên thuật sĩ trong suy nghĩ mẫu mực nhưng hôm nay hắn dĩ nhiên trở thành kỳ môn trên giang hồ ác nhân đại danh tử là sinh viên thuật sĩ quần thể x ỉ nhục là hèn hạ xào trá âm hiểm giày h ắ t tiểu nhân đang lúc kỳ môn trên giang hồ dư luận hình thành cự đại phong bạo lại để cho chính thức không thể coi thường mẫn cảm thời kỳ lý toàn hữu cùng la cùng hoa hai vị giáo sư đột nhiên đại biểu chính thức tổ chức lần này hội nghị hơn nữa hôm nay trước tới tham gia hội nghị đấy không chỉ có riêng là kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội thành viên còn có cả nước các nơi rất nhiều sinh viên thuật sĩ hiệp hội các đại biểu cùng với tại kỳ môn trên giang hồ rất có lực ảnh hưởng một ít tông môn lưu phái thế ra đều đáp ứng lời mời điều động đại biểu nhân vật trước tới tham gia lần này hội nghị cái này là một lần quy mô nhỏ bé nhưng tuyệt đối có thể nói giang hồ hội nghị hội nghị có thể m u ố n gặp chính thức muốn nhằm vào lang kéo dài bị ám sát dẫn phát dư luận phong bạo chính thức bày tỏ thái độ rồi mà tô thuần phong hôm nay đem chạy trời không khỏi nắng chỉ là không biết lần này chính thức đem hội sẽ xử lý như thế nào tô thuần phong lần này tỏ thái độ kết quả sắp thành làm quan phương sau này như thế nào đối đãi kỳ môn giang hồ một cái trong chóng đo chiều rõ, một cái chuẩn xác tín hiệu giờ phút này nhìn như cảm xúc xa suốt bất đắc dĩ lại quật cường tô thuần phong kỳ thực tâm tình đặc biệt phức tạp có phẫn nộ có kinh hỷ có chờ mong lại có bất đắc dĩ còn có chút chú thất vọng trên thực tế lần này trên danh nghĩa kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội nghị tổ chức là vượt quá la cùng hoa cùng tô thuần phong kế hoạch bên ngoài đấy bọn hắn vốn kế hoạch chính là đem làm Lý à t o nhưng ớ phản không giải quyết dứt khoát. Nhưng không nghĩ tới lý toàn hữu lại cực lực thôi động cũng đã nhận được thủ trưởng gật đầu đồng ý tổ chức lần này hội nghị rất hiển nhiên lý toàn hữu là muốn mượn lần này hội nghị c h i ệ t để đánh bại tô thuần phong lại để cho hắn vĩnh viễn không thể đứng dậy đồng thời lý toàn hữu cũng muốn dựa vào lần này hành động đem mình trước khi bởi vì kỳ môn giang hát tổ liên minh tổ kiến kế hoạch hủy bỏ mà mất đi hy vọng danh dự quyền thế cùng nhau văn hồi đem làm la cùng hoa dở khóc dở cười mà đem lần này hội nghị tổ chức sớm cáo chi tô thuần phong lúc tô thuần phong cười nói hiện tại ngài sẽ không lại cảm thấy ta làm việc quá ác quá tuyệt đi à nha la cùng hoa im lặng xác thực không thể trách tô thuần phong làm việc không ác tuyệt mà là lý toàn hữu quá ác tuyệt rồi lại để cho tô thuần phong không thể không hạ độc thủ xem nhìn thời gian hội nghị nhanh muốn bắt đầu đi thôi họp đi tô thuần phong nhắc nhở tống tử văn gật gật đầu lại có chút do dự nói thuần phong nếu không ngươi hôm nay đừng tham gia hội nghị rồi vạn nhất hội trưởng bên trên phát sinh cái gì nhà sự t ì n h là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi tô thuần phong biểu lộ âm c h ầ m mà hướng cửa ra vào đi đến xem ra xác thực là bất cứ giá nào rồi cũng không có cái gì nhà tin tưởng a dĩ vãng tô thuần phong vô luận gặp được cái gì nhà sự t ì n h đều là một bộ phong khinh v ấ n đạm gió nhẹ mây bay tính trước kỹ càng bộ dạng ai tống tử văn lắc đầu gặp được loại chuyện này đổi lại ai còn có thể có cái dám tin tưởng a có lẽ có thể lần này nguy cơ trong cứu vớt tô thuần phong đấy chỉ có cái kia vị thần bí đấy cho tới bây giờ đều là thần long thấy đầu không thấy đôi u sư phụ với tư cách kỳ môn giang hồ danh môn thế gia đệ tử tống tử văn minh bạch mặc dù nói lịch sử đến nay kỳ môn giang hồ chưa bao giờ sẽ vượt qua qua sơn môn địa vị càng không khả năng còn hơn cường đại cơ quan quốc gia cho nên kỳ môn giang hồ nhân sĩ mới vẫn cứ bị chính thức cùng sơn môn người trong coi là lùm cỏ nhưng thiên đạo sáng tỏ kỳ môn giang hồ trong lịch sử cũng có cực cá biệt siêu phạm thoát tục chuyển kỳ cường giả có thể không bị sơn môn chính thức ước thuốc thậm chí tại có chút thời điểm có thể dùng quyết tuyệt tư thái cùng vô cùng cá nhân thực、lực. Đi h u bởi vì đây cũng là ý nghĩa mang đến cho mình thật lớn phong hiểm cái kia chính là một loại hào đánh bạc mà chính thức cũng xác thực kiên kỵ cái này siêu phàm thoát tục đỉnh cấp cường giả thí dụ như năm trước mùa hè chết ở tấn tây tỉnh cái vị kia thế gian tiên h nhân Tu vị ổ nếu cư cảnh bốn, có câu Cho phản phát phát hồ thể thủy, thành không bốn, nói là là ngay, nôn nên bốn xuất một hồ bị Ai i là làm sớm. g sợ? t phát thức t cố chấn chính cực kỳ chú ý, nhưng cư nhiên dẫn giang động, nhưng hồ i đã kỳ ý, r ề đỉnh người tô r o loại n nội tâm, có lẽ càng nhiều nữa hay, vẫn, là một loại vui mừng may mắn、à. Nếu g một vui tâm, t may có lẽ là à. hay, thuần phong sư phụ chính là như thế này một cái truyền kỳ tồn tại như vậy tống tử văn trong đầu đ ố n g nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu chính thức lần này là không phải cố ý muốn bước ra tô thuần phong sư phụ ý nghĩ này lại để cho tống tử văn trong nội tâm càng phát bất an mà bắt đầu hắn hiện tại không xác định hôm nay hội nghị trong đến cùng sẽ phát sinh sao cái gì nhà sự t ì n h nhưng vạn nhất phát sinh không thể khống đại sự kiện nơi này là kinh thành hôm nay ngân hải khách sạn ở bên trong không chỉ có có la cùng hoa lý toàn hưu hai vị này chính thức đại biểu nhân vật cẳng có kỳ môn trên giang hồ rất nhiều thanh niên tuấn kiệt rất nhiều tông môn lưu phái thế gia đại biểu nhân vật một khi tại ngân hải khách sạn phát sinh đáng sợ sự kiện đưa đến trọng đại thương vong như vậy tống ra đem khó từ hắn tội trạng nghĩ tới đây cùng tô thuần phong cùng đi tiến thang máy tống tử văn ra vẻ bình tĩnh nói thuần phong ngươi đi trước hội trường tôi a h thuần phong gật gật đầu cũng không có quá coi vào đâu hắn đương nhiên nhìn ra được tống tử văn hiện ra sắc mặt có chút khẩn trương cùng e ngại bồi dối nhưng sao có thể nghĩ đến tống tử văn trong nội tâm sinh ra như vậy một cái khủng bố lo lắng đương nhiên loại này lo lắng theo tô thuần phong thật sự là vớ vẩn bởi vì hắn ở kiếp này căn bản không có sư phụ cái gọi là thần long thấy đầu không thấy đôi t h â m bất khả chắc sư phụ thật là là tô thuần phong cố lộng h u y n hư trên giang h ầ nghe nhầm đồn bậy bịa đặt đi ra hư hào tồn tại nhưng trên cái thế giới này trừ hắn ra bên ngoài không có ai biết cái này thiên đại trần tướng mà chính là bởi vì không biết trần tướng cho nên tống tử văn nghĩ vậy một điểm kỳ thật đã hơi trễ rồi trước mắt rất nhiều kỳ môn trên giang hồ lao hồ ly nhóm đám bọn họ tại tiếp đến lần này hội nghị tổ chức thư m ờ i lúc t i ê u biết rõ đây là muốn công khai thảo phạt tô thuần phong rồi hơn nữa cũng dự đoán đến loại này đáng sợ tình huống phát sinh khả năng đương nhiên bọn hắn thêm nữa người cũng chờ mong lấy vị kia rất có thể thuộc về chuyển kỳ cường giả nhân vật thần bí hệ thân cùng với chuyển kỳ cường giả cùng chính thức tầm đó buộc phát kịch liệt xung đột mẹ nó đấy đây chính là ngàn năm khó gặp đại s ự a hôm nay đến đây tham dự hội nghị sinh viên thuật sĩ đại biểu tất cả đại tông môn lưu phái thế gia đại biểu các nhân vật có một số nhỏ người trước khi đến cũng đã nhận được trưởng bối dặn dò hoặc là cân nhắc cũng làm ra ứ n g đối khủng bố tình huống phát sinh lúc quyết định một khi phát sinh không thể dự đoán nguy hiểm tình thế tuyệt đối sẽ lựa chọn trung lập hoặc là dứt khoát dùng tốc độ nhanh nhất trốn rời hiện trường bởi vì cái gọi là việc không liên quan đến mình cao cao treo lên vội vàng trở lại văn phòng tống t ử văn phát hiện phụ thân tống hạ đang ngồi ở bản trà bên cạnh lao thần khắp nơi mà uống nước trà, trà. Tống Tử văn nói, ngài còn không có tiếp không a lập tức tống hạ mỉm cười đứng dậy tống tử văn vội vàng đem trong lòng mình lo lắng rất nhanh nói một lần nói vạn nhất phát sinh bất chắc sự kiện chúng ta như thế nào ứng đối tuy nhiên đã chậm chút ít nhưng ngươi hay vẫn là nghĩ tới điểm này rất tốt tống hạ thần sắc vui mừng cười cười vỗ vô, vô tống tử văn bà vai nói ra không cần quá lo lắng đến một lần loại chuyện này chúng ta không có lựa chọn khác chọn thứ hai ngươi cho rằng chỉ có chính ngươi có thể nghĩ vậy một điểm trên giang hồ những cái kêu láo hổ ly nhóm đám bọn họ chỉ sợ đều tại ngóng trông cái này xuất diễn mở màn đây này thế nhưng mà trời sập không xuống tống hạ khe khẽ thở dài nói ta còn muốn nhắc nhở cũng là phê bình ngươi một câu vài ngày trước mà bắt đầu lục tục và ở chúng ta ngân h ả i khách sạn bên trong đích một ít khách nhân đều là chính thức đặc thù cơ cấu nhân viên tại đây dạng chu đáo chặt chẽ an bài xuống đại la kim tiền đến, đến rồi cũng chạy trời không khỏi nắng nhưng là ngươi lại không có phát giác được những người này dị thường tống tử văn giật này mình dùng mình một cái không hề ngôn ngữ đi theo phụ thân đi ra văn phòng trong hội trường tham dự hội nghị nhân viên đã đến đủ hội trường môn đóng lại có hài lòng cách âm hiệu quả bên ngoài hội trường trong hành lang rất nhanh liền xuất hiện nguyên một đám ăn mặc màu đen đ âu phục thần sắc lạnh lùng mang k í n h mát toàn thân biêu h á n khí tức nam tử hai tầng cửa thang máy đầu bậc thang bị những này biêu h á n bọn nam tử phong tỏa ở không được bất luận kẻ nào ra vào mà lúc này toàn bộ ngân hải khách sạn ngoài cửa lớn từng cái tầm trệt cùng với mái nhà lên đều có loại này ăn mặc nhân vật thần bí khách sạn phụ cận mấy cái giao lộ và khách sạn cao ốc chỗ đậu xe lục tục có nhận được mệnh lệnh đi chỉ định địa điểm xe cảnh sát dừng lại trên xe bọn cảnh sát súng vắt vai đạn lên n ò n g nhưng ai cũng không biết tới nơi này cụ thể nhiệm vụ là cái gì nha thượng cấp cho mệnh lệnh rất h à m hồ để p h ò n g ứng đối có chuyện xảy ra trong hội trường nhân vật chủ yếu nhóm đám bọn họ từng người vị trí đều là sớm an bài tốt bày đặt có hội nghị tên nhãn hiệu lần này tô thuần phong chấu ngồi không có an bài đến trên đài hội nghị dù sao lần này hội nghị đặc thù hắn cái này kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội phó hội trưởng ngồi nữa đến trên đài hội nghị lời mà nói thật sự là không thể nào nói nổi nhưng vị trí của hắn vẫn đang được an bài tại dưới đ à i hàng thứ nhất tới gần chính giữa vị trí tô thuần phong phía bên phải hàng x ó g t ò a là kinh thành đường ra ra chủ đường lăng c h ấ n bên trái cách đường tắt vắng vẻ là tương nam tỉnh bốn sinh môn môn chủ lưu tung phía sau là thuộc sông thiên tú phái trưởng môn cổ thiên hạc tô thuần phong trong nội tâm âm thầm cười lạnh lý toàn hưu an bài được thật đúng là đủ thỏa đáng a như vậy số ghế an bài tuyệt đối là lý toàn hưu tự mình hỏi đến hơn nữa chuyên quyền độc đoán định ra đến đấy bởi vì phụ trách lần này hội nghị an bài kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội cùng với tống hạ tống tử văn phụ tử không có khả năng làm ra như thế tính nhắm vào rõ ràng an bài bọn hắn cùng tô thuần phong lại không có cái gì nhà thù hận theo số ghế an bài lên tham dự hội nghị nhân viên nhóm đám bọn họ cũng thì càng thêm chắc chắc lần này hội nghị là n h ắ m vào tô thuần phong đấy hơn nữa rất có thể tại hội trường bên trên muốn đối với tô thuần phong độc thủ bởi vì cổ thiên hạc lữ tung đường lăng c h ấ n cùng tô thuần phong đều có được sâu đậm mà lại khó có thể hóa giải cựu hận lại để cho bọn hắn ngồi vây quanh tại tô thuần phong bên cạnh rõ ràng cho thấy đề phòng tu vị cao thầm mà lại trên giang hồ mọi người đều biết tính cách kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng b ì n h tâm oan thủ l ạ t tô thuần phong một khi bị ép trước mặt mọi người báo nổi sao đương nhiên lý toàn hưu an bài như thế la cùng hoa cái này đầu l o hồ ly cũng không phải đèn đã cản dầu tô thuần phong cùng đường lăng trấn hàng xóm t ò a mà lữ tung hàng xóm t ò a là tấn tây tỉnh lữ lương tạ ra gia, gia chủ tại trấn đông tạ lao gia tử cùng cổ thiên hạp hàng xóm t ò a đấy là một người mặc hàng hiệu âu phục nhưng lại sao vậy tốt y phục mặc đến trên người đều lộ ra rất là tháp hơn nữa tướng mạo hèn m ọ n bị ổi lửa lao đầu tử bình dương thành phố tây sơn huyện tà không ngã cung hồ hắn được mời đến đây ngược lại là ngoài tô thuần phong dự kiến mặt khác tham dự lần này hội nghị còn có dự châu tỉnh trung châu thành phố, thành phố tướng t h u ậ t đại sư thạch lâm hoàn kinh thành hùng gia gia chủ hùng vĩnh bình tô trong tỉnh nguyện môn môn chủ thi t á i b ầ y việt quảng đông b i ể n tỉnh l o n g chết môn môn chủ quách ngô x u â n l ô đông tỉnh đ ồ n g lai thành phố mệnh tính toán đại sư còn văn thiên ký trong tỉnh kim quan trang cổ gia, gia gia chủ cổ nhạc bạch liêu đông phạm gia gia chủ phạm uy vân vân đợi một tý ký trong tỉnh núi biển thành phố vị kia được xưng tỉnh thần phía dưới vô địch thủ tào tố tào lao thai thái tại đô đệ bùi giai cùng đi xuống ít xuất hiện mà ngồi xuống hội trường cuối cùng nhét sắp xếp nơi hẻo、lánh. trong hội trường rất nhiều có thể có hạnh tham gia lần này hội nghị sinh viên thuật sĩ các đại biểu nhất là những cái kia nguyên bản không đủ trình độ tư cách tham gia nhưng bởi vì là kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội thành viên cho nên gần nước ban công cũng có thể tham dự lần này hội nghị sinh viên thuật sĩ không khỏi là đầy mặt không che giấu được kích động thần xác tốt nha hôm nay kiếm lợi lớn a ký môn trên giang hồ đại danh đình đình bình thường khó gặp các đại nhân vật cơ hồ đều đến đông đủ loại này c h ẳ n g diện sao mà đ ổ sộ sao mà khó được nhưng đồng thời bọn hắn lại lo sợ bất an lớn như thế c h ẳ n g diện chẳng lẽ lại hôm nay sẽ phát sinh cái gì nha so v ậ n ngã tô thuần phong còn muốn nghiêm trọng không lường được sự kiện phát sinh cha trai chứng đấy cung hồ không có chút nào tí xíu tố chất mà tại yên tĩnh hội trưởng bên trên đột nhiên liệt liệt một câu vậy sao rồi mới thỏ tay vỗ xuống tô thuần phong bà vai hoàn toàn không đi để ý người khác chán ghét ánh mắt lớn tiếng nói ai tô thuần phong thấy lao tử cũng không chào hỏi ngươi không có lương tâm danh con cái kia lão tử nghe nói tiểu tử ngươi trên giang hồ sông đại họa có thật nhiều người muốn thu thập ngươi nói cho ta một chút chỉ cần ngươi có lý lão tử cho dù đem thiên t r ọ c cái đại lỗ thủng cũng dám đứng ở ngươi bên này tô thuần phong d ở khóc d ở cười vị này ta không ngã thật đúng là không sợ trời không sợ đất vô cùng g i n g nghĩa khí hồ đầu người một cái cũng bởi vì lúc trước một câu lão tử coi ngươi là bằng hưu cho dù là đối địch toàn bộ kỳ môn giang hồ hán cung hồ cũng tuyệt đối có thể hơn nữa có can đảm làm ra lên núi đao xuống biển lửa hành động vĩ đại cung bà bá ồ tiểu này đ tử ngươi vừa rồi bảo ta cái gì cung hổ kinh ngạc mà chừng mắt lớn tiếng nói trai trái chứng đấy thật đúng là muốn đường ra đại sự hà nha tốt mà yên tĩnh trong hội trường trên đài giới đài ánh mắt mọi người đều bị tô thuần phong cùng cung hồ hấp dẫn mà cung hồ như cũ không hề cố kỵ không hề tố chất hắn hỏi ra những lời này lúc thậm chí rất dứt khoát mà đứng lên lách vào lông mày trứng mắt bộ giá muốn nhiều hèn m ọ n bị ổi t i ể u có nhiều hèn m ọ n bị ổi nhưng toàn thân lại rõ ràng bắn ra ra bưu h ắ n lệ khí cùng ta mặc kệ hắn là ai b à khí tất cả mọi người tất cả đều nghẹn họ nhìn g n chân chối b á i kiến đùa nghịch hoành trượng n g h ĩ a đấy chưa thấy qua như thế đùa nghịch hoành trượng n g h ĩ a đấy quả thực là ngu xuẩn cực độ a tốt g i khỏa ngươi cung hổ mặc dù có thiên đại bột sự nhưng nơi này dù sao cũng là kinh thành cái này hội trứng lên có quá nhiều so ngươi cung h ổ tu vị cao so ngươi cung h ổ danh khí đại so ngươi cung ai vũ nhìn qua cao so ngươi cung h ổ thực lực cường hoành các đại nhân vật nhưng lại có đại biểu cho chính thức la cùng hoa cùng lý toàn hữu ở đây ngươi như thế hoành như thế cứng rắn ngạnh c h o ai xem n à nhưng rất nhanh bọn hắn sẽ h i ể u vị này ta không ngã kiên cường bởi vì cung h ổ càng lấy cổ t r ừ n g mắt một đôi mắt tam giác nhìn quét toàn trường trên mặt hắn biểu lộ rõ ràng tại nói cho tất cả mọi người cha hắn trái chứng đấy lao tử tự là đứng tại tô thuần phong cái này nhất phải đấy đều nhìn rõ ràng rồi chương sáu trăm một mươi năm dòng nước siết biến hóa kỳ lạ trong hội trường một mảnh yên tĩnh trên đài hội nghị lý toàn h i ế u la c ù n g hoa tung tiên ca bạch dần cùng với một cái đối với k ỷ môn trên giang hồ tuyệt đại đa số người đến nói đều có chút lạ lâm thanh niên năm người biểu lộ không đồng nhất mà nhìn xem vị kia tướng mạo hèn mọn bị hội hình tượng l ậ p tháp nhưng khí thế lăng người tà không ngã cung h ổ hôm nay tham dự hội nghị người ở bên trong tổng hợp thực lực so với cung hồ muốn mạnh hơn nhiều đại nhân vật chỗ nào cũng có nhưng nếu bàn về và cá nhân tu vi không có gì ngoài tung tiên ca tào tố cổ nhạc bạch la cùng hoa tô thuần phong năm vị bên ngoài mặt khác thật đúng là không có ai có tự tin có thể một trận chiến thắng cung hổ không nói đến nhà này khoả cái kia không thể tưởng tượng biến thái thiên phú vẹn vẹn là dám với bệ nghệ thiên hạ anh hảo chưa từng có từ trước đến nay lưu manh tâm tình cũng đủ để lại để cho tuyệt đại đa số cùng hắn tu vị tương đương thậm chí thoáng cao hơn như vậy một ít t h u ậ t sĩ mất đi chiến tắc thì có thể thắng chi tin tưởng lại cứ cái thằng này lại là tố chất thấp kém không hề công chúng ý thức ra khỏa dựa vào hắn vừa rồi biểu hiện nếu như có người xuất hiện tại trách cứ hắn mà nói m ư ờ i phần tám chín thỏa đáng chàng nhao nhao lên nếu như cung hổ lại đến một câu t r a trái t r ừ n g đấy năng động tay ta đừng cãi n h a o n h a o đi ra ngoài luyện một mình các loại lời nói tuyệt đối sẽ không có người dám đến kỳ quái tô thuần phong cũng là bất đắc dĩ hắn có thể nói cái gì nha cung hổ trượng nghĩa địa vi hắn sơn ga tổng không thể tốt hơn tâm cho rằng là lòng lang dạ thú mà đi phê bình cung hổ tố chất thấp á húng chi tô thuần phong cũng có một ít nhút nhát cung hổ tính nết chớ nói hiện tại phê bình hắn coi như là dịu dàng mà khích lệ vài câu cũng sẽ trở thành cung hồ tiếp tục tùy ý biểu hiện chất phụ da trước sau liên tục hai lần dư luận làm cho hình tượng t r ê n l ệ n h khiến cho tô thuần phong tại trước mắt kỳ môn trên giang hồ không coi là cái đích cho mọi người chỉ trích cũng không xê xích gì nhiều mà lúc này có gan mà lại đủ trượng nghĩa trong một nơi xuống hung hăng càn quay ba khí mà đứng ra bệ nghệ quân hùng gần như với không thèm nói đạo lý không kiêng nghệ gì cả mà minh s á t tỏ thái độ đứng ở tô thuần phong bên này thuật sĩ không nói không có cũng t i ể u tung nảy sinh m anh cái tia số lao tử anh hùng nhi hảo hán mặt lệnh dữ dội chủ nhân cùng với ta không ngã cung hồ hai vị này a chính là vì hiểu rõ tung n à y sinh manh tính nết cho nên lần này được mời vào kinh thành tham gia hội nghị tung tiên ca mới không có lại để cho con trai bảo đ ố i của mình đến đây nếu như l à cùng hoa cùng lý toàn hữu đối với cung hổ vậy là đủ rồi giải mà nói tuyệt đối sẽ không mời như thế một cái làm người đau đầu ra khỏa tham gia lần này hội nghị cho nên giờ này khác này hai vị đều có âm mưu quỷ kế chính thức đại biểu nhân vật đều cực kỳ ăn ý mà đem hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lẻ t h ự c không nên mời cung hổ đến a trong hội trường hào khí cổ quái mà x ấ hổ lý toàn hữu cuối cùng không chịu nổi mặt lạnh lấy mở miệng trách mắng cung hổ đây không phải ngươi quát tháo đấu hung á c ngơi ngồi xuống hội nghị muốn bắt đầu ngươi là ai cung hổ ngạnh lấy cổ nghiêng lông mày l ệ n h ra mắt mà nhìn thấy lý toàn hưu